t r ư năm g thầm. Trưng nay liên hợp nhìn k h ả o thí không phải thí sinh nhiều nhất một lần nhưng cơ hồ tụ tập tất cả làng lý dạ liền thanh thế đi lên nói không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có xù nạ gạ cụ điều kiện không bằng cổ nỗ hạ tìm không thấy có thể chiếu cố tất cả giờ nghìn thí sinh trường thi núi cao núi tuyết xì dù kỳ c h i quốc tới vân nhẫn cùng hơi nước c h i hương đi ra vụ nhẫn không thích nhất phong quốc hoàn cảnh so sánh dưới cùng xa n h ẫ n chém giết mấy chục năm nham nhẫn cùng cổ nỗ hạ lý dạ ứng phó loại này khô giáo nóng bức lại nhiều phong hoàn cảnh coi như có chút kinh nghiệm về phần l a n g nhẫn thảo nhẫn vụ nhận trở tiểu quốc lý dạ không ai quan tâm bọn hắn ý nghĩ không cách nào cam đoan tuyệt đối công bằng ít nhất phải cố gắng cung cấp điều kiện sớm nửa tháng vào ở có thể để cho ngoại quốc thí sinh có được hơn một tuần lễ thích cứng kỳ cho nên ở họa dị thôn hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong luôn có mang theo các loại hộ t r á n ẩn hiện kỳ quái lý dạ thành quân kết đội cao đ à n g khoát luận thỉnh thoảng hô vài câu khẩu hiệu cho mình động viên chính là n h ă m nhẫn tự do tản m ạ n tác phong nạng lớn lòng hiếu kỳ mãnh liệt cái gì đều muốn nếm thử một chút chính là vân nhẫn lấy tiểu đội làm đơn vị hành động trước mặt mọi người cũng có thể cùng người một nhà ẩm ý lên chính là cỗ nỗ hạ nỉ dạ không có gì tồn tại cảm giác lại lòng tự tin không sao đủ chính là vụ nhẫn cái khác từ tiểu quốc nỉ dạ thôn tới nỉ dạ luôn luôn thích kiệt lực che giấu trong mắt ao ước cùng đố kỵ bí mật thả vài câu ngoan thoại mặt đối mặt lại cẩn thận cẩn thận không dám vượt qua giới hạn đương nhiên cũng có ngoại lệ tỉ như lan g nhận thiếu nữ phủ so sánh với khảo thí có thể ra thấy chút việc đời càng hợp tâm ý của nàng về phần xa nhận thi sinh kỳ thật cũng minh bạch hai năm này phát triển người trẻ tuổi phần lớn đã tấn thăng còn lại đều là tương đối tương đối bình thường trừ biệt giữ thể diện tiền bối Cái phóng á c chỉ đều h là sớm t ánh mắt, ánh mắt tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là không sai biệt lắm cảnh đường phố quen thuộc nơi đó sinh hoạt lũ tiểu ra hỏa đối dạng này bố cục thực tế không thích không chỉ là tiểu chấn quy hoạch ngay cả sinh hoạt hàng ngày bên trong quy phạm đều tỉ mỉ đến khiến người g i ậ n sôi trình độ tỉ như phá hư rừng c h ắ n gió xanh hóa thảm thực vật ô nhiễm khí hậu chờ cần tiền phạt thậm chí cưỡng chế công nhân tình nguyện ngay cả rác rưởi phân loại đều có chuyên môn con đường xử lý nhập ra tùy tục đi dạng này đâu ra đấy cũng rất tốt xị hô nhờ nhờ so bình rượu ngọn nguồn mỏng không có bao nhiêu kính mắt tâm bình khí hòa khuyên đ ủ sớm nói rõ ràng miễn cho không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ ta cảm thấy có chút tự động cực kỳ tham khảo giá trị ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a cù dạ mạ dạ cù m càng là khắc nghiệt đến chết tấm quy củ càng là nói do trưởng quản cái này thôn chấn nhỏ người tương đối lời loại này ba mươi chín áp đặt ba mươi chín quy định rõ ràng là không nghĩ hoa càng nhiều nhân lực vật lực xử lý những chuyện nhỏ nhặt này ta lần trước tới thời điểm cũng không phải cái dạng này nguyên bản vẫn là cái rất có nhân tình vị nơi tốt ồ tuổi con rất trẻ s、si、ì hô rất có tâm h ý lên tiếng xác thực ngươi là so với chúng ta lớn tuổi tiền bối bất quá lại không có thể từ trên người ngươi cảm nhận được một tơ một hào trầm ổ n khí tức ca hai người các ngươi lại tới hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút bất đắc gì khuyên giải nói rõ ràng là cần giúp đỡ cho nhau đồng bạn vì cái gì liền không thể hào hào nói chuyện đâu an tâm chúng ta chỉ là tính cách hơi có không hợp nhưng sẽ không ảnh hưởng cho nhìn khảo thí phát huy s、si、ị t hồ vân đạm phong khinh nói cụ dạ mạ dạ cụ mò cũng mất hết cả hứng khoát khoát tay ta chỉ là không quá thích hứng cùng tâm tình chập trần chập trùng quá bình thản người liên hệ hơi có chút nhiệt tình cùng nhiệt độ đồng bạn càng thêm tốt ở c h u n g đi c ũ n g tỉ như xạ cụ dạ ngươi ai nhìn như bình thản yếu đuối bên trong thân thể có được như núi lửa bạo liệt kích tỉnh để người không nhịn được muốn trêu chọc một hay không rõ ngươi đang nói cái gì đâu ó c mặc dù tất làm nhưng không thế nào hướng ép ở phương diện phát triển hạ dù nổ xạ cụ dạ thở dài một hơi nói nói đi thì nói lại ngươi vừa mới nói ba mươi chín lần trước tới ba mươi chín loại hình ta làm sao không nhớ rõ ngươi có cơ hội tới qua ở họa dì thôn loại chuyện nhỏ nhặt này liền chớ để ở trong lòng lúc trước vụ trộm cùng đ á i mà cùng đi bắt dẹt trắng phân thân cảm giác đã rất xa xôi hoàn toàn không hiểu rõ như thế cực đoan bố cục đến cùng làm muốn làm gì quá không cân bằng đi bí mật lưu truyền trò cười bên trong làng ở họa dì chín thành nhân k h u tập trung ở làng một phần mười diện tích bên trong đây đương nhiên là cái cách nói khuất đại nhưng cũng nói một chút vấn đề toàn bộ ở họa dị thôn diện tích không nhỏ thậm chí sinh ra lấy khôi lỗi dẫn dắt vì động lực kéo động xe móc đi khắp hang cùng ngõ hẻm xe buýt chủ tuyến từ làng vận doanh chi nhánh giao cho các học tập kiếm chút thu nhập thêm vừa tới không có mấy ngày cổ nổ hạ các lý dạ, đã thể nghiệm một thanh cưới hột s á t xe buýt khôi lỗi cảm thụ cùng lý dạ tốc độ so sánh tự nhiên kém xa tích tắp nhưng so đi bộ phải nhanh nhiều khó được chính là thoải mái dễ chịu an nhàn đối một ngày mệt nhọc người mà nói cũng coi là một lát an bình chỗ chỉ là như vậy cực đoàn khu vực phân chia cũng không thích hợp làng lý g i một khi có ngoại địch bực kích công phá bên ngoài phòng tuyến chỉ cần hủy diệt tương đối khu vực phồn hoa liền có thể tạo thành trọng đại phá hư đây là cái tương đối lớn phòng ngự lỗ thủng ở ngoại vi an bài một con vị thu hoặc là g ì nụ g ì kỳ nhắm ngay cái phương hướng này phát một viên vị thu ngọc toàn bộ ở họa dì thôn tinh hoa cơ bản liền bị quét sạch đem liên hợp n h ì n khảo thí thứ nhất thử đặt ở họa dì thôn để nước khác nị dạ ra vào tương đương với tự buộc nó ngắn có lẽ xa nhẫn căn bản cũng không sợ uy hiếp lại hoặc là đây chỉ là biểu tượng chính thức hạch tâm tại chúng ta ánh mắt bên ngoài hơn mười mét sâu dưới mặt đất bị tỉ mỉ xa thiết khung sương chống lên tới đại sành bên trong tệ ạ dị thẳng chỉ huy thủ hạ toàn bộ ở họa dị thôn dưới mặt đất kiến trúc khu vực tại quy hoạch đồ bên trong so trên sân là bộ phận còn mưa lớn dưới mặt đất ba tầng kết cấu công năng khu hoàn toàn vận chuyển có thể dung nạp nhân khẩu so sủ nạ gạ cù còn nhiều hơn mặt đất hoàn cảnh thực tế là quá ác liệt có phải là nên đi dưới mặt đất phát triển ngay cả đ á i mà cũng đắn đo khó định ở họa dị thôn chính là đi đầu thí điểm nếu như có thể thực hiện lại từng bước k h u ế t trương đương nhiên trên bản vẽ đồ vật còn không có hoàn toàn rơi xuống thực chỗ chỉ có một phần nhỏ được mở mang ra xem như lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử tổ chức điện do、so、nhà tù còn kiên cố t r ư n g thi đây là không định cho thí sinh một điểm đầu cơ trục lợi cơ hội a nhìn xem dần dần cùng trong tưởng tượng bộ dáng trùng hợp trường thi tệ ạ gì âm thầm thở dài m ộ t hơi hôm nay có chút việc phải bận rộn lãng phí không ít thời gian ban đêm canh thứ hai ngày mai bù lụy trưởng 779. so đấu chương bảy t r ư ơ chín so đấu đ ố i quan chủ khảo tới nói như thế nào khống chế tỷ lệ hợp lệ là một kiện tương đương hao tổn tâm trí sự tình cho dù tốt quy tắc nếu là đụng phải đ á i mà loại kia thời thời khắc khắc nghị đến lợi dụng sơ hở còn có năng lực thay đổi thực tiễn ra hỏa liền biết bị phá hư đến dối loạn lần này liên hợp nhìn khảo thí không biết có bao nhiêu như quỷ x à thần trà trộn trong đó cố n ộ hạ hỉ ủ gan nề gì cụ dạ mạ dạ cù mò b ọ n người thật muốn hoàn toàn phát huy ra thực lực ngay cả rất nhiều nghìn cùng số ít nghìn đều ngăn cản không nổi hoàn toàn là hạc giữa b ầ y gà tồn tại xu nạ gà cụ tự thân cũng không phải thật hoàn toàn từ bỏ giống xả cùng xí dạ rõ ràng vượt qua giờ n h ì n phạm trù cùng ở đây dám khảo đọ sức một phen cũng không phải việc khó gì còn có từ không chiến bộ đội chọn lựa sáu tên người nổi bật tệ á gì chỉ là qua loa nhìn một chút bọn hắn sơ tuyển nội bộ thi đấu liền trong lòng hiệu rõ đây là hoàn toàn không cho những cái kia bình thường nhưng cố gắng giờ nhìn thi sinh cơ hội tiết tàu a c vì, vì kéo h i l ầ ra cao cấp nhất một nhóm kia thí sinh phân chia xuất khảo đầy độ khó thế tất yếu cất cao không ít năng lực không đủ cũng chỉ có thể trở thành có cũng được mà không có cũng không sao vật hy sinh ngay tại tệ hạ g ì làm lấy kiểm tra lần cuối thời điểm thuộc hạ tới ở bên người thì thầm vài câu cuối cùng là tới chuẩn bị hội nghị đ ạ i sảnh ta đợi chút nữa liền đi nghĩ đến khảo đề bị vạch trần thời điểm biểu tình của những người khác tệ hạ g ì liền vạn phần t r ờ m o n g so s ù nạ gạ cụ càng nóng mặt trời độc hơn với lại bởi vì gần biển không khí độ ẩm càng lớn khí muộn đến khó chịu thiếp thân quần áo liền không có làm thời điểm cô nộp hạ phái chú đến xù nạ gạ cụ thí sinh lĩnh đội cùng nhìn khảo thí quan sát viên mải tổ gai ruộ thị cụ hệ mẹ cùng xạ rủ tô bị ạ xù mạ quan sát một phen hoàn cảnh bột phía không có phát hiện dành thời gian đến một nhà nghe nói coi như không tệ cư rượu phòng t i ể u tụ ngẫu nhiên còn sẽ có cuốn lên cắt đ u ổ i cỡ nhỏ vòi rồng đánh tới trong hoàn cảnh như vậy lại có thể sinh ra một tòa sinh cơ bừng bừng tiểu chấn không thế nào hợp lẽ thường à. dâu quay nó uống một n g ụ m màu xanh nhạt rượu xâm canh hơi có chút nghi ngờ nói kỳ thật truyền thống thanh rượu càng hợp xạ dù tô bị hạ xù mạ yêu thích tốt nhất đương nhiên là thuần gạo sản xuất chấn phẩm đáng tiếc phong quốc cũng không sản xuất gạo lúa mạch chờ lương thực chính nơi khác nhập khẩu gạo cung ứng cư dân thường ngày cần thiết đều không đủ nào có dùng để cất rượu khả năng ở họa gì trong thôn cơ bản đều là các loại rượu trái cây. xa xôi từ nạ dù tổ thôn không vận tới thanh rượu đây chính là giá trên trời ngay cả thu nhập tương đối khá cổ nổ hạt nhìn tiêu p h i đều có chút thì đau cũng may bản địa đặc sắc rượu trái cây đại bộ phận cũng còn rất khá mày dậm mày tổ gai nhìn ngoài cửa sổ lui tới dòng người đáp lại nói thương nghiệp phồn ninh chỗ giao thông yếu đạo quan hệ đi x a dù tổ bị ạ sủ mạ hơi suy nghĩ một chút sau lắc đầu phương nam trên biển thương lộ lại không phải cái gì mới mẻ sự tình mấy trăm năm qua cũng không gặp có cái gì khởi sắc gần nhất bỗng nhiên liền hưng khởi không chỉ là vị trí địa lý ưu việt nguyên nhân vỡ biển một hàng kia khu nhà xưởng cơ hồ từng nhà đều tham dự xưởng nhỏ còn có so khu cư trú đại gần như gấp m ộ ư ơ i các loại công năng khu mới là mấu chốt đi làm cái chuyển tay mậu dịch t h ư ờ n g dính điểm chất béo là không có tiền đồ như thế nào đem loại ưu thế này phát huy ra lớn mạnh tự thân mới là mấu chốt cùng chầm tiết tấu hỏa quốc đại bộ phận thành trấn so ra người nơi này tới lui vội vàng thời khắc đều đang bận rộn dáng vẻ nghĩ không thịnh vượng cũng khó khăn mặc kệ tốt bao nhiêu ngoại bộ điều kiện quyết định kết quả cuối cùng vẫn là người cố gắng trình độ cùng xin biến thái độ mới là mấu chốt một bên rất ít nói rùa hỉ cùng ê lẻ đem rượu trong chén một hơi uống hơn phân nửa đặt chén rượu xuống về sau liếm liếm khỏe miệng tản dịch rồi nói ra vẫn là rất không tệ khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn sông ra to lớn thanh danh cảm giác tuần h hậu bình thản răng môi lưu l ư ơ n g thích hợp tuyệt đại bộ phận cường độ t h ấ p thích rượu người uống đáng tiếc pha chế rượu dùng nước tựa hồ không thế nào mát lạnh có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi vị k h á c thường nghe tiếng cổ nỗ hạ rất nhiều nam tính nhị dạ đều tự thẹn không bằng nữ rượu hào quả nhiên không phải chỉ là hư danh để ngồi cùng bàn hai tên đồng bạn đều không phản b ắ t được tựa hồ phát giác được mình cùng đồng bạn chủ đề có chút không hợp nhau ruột thì cụ hệ mẹ ho nhẹ một tiếng các người nói những cái tia đều chỉ là mặt ngoài ta cẩn thận quan sát qua bản địa đại bộ phận địa đại càng ô không n xưởng tuyển nhận nộ đến khiến người lưới, to to nhỏ nhỏ trường dạy nghề cung cấp không ít nhân g lưu lưới, đều đại đã tại tập, to to ít t dạy lực học cao cấp i y u y ê n cũng khiến ô n Càng g đủ cầu. k h người ta kinh ngạc chính là bọn hắn không chỉ có chiêu m ộ người địa phương với lại ngay cả phù hợp điều kiện người bên ngoài cũng tới người không cự tuyệt thậm chí được đề cử thành giận nhìn có khoa trương như vậy d â u quay non xứng sở có chút không dám tin tưởng làng nghị giả đến cùng là lính đánh thuê tổ chức phát triển lớn mạnh về sau người bên trong đều an bài không đến để ngoại nhân đoạt người một nhà cơ hội cho dù là tài đại khí thô gia đại nghiệp đại cổ nộ hạ đều rất ít làm như vậy trong ấn tượng không có gì nội tình su nạ gạ cụ thế mà bắt đầu trắng trận hấp thu ngoại bộ máu mới rồi s a nhẫn liền không sợ trong đó được a n b à i khác trong thông điệp có lực lượng đi dù thì cụ h ệ n ạ y cười n h ẹ đáp nhìn xem s a nhẫn hiện trạng liền biết chúng ta cổ n ổ hạ muốn dựa vào một hai cao thủ nghiên cứu liền có thể đổi kịp nơi này khôi l ộ i thuật trình độ hy vọng rất xa vời hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đ ọ sức một ít lĩnh vực đến chỗ cao t h ầ m liều chính là đoàn đội tổng hợp năng lực một hai cái tuyệt đỉnh thiên tài phất lượng đã không cách nào san bằng khoảng cách c ự lớn chính xa nhẫn không phạm sai lầm Cái khác vực dục cùng cơ sở mới có Giáo tại khôi lỗi tới mới khả không. nhì thuật lĩnh hạn thể làng năng gần bằng ra vượt quyết vô qua sở đương ị n h t lai, nhiên ì n nhẫn chuẩn bị trên lực lượng đầu nhập, không xem xa phía sau a ở s đầu lực bị biệt lắm liền có thể minh bạch. liền minh i thể lắm Đương n có h hy vọng xa vời không có nghĩa là liền nên từ bỏ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu thủ đoạn cũng là có thể dùng tỷ như x ố i d ụ n g cái nào đó hạch tâm nhân viên hoặc là điều động gián điệp ăn cắp mấu chốt kỹ thuật trở. dâu quay nón cùng mày dấm nghe hơi say rượu rượu nữ làm tổng kết hơi suy nghĩ một chút về sau không thể không tiếp nối đồng ý những này vẫn là giao cho đệ ngũ đi hao tổn tâm trí đi m ạ i tổ gai đại đại liệt liệt chuyển di chủ đề nói đến năm nay chưa nhìn khảo thí nghe nói độ khó cực lớn cũng không biết kết quả như thế nào học sinh của ta vẫn là rất ưu tú chỉ là vận khí kém một chút dâu q u a i nón hơi có chút t i ế c t đối cái này hai giới chưa nhìn khảo thí thực tế là quá k h o a trường so với mình năm ấy còn khó ra mặt dùa thì cụ h ệ lại từ chối cho ý kiến đ ầ n đầu trong lòng không khỏi vì đã từng học sinh cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ sốt ruột so trước kia sáng sủa hoạt b á t là chuyện tốt nhưng là tuyệt đối đ ư n g dẫn xuất phiền phức tới liền tốt Chương giờ này khắc này b ị lo lắng đến cụ gia mạ gia tộc đại tiểu thư không thế nào đem sắp đến liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử để ở trong lòng thân là hồ ca đệ ngũ đệ tử hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không v ộ i tại tấn thăng đ ế nhìn n đầy đủ có giá trị lịch luyện mới là mục đích đầu nao phái xỉ hổ thời gian dài ở trong tối hào bộ thực tập tương lai phương hướng phát triển cũng không phải một tuyến chiến đấu nhị dạ tạo thành tiểu đội lại cũng không chấp nhất tại tranh cường hào thắng ngược lại đối thân ở tha hương nơi đất khách chứng kiến hết thệ càng cảm thấy hứng thú tỉ như tại xú nạ gạ cũ bên trong nhận hoan n g ê n khôi lỗi kịch tạ kỳ tỏ dị vật ngữ mặc dù không có tại ở họa dị thôn diễn xuất qua y nguyên có không biết từ cái gì con đường chạy ra hình ảnh c h u y ể n bá đến nơi này các ngươi cảm thấy nhẫn giới thật có cả cụ dạ hiểm thần kỳ như vậy nữ tử tồn tại sao xem hết thương bản băng ghi hình về sau có chút đắm chìm trong c ố sự bầu không khí bên trong hạ dù nổ xạ cụ dạ như có điều suy nghĩ hỏi Sì hồ nhìn không biết đang suy nghĩ gì cụ dạ m à dạ như có điều suy tư sau một lát áp nhân vật ba mươi chín nguyên hình ba mươi chín khẳng định là có nhưng hẳn không có kịch bên trong hiện già khoa trương như vậy khó nói ở nghệ thuật mặc dù là hiện thực gia công nhưng hiện thực có khả năng so cố sự còn muốn cho người khó có thể tin cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không chút nào cảm thấy bác bỏ không hòa thuận đồng đội cách nhìn có vấn đề gì phối hợp nói ngược lại là trong đó từ bối cảnh cùng huyết thống dẫn đến bi kịch số mệnh để người cảm thấy phiền c h á n những cái kia ba mươi chín mặt trăng cư dân ba mươi chín thật là khiến người ta hận đến kỳ bạ thẳng nữa xông phá trời sinh yếu đối thân thể ràng buộc lên làm ni dạ cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư mười phần không thích tạ kỳ tỏ gì vật ngữ kết cục hạ dù nổ xạ thật không có quá nhiều không tốt thể nghiệm vừa cười vừa nói ta cảm thấy rất tốt ta tương đương cảm động n g ư ơ i cảm thấy thế nào s i p p đứng tại người xem góc độ đến xem hơi có điểm tiết lối có lẽ lại cố gắng một chút kịch bên trong người đều có thể nên đón mỹ hào kết cục n g ư ơ i dạng này lôi thôi lết thiết làm vật nữ cũng có thể nói vài câu ra dáng tiếng người thật sự là khó được thật vất vả hai người có nhất trí ý kiến cụ dạ mạ dạ cụ mỏ t r e o chọc lại làm cho nhân khí đến phát dung c ả c cụ dạ h ỉ m phí hết tâm tư lưu lại bất tử dược lại bị khinh s u ấ t tiêu hủy hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút kỳ quái mà hỏi tham không thể gặp nhau ăn trường sinh thuốc về sau chẳng phải là tăng thêm nỗi khổ tương tự sao miễn là còn sống luôn có trùng phùng ngày đó chết liền toàn xong s、si、ị t h ổ vân đạm phòng khinh giải thích nói cả cụ dạ hiềm lưu lại hy vọng lại bị câu tại trong nhân thế quân vương từ bỏ thần cùng nhân c h i ở giữa nhìn vấn đề tranh lệch to lớn như thế mặc vào quên mất hết t h ể ưu phiền ba mươi chín thiên c h i hạ g õ rồ ba mươi chín trở lại mặt trăng lại cũng không đại biểu không có phong hồi lộ chuyển thời điểm ba mươi chín hạ g õ rồ lấy đến thăng thiên đi hồi ức quân vương sự tỉnh khốn khổ ba mươi chín chỉ là thương h ả i tăng đ i ệ n cảnh còn người mất quân vương cô phụ cả cụ dạ hiềm ờ mong nghe các người kiểu nói này hạ dù nổ xạ cụ dạng như đầu nghĩ một lát về sau nói cảm giác thật đúng là rất khó chịu thời gian thật sự là một thanh tàn khốc độ đau có thể chạm diệt hết t h ể hư vô mờ mị tạo tưởng cụ dạ mạ dạ cụ mò thở dài ý chí không kiên định người không xứng cùng thời gian làm bạn người yếu nhiều bệnh phần lớn thời gian cần nằm trên giường tĩnh dưỡng thời gian bên trong để cụ dạ mạ dạ cụ mò có thụ giày vỏ nhưng cũng ma luyện ra bất khuất tâm tính thượng như hạ dù nổ xạ cụ dạ truy đổi hụ trí hạ xạ sù kẹ mỗi người đều có mình kiên trì bất quá lữ tình tương việt mới cần song phương cố gắng kiên trì mong muốn đất vương coi như chưa chắc làm người khác ưa thích nói hạ dù nổ xạ cụ dạ không khỏi nhớ tới ủ rủ mạ k ỳ nạ rủ tổ cái kia rất lâu không thấy tóc vàng tiểu tử vô tâm để cụ già mạ dạ củ mỏ cùng xì hổ hơi đổi sắc mặt nhìn nhau sau yên lặng gật đầu cũng nên hết sức thử một chút nói không chừng cũng lấy vui đ â u hai cặp tỏa sáng mắt to chừng đến hạ rủ nổ xạ cụ già đều có chút không được tự nhiên chuyến thảo thí thứ nhất thử tại ngoại nhân cũng không phải là hết sức rõ ràng tình h ô n g i ớ i bất động thanh sắc bắt đầu không có để người sớm dẹp đường hồi phủ sơ thí đến thời gian về sau trực tiếp g ú t thăm ba người một tổ tiểu đội phân biệt ngồi xuống dưới mặt đất ba tầng tất cả mọi người bài thi đều là gi mỗi một tầng không có cùng tổ thí sinh mỗi người vị trí đều bị thật dày thép hợp kim bao phủ vây trên vách thiết trí phòng ngựa cảm giác ngoại phong kết giới đồng thời bao khỏa thật dày cách tâm tầng c h u n g đ ư u c gõ âm thanh đều rất khó chuyển đến s á t vách đây là khảo thí vẫn là thẩm vấn thủ phạm kiến thức đến xú nạ gạ cũ lần này thực sự muốn làm thật nguyên bản chuẩn bị không ít dự án chúng thí sinh tốt tính đem lòng chờ may mắn nghĩ buông xuống tại không đến hai m vông cao gần hai m trong phòng kế chỉ có đỉnh chót chưa g á m thị dùng camera thuận tiện g á m khảo quan sát nó biểu hiện những này cũng liền thôi mấu chốt là trên mặt bàn một sấp bàn tay dạy văn kiện có vẻ như là lần này bài thi. tương đối mỏng chính là quy tắc cuộc thi khảo thí còn chưa bắt đầu không muốn sớm lật xem bài thi người vi phạm trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách các ngươi sẽ có năm phút thời gian lật xem khảo thí chương trình sau đó có năm phút đặt câu hỏi thời gian hiện tại bắt đầu tệ ạ g ì không mang tình cảm mệnh lệnh từ không biết nơi nào loa p h ó n g thanh vang lên phân bố dưới đất ba tầng bên trong các thí sinh cầm lấy trên mặt bản sách nhỏ nhìn kỹ mấy phút thời gian thoáng một cái đã qua em hai nhắc nhở t r u n g reo lên đặt câu hỏi thời gian đến xin chú ý vấn đề của các ngươi tất cả thí sinh cùng giám khảo đều nghe thấy nhưng là trả lời chỉ có đặt câu hỏi người bản không cần lo lắng đặt câu hỏi quá nhiều cần xếp hàng thứ nhất thử cho các ngươi mỗi người chuẩn bị chuyên môn giải đáp nghi vấn giám khảo ấ n xuống các ngươi trước mặt n ú t b ấm liền có thể trực tiếp đặt câu hỏi vì thứ nhất thử thuận lợi cử hành s u nạ gạ cụ tốn không ít công phu huấn luyện giám khảo đều hoa hai ba ngày thời gian trường thi bên ngoài rốt cục cầm tới thứ nhất thử hoàn chỉnh khảo để các thôn các đại biểu phần lớn v ừ i cười tuổi con nhỏ liền muốn chịu đ ự n g dạng này dày vỏ thật sự là vất vả dâu quai nón xạ rủ tô bị ạ xù mạ đem miệng bên trong tàn thuốc vứt trên mặt đất dùng chân bước lên khắc n i ệ t phòng gian đồng đội thực lực đ ị h vị s á c thực như trước đây không lâu trong hội nghị nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng thứ nhất thử khảo nghiệm chính là tự biết chính thức bài thi thời gian tương đối dài khoảng chừng một trăm phút mỗi tên thí sinh ban đầu một trăm điểm trả lời một đề đến một điểm đáp sai một đề ngã ú t một điểm không đáp đề đã không đạt được cũng không trừ điểm phía dưới còn có hết sức phức tạp cho điểm tấn cấp quy tắc nếu như cho tới bây giờ cái tiêu cũng coi như bình thường mấu chốt là lần này khảo thí bài thi để số lượng nhiều đến kinh người trên lý luận là không thể nào có nghỉ dạ tại một trăm phút bên trong trả lời tất cả vấn đề dạng này thiết chí rất đúng sỗi học bá tương đương có lợi nhưng đối học cặn b á tương đương không hữu hảo Trưng Trưng、so、sánh. 781, so sánh. so so không chỉ có như thế quan chủ khảo hết sức rõ ràng nói cho thí sinh bài thi bên trong để mục độ khó vượt qua khá lớn có sẽ không làm đề mục có thể trực tiếp ngại qua trả lời đúng cũng coi như đáp sai ngã ú t phân đối những cái kia rõ ràng thực lực không tầm t h ư ờ n g lại không thế nào tự tin thí sinh cũng khá bất lợi không thể cam đoan mười phần chắc chín trả lời đề mục cũng không dám tùy tiện bài thi nhưng tại việc quan hệ tương lai t r u y n n g h trong cuộc thi cái nào dám cam đoan mình nhất định chính xác có thể hay không chính xác bài thi là cái vấn đề nhưng là đầu tiên phải minh xác có phải là muốn bài thi cấp tiến xin ổn bảo thủ tâm tư khiến cho mỗi cái thí sinh sách lược cũng rất khác nhau khảo thí kết quả khả năng cũng không hoàn toàn cùng thực lực tương quan chỉ có những cái kia thực lực rất mạnh lại tương đương tự tin người mới sẽ không nhận trong trường thi các loại q u á y nhiễu mà loại người này là cực tiểu số tiểu tổ ba người đều là học bá khả năng càng là tương đương tiểu chính thức để đông đảo bên ngoài sân chờ tin tức nghĩ ra mười phần lo lắng chính là tấn thăng quy tắc tại khảo thí chương trình bên trong cho ra hàng đầu phán đoán tiêu chuẩn thế mà là bài thi lượng mà không phải đạt được cái này liền mười phần để người khó giải quyết cái này liền cùng n g ĩ dạ hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhìn thành công của ngươi xuất mà là nhìn nhiệm vụ tổng lượng n g ĩ dạ là cái mười phần nguy hiểm nghề nghiệp trải qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm sau còn sống thật là khó lường thành công mà đây cũng là bây giờ các đại làng n g ĩ dạ chủ lưu giá trị quan khởi xướng có giá trị hy sinh cùng thể hiện người giá trị truyền thừa tinh thần cái sau dần dần chiếm cứ thượng phong cỗ n ộ hạ hỏa c h i ý chí cùng đối ngọc chi tranh đoạt lý giải cùng biến thiên chính là chứng minh tốt nhất n ĩ dạ công cụ thuộc tính ngay tại yếu hóa nhân tính lực lượng càng phát ra được coi trọng bài thi lượng tiêu chuẩn này để miên man bất định đám đạo sư như có điều suy nghĩ cụ thể mà nói chính là tiểu tổ ba người bài thi lượng tổng cộng trước trăm phần có năm mươi hợp cách đương nhiên tại cuối cùng tính toán bài thi lượng trước đó là có dự đào thải quy tắc đầu tiên tiểu tổ trong ba người tùy ý một người đạt được thấp hơn chín mươi điểm ba người toàn bộ đào thải dựa theo dự đoán tuyệt đại bộ phận dơ n g ì n thí sinh một trăm phút bên trong đại khái có thể trả lời một trăm đề đến một trăm năm mươi đề sai lầm đáp án so câu trả lời chính xác nhiều mươi đề chính xác suất thấp hơn năm mươi cơ sở cùng thưởng thức quá bạt đ ư ợ không cho thông qua đầu này bên trong có cái quy tắc chi tiết mỗi tên thí sinh tại khảo thí bên trong có hai lần cơ hội hướng d á m khảo hỏi thăm cùng tổ cái nào đó thành viên tức thời bài thi lượng mục tiêu cũng sẽ biết được cái nào đồng bạn xem xét mình bài thi trạng thái khi ngươi đối đồng bạn lý luận trình độ không yên lòng bình mạ cụ trước đó có thể lựa chọn chuyển gì, nhất định trị số đạt được giảm phân nửa sau thêm đến cùng tổ thí sinh điểm thi bên trong chỉ có một lần cơ hội lại chỉ có thể đối một tên đồng bạn có hiệu lực tiên tiến lôi kéo hậu tiến cũng là phải có chi ý nếu như ba người tiểu tổ thực lực c h ê n l ệ không phải quá cách xa lại đều có tự mình hiểu lấy không qua phận đánh giá cao mình cũng không tự dưng đánh giá thấp đồng bạn thông qua thứ nhất thử cơ hội vẫn là rất đại tiếp theo cái nào đó thí sinh bài thi lượng mười đạo để trở xuống tiểu tổ ba người vô điều kiện đào thải đã tới tham gia t r ư a n h n khảo thí tất nhiên là các thôn giờ nhìn bên trong người nổi bật độ khó cũng không phải là lớn đến vượt qua phạm vi năng lực bên trong đề mục t u y ệ c không ra mười đạo có năm chắc trả lời đề mục đoán chừng là đi nhầm địa phương vẫn là về nhà sớm nghỉ ngơi tương đối tốt Cuối cùng nếu như cái nào đó thí sinh sắc thực trí thông minh siêu quẩn tại một trăm phút bên trong đem năm trăm đạo đề toàn bộ trả lời chính xác cái khác hai tên đồng bạn chưa từng xuất hiện bài thi lượng thấp hơn mười đạo đề cùng điểm số thấp hơn chín mươi điểm tình huống thì ba người trực tiếp tấn thăng vòng tiếp theo học c ắ n bã là có cứu vãn hy vọng học thần là có đặc quyền đây là các thôn n h ỉ dạ đều rất được hoan nghênh ở cuối xe cùng thủ tịch sinh không thể không nói c ố sự biến chủng n h ỉ dạ không thể nắm lấy đặc tính khẳng định biết tại tấn thăng trong cuộc thi thể hiện ra nếu như chỉ là như vậy lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử cũng làm như nổi nghiêm cận cái này đánh giá để các vị quan sát viên nhóm sọ não căng đau chính là quan chủ khảo mười phần ba mươi chín tri kỷ ba mươi chín tại mỗi cái thí sinh chỗ ngồi trước thả một khối màn hình đem trường thi bài thi lượng lấy xếp hạng phương thức bày ra đương nhiên kết quả là nạp danh dạng này ác thú vị thật đúng là giống như đã từng quen với ta sa dù tô bị hạ xù mạ nhất miệng đã từng học sinh của mình nhóm liền kém chút đổ vào bị người kích thích mà tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ phía dưới nếu như không có tận lực quan sát toàn bộ trường thi bài thi nặc danh xếp hạng thông cáo bài đây cũng chỉ là một lần các tiểu tổ nội bộ tự xét lại quá trình có cái này có thể sơ bộ cho mình định vị tin tức liền có thể chơi ra các loại hoa văn t ỷ như bất luận đúng sai trước nhanh chóng trả lời rất nhiều khảo đề cho cái khác thí sinh mang đến áp lực cực lớn bức bách bọn hắn tại càng nhiều không có năm chắc khảo đề bên trong viết lên đáp án kéo theo càng nhiều người tâm lý mất cân bằng tới tương ứng su nạ gạ cụ cung cấp chính là có thể nhanh chóng tẩy sạch sẽ viết ký tên chỉ cần đem đáp án đánh tan coi như không có bài thi nội quyền không hỏi đúng sai thật giả Mà tâm một cụ có khác, lại tại nói, người dưới, khi dụng bắt dây, đây ầ đầu u quay liến lại cái không ra, được. đó Trừ t m nếm hữu linh tê đồng đội ở giữa, còn có thật nhiều chiến thuật có thể nếm thử. giữa, đội đồng còn tê đ ở có có â không phải tiểu đội ở giữa cạnh tranh chỉ là tự dưng cho ra quá nhiều ngoại bộ tin tức nhớ loạn thí sinh tâm tư không uống rượu r ù a hì c ụ h ê n à y tư duy vẫn là rất m h ạ cảm nhất c h â m kiến huyết nói toàn bộ thứ nhất thử h ệ t â m chính là tại bảo đảm chính xác suất năm mươi trở lên tình huống d ư ớ i trả lời càng nhiều khảo đề đồng thời thích hợp tri viện một chút yếu thế đồng bạn phức tạp trường thi thiết trí cùng hoa mắt tấn thăng cùng đào thái quy tắc đều là t r ư ớ n g nhãn pháp chỉ cần không nhìn những này an tâm tiến hành một trận phổ thông thi viết thông qua xác suất khẳng định vượt qua năm mươi phần trăm có thể tấn thăng nhìn đều không phải hời hợt hàng người liếc mắt liền nhìn ra vấn đề bản chất toàn phong bế hoàn cảnh khiến cái này chưa thấy qua bao nhiêu sự đời tiểu g i a hỏa cảm thấy bất an không hề đứt đoạn dùng nhìn như nghiêm cẩn công bố quy tắc cuộc thi cùng vấn đáp giao lưu phương thức ám chỉ nhiều hơn quan tâm đồng bạn cùng suy nghĩ bài bố lòng người chiến thuật lại cho ra quá nhiều không có ý nghĩa lại sẽ chỉ làm thí sinh tâm lý mất cân bằng tin tức kích thích tham lam cùng lòng mang sợ hãi nếu như thí sinh xoắn suýt tại bảng môn tà đạo đù sẽ chỉ bởi vì nhỏ mất lớn hết lần này tới lần khác toàn bộ trường thi từ phần cứng đến phần mềm kiến tạo tâm lý không khí đều tại kích phát tâm trí không quá thành thục giờ nhìn các thí sinh khởi động đại não não bổ các loại số liệu phân tích cùng chiến thuật mãi tổ gai ngược lại là đối với mình học sinh tương đương xem trọng nghệ dị cùng mỗi ngày không cần lo lắng dốc ly ngược lại là có chút vấn đề nhưng chỉ cần hắn bảo trì đối hai người đồng bạn có đầy đủ tín nhiệm thông qua không khó dâu quay nón cùng nữ diệu hào dẫn đầu thứ tám ban cùng thứ m ộ ư ơ i ban hẳn là cũng không có vấn đề về phần lâm thời tiểu đội hạ dù nổ xạ cụ dạ xị hô cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò chỉ có các nàng ước hiếp người khắc phẩn không ăn thiệt t h i xa nhẫn ý nghĩ vẫn rất có đặc điểm nhìn không được lại châm một điếu thuốc dâu quen nón nổ một ngụm vòng khói về sau nói Ý b ị kỳ tác phong là cho ra mấy cái tình thế khó xử lựa chọn khảo vấn tâm linh sau chọn lựa ra bản tính phù hợp chúng ta cần lý ra, ả xa nhẫn càng thêm coi trọng trực chỉ mục tiêu tuyệt nhãn loạn thất bát tao vấn đề nghị cũng b ạ c h m u ố n an tâm làm việc không vì hoa mắt ngoại vật mà thay đổi mới là bọn hắn cần nhân tài từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cổ nộ hạ cùng su nạ gạ cụ khác biệt cái trước càng thêm thiết thực rằng cứu hiệu quả thực tế đến cùng loại nào văn hóa truyền thống càng thêm có ưu thế cũng chỉ có thể giao cho thời gian tới bình phán chương bảy trăm tám mươi hai đọ sức chương bảy trăm tám mươi hai đọ sức tương đối yên tĩnh thi viết khảo thí đối không quá tự tin thí sinh tới nói lớn nhất dày vò chính là theo thời gian trôi qua trong lòng thấp thỏm chi tình càng ngày càng nặng n g h e tới cái khác giờ nhìn thí sinh đưa ra từng cái vấn đề mình lại không chiếm được đáp án hồi hộp phía dưới đành phải hướng mình trách nhiệm d á m khảo hỏi thăm kết quả ngược lại vòng bản mất tới mong muốn đưa ra vấn đề loại hiện tượng này không phải một cái hai cái không ít mắt người trận trận nhìn xem tự do đặt câu hỏi thời gian càng ngày càng ít mong muốn bổ cứu cũng đã không kịp quan chủ khảo chỗ phòng quan sát bên trong tệ a di nhìn trước mắt che kín mặt tưởng từng khối tiểu mặt ảnh xem bọn hắn biểu hiện bây giờ cơ bản liền có thể đánh giá ra người nào tương đối ưu tú những cái nào cơ bản không có tấn thăng chứ nhìn hy vọng cùng tệ a di song song ngồi mò di nội ibi kỳ khẽ thở m ộ t hơi chúng ta cụ n ổ hạ chỉ là đem không thích hợp tương lai nị dạ con đường người trẻ tuổi quét xuống các người đây là trắng trợn cả người viết ngộ thương không ít thí sinh có cái gì không tốt tiền bối chính thức tâm trí kiến nghị thực lực căn mạnh tự nhiên có thể trổ hết tài năng tat bất vi sở động giải thích nói chúng ta quan chủ khảo nhiệm vụ là đem hợp cách giờ nhìn chọn lựa ra đưa vào vòng tiếp theo mà không phải phân biệt ra tất cả hợp cách thí sinh để bọn hắn t â n cấp lâm tràng phát huy cũng là trọng yếu mới có thể một trong thời khắc mấu chốt kéo hông làm sao có thể cam đoan nhiệm vụ bên trong có thể được tín nhiệm dừng một chút về sau thiếu nữ tóc vàng liếc mắt nhìn đồng hồ có mang tham lam cùng lòng cầu gặp may ra hỏa sang năm càng thêm thành thục một điểm lại đến đi rõ ràng có thực lực lại tự cam đoạc đặt vào tiền đồ tươi sáng không đi cùng những cái kia không triển vọng gỗ mục tại bùn nhau trong đầm phân cao thấp cũng chỉ là chút lãng phí thiên phú sổ t ạ i n g ư ờ i nói có đạo lý nhưng đối với mấy cái này đ ầ y cõi lòng hy vọng thí sinh thực tế là quá tàn khốc nhìn thấy khảo đề một mấy mắt cáo già mỏ gì n ổ i ý bị kỳ liền nghĩ đến mấy cái khả năng c ậ b ấy tỷ như tại có hạn giao lưu bên trong có ăn ý tổ ba người biết đề cử một tên mỗi nhử lung tung điền đáp án đẩy thi đại học sinh đối đáp đề lượng hợp cách tiêu chuẩn dự tính chế tạo không khí khẩn trương thẳng đến thời khắc cuối cùng mới tẩy đáp án chỉ cam đoan mức độ thấp nhất trả lời mười đạo đề lại để cho đồng bạn chuyển ngượng đạt được cho mình bên trên nhất lớp bảo、hiểm. Cơ bản trên ạ đạt i người không vì vi quy mà đánh mất cách tình dưới, để càng nhiều người giàn cam cách càng được đoan xóa mình mà mất mà đánh để không tình hơn tên, dàn khung bên phe thấp hụt vì vì tư quy t bị o n dùng g sức dày vò. t r thực tế sẽ có hạn thời gian lãng phí ở đà kích cái khác thí sinh bên trên là tương đương không c h ô n g o a n nhưng là chỉ cần có người ngẩng đầu lên đầu gió cùng một chỗ liền xem như một con lợn một khối quả cân cũng chỉ có thể theo gió nhảy múa không có đủ định lực hơn phân nửa không cách nào may mắn thoát khỏi nghĩ dạ cũng không phải trò trẻ con trò chơi c h í đã là các làng n h ĩ dạ chủ lực phải làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút người trưởng thành xã hội g a n uy Nhỏ lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử đối s a nhẫn độ khó lớn nhất bởi vì xù nạ gạ cụ giờ nhìn tiểu đội không ổn định nhất tiểu đội ăn ý kém cỏi nhất lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cũng không đủ rất dễ dàng tự cho là đúng triển khai hành động sau đó không tự giác mà rơi vào cả bẫy tự do tản mạn vẫn nhẫn phổ biến năng lực tự kiểm chế độ tranh l ệ n h hẳn là sẽ bị đào thải không ít người đoàn đội tinh thần ưu tú cổ nổ hạ n ý dạ, cũng dễ dàng bởi vì khinh địch mà mất đi cảnh giới tâm coi là hết thẻ đều tại nắm giữ bên trong mà tìm không thấy thông qua thứ nhất thử mấu chốt tương phản những cái kia thực lực hơi thua kém tác phong bảo thủ hoặc là đối t ự thân kỳ vọng không cao nham nhẫn vụ nhẫn cùng tiểu quốc n g dạ thôn chỉ cần lý luận tri thức còn có thể trong tiểu đội không có cơ sở đặc biệt t r ê n l ệ n h người cản trở thông qua hy vọng ngược lại càng lớn một điểm rõ ràng là các ngươi xù nạ gạ cụ tổ chức nhìn thảo t í lại dẫn đầu lấy chính mình đồng bạn khai đao tệ ạ t ì bật cười nói kỳ gì gạ cụ thực lực chưa hồi phục Ý hòa thời gạ cụ kỳ giáp hạ, thật y n h í cù h h í n là c mỏ gạ cũ hai cùng cụ năm này cũng không có quá nhiều siêu q u ầ n bạt tụy người trẻ tuổi lấy lòng bọn hắn chỉ là lễ phép lý do thoái thác trên bản chất vẫn là cổ nổ hạ nghỉ dạ cùng xa nhẫn cạnh tranh hai năm trước tại cổ nổ hạ xa nhẫn tại trước mắt bao người cũng không rơi xuống hạ phòng hai năm sau lại đến ganh đua tranh giành cũng là phải có chi ý mặc dù năm ấy xù nạ gạ cụ dợ n h ì n thí sinh bên trong người nổi bật phần lớn đã tấn thăng có thể nội tình vẫn còn còn có đọ sức chỗ trống nhưng vào lúc này năm phút giải đáp nghi vấn thời gian kết thúc tệ ạ di đẻ xuống nhắc nhở linh thông qua trên mặt b ả n ông nói đem âm thanh truyền đến mỗi một cái thí sinh trong hai thời gian đến chính thức khảo thí trước đó làm cuối cùng nhắc nhở lần này thi viết chỉ cần không bị giám khảo phát hiện bản nhân thoát ly xác định chỗ ngồi khu vực không có phá hư trường thi thiết bị không cấm bất luận cái gì tình thế gian lận lớn tiếng ồn ào quái dị cử trị gửi đi ám hiệu thi triển nhận thuật chờ đều là được là cho phép. Theo tệ gian g nói chư thí sinh vị lận p t ứ rất nhiều xuân sao. Làm sao dạng này? Đôi kia i có được đặc thù đấu đấu có có chứng n lực tín h s i đều làm không được ngươi cho rằng chỉ bằng bản lãnh của các ngươi có khả năng kia vậy tại sao không thể thí sinh đặt câu hỏi t ệ a di trực tiếp giải thích nói nghĩ ra nhiệm vụ kỳ thật chính là đang nghiêm mật quy tắc ước thúc hạ đ ạ t thành mục tiêu những quy tắc này đã là ràng buộc cũng là đối mỗi cái nghĩ dạ bảo hộ nếu là có người cường đại đến không cần bảo hộ một ít ước thúc cũng liền không còn hữu hiệu đối các ngươi những n à y thí sinh tới nói có thể đột phá chúng ta giám khảo phí hết t ầ m tư bày ra lồng chim còn có thể gian lận đương nhiên liền nên hưởng thụ ưu đãi chú ý gian lận hợp uy nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể thông qua thứ nhất thử n h o n h o hỗn loạn bên trong thi viết chính thức bắt đầu mọi gì nội bị kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem tệ ạ gì. n g ư ơ i đây là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào bày ra cạm bẫy a đã có khả năng tồn tại người an gian g như vậy viết lên đáp án chính xác liền có khả năng bị đạo văn còn không bằng cố tình bày nghi trận viết nhiều mấy cái sai lầm đáp án hố người đã thành thùng thuốc nổ ngươi còn hướng bên trong ném một mùi lửa nào có sự tình ngươi nhìn ta không phải dùng ba mươi chín khả năng ba mươi chín ba mươi chín có lẽ ba mươi chín ba mươi chín nếu như ba mươi chín loại hình từ ngữ sao huống chi tệ ạ t h nhẹ nhõm cười cười ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút Thảo tâm thôi, thật tới Trưng Trưng tắc hướt thuốc nhắc nhở mà thôi, thật gian lận khả năng, vô hạn không. Phòng bị. Chương Phòng、bị. Chỉ cần chế định quy tắc vẫn là nhân loại, liền khẳng định có không cách loại, nào mà gian lận năng, gần bằng cần vẫn liền người. có là vô kỳ bị. bị. quy dù là bị ạ i ự u gẳng đều không thể tùy tiện nhìn xuyên gian phòng tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kia cơ hồ có thể đánh vỡ không gian năng lực trước mặt cũng là không có hiệu quả gì đối đại mà bản tính có chút hiểu rõ đồng thời cũng cẩn thận nghiên cứu qua tệ ạ gì tính cách cụ dạ mạ dạ t ộ đại tiểu thư hơi chút suy tư liền minh bạch thông qua mấu chốt cũng không ở chỗ những cái kia đầu góc không dùng được đều không thể cân nhắc nặng nhẹ quy tắc một trăm phút giải đáp năm trăm đạo đề nếu như không có gì bất ngờ xảy ra căn bản cũng không khả năng hoàn thành cái gọi là ban đầu phân t ỷ số quy tắc đào thải quy tắc cùng trường thi trật tự giữ gìn cùng bình phán phương thức đều là cái ngụy trang chỉ cần bình tĩnh lại liền có thể phát hiện lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử bên trong quan chủ khảo cho ra tin tức thực tế là nhiều lắm tựa như là cố ý dẫn dụ thí sinh mù suy nghĩ cạm bẫy đương nhiên nghĩ rõ ràng điều này bản thân liền cần kín đáo tư duy cùng sức phán đoán nhạy cảm năng lực ta có hai cái tốt đồng đội thứ nhất thử thông qua không khó vốn cho là sẽ bị làm khó dễ không nghĩ tới bị không để ý tới nữa nha mang theo ý cười khuôn mặt chiếu vào đỉnh đầu giám thị ông kính trước cụ dạ mạ dạ c ụ mò biết tệ hạ gì ở phía đối diện nhìn xem chính mình nguyên bản còn nghĩ làm chút gì có thể dựa theo cái này quy tắc cuộc thi đến xem làm sao giày vọt đều không ảnh hưởng nhiều lắm nên đào thải không có may mắn cơ hội chính thức lợi hại g i a hỏa cũng không có bị nịch tập khả năng chỉ có những cái kia so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa g i a hỏa có thể muốn vất vả một điểm cùng lúc đó hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng xí hồ đem để mục đại khái xem một lần về sau không nhìn trước mặt xếp hạng thông cáo bài nghiêm túc bắt đầu bài thi một cái khác trí tuệ siêu còn thiếu niên nạ dạ xỉ ca mã d khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự rêu hai năm trước ta có lẽ sẽ thử cùng cái khác người đồng lứa tranh phong hiện tại nha nhìn một chút trước mắt màn hình không ngừng biến đổi số liệu nơi đây trí thông minh cao cấp nhất thí sinh đệ lên mình h u y ệ t thái dương cho mình nâng nâng thần sau đó bắt đầu múa bút thành văn bình tĩnh x ẽ đại tiểu thư bất động thanh sắc cảm giác một phen trùng quanh trạ cờ dạ ba động lập tức trong lòng hiểu rõ mặc kệ là giám khảo vẫn là thí sinh nháy mắt an tính lại trừ ngòi bút xẹt qua mạc k mạ tâm thanh cùng thỉnh thoảng ho khan lại không khắc đ ộ trật tự bình ổn xuống tới cũng không đ có lẽ là đang nổi lên mưa to gió lớn thời gian còn lại còn rất dài không đến chân tướng phơi b ả y thời điểm trường thi bên ngoài dạ bước tại trên đường dài thưởng thức ở h ỏ a gì thôn khó được trời trong gió nhẹ cảnh trí cả dìn kỳ q u á i nhìn một chút dưới c h â n mặt đất một chút quen thuộc trạ cờ dạ ba động tiến vào dưới mặt đất về sau phương vị trở nên mơ hồ không rõ tựa h ồ nhận cực kỳ mánh liệt quáy nhiêu đây là thức tình huyết mạch bí thuật cả g ụ dạ x ỉ n gẳng về sau lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này khoảng cách gần như thế cảm giác cơ bản không có khả năng phạm sai lầm nhưng chuyện quỷ dị xác thực phát sinh giống như là tiểu dạ mã bù kỳ đáp lại khế ước triệu ho h u y ê n thuật tạo nên sen vào chân thực cùng hư hảo ở giữa trùng điểm không gian a bí thuật gạ cụ giả xin gẳng cảm giác mặc dù có thể bao trùm cực kỳ rộng rãi khu vực nhưng nếu như tại khái niệm phương diện phát sinh không gian chuyển đổi y nguyên biết bất lực vì thuận lợi tổ chức nhìn khảo tí h hơi đẩy bụng một chút cũng rất bình thường nhưng là cái dạng này tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh nơi này chính là đ á i mà địa bàn tên kia không phải nguyện ý làm tốn công mà không có kết quả sự tình người nhà đến cùng là ra ngoài cẩn thận đề phòng thậm chí làm ai phục cường địch cân nhắc cá dìn không được rõ lắm cảm giác xù nạ gạ cụ tiếp xuống tựa hồ có chút nguy hiểm mu mỗi khi gặp được nguy hiểm tới gần bản năng giao phó t u y ệ t sử phùng sinh cường vận trong cõi u minh bắt đầu nhắc nhở cái này tóc đỏ nữ hải phải cẩn thận làng ở họa d ì tâm chính vụ đại sảnh đ ỉ n h phòng làm việc nhỏ bên trong đại m a r thông qua giám sát thiết bị cửa sau công chúng nhiều thí sinh biểu diễn thu hết vào mắt thất v ĩ d ì nụ d ì kỳ phù đã đến truyền lại tin tức vũ nhận gián điệp cũng đã xuất hiện cả cụ r ù cùng hì đàn biết tới a lấy phù loại kia tùy tiện tính cách bại lộ mình là d ì nụ d ì kỳ khả năng quá lớn một khi được xác nhận hai tên dị nụ dị kỳ cùng chỗ một chỗ a ca xù kỳ có thể sẽ bí quá hóa liều xù nạ gạ cụ không có cổ n ổ hạ như thế lực uy hiếp chỉ cần đem đai m à cùng gạ ạ dạ chế phục những người còn lại rất khó tổ chức lên hữu hiệu p h ả n kháng sau đó từ mấy ngàn mét trên bầu trời hạ xuống rồn ở đồ chống rét go go cửa ban công sau đi đến vất vả có cái gì có thể nghi dấu hiệu sao r ô n lắc đầu phu cận tìm không thấy bị xâm lấn vết tích hoặc là địch nhân không có ý định trong thôn động thủ hoặc là chính là đã ẩn nút tiến đến hy vọng là cái trước gạ ạ d i bị ấy đã d i ã đơn thương độc mã đánh bại sau bắt được cũng là bởi vì ở trong thôn sợ ném chuột vỡ bình còn muốn bây giờ h ù nạ dân h gạ cụ phát triển không ngừng cũng không dễ đối phó thống chi các đại nhận thôn ánh mắt hiện tại cũng tập trung ở nơi này gây chuyện đại giới thực tế là quá lớn không muốn trong lòng còn có may mắn đại mạc bản thân đều đang chăn trở có phải là muốn mời mấy cái ngoại viện trong như hướng Simaz, mượn dùng, ấy dạ ẩy đạ h ặ c c là vế thổ thể tới h n tử. Trong làng có gà ạ dạ có cản cụ r ầ cả d é t đời thứ ba nhân khôi lỗi còn có điều khiển xù nạ no người b ỏ cặp khôi lỗi chế rộ cũng không dễ đối phó ở vạ gì thôn chỉ có ta có thể chủ trì đại cục người khác còn kém một điểm những cái kia cổ nổ hạ trừ nghìn ngược lại là rất không sai trợ thủ đáng tiếc không phải xa nhẫn không thể quá ỷ lại dù thì cụ hệ này chính diện sức chiến đấu hơi kém một chút xa dù tô bị ạ xù mạ thực lực không tệ còn có mải tổ gai thế ra bắt môn độn giáp chi trợ đại mà đều ngăn không được thực sự không phải đại mà buồn lo vô cớ thế cục hôm nay cùng trong trí nhớ bộ dáng đã tranh l ệ n h có chút lớn su nạ no xạ sổ gì sớm bị xử lý ấy đa dạ cũng mất đi tâm trí biến thành chỉ biết chiến đấu t ê n đ i ê n a cắt xù ký bại lộ tình báo nhiều lắm thậm chí phía sau màn hấp thủ một trong g ụ chỉ hạ ổ bị tổ đều nổi lên mặt nước ngũ đại lì giả thôn nhìn như đoàn kết cùng một chỗ nhưng cũng không chặt chẽ có thể hay không chống cự địch nhân xâm nhập vẫn chưa biết được tại các đại nhẫn thôn tại cảm nhận được đau điếng người trước là không thể nào một lòng đoàn kết bây giờ su nạ gạ cụ chỉ có thể dựa vào mình chống cự cường địch tiến công minh hữu có thể m ư lực nhưng không cách nào làm cậy vào nói cho cùng vẫn là su nạ gạ cụ không đủ mạnh ở họa d ì thôn thành lập thời gian không dài phòng ngự còn chưa đủ hoàn thiện cho nên có vẻ hơi lực lượng không đủ Trưng Đột Trưng Đột nhập. Trưng 784, đột nhập. liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử chính thức bắt đầu nửa giờ sau dốc lòng bài thi cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn một chút mình thành quả bài thi lượng năm mươi chính xác suất có lẽ tại tám thành trở lên cũng không tệ lắm toàn bộ q u y ể n diện đề thi độ khó vượt qua cũng không phải là mười phần chân nhắn nhưng đ ề mục duy trì càng về sau càng khó xu thế cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư bắn chừng mình tại bảo đảm không vì quy tình hữu giới có thể trả lời hai trăm đề tả hữu hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng xí hồ lý luận cơ sở càng thêm vững chắc có lẽ thành tích khá hơn một chút nhưng cũng có hạn chủ yếu là trung hậu bộ khảo đề độ khó đã bắt đầu vượt qua giờ nghìn thi sinh phạm vi năng lực cho dù là trời sinh trí giả giờ nghìn cấp độ này tại cơ sở cùng thưởng thức bên trên t r í n h lệ n h cơ hội là không thể đền bù quan chủ khảo mặc dù nói láo hết bài này đến bài khác nhưng có một việc không có nói sai mong muốn đem năm trăm đạo đề hoàn toàn trả lời cơ hội là không có khả năng nhưng là s á c lược vẫn là có tập trung tinh lực trả lời phía trước khảo đề tật h ả năng cam đoan tương đối cao chính xác suất đến cuối cùng thời khắc từ sau hướng phía trước nhanh chóng bài thi không so đo có chính xác không liền có thể trong thời gian cực ngắn để cho mình bài thi lượng tăng trưởng đến để người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ để nhìn c h ầ m chằm xếp hạng thông cáo bài thí sinh không kịp ứng đối cho nên hiện tại chỉ là tại tích xúc năng lượng giai đoạn càng về sau phân loại buộc phát liền càng mãnh liệt tùy ý nhìn sang tức thời xếp hạng nhìn xem đứng đầu bảng dừng dưng treo bài thi lượng bốn trăm ba mươi nặc danh người còn có phía dưới một nhóm lớn vượt qua ba trăm thiên tài cụ giã mạ g i cụ mọ trên mặt lộ da nụ cười k i n h thường thật đúng là để người nổi giận cứ như vậy thích đem những người khác xem như đồ đần a trong lòng hơi có chút không vui cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư bắt đầu vận dụng quyền hạn của mình thẩm tra một phen hai tên đồng đội bài thi lượng hạ dù nổ xạ cụ dạ bảy mươi ba si hô sáu mươi bốn thật đúng là để người an tâm số liệu nếu không phải là bởi vì thân thể không tốt không thể hào hào chịu tội n h ị dạ trường học giáo dục cụ dạ mạ dạ cụ mò tự tin cũng sẽ không so hai người đồng bạn phải kém đáng tiếc trước mắt tại như thế nào bài thi lĩnh vực này mình quả thật là hậu có chút t i ế ệ t đối nhưng cụ dạ mạ dạ cụ mò bản nhân đồng thời không có cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng sĩ、si、hồ phân cao thấp ý tứ lần này tới tham gia truyền khảo thí cũng chỉ là nghĩ đến tới thay đổi tâm、tình. luôn đợi ở trong phòng thí nghiệm luôn cảm giác người đều nhanh mốc nghèo nhưng vào lúc này thuận đột phá không gian ngăn trở huyễn thuật cảm giác cụ già mạ dạ cù mò đột nhiên đụng chạm đến một cái mười phần hạo đáng trả cờ dạ nguyên đây là n h ì n không được kinh ngạc cụ già mạ gia tộc đại tiểu thư mười phần ngoại ý muốn phát hiện cái kia ngốc bên trong ngu đần lam nhẫn thế mà phát hiện mình rõ xét còn ý đồ đào ngược truy t u n g tới thật đáng sợ năng lực nhận biết hoặc là t r ờ i sinh trực giác nhạy cảm người loại này giống như đã từng quen biết tình hình để cụ g i mạ dạ cù mò cấp tốc khởi động đầu góc sau một lát liền minh mạch đối phương khả năng thân phận dị nụ dị kỳ Lại hoặc là, Cô n không, không, không, không ạ s biết cũng coi như một khi hữu tâm dò xét rất nhiều khả nghi địa phương tại người hữu tâm quan sát xuống biển liên quan tới ngay tỷ như cái kia hư hư thực thực dị nụ dị kỳ tiểu nữ hải hai người đồng bạn trên thân trả cờ dạ phản ứng rõ ràng viễn siêu rợn nhìn còn có đông đảo thí sinh thân ở trường thi cái này không chỉ là hạn chế đồng thời cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp bảo hộ vừa nghĩ đến đây cụ dạ mạ dạ cụ m ọ vung ra tinh thần cùng trong cõi u minh cái nào đó ý chí tương liên đồng thời đem nó từ trong ngủ mê tỉnh lại cùng lúc đó làng ở hạ g i c ô nộ hạ nghị dạ ngủ lại khách sạn bên trong cụ dạ mạ dạ cụ m ọ mang theo hành lễ bên trong dâng lên một đoàn tử sắt t r ạ cớ dạ hóa thành làn da ngâm đen mặt xanh lanh vàng bộ dáng cùng cụ dạ mạ dạ cụ m ọ giống nhau đến mấy phần bóng người cái này cái bóng kỳ quái đờ đẫn ra khỏi phòng cùng nó thắt thân mà qua người lại tất cả cũng không có phát hiện nàng tồn tại mấy phút sau bóng người này đi tới một chỗ người ở thưa tất chỗ cảm giác sau một lát p h ấ trong phất tay, yên chốc ô lát sắc mặt nhìn không tốt xả đại tiểu thư ngăn ở cụ ra mạ dạ cù mò trước mặt không có ngươi ta cũng có thể làm đến ở bên ngoài Của chính ta ngươi hạn là rất lợi hại. nơi này chính là ta sân nhà, giới lợi hại, huyết kế rất là là một à là ngươi vẫn phân thân. cái chỉ m tầng giả m ã bủ kỳ sắc dây leo theo xã đại tiểu thư hướng về phía trước lan tràn đem mặt xanh nanh vàng bóng người bao vây lấy không ngừng đẩy ra phía ngoài đi ta chỉ là muốn mượn dùng một chút bên trong lực lượng các ngươi lại không có gì tốt h ấ t xa nhẫn đồ vật không có một tơ một hào là dư thừa càng không có để cổ nộ hạ nghỉ giả sử dụng khả năng toàn bộ cái nôi vườn hoa lực lượng đứng tại xã đại tiểu thư bên này cho nàng không ít tự tin mà đối diện cụ da mạ giả cùng họ, chỉ là một người tại chiến đấu vậy nhưng thật sự là kết nối rõ ràng nơi này thành công xem xét cũng không phải là người tốt lành gì cách chúng ta xa một chút nơi này không chào đón ngươi cùng lúc đó cái nôi vườn hoa chỗ sâu dạ mạ bù kỳ ca s ì h o ạ ti ạ xạ sổ cùng ý gà nhìn xem không gian cửa vào chỗ đ ỏ c xước không ngừng mà thương nghị mẫu thân đại nhân cùng dạ cụ mỏ t ỷ t ỷ đánh lên chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ tự khoe là trưởng t ỷ dạ mạ bù kỳ hướng cái khác ba hỏi giúp ai đâu tiểu ca s ì h o ạ tỉ khẩn trương chuyển động che n ắ g rủ không phải nói đang tiến hành thi v i ế ta t làm sao lại đột nhiên đánh nhau rồi ý gà nhút nhát nói bổ sung có lẽ còn không có kết thúc x ạ nạ t ỷ tỉ không ngừng gọi ta giúp nàng đi gian lận luôn cảm giác có chút không quá thông minh giá vẻ khảo thí còn cần gian lận người n、so、chương n h t h bảy trăm tám mươi lăm khác biệt chương bảy trăm tám mươi lăm khác biệt cụ dạ mạ dạ cụ mò mong muốn mượn nhờ ngoại lực cũng chỉ là chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận lần này nhìn trong cuộc thi đến cùng có cái gì mê hoặc tại trong trường thi ngắm hoa trong màn xương đến cùng kém một tầng nếu như có thể từ cái nôi hoa viên nội bộ trực tiếp nhìn rõ toàn trường nói không chừng có thể phát hiện một chút huyền bí đáng tiếc xạ đại tiểu thư không phải rất dễ nói chuyện hai người vốn là không có gì giao tình chỉ là lẫn nhau biết đối phương hiểu rõ một điểm tình báo mà thôi đem tự thân yếu hại hiện ra ở trước mặt đối phương sự t ì n h là tuyệt đối sẽ không làm cụ dạ mạ dạ cụ mò thực lực càng mạnh nhưng không phải bản thể ở đây không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực xạ đại tiểu thư có lợi thế sân nhà nhưng tại phân tâm thi viết tình hùng giới cũng vô pháp thuận lợi khu trục xâm lẫn cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư hai người tinh thần lực xung đột kịch liệt giữa ba nhiều l o ạ n cái nôi hoa viên nội bộ năng lượng lưu động sau cấp tốc bị đại mà xem xét biết làm cái gì chính khảo thí đều không thể để cho các người yên t ĩ n h một điểm xem ra vẫn là độ khó quá thấp cùng tệ hạ gì sau khi thương nghị hôm nay thi viết đã tận lực san bằng thiên phú dị bẩm cường giả ưu thế để tâm tính xuất sắc hơn càng ổn định cân bằng nghị dạ có thể trổ hết tài năng không nghĩ tới hay là có người không chịu cô đơn hai vị này tính tình không nhỏ gặp mặt liền vật lộn nữ hải cũng coi như còn có thất vĩ dị nụ dị kỷ phủ tò mò cũng bung ra vĩ thú trả cớ dạ ăn mòn chung quanh kết giới khiến cho duy trì toàn bộ trường thi vận chuyển năng lượng gia tăng không b t mà những n à y đại bộ phận có đại mà bản nhân cung cấp một phần nhỏ tử cái nôi vườn hoa duy trì thật sự là phiền phức phong bị hạ cát sủ kỳ thẩm thấu đã rất phiền phức còn muốn vì chút chuyện nhỏ này phân tâm trước đây không lâu cùng tử thần liệu mạng đã tiêu hao không ít dự trữ trả cơ dạ, khiến cho cái nôi vườn hoa lực lượng phát xạ năng lực hạ xuống không ít từ khi ỉ g ạ xuất sinh về sau còn có ba cái không có thành hình h ạ n giống chờ đợi trưởng thành đại mà cùng sẽ đại tiểu thư liên thủ thành lập cái nôi vườn hoa là có cực hạn không có khả năng vô hạn đất sinh dục suốt thần kỳ nhân tạo tinh linh ban đầu chế ước điều kiện là đ trên, trên thực t tế thứ tư nhân tạo tinh linh thuận lợi xuất sinh nụ hoa chống nợ ba cái mọi mọi trưởng thành liền cực kỳ chậm chạp nhất là đại mạt rút sạch không ít dự trữ trạ cỡ dạ về sau càng là gần như đình chỉ phát dụng mặc dù có chút tuyệt đối đại mạt cũng không thể không thừa nhận cái nôi vườn hoa là nhân tạo tinh linh căn cơ chỗ có thể đến cùng cũng chỉ là thai ngén t r i địa là tân thủ thôn không có đủ tài nguyên cung ứng càng nhiều nhân tạo tinh linh trưởng thành mong muốn cải biến cái này vừa hiện hình nhất định phải đi đến phát triển con đường như tam đại thông linh thú thánh địa không ngừng mở rộng lực ảnh hưởng để càng nhiều nhân công cái nôi vườn hoa phát triển góp một viên lệch có thể nghĩ muốn đạt tới mục đích tốn hao thời gian liền phải lấy một năm mười năm thậm chí là trăm năm làm đơn vị tới bố cục quy hoạch không vội vàng được lần này t r u y ể n khảo thí thứ nhất thử chỉ là tiểu thí ngư lao kiểm tra một chút có thể hay không đem cái nôi vườn hoa phân ra một cái hình chiếu can thiệp nhận giới vận chuyển đồng thời mượn cơ hội này hấp thu một chút trả cơ dạ cùng tinh thần lực chính vì vậy đại m a n s mười phần hoan nghênh những cái k i a tự cho mình siêu p h à m lũ tiểu gia hỏa các h i ể n thần t h ô n g trình diễn từng màn ngươi tranh ta đoạt cho hay chỉ là cụ dạ mạ dạ c ủ mỏ cùng xạ hai người h u y ê n n á o quá mức còn có cái k i a không k i ê n nể gì cả dùng v ị thu trả cơ dạ gian lận gia hỏa quá làm cho người không b ấ t lo cách đó không xa mấy cái vũ nhận gián điệp liền đợi đến chính gì nụ dị kỳ lộ ra chất n g a may mắn đại m a r đã sớm chuẩn bị không phải đã sớm lộ tẩy khi vĩ thu trả cơ dạ cường độ đạt tới trình độ nhất định lúc đầu yên lặng b ộ c đội trả đem lực lượng của bão hấp thu t r o n g không cảm giác được biến hóa phủ còn tưởng rằng mình gian lận quá mức bị cảnh cáo cuối cùng là hơi trung thực một điểm bất quá một chút mang theo mê h u y ế n độc tính bại phấn đã tản đến phụ cận không gian bên trong chúng chiêu thi sinh đoan chừng muốn gặp được một điểm nhỏ phiền phước loại chuyện nhỏ nhặt này đại mạn sẽ không quản tệ h gì cũng là sớm đã có nói trước đây có thể gian lận thành công thậm chí cả quấy nhớ cùng đ á i thi đấu thi sinh cũng coi là bản lánh của nàng tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này ngoài ý muốn mà ra tay ngay tại quan sát thí sinh biểu hiện mọi gì nội y bị kỳ nhìn thấy vài lần mấy tên thí sinh cử chỉ có chút dị thường nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều vấn đề thêm chút lưu ý về sau cũng không để ý đến tựa hồ có chút người đã kịp phản ứng khả thi ở giữa đã lãng phí rất nhiều rõ ràng là hậu rất khó đổi kịp thay đổi thứ nhất người nổi bật bọn hắn không có khả năng quay đầu chỉ có thể một con đường đi đến đen đồng thời hết sức kéo càng nhiều dưới người nước mới có như vậy một tia khả năng thông qua tệ ạ thi cười nhẹ lắc đầu đợi đến cuối cùng thời khắc càng là đ i cuồng càng là tuyệt vọng cho người ta hy vọng sau đó lại tản nhẫn đem hy vọng cho tức đoạt ta không chúng ta chỉ là muốn dạy một chút bọn hắn không nên tin quá mức tùy tiện được đến thu hoạch tệ ạ thi có ý riêng nói đi đường tắt mà lấy được thành k i ể u cũng không thể để người yên tâm bánh từ trên trời rớt xuống cũng phải có bản sự cầm được ổn định mới được bởi vì ngoài ý muốn được đến chỗ tốt một ngày nào đó biết bằng bản sự l à m mất may mắn rất ít chiếu cố xù nạ gạ cụ bởi vì ngoài ý muốn mà chết ở phong quốc trong sa mạc rất nhiều xù nạ gạ cụ giáo dục xác thực lo liệu tinh anh hóa sách lược nhưng cũng không phải là thiên tài bồi dưỡng sách lược cái trước là người bình thường mới cố gắng liền liền có thể đạt tới trình độ cái sau là quy cách bên ngoài tồn tại không cách nào ước c n g thường thường liền ra mấy một thiên tài cổ n ổ hạ so sánh sú nạ gạ cụ không có nội tình như vậy cùng điều kiện cố gắng đem cao cấp nhất người bình thường bồi dưỡng thành lực lượng trung k i ê n đã là cực hạn đ ừ n g nói tam nhẫn cổ n ổ hạ n h a n g trắng nghĩ dạ tiến sĩ loại hình đại nhân vật ngay cả cổ n ổ hạ kỹ sư thương l à m g i ả thu dạng này tuyến hai nổi danh nghĩ dạ đều rất ít cũng không có cái gì ab tổ hợp nhẫn đao thất nhân chúng loại hình vạ người tên tuổi trước đội vạ cụ dạ đã là ít có trừ cả dẹp bên ngoài để khắc thôn n g dạ kiên kỵ tao thủ tuyệt đại bộ phận xa nhận cực hạ chính là fuii -E -E, bạ kỷ cùng xa loại trình độ này môn tả vệ môn cùng trịa dộ nó hy vọng chủ yếu tập trung ở quyền thế cùng thống ngự năng lực cùng đối khôi lỗi thuật cống hiến liếc qua tựa hồ có chút khác biệt cái nhìn mọi di n ổ i ibiki thế ạ gì ung dung nói đây chỉ là c h ư ơ n t r ì n khảo thí thứ nhất thử là đông đảo tương đối bình thường nhị ra biểu hiện sân khấu mà không phải thứ ba thử như thế thiên tài sân thi đấu bị đào thải không có nghĩa là không thể tấn thăng trình nhưng biểu hiện vụng về khẳng định liền không có cơ hội dựa theo tình huống trước mắt đến xem có thể thông qua thứ nhất thử khả năng vẫn chưa tới thí sinh tổng số một phần ba tỷ lệ đào thải cao đến kinh người chương bảy trăm tám mươi sáu phán quyết chương bảy trăm tám mươi sáu phán quyết thiếu dĩ vãng kia phần tự ngạo nhiều một chút trầm ổn nạ dạ xì ca mã d dùng khoe mắt quét nhìn liếc qua phía trước thông cáo bài lại có lục vị bài thi lượn g tại năm trăm siêu cấp thiên tài thật đúng là một màn trò hay a cái gọi là xếp hạng đã không bao nhiêu giá trị tham khảo đoán chừng chỉ có cuối cùng mấy phút mới có thể phản ứng ra một chút chân thực trạng thái ngừng bút hơi nghỉ nghỉ thuận tiện dò xét một chút tạ kỳ mỉ chĩa cổ gì cùng dạ mà nạ ca y n ổ trạng thái nạ dạ xì ca mã d trong lòng đại định cổ di bài thi bốn mươi năm ý nộ bài thi một trăm hai mươi rất không say còn có gần nửa giờ tình h u n dưới mình đã đem hết toàn lực giải đáp 224 đạo đ ề mắt không dám hứa chắc toàn bộ trả lời nhưng tỷ lệ chuẩn xác nhất định tại 95% t r ở lên còn lại đề mục càng ngày càng khó lấy nạ giả sĩ ca mars trí thông minh còn có thể trả lời mười đề đều rất khó khăn vừa nghĩ đến đây nạ giả sĩ ca m a r cấp tốc đem q u y ể n diện lật đến trang khối từ sau hướng phía trước tùy ý tại bài thi khu viết lung tung cùng lúc đó tùy thời quan sát đến bảng xếp hạng một ít thí sinh kinh ngạc phát hiện người nào đó nháy mắt từ đứng hàng trung du nhảy lên tới trước h a cuối cùng tại bài thi l ư ợ n trăm vị trí ổn định lại lúc này mới phản ứng được mong muốn nếu người thay mắt không nên có chỉ độ như n vậy người đi nếu như đây không phải tùy ý gây nên chẳng phải là thật sự có người mười phần có năm chắc trả lời đúng tiếp cận hai trăm ba mươi lạ đề cái này sao có thể bài thi độ khó khiến cho tự cho là rất thông minh mong muốn chiếu cố chính xác suất cùng bài thi tốc độ thí sinh sớm từ bỏ h à o tưởng có thể chuẩn xác giải đáp một trăm lạ đề đã đáng ra tự hào nhưng bây giờ có người đem kiêu cố lòng kiêu ngạo không chút lưu tình trà đ ạ t một phen có thể là thực sự nhưng cũng khó đảm bảo có tự giác vô vọng cam chịu thí sinh mong muốn kéo người khác xuống nước cố ý cho ra sai lầm tín hiệu đối tượng thân định v ị phạm sai lầm lần này thi viết bên trong thế nhưng là khá là nghiêm trọng nộp h á n trực tiếp quan hệ từng tới quan sát xuất thành công làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ về sau tiếp tục trầm mê giải đề nạ dạ xỉ cả mà dự không có quan tâm người khác nghĩ như thế nào mà là định dùng cuối cùng hai mươi mấy phút lại cố gắng một phen theo thời gian trôi qua quyết định kết quả thời khắc mấu c h ố t đến phản ứng tại bài thi lượng trên bảng xếp hạng chính là hoa mắt bộ dáng cuối cùng mười phút bài thi lượng năm trăm tuyệt đỉnh thiên tài toàn bộ biến mất cái nào đó bốn trăm sáu mươi mốt số lượng đứng thẳng rất lâu sừng sững không ngã để rất nhiều thí sinh tâm đều lạnh một nữa không thể tin được côn loạn bắt buộc mạo hiểm thúc thủ vô sách gửi hy vọng cùng đồng bạn bổ cứu lại hoặc là chửi ầm lên sở tác sở vi tại tệ hạ gì trước mặt màn hình bên trong từng cái hệ i n ra sa nhẫn biểu hiện cũng không so những thôn khác t ử ni ra tốt nhưng là rất ít có cam chịu tâm tính mất cân bằng dù là một khắc cuối cùng cũng tại lấy mình phương thức cố gắng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt mọi gì nội y bi kỳ từ đáy lòng cảm khái s ù nạ gạ cụ cũng không cường điệu cái gọi là tinh thần ý chí, có thể cho dù không có thạch chi tinh thần hỏa c h i ý chứ sa nhẫn không hề thiếu cứng gọi cùng chấp nhất chỉ là càng thêm nội liễm tại ngang ngược tắt phong c h e dầu dưới rất khó biểu hiện ra ngoài đây cũng là xù nạ gạ cù nhiều lần bị đánh bại cũng không có bị phá tan nguyên nhân chỗ đi mọi gì nội ý bị kỳ đang nghĩ ngợi khảo thí kết thúc tiếng chỗ nghĩ tại giám khảo quát lớn dưới tất cả thí sinh lập tức dừng bút trong tay mất đi hy vọng lựa chọn nhận m ệ n h từ bỏ chống lại xa nhẫn sớm đã bị từ từ cắt vàng b ù i lấp chỉ có đến chết đều không từ bỏ d ẫ y rồn người mới có thể tại cái này không có dư thừa màu sắc quốc gia sinh tồn tiếp tiền bối ta trước xin lỗi không tiếp được sau đó để cho bị thôn xạ trưởng lao phụ trách tiếp xuống an bài nói tể a t h gật đầu thăm hỏi về sau cấp tốc rời đi thứ nhất thử còn cần phần cuối quan chủ khảo phải đi quyết định cuối cùng tấn thăng danh sách đ ỉ n h chỉ bài thi chư vị thí sinh lẳng lặng trở lấy kết quả cuối cùng một trận chấn động nhẹ về sau t r u n g quanh xa thiết bích t r ư ớ n g bị phá trừ biến mất nguyên bản hạn chế cảm giác kết giới cũng lặng yên không một tiếng động thu vào từ không gian thu hẹp thoát ly về sau cảm giác hơi buông l ò n g không ít giờ nhìn thí sinh h ư ớ n g bốn phía nhìn lại thế mà kinh ngạc phát hiện nguyên bản phân biệt dưới đất cái khác hai tầng đồng bạn an vị tại bên cạnh mình đại sành bên trong bệ biện cũng cải biến không ít đây là chúng ta ngay từ đầu liền chúng h u y t thuật vẫn là khảo thi kết thúc về sau chuyện di tới không có người trả lời ngh q sau đó đại sành trung ương loa phóng thanh em hưởng lên từng người tên quanh quẩn lần lượt có người đứng dậy thuận hậu phương thông đạo rời đi có người không cam tâm mong muốn tranh luận vài câu có người đối đồng đội trừng mắt tương ứng thậm chí còn có người la hét quy tắc bất công cuối cùng đều bị lễ phép mời ra ngoài nguyên bản tràn đầy lại sảnh nháy mắt chống trải rất nhiều ba phút về sau còn thừa bốn mươi tám tiểu đội nhìn về phía phía trước dựng thẳng lên hình chiếu bình phong phía trên bày ra lấy mỗi tên thí sinh b à i thi lượm cùng cuối cùng đạt được tổng điểm người thứ hai mươi b ố đằng sau họa một đầu dây đỏ không có người trả lời năm trăm đạo đề trực tiếp thu hoạch được tư cách thăng cấp tiểu đội cũng không tồn tại khảo thí kết quả đang ở trước mắt kết quả liếc qua tới ngay đang ngồi biểu hiện xem như tương đối tốt một nhóm có thể nhìn khảo thí cần tuyển ra càng thêm ưu tú tấn cấp vòng tiếp theo dây đỏ trở xuống chỉ có thể sang năm lại đến chỉ chốc lát tự biết bị đào thải thí sinh rời đi người trong sân chỉ còn lại gần một nửa tuy nói đối kết quả không ô m chờ mong bất quá còn có vượt qua một phần ba thí sinh học cách năm nay giờ n ỉ ì n tố chất thực sự rất cao chúc mừng các vị tối cao bài thi lượng từ cỗ nộ hạ nghị dạ nạ dạ s ỉ cạ mà b ả o trì ngay sau đó là bài thi lượng ba trăm chín mươi hạ dù nổ xạ cú dạ ba trăm bảy mươi lăm hỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ cùng ba trăm sáu mươi tám xi h ồ mười hạng đầu bên trong cỗ nộ hạ nghị dạ chiếm cứ nửa g i a n sơn xa nhẫn hai vị vân nhẫn vũ nhẫn làng nhẫn các một vị tại cơ sở lý luận chi thức bồi dưỡng bên trên vụ nhẫn cùng nham nhẫn tại ngũ đại n h dạ trong thôn rõ ràng là hậu lần này thi viết khảo đề độ khó khá lớn nhưng là quy tắc kỳ thật cũng không phức tạp thông qua mấu chốt ngay tại ở như thế nào tại ngoại bộ phức tạp trong tin tức tìm tới tự thân định vị lựa chọn phù hợp phương thức vượt qua năng quan sau này n h dạ tiếp sống bên trong cũng hy vọng mọi người có thể hiểu rõ năng lực của mình đồng thời tin tưởng mình cùng đồng đội cuối cùng c ầ u chúc mọi người võ vận hưng thịnh thằng đến tề a dị cùng chư vị giám khảo rời đi tiên tính đại sảnh bên trong mới vang lên từng đợt hưng p â n tiếng hoan hô chương bảy trăm tám mươi bảy sớm ăn bài chương bảy trăm tám mươi bảy sớm ăn thứ nhất thử thông qua danh sách sau khi xác nhận bị đào thải thí sinh rất nhanh b ư ớ c trên đường về nhà ở họa dì thôn dù sao cũng là một cái bởi vì thương nghiệp hưng khởi mà phồn mình mới phát khu quần cư cũng không có quá nhiều chơi vui địa phương dù là muốn tới nơi này du lịch cũng không phải tại khốc nhiệt mùa hạn g ắ n ngủi hai tuần lễ liền có mấy tên nơi khác thí sinh bởi vì không hiểu rõ lắm tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu hậu quả quần áo quá mức mát mẻ dẫn đến làn da bị bỏng nắng màu sáng trường sam còn dài che kín đầu phát khăn chùm đầu cùng mũ chùm mũ dọc đành Mới trương i kỳ đợi ở trong phòng cùng ám hiệu liên hệ xí hồ dùng tay ngăn tại trên trán không để ánh nắng bắn thẳng đến hai mắt mồ hôi trên mặt trâu không ngừng chạy xuống để thể chất vốn là chẳng phải ưu tú nàng càng thêm lộ ra tinh thần có chút thể loại suy sụp hạ dù nổ xạ cụ dạ hơi hơi hít mắt dùng tay xoa xoa mổ hôi chắn đáp nhiệt độ không khí so nơi này không cao hơn bao nhiêu để người cảm thấy khó chịu chính là do lớn cuốn lên báo cắt sóng nhiệt t ừ n g đợt đánh tới loại kia cảm thụ thực sự không nghĩ lần nữa thể nghiệm nói tới chỗ này ba cá thể lực tại rất nhiều thí sinh bên trong cũng không chiếm ưu thế nữ nị dạ trở mặc x u nạ gạ cụ đã để nị dạ cảm thấy không thế nào thích ứng nghe nói còn muốn đáng sợ nhiều lắm ma chi sa mạc đến cùng là tình hình gì thật đúng là để người có chút thất p h n g nhưng vào lúc này ba tên vân nhẫn ngã lớn cao đàm pháp luận cùng nữ nị d ạ đội gặp t h o á n g q u a đàm luận nội dung cũng tận lọt vào trong hai thật đúng là để người háo ước tâm to đến không biết tiếp xuống khó khăn sip hô l i ế c q u a sắp trở thành thứ hai thử người cạnh tranh g i a hỏa khảo thí cần biết đoán chừng đều không thế nào đọc đại khái là sớm được đến đại thể quy tắc tình báo có chút phớt lờ đi c ù dạ mạ dạ cụ mò suy đoán nói t h i viết kết thúc về sau su nạ gạ cụ t r o n h n xã tiếp nhận đơn giản tuyên bố chỉnh đốn hai ngày ngày thứ ba tập trung tiến về su nạ gạ cụ ngày thứ tư tiến về ma chi sa mạc bắt đầu trong vòng ba ngày thứ hai thử t r a n h đoạt nghỉ ngơi đầy đủ. sớm cáo chi trong cuộc thi cho đồng thời để thí sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt dạng này ba mươi chín chi kỷ ba mươi chín an bài khó tránh khỏi biết có người cảm thấy thứ hai thử độ khó biết giảm xuống hạ dù nổ xa cụ dạ thở dài một hơi làm thứ nhất thử thông qua thí sinh cũng không thấy đều có thể khám phá quan chủ khảo tiết h trí cả bẫy mà là cái khác người cạnh tranh biểu hiện càng kém cho nên cho những này may mắn cơ hội cho nên rất có nhiều tư cách tham gia thứ hai thử thí sinh đồng thời không có cảm nhận được xa nhẫn gần như ngay thẳng ám chỉ sớm cáo chi quy tắc cuộc thi đúng là thuận tiện thí sinh khiến cho độ khó giảm xuống nhưng đây cũng là so ra mà nói dĩ vãng cực ít có sớm lộ ra khảo đề khả năng lần này xù nạ gạ cụ quan chủ khảo cứ làm như vậy rõ ràng là không lo lắng thí sinh sớm làm chuẩn bị chỉ có độ khó lớn đến vượt q u a tưởng tượng quan chủ khảo lo lắng không người thông qua mới cho một điểm ưu đãi liên hợp nhìn khảo thí không phải nghi dạ trò chơi mà là sẽ chết người sân thi đấu nhất là thứ hai thử chủ đề rõ ràng nói cho mọi người đại đạo sát tại quy tắc báo trước bên trong ký tên giấy sinh tử là đương nhiên có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng chân thực hàm nghĩa tuyệt đối so đại bộ phận thí sinh lý giải còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm đề nghị sớm chuẩn bị sẵn sàng mang ý nghĩa nếu như sơ ý chủ quan không định thỏa đáng bị đào thải đều tính may mắn gặp được khó mà chống cự cường địch sinh mau sớm cầu cứu nói rõ ma chi sa mạc bên trong nguy hiểm trình độ lớn đến hơi trần trờ liền biết chậm trễ cứu viện về phần lưu sa bao cát vòi rồng đất sụt đổ sụt sa mạc trùng thai loại hình nguy hiểm trình độ cùng kể trên so sánh đều không đáng đến đơn độc l u ệ n ra lúc nào n h ì n khảo thí như thế vì thí sinh suy nghĩ rồi đã làm như thế tự nhiên có nó nguyên do không nhìn kỹ một chút quy tắc c ủ a thi nghiêm túc nghiên cứu trong đó khả năng tiềm ẩn nguy cơ trí mạng khả năng chết cũng không biết chết như thế nào nhảy dù đồ ăn nước uống thuốc trị thương cầm máu bắt vải hộp cấp cứu bênh lương hoàn t r ờ một chút thật đúng là để người ba mươi chín an tâm ba mươi chín khảo thí hoàn cảnh ngay cả quan chủ khảo đều cảm thấy không cung cấp một điểm trợ giúp ngay cả rác ngoại sinh tồn đều khó khăn cái gọi là ba mươi chín đại đ à o sát ba mươi chín liền không thể nào nói đến cụ dạ mạ dạ c ú mọi chuyện đương nhiên giải thích nói luôn cảm giác đối với chúng ta rất bất lợi dáng vẻ ba người không có một cái là thể lực tốt cũng không có sa mạc cầu sinh kinh nghiệm mấu chốt ngay tại cái kia ba mươi chín thiên khiển vòng ba mươi chín khái niệm không ngừng đem thí sinh tập trung sau quyết ra người thắng sau cùng thậm chí không cấm tiểu đội liên hợp đây là cổ vũ trong cuộc thi kết minh a duy nhất trải qua lần trước nhìn khảo thí hạ dù nổ xạ cụ dạ hơi nghi hoặc một chút nếu như không thêm hạn chế số người nhiều nhất cổ nổ hạ nghị dạ liên hợp lại không phải có thể liên thủ đem cái khác làng thí sinh đào thải xi、si、hô nhẹ nhàng lắc đầu đáp ta cảm thấy có thể là cái này ba mươi chín ẩn hồn hương ba mươi chín ban đầu phối thức ăn kích thích sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng dùng t r ạ cỡ dạ kích phát liền có thể che đậy tự thân giảm xuống bị 39, m a chi sa mạc ba m ư c h í bên trong c ự thú ma trùng phát hiện đồng thời tập kích khả năng đánh bại du đãng 39, khôi lỗi thủ vệ 39, c ó khả năng được đến ẩn hồn hương tìm kiếm di tích cũng có thể thu được tương ứng vật tư nếu như không có nó các thí sinh khả năng liền giống bị ném vào hang r ắ n chuột mong muốn không bị 39, n u ố t mất 39, trừ giết chết 39, m giã quái 39, thu hoạch được bổ sung chỉ có cướp đoạt cái khác thí sinh nhận hồn hương cùng vật tư mới có thể tiếp tục tại ba m a c i sa a m ư c h í sinh tồn c á nhắc lên à c h năm t ấy có sự hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không khỏi đến hồi ức nói chứ họ rổ sĩ mạc cùng dạ cợ sĩ cả bụ tổ như thế dụng ý khó dò ra hỏa giết người nhiều nhất chính là bây giờ c ả dẹp đệ ngũ gạ dạ tạo thành phá hư lớn nhất chính là đại m ạ n nếu không phải bọn hắn ba mươi chín tử vong xâm lâm ba mươi chín kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy năm nay ma chi sa mạc su nạ gạ cụ vì chuẩn bị liên hợp nhìn khảo thí rõ ràng là thêm liệu thứ hai thử tiếp tục thời gian chỉ có ba ngày hai năm trước ba mươi chín tử vong xâm lâm ba mươi chín đều có năm ngày nguy hiểm trình độ rõ ràng cao nhiều có kinh nghiệm tiền bối vẫn là có giá trị tham khảo hạ dù nổ xạ cụ dạ sau khi suy nghĩ một chút nói đáng tiếc không có vật liệu nếu không có thể sớm chế tắc một nhóm binh lương hoàn dự bị t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám đường xá t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám đường xá cơ bản có thể xác định thí sinh bên trong không có ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức thành viên chính thức đều là bản nhân đại mã dâm mười phần khẳng định đối trước mặt tệ ạ g ì nói hai năm trước có rổ sĩ mã đ ỉ n h lấy có ẩn thôn thí sinh thân phận lẫn vào c h ư ơ n t r ì n khảo thí sự t ì n h sẽ không phát sinh nhưng là cái này thời gian ngắn bị đại mã dâm thầm thanh trừ gián điệp đã không ít trong đó đại bộ phận đều là ạ cả sủ kỳ thành viên vào ngoài thành lập rất nhiều năm nỉ giả tổ chức không có khả năng chỉ có tầm m ộ ư ơ i cái thành viên chính thức nó hướng ngoại phóng xạ chi nhánh rất nhiều đại bộ phận tập trung ở hòa quốc phong quốc không phải ạ cả sụ kỳ quan tâm trọng điểm nhưng cũng có một chút tần nút gián điệp rất nhiều chi tiết để trưởng quản cảnh bị bộ tệ ạ gì cũng cảm thấy có chút khó giải quyết ta có thể làm chút gì duy trì trị an bảo hộ đồng bạn không bị nguy hiểm tác động đến đại ma nhẹ giọng đáp quét sạch gián điệp vốn cũng không phải là cảnh bị bộ nhiệm vụ phải làm cho ảnh vệ đội tiếp nhận mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trong bóng tối đọ sức phải làm cho càng thêm truyền nghiệp tới thế nhưng là ảnh vệ đội liên lụy quá nhiều phiền p h ứ c không nhất định có thể khiến người ta yên tâm có cản cụ dồ tại đại mạng quát khoát, khoát tay ngươi phải tin tưởng ngươi hai cái đệ đệ g ã ạ giả có thể nắm giữ ảnh vệ đội đại quyền không xa suốt cản cụ dồ tay cầm cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi bình thường cao thủ đều không làm gì được hắn mong muốn trong thời gian ngắn đánh bại bọn hắn là không thể nào chỉ cần chống đỡ nhất thời bắn hội cái khác xa nhận chi viện liền có thể để kẻ tập kích chịu không nổi kia thôi ta ta về trước đi ngươi cũng không cần rời đi quá lâu ở họa dị thôn nam bộ ven biển sân bay từng người từng người thí sinh đi vào rộng rãi vận chuyển khối lỗi d ò số chỗ ngồi tại mấy tên không chiến bộ đội thành viên chỉ đạo dưới đeo lên dây an toàn sau đó to lớn khối lỗi lên không hướng về su nạ gạ cụ phương hướng mà đi khó trách ba ngày sau thứ hai thử cũng không vội lấy lập tức xuất phát nguyên lai là bay qua xác thực b ấ t lo nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài thỉnh thoảng lướt qua s ì dậy ủ kỳ lần thứ nhất thân ở cao như thế d a n h d ỗ i bọn hắn có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn chỉ là một lúc sau cũng có số ít người bắt đầu xây máy bay để phụ trách hộ tống xa nhận nhóm một trận l u ố n c u ố n tay chân còn tốt cuối cùng không có x như thế đại k h ô i lỗi cần bao nhiêu người thao túng ngồi tại hàng trước nhất cổ nổ hạ giờ n ỉ n thứ tám ban áp d ẻ m xin nổ cùng hì ủ gạ h ì n ạ ta đều là kiệm lời ít nói người chỉ có kỳ bạo ý nụ rủ cả thỉnh thoảng hướng đối diện không thừa hỏi thăm bao nhiêu người ý xạ gỗ làm khó đáp ta không biết đại khái không có người đi ngược lại ta chỉ thấy ạ xạ sổ ngồi tại điều khiển chỗ ngồi bên trên ạ xạ sổ là ai tệ ạ g ì đại nhân âu hiếm k h ô i lỗi đại danh đỉnh đỉnh ba mươi chín cả cụ dạ khìm ba mươi chín cũng không biết ngươi nói là cái tía kỳ bạo nụ rủ cả hơi suy nghĩ một chút có chút ấn tượng bất quá khôi lỗi cũng có thể thao túng khôi lỗi sao ạ xạ xô rất ngu thuận dáng dấp lại xinh đẹp nói đến c ạ cụ dạ kìm liền không có mấy cái thôn dân không hứng thú bừng bừng chờ lấy đối diện đại tỷ tỷ nói một đại thông kỳ ba ý nụ rủ ca mới đánh g ã y hỏi ta không phải muốn biết những này đều không cần người thao túng cái này lại ra hỏa an toàn sao mấy ngàn mét không chung nhìn xuống dưới trừ liên miên chập trùng cồn cắt cùng lẻ kẻ ốc đảo không nhìn rõ thứ gì cái này nếu là rơi xuống đoan chừng phải quảng thành t h ị nát không cần lo lắng ạ xạ xô mặc dù là tân thủ nhưng là rất đáng tin tân thủ, nhưng g a y cả bất t h an an ổn ổn vào lúc này một cố lên cao khí lưu đánh tới phi hành khôi lỗi bỗng nhiên lắc lư sau đó xông vào một đoàn mây mưa bên trong tiểu băng tinh đụng vào khôi lỗi thân thể bên trên phát ra tí tách tiếng vang kịch liệt rung động làm người ta kinh ngạc run run dậy nơi xa mơ hồ lôi mình cũng làm cho người lo lắng mùa này lôi bạo vẫn là rất ít gặp ỵ s a gỗ không lọt vào mắt chung quanh thí sinh ánh mắt phối hợp nói xem ra biết có một trận mưa lớn đáng tiếc không tại s u n a gạ c ủ phụ cận mấy phút sau xông ra tầng mây khôi lỗi lại tắm rửa tại kim hoàng sắc ánh mặt trời dưới quét qua vừa rồi ưu ám khí thức để rất nhiều thí sinh hơi dễ chịu một điểm nhưng vào lúc này phương xa nhanh chóng bay tới một đội xa nhẫn cùng lên phía bắc vận chuyển khôi lỗi giao thoa mà qua đó là cái gì không chiến bộ đội đặc biệt hành động tổ chuyên môn giám sát dị thưởng khí hậu cùng tạo thành tái sinh thái họa ngẫu nhiên cũng khách mời khẩn cấp cứu hộ đội bình thường nhiệm vụ là quan sát hải lưu động t ngẫu nhiên cũng tiến hành mưa nhân tạo mùa này vội vàng như thế hướng tây nam phương hướng mà đi tỷ lệ lớn là đi chấp hành sát hoàng nhiệm vụ sát hoàng khâu hạn gây nên sa mạc nạn châu châu a thân lại áp dẹm gia t ổ n một viên hai năm trước tri viện sù nạ gạ c ụ nhiệm vụ mặc dù không có mang lên áp dẹm xin ồ nhưng đối này cũng có tương đối hiểu cách mỗi hai ba năm luôn có một lần chúng ta đều quen thuộc Y s ạ cổ chuyện đương nhiên giang tay ra trước k i a mỗi lần hạn hoàng ngay cả thai phong quốc đều sẽ nguyên khí trọng thương chúng ta xa nhẫn cũng vội vàng đến tối bụi bây giờ thông dòng không b t kỹ thuật tiến bộ mang đến đột phi mang tiền biến、hóa. nguyên lai、like、khiến người như lâm đại địch khủng bố thái họa bây giờ cũng chỉ là sự kiện đang nói trong khoang thuyền tiếng trung gieo cơm chưa thời gian đến có hải sản mỹ sợi cùng cơm đồ uống là nước trái cây cùng nước sạch có đối hải sản dị ứng mời sớm cáo chi ạ xạ sổ kia hơi thanh lanh âm thanh từ phát thanh bên trong truyền gia còn nuôi cơm vừa vặn đói kỵ bạ ý nụ rủ ca lập tức vui vẻ ra mặt một chút lo lắng lập tức bị không hề đệ tâm xu nạ gạ cụ mặc dù không giàu có cơ bản bảo hộ vẫn là có lui tới không vận phiếu cũng không tiện nghi chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng bây giờ xù nạ gạ cụ ăn uống no đủ vấn đề không lớn mong muốn hưởng thụ cho dù làn nhì d i cũng không dám tùy ý xa xỉ ăn uống no đủ về sau phi hành khôi lỗi bên trong đám người nói chuyện âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều rất nhiều người bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lại qua gần nửa ngày vận chuyển thí sinh phi hành khôi lỗi rốt cục đáp xuống xù nạ gạ cụ bên trong sáng đi c h i ề u đến nguyên bản cần hoa c h í ít ba ngày mới có thể đến đường xá kết quả không đến một ngày liền đến, đến thật đúng là để người sợ hãi hành động lực lần nữa bước trên xù nạ gạ cụ thổ địa nạ giả xỉ c ả m ặ t có chút cảm khái nhìn xem vẫn như cũng bị x a mai bao phủ làng cùng lần trước nhìn thấy n g h è o túng quặng cưu é khác biệt bây giờ ngược lại là khôi phục không ít sinh cơ đột nhiên tới nhiều như vậy người xa lạ t h ô i có vẻ phong bế xù nạ gạ cụ thôn dân cũng không có đại kinh tiểu quái vây xem cùng đi qua so sánh rõ ràng tự tin rất nhiều chương bảy trăm tám mươi chín thế thân chương bảy trăm tám mươi chín thế thân dĩ vang xù nạ gạ cụ bên trong c h ư ơ n ì n khảo thí chỉ cùng một số nhỏ gia đình có quan hệ lại thêm thường ngày ấm no cũng thành vấn đề cho nên đối ít có tập thể thịnh hội chú ý không đủ cũng chỉ có c ù i tới xu nạ gà cũ h c i người bên ngoài dần dần nhiều hơn phần lớn đều là vào nam ra bắc thương khách nhiều như thế khác thôn nỉ dạ tiến vào xu nạ gà cũ bản bộ vẫn là rất ít gặp nhất là mang theo y họa gà cũ hộ chán nỉ dạ đi tại trên đường cái tiểu gì cũng sẽ nên đón một chút ánh mắt bất thiện nhưng không có phát sinh cái gì không hữu hảo cử động rõ ràng bài xích thái độ để nham nhẫn có chút không vui nhưng cũng không nhiều người nói cái gì xa nhẫn đi hướng ỷ họa gạ cù đãi nộ cũng kém không nhiều xúc động dễ d ậ n to con nhóm làm khó dễ có thể sẽ càng thêm khoa trương về phần những thôn khác tử lý dạ xù nạ gạ cù thôn dân nhất không chào đón không phải cổ n ổ hạ lý dạ cũng không phải nhiều lần bộ phát chiến tranh vân nhẫn cùng v ụ nhẫn mà là thần bí lại cổ quái vũ nhẫn thiếu nước xa nhẫn cùng lũ l ộ t tràn lan vũ nhẫn ở giữa bởi vì tranh đoạt địa bàn mà bộ phát xung đột so cùng cổ nộ hạ n g dạ còn nhiều nếu như không phải chỗ phong quốc hòa quốc cùng thổ quốc ở giữa vị trí chiến lược mười phần trọng yếu là các đại quốc tranh đoạt tiêu điểm vũ quốc khả năng sớm đã bị s a nhẫn liều lĩnh chiếm đoạt toàn bộ nhân giới đối ở mẹ gạ cu được vinh dự bán thần hẳn dị xạ la mãn đ ỡ cảm nhận kém cỏi nhất chính là s a nhẫn nếu không phải là bởi vì hắn tồn tại đoàn trừng vũ quốc đã sớm không còn thật muốn nói đến ít có hào làng n h i dạ ở giữa cơ hồ đều có thủ hoặc nhiều hoặc ít mà thôi vì phòng ngừa l ẩ u đấu phát sinh tệ ạ gì cùng nó dưới trướng cảnh bị bộ thành viên như lâm đại địch một khi có ngoài ý mớn liền biết cấp tốc dập tắt tranh đấu n ọ lửa tại ba mươi chín ma c i sa mạc ba mươi chín bên trong có rất nhiều cơ hội đánh cái đủ gấp làm gì a bên ngoài vấn đề trị an giờ này khắc này trạng thái tinh thần không phải rất sung mãn nhà ở khơi lỗi sư liền nghi hoặc mà nhìn trước mắt bóng người tự hồng sắt tóc ngắn tái nhợt làng da mặc cùng cả dẹp đệ ngũ không sai biệt làm ao khoác hai tay ôm ngực mà không biểu tình Hiển nhiên chính như không h ráng. Nếu là gà ạ dạ bộ p ảnh i đối với m ì đệ đệ rất tinh tường, vũ ớ i lại khí chất c n giả có chút khác b ệ t c n cũng người nhận cụ trước dầu lầm. vũ sẽ đem người trước mặt nhận lầm. Đây mặt ảnh là không phải rất rõ ràng a thân làn ý giả ngay cả điều này cũng không biết cái này ta hiểu chỉ là không rõ người cô thân thể này là từ đâu tìm đến cản cù dầu nghi hoặc mà hỏi thăm cái gọi là ảnh vũ giả nói đơn giản một chút chính là thế thân một ít trường hợp có thể thay thế bản nhân có mặt hoạt động thời khắc mấu chốt thậm chí có thể chết thay người nói là võ giả kỳ thật xử lý cái này trước n ề người trên thực tế bất kỳ cái gì nhận thuật đều không phải không có kẽ hở sử dụng nhận thuật người càng là khó tránh khỏi có sơ hở giống như lúc thế thân càng không phải là đơn giản thay đổi cái ngoại hình liền đủ liên đài mặt biết phong quốc đại danh liền có mấy danh ảnh vũ giả từ tiểu tiếp nhận vô cùng tốt giáo dục cùng sử dụng chén thuốc điều chỉnh hình thể cùng khuôn mặt xâm nhập hiểu rõ đại danh các mặt giống như chính thức cái bóng dung nhập chủ quân sinh hoạt bình thường n h ì dạng ngụy trang tại tốn hao cực lớn tinh lực bồi dưỡng ảnh vũ giả trước mặt chính là chuyện tiếu lâm thậm chí dân gian còn lưu truyền qua phản đ ị n h ảnh vũ giả giết chết chủ quân thay vào đó mấy chục năm cho đến chết rơi thời điểm tra xét thân thể mới bị phát hiện mánh khỏe truyền thống kỳ cố sự cản cu dô biết gạ dạ là không có ảnh vũ giả xú nạ gạ cụ liền không có dạng này truyền thống chẳng lẽ là ngươi khôi lỗi thuật lại có đột phá lại hoặc là sinh vật nhân bản kỹ thuật xem như cả hai kết hợp sản phẩm đi đại ma nói không tỉ mị đáp trả điều khiển cùng gạ ạ dạ giống nhau như lúc khôi lỗi vừa đi vừa về hoạt động một phen kỹ thuật còn cực độ không thành t h ụ vẹn vẹn có thể duy trì không cao hơn một tuần liền biết sụp đổ có thể trở thành gì nụ dị kỳ gạ ạ dạ thể chất không thể nghi ngờ là cực dai tế bào hoạt tính so với bình thường nị dạ phải cao hơn nhiều có thể hắn nhân bản thể y nguyên chạy không khỏi tuổi thọ giảm mạnh hạ tràng t r o n g chất sinh mệnh lực để sinh vật khôi lỗi bảo trì càng lâu hoạt tính không chỉ có hiệu suất thấp với lại có cực hạ đương nhiên đại mạng m bán thành phẩm lấy ra không phải vì nghiên cứu mà là khẩn cấp sử dụng một phen cỗ này khôi lỗi thực lực thế nào có trước cẳng cụ cầm được. tiếc thể thừa từ đột. Đem trước mặt, ảnh giả, quan sát một phên, vướt hay không ảnh phên, hỏi. Không quan kế nuôi gà giả, ạ dạ Đại Đem đầu. mà vũ giữ lắp bây giờ cũng chỉ có thông qua ủ cồn huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật tại tiên thuật t r ả cờ dạ ra chỉ dưới có thể mô phỏng tiên pháp truyền dị viết ảnh lại xuất hiện số ít huyết kế giới hạn lý năng với lại hạn chế rất nhiều đồng dạng g e o xuống chu ấ n tài liệu xác suất thành công vẫn được cái khác sẽ rất khó âm nhận ngũ nhân chúng năng lực tái hiện hoàn thiện nhất nhưng lại ủ chỉ hạ xạ xủ kệ xạ dị gẳng tựa hồ kém một chút cái gì luôn luôn thất bại trong c ă n t h ớ Ta hiện tại còn không phải rất vững tin nhưng đã sơ bộ biết cái gọi là ba mươi chín huyết kế giới hạn ba mươi chín tuyệt đối không chỉ là dựa vào huyết mạch liền có thể c h u y ể n thừa còn cần thuận t r ả c ờ dạ chuyển thừa loại nào đó linh hồn bản chất hiện tượng p h ả n tổ cũng không có nghĩa là có thể lại xuất hiện huyết kế giới hạn kinh tài tuyệt diễm như lục đạo thiên nhân cũng là tại trường thành sau t h ủ cực lớn kích thích mới thức tỉnh xạ dị gẳng có tiềm lực lại trung thân không thể thực hiện huyết kế giới hạn nhiều vì cái gì có có thể tùy tiện thức tỉnh có liền rất gian nan âm nhẫn ngũ nhân chúng dung hợp lại xuất hiện là bởi vì có chú ấn vì mối quan hệ xa gì g ặ n g không cách nào thành công tái hiện cùng h ì ự gạ n ệ gì cùng h ì ự gạ hy nạ tạ nhân bản thể không thể thức tỉnh bị hạ t ể u g ặ n g có thể là thiếu khuyết một dạng mấu chốt đồ vật t h như nhã lực về phần chân tướng là cái gì đại mars còn phải tiếp tục nghiên cứu một phen vẹn vẹn có thể tạo được thế thân tác dụng cũng không có tác dụng gì đi càng c u rộ hơi có chút thất vọng nếu như loại này khôi lỗi có thể càng mạnh hơn ảnh vệ đội áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều đại mờ mỉm cười bằng vào nó bản nhân thực lực cũng liền so với bình thường chỉ n h hơi cường một điểm nhưng là ta thế nhưng là khôi lỗi sư có thể vì hắn ba mươi chín tăng thêm ba mươi chín một nhóm ba mươi chín hoặc vũ trang ba mươi chín cũng rất tốt chương bảy trăm chín mươi e ngại chương bảy trăm chín mươi e ngại có thể sử dụng công cụ là phân chia nhân loại cùng giã thu trọng yếu tiêu chuẩn một trong nghĩ dạ từ sinh ra bắt đầu cũng không phải là cổ hủ nghề nghiệp trong đó khôi lỗi sư càng làm ư ợ n dùng ngoại lực người nổi bật một trong cho dù là có được trả c ờ g i a loại này thần kỳ đồ vật nhận giới đều không thể ngăn cản nhận giới khoa học kỹ thuật vững bước tăng lên ni dạ quần thể xác thực ảnh hưởng thế giới này đối chân lý tìm tòi khát vọng cùng động lực nhưng cũng chỉ là trì trệ cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển xu thế thậm chí tại một số phương diện so thuần phi thế giới vật chất còn muốn khoa trương t ỷ như lấy khôi lỗi thuật làm đại biểu mô phỏng sinh vật khoa học kỹ thuật cùng họ rồ x i m a r trong tay sinh vật kỹ thuật có các loại thần kỳ nhật thuật thôi động tương quan lĩnh vực phi tốc phát triển so đại m a tiếp chức trình độ càng cao minh hơn thậm chí là chút kia nhiều năm đều chỉ có thể dừng lại có lý luận phương diện linh hồn cùng không gian huyền bí đều có tính thực chất ứng dụng thành quả cho người ta tạo huyết nhục khôi lỗi phân phối vũ trang tăng lên năng lực thật đúng là không phải cái gì ghê gớm ý nghĩ nhìn xem một loạt chỉnh chỉnh tề tề chờ đợi an trí khôi lỗi cạn cụ dỗ nhịn không được nhìn kỹ toàn bộ ở giữa cỗ kia làm thế thân ảnh vũ giả ngoại hình biến h ó a nhỏ nhất tứ chi cùng thứ yếu khí q u a n đã làm nhiều lần khôi lỗi h ó a cải tạo sử dụng chi giả cùng nhân tạo khí q u a n không chỉ là vì tăng cường sức chiến đấu cũng là vì tăng lên tính ổn định khiến cho có thể chống đỡ thời gian càng dài cái khác chín bộ khôi lỗi tất cả đều là ba đối thủ cánh tay mang trên mặt không có ngũ quan mặt nạ mặt ngoài thân thể bám vào kỳ quái lân dạ mạ tổ cấp nối bộ vị có cốt cản cù có chút Thấy nối tận ráng. giữ hiếu kỷ, đại bộ bảo bộ hộ vị thứ dồ kỷ, mấy a nu nung mai. l gả già nhân bản thể làm bản gốc, năng bản bản ạ lại mạch tiếp nhân thể huyết thí phẩm. một ít huyết mạch năng lực thí tác làm lực Mấy ra đầu cánh tay biến dị tới từ âm nhận bốn người c h ú n g một trong kỳ đọ mạn dị... đây không phải huyết kế giới hạn chỉ là đột biến gen về sau dị dạng không có thông linh nệ năng lực miễn cưỡng có thể làm được đem thể nội vật bài tiết biến hóa thành cứng c õ i vũ khí áo giáp chờ tăng lên lực phòng ngự của mình cùng sức chiến đấu năng lực là cơ sở hậu thiên tu hành cũng rất trọng yếu đại mạc cũng vô pháp đem những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực tùy ý phối hợp có thể duy trì được chắc vá mà thành thân thể không sụp đổ đã rất khó giống giả cờ xì cá bụ tổ như thế hướng trên người mình tùy tiện cấy ghép còn có thể sống sót quả thực khiến người không thể tưởng tượng về phần cái khác t h như cả cụ giả ký mỹ mạ rổ cốt mầm tế bào cấy ghép đến thể nội về sau miễn cưỡng vẫn còn tồn tại cụ trị hạ xạ s ụ kệ tế bào máu cùng hì gạ gia t ộ huyết mạch lại rất bá đạo không cách nào cùng nó nó huyết mạch cùng tồn tại chỉ có tại cấy ghép cả dìn trạ cờ giả về sau mới có thể miễn cưỡng áp chế điều hòa nó không đến mức bởi vì các loại lực lượng xung đột mà biến thành không thể không quách vật là dung hợp hủ cồn dép trắng phân thân cùng địa o á n ngu cộng sinh tế b ả o đoàn lại dùng âm dương đột trạ cờ dạ hướng dẫn đồng thời áp chế miễn cưỡng trở thành hiện tại bộ dáng thân thủ chọc chọc những này vô diện chiến đấu k h ô i lỗi c ả n cụ r ỗ biểu lộ phức tạp nhìn đại mạ một chút ngươi vẫn là đi đến nghiên cứu cấm thuật con đường hy vọng chớ đi bên trên đường nghiêng đây coi là cái gì cấm thuật đại mạ bật cười nói cái này cùng những cái tia chữa bệnh nị dạ rút ra người bệnh hết dịch rút da huyết thanh chế tác chống bệnh độc dược Muốn nói là cấm thuật, nói cũng cũng là là đại ư người thường ợ c cũng được à, bởi vì nó cũng rất khó bị người bình thường lý giải, với vì nó khó rất lý l rất nguy h i ể m n g ư ờ i giám bộ ngược nói, trái Đại làm mà vô không bộ hoàn toàn không có làm trái nhân luôn có à. dự sau khi suy nghĩ một chút đáp hẳn không có luôn cảm thấy có chút không đúng đại nhân khái có thể hiểu rõ một chút người ý nghĩ đại ma d ư i khoát khoát tay nói cùng nhân loại tương tự như vậy tồn tại khó tránh khỏi sẽ để cho lòng người sinh thương hại t h ố n chi bọn hắn còn đỉnh lấy người thân đệ đệ dung nhan thọ tử hô bi vật thương kỳ loại đồng lý tâm loại vật này mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thật có hoàn toàn không cách nào thay vào người khác cảm thụ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ người chỉ sợ ngay cả sinh tồn nhất định phải xã hội bản năng đều không thể có được nhân tính cũng là không trọn vẹn ý của ngươi là c ả n c ù dâu có chút không hiểu hỏi ta không có thương tổn người vô tội càng không có dùng đồng loại thân thể tới làm cực kỳ tàn ác thí nghiệm nếu như ngươi cho ba mươi chín người ba mươi chín kế tiếp định nghĩa những cái kia không có tư tưởng chưa từng có hướng không có linh hồn khúc xác nhiều nhất xem như có hoạt tính chất hữu cơ bọn hắn chưa từng có làm người xuống qua tự nhiên cũng chưa nói tới làm trái nhân luôn nhưng là b â y giờ cản cù r ồ chỉ vào trước mắt cơ thể sống khôi lỗi cũng không tính là đáng giá tôn trọng sinh mệnh sao đại mars biết miệng cười cười t h í n h a đem bọn hắn coi là nhân loại khả năng còn có chút vi d i ệ u nhưng cũng là có máu có thị t sinh mệnh có lẽ bọn hắn sinh ra không đúng lẽ thường nhưng cũng là đáng giá sợ hai thản phục thiên nhiên kỳ tích vậy ngươi còn cản cù r ồ muốn nói lại thôi ngươi cảm thấy ta ngược đãi bọn hắn hoặc là nói không nên để loại này vặn vẹo sinh, sinh ra đại mars cười nhẹ lắc đầu mỗi một cái vật thí nghiệm từ một đoàn có ba mươi chín hoặc tính ba mươi chín rổ tê in trưởng thành là một cái độc lập sinh mệnh ta đều không có coi khinh lãnh đ ạ m ý tứ mà là rất thận trọng quy hoạch đan bài để bọn hắn ngắn ngủi một đời lộ ra càng thêm lấp lánh một điểm ngươi có lẽ sẽ trách cứ ta không nên để bọn hắn qua loa sinh ra lại tại trong thống khổ vượt qua vội vàng kết thúc không có ý nghĩa một đời nhưng là a phủi tay giải trừ một chút hạn chế trước mắt huyết nhục đám khôi lỗi vẫn không có động tác mà là chờ đợi đại mà dị mệnh lệnh không muốn lấy đạo đức của ngươi xem để cân nhắc những này chỉ có mấy ngày tuổi thọ sinh mệnh giá trị ba mươi chín giếng ít không thể ngữ biển hạ trùng không đủ để ngữ băng ba mươi chín còn sống bản thân liền là một kiện chuyện rất may mắn ngươi cảm thấy cuộc đời của bọn nó tràn ngập tiếc nuối những cái kia có thể sống tới ngàn năm thậm chí là cơ hồ vô hạn sinh mệnh tồn tại lại là nhìn chúng ta như thế nào vĩnh sinh bất tử kia là thần mới có thể làm được à, ngươi đây là đem mình làm làm tạo v ậ t chủ rồi không có khoa trương như vậy đại mạng k h o á t khoác tay thân là một tên khôi lỗi sư ngươi có lẽ không có nhiều như vậy sầu thiệt cảm vì những n à y h u y ế t nhục khôi lỗi nhọc lòng chỉ là nhìn thấy bọn hắn tang ộ mà liên tưởng đến nhân loại tự thân cái gọi là ba mươi chín vạn vật tri linh ba mươi chín kỳ thật cũng chưa chắc đến cỡ nào đặc thù tại cái này nhẫn thuật càng ngày càng hưng ơ t ị n h thế giới ngươi cùng không phải người ở giữa khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy mặt khác ngươi đại khái là đối ta sợ tác sở vi đánh cắp có lẽ vì ba mươi chín thần ba mươi chín có được quyền hành mà lo lắng đi coi như ngươi nói là đúng ngươi liền không trong lòng còn có kính sợ sao thân làn ị dạ, có lẽ không thể nào tin ngựa quỷ thần mới đúng e ngại càng là không có cần thiết nói không chừng tương lai ngươi còn muốn cùng thần linh đối chiến vẫn là sớm một chút thích lứng đỉnh tiêm các n h ị dạ đến cùng đang suy nghĩ gì tương đối tốt ta thần đại mà đã cách không giao thủ qua tử thần cũng được chứng kiến nó u y năng miễn cưỡng toàn thân trở ra tương lai còn có thần thụ mao chi nữ thần chờ lấy bị nhì dạ đánh bại sau phong ấn nào có lo trước lo sau cơ hội chương bảy trăm chín mươi mốt chủ động chương bảy trăm chín mươi mốt chủ động thuyết phục người khác là một kiện tương đương vất vả sự tình nhất là khi người kia là mình cậu em vợ còn không cách nào qua loa thời điểm nói hết lời để cản cụ rồ không muốn xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này về sau đại m a r cùng nó trò chuyện trò chuyện thao túng cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi tâm đắc từ độn xa thiết bí thuật đối trạ cờ dạ thao túng năng lực yêu cầu tương đối cao cũng may cản cụ dỗ tại khôi lỗi thuật lĩnh vực xác thực có thiên phú trong thời gian ngắn cũng có thể tự nhiên vận dụng về sau gạ ạ i ả gặp được c ư ờ n g địch nhất là biết bay cao thủ cái khác xa nhận giúp không được gì thời điểm cản cụ r ồ có thể đứng ra cung cấp chi viện k i a liền rất tốt đại m a muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm ạ cắt xủ kỳ nhiều như vậy có thể lấy sức một mình diệt đi một cái tiểu quốc cao thủ hơn phân nửa gì nụ gì kỳ đều là không khiến người ta b ấ t lo ra hỏa mặc dù không cần đái mà không rõ chi tiết tan bài thế nhưng muốn sớm làm một chút chuẩn bị trước đây không lâu dồn tại thảo quốc phương hướng phát hiện cả cụ rủ cùng hì đạn thân ảnh ngay tại hướng phong quốc phương hướng mà tới về phần đủ trí hạ ít triệu cùng hộ xỉ gạ kỳ kỳ sản lần trước tiếp vào có quan hệ tin tức của bọn hắn là tại làng c h i quốc ngưng lại bây giờ chẳng biết đi đâu cũng làm cho người yên tâm không hạ có được gì nệ gắng nạ gạ tổ và biết bay cô nạn một mực là cộng đồng hành động đại mad phán đoán bọn hắn xâm nhập phong quốc tập kích xù nạ gạ cụ khả năng tương đối nhỏ một con vi thú còn không đáng đến làm to chuyện ngược lại là phản bội chạy trốn bên ngoài lục vĩ gì nụ gì kỳ hữu tạ cả tạ cùng trạng thái không rõ ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hăn để người lo lắng trước đây không lâu nhanh viện binh đội họ tham qua nụ dị nụ dị kỳ hăn để người lo lắng trước đây không lâu nhanh viện binh xấu trong nhà bên ngoài dương nổ nhất làm cho đại mad lo lắng vẫn là xuất quỷ nhập thần đủ trí hạ ô bị tổ cùng vietz lần trước hai người tập kích đại mad bị hung hăng thu thập một trận không biết có thể trung thực bao lâu bất luận như thế nào đại mad đều muốn đem hết toàn lực duy trì lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử cùng thứ hai thử bình ổn vượt qua gã dạ cùng ép vũ ý ân đoán đến có cái chấm dứt với lại không thể để cho thất vĩ gì nụ gì kỳ phụ tại phong quốc bị ạ cà sủ kỳ bắt được đợi đến thứ ba thử tiến về hỏa quốc về sau có cổ nộ hạ nghị dạ tiếp nhận liền không liên quan xa nhận sự tình Về liên có hợp ộ i h nhìn khảo thí thứ hai thử lúc bắt đầu đại mad rời đi xù nạ gạ cụ đi tới cách vũ quốc biên cảnh chỗ không xa từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bị mây mưa bao phủ quốc gia hoàn toàn không có che giấu ý tứ cha cờ dạ tràn ra ngoài chỉ cần có năng lực nhận biết tương đối mạnh lý dạ liền có thể phát giác được dị thường ta ngay ở chỗ này nếu như các ngươi chủ lực không tại vũ quốc vậy ta liền muốn thừa cơ đi vào tìm kiếm đến tột cùng vũ quốc trực trùng v â n tiêu ngọn tháp đỉnh nạ gà tổ cùng cổ nạn chưa từng xuất hiện u c h i h a o b i tổ cùng dẹt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng thật dày mây mưa nhìn thấy trên bầu trời r i ê u võ dương ai đại mà đ â y là mong muốn kiềm chế lại chúng ta a z dâm điệu cổ quái vang lên quả nhiên bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi vũ quốc với lại có tương đối lớn n ắ m chắc bằng không sẽ không, không kiêng nể gì như thế nhằm vào nơi này qua nhiều năm như vậy ạ cà sủ kỳ một mực đem nơi này xem như t ổ n g bộ chấp hành khắc nghiệt phong tỏa lệnh ngoại giới ngay cả cái này lâu dài bị mưa to bao phủ quốc gia đổi người chủ sự cũng không biết ba mươi chín thần bí ba mươi chín bản thân liền là mười phần đáng chú ý xét lược bị phát hiện cũng rất bình thường chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy năm nay liên hợp nhìn khảo thí trước đó cố n ộ hạ c ô n g tin ý ra hạ tặc cả cạ s ì liền lấy đưa thư mời danh nghĩa đến đây điều tra qua chỉ là có hay không lỗ không vào vũ hổ tự tại thuật căn bản là tìm không thấy có thể lợi dụng lỗ thủng cuối cùng đành phải không công mà lui ngược lại nơi này chỉ là ba mươi chín hạ cát sụ kỳ ba mươi chín tổ chức cư trú chỗ lại không phải chúng ta chỗ căn bản chỉ cần ngoại đạo ma tượng cùng di nệ gẳng vẫn còn vũ quốc cái gì dầu r ị a kia vĩ t h ú bắt giữ cũng nên có thu hoạch nếu không những cái kia thành viên chính thức coi như sẽ không thành thật như vậy Z h é t nhìn xem vụ chị hạ ổ b i tổ đi xa bóng l ư n g nói người muốn đi đâu không đem phía trên tên kia đổi đi chờ nạ gạ tổ cùng cổ nạn trở về tự mình ra tay chúng ta lại không phải nơi đây chủ nhân không cần đến xen vào việc của người khác Húng chi? không biết bay cũng không cách nào đổi đi nếu là sơ ý một chút lại bị khôi lỗi chú sát thuật khóa chặt lãng phí xạ dị gẳng thi triển cấm thuật ý dạ nạt cũng tính không ra đã từng cái kia d á m đ ộ c sông cổ nổ hạ ủ trì h ạ ô bị tổ đi đâu rồi thật làm cho người thất vọng chúng ta đã sớm qua tranh cường hào t h ắ n g thời điểm chờ phục sinh thập vĩ đã từng phiền phức đều không đáng nhấc lên làm gì nhiều chuyện đâu nạ gà tổ cùng c ô nạn đã khóa chặt mục tiêu thứ nhất với lại bọn hắn phục sinh thập vĩ dục vọng chưa chắc so hữu c h ạ ô bị tổ yếu chỉ là kết quả như thế nào khả năng không bằng bọn hắn ý bao các t ư n g n g c ma chi sa mạc cái nào đó cửa、vào. Tại giấy lần này ba mươi chín đại đào sát ba mươi chín trắc nghiệm trừ khảo thí quy tắc bên trong viết rõ bộ phận không có ngoài định mức quy định ba ngày sau tiểu tổ ba người còn có sức chiến đấu người hợp cách c h mười phút sau làng cuối cùng chỉnh đốn các giờ nhìn tiểu đội bị từng cái cớ nhỏ không vận khôi lỗi trở bay đến đối ứng địa điểm sau bị bung xuống một đỉnh đỉnh dù nhảy như bù công anh phiêu đãng mà xuống đến mặt đất về sau các tiểu đội cấp tốc rời đi nguyên địa ẩn giấu vị trí phòng ngừa bị mai phục trong thời gian ngắn cùng ra mạ nạ ca ino Ả kỳ mỹ triệu c ổ gì tụ hợp nạ dạ xỉ cả mà dừng ngẩng đầu nhìn một phía loại này địa phương quỷ quái thật đúng là không thích hợp ta phát huy am hiểu cái bóng bí thuật nạ dạ tộc nhân tại cái gì dư thừa đồ vật đều không có ngay cả hình thành bóng tối điều kiện đều khiếm khuyết ma chi sa mạc thực tế là quá ăn thiệt thòi các loại kỳ tư diệu tưởng cùng lợi hại chiến thuật hoàn toàn vô dụng tóm lại nghỉ ngơi trước tiết kiệm thể lực cùng trạ c ơ dạ đợi đến ba mươi chín thiên kiện vòng ba mươi chín co vào thử một chút trong vòng cùng ngoài vòng tròn khác biệt lại tính toán sau chương bảy trăm chín mươi hai uzu ma kỳ chương bảy trăm chín mươi hai t u vừa mới bị mỗi ngày dùng liên tiêu quấn quanh lấy cánh tay phí sức lôi ra từ vòng cạm bẫy dốc ly mười phần tán đồng gật gật đầu thì ủ gạn nghệ dĩ để hai người đồng bạn hơi nghỉ ngơi một lát mình dùng bị ả i ự u gẳng quan sát đến bốn phía động tĩnh phương viên ngàn mét bên trong không có phát hiện quá nguy hiểm địch nhân tồn tại có thể tại 39, m a chi sa mạc 39, sống sót sinh vật cơ bản đều có tại mặt trời thiêu đốt đại địa giữa t r ư a mười phần trôn dấu dưới đất tránh né nóng bức bản năng chúng ta kỳ thật cũng hẳn là tìm cản gió cồn cát đào cái hầm tạm thời sống qua khoảng thời gian này nhưng là thiên khiển vòng cái này tồn tại thực tế là quá ghét ba người tiểu tổ ngày đầu tiên ban đêm ngay tại nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên phát giác được một cỗ kết giới ba động l ư ớ t qua ngay sau đó bốn phía ẩn nút to to nhỏ nhỏ độc trùng ra thú giống giống như điên liên miên bất tuyệt phát động công kích bọn chúng một cái uy hiếp không đáng giá nhắc tới nhưng liên miên p h á p p h ố i tới thời điểm thực tế là quá khủng bố ở trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn là có độc nếu là trong tay thuốc giải độc không dùng được hoặc là không thể vượt đi qua kia liền t o à n xong cũng may hỉ ủ gan nghệ dị mỗi ngày cùng dốc ly phối hợp ăn ý thực lực cường đại dựa vào n g ạ n h thực lực hướng ma chi sa mạc trung ương tiến lên tại xuyên qua kết giới bích trướng về sau những cái kia đ á n g sợ bể trùng tựa hồ mất đi mục tiêu công kích sau tự g i ế t lẫn nhau một phen liền rời đi trong thời gian này ba người còn vô ý xâm nhập cái nào đó bí ẩn địa quật kinh động trong đó khôi lỗi thủ vệ mười phần khó khăn đem nó đánh bại đồng thời từ phụ cận tìm kiếm đến một chút đồ ăn cùng uống nước c ầ n nhất tẩn hồn hương nhưng không có phát hiện đem ống trúc bên trong thanh thủy cẩn thận uống một ngụn thấm dọn g một cái về sau mỗi ngày có chút m ệ t m ỏ i nói chúng ta ban đầu phái phát tẩn hồn hương đã sử dụng hết cái đồ chơi này tiêu hao quá nhanh một khi ba mươi chín ra vòng ba mươi chín sử dụng không đến hai mươi phút liền không còn tại ba mươi chín trong vòng ba mươi chín ngược lại là kiên trì thời gian càng dài nhưng là nguy hiểm thấp hơn sử dụng có chút không có lời nếu như không có tẩn hồn hương vì bọn họ tranh thủ một tia giảm sóc thời gian ba người khả năng càng thêm chật vật dừng lại bị ạ cựu gắng điều tra dùng tay đệ theo h u y ệ t thái dương hóa giải một chút áp lực hỉ ủ gạn đệ dị đối hai người đồng bạn khoanh chân ngồi xuống tại 39, n g o à i vòng tròn 39, n g u y hiểm muốn nói nhiều trí mạng cũng không đến nỗi nhưng là quá đáng ghét tại dạng này điều kiện dưới căn bản cũng không khả năng có thí sinh có thể trường k ỳ ngưng lại với lại ẩn hồn hương tựa hồ là hút hàng vật tư trừ cướp bóc cái khác thí sinh mong muốn thông qua giã ngoại tìm kiếm 39, n h ặ t nhạnh chỗ tốt ba khả năng quá thấp đang nói bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh mình cùng chở bọn hắn đến đây vận chuyển khôi lỗi giống nhau như đúc chúng n ta vật tư cũng không dư dả không thừa dịp thể lực còn tốt có dư lực thời điểm cướp được tiếp tế về sau biết càng thêm khó khăn những tiểu đội khác cũng nghĩ như vậy trình một túi phen nhẫn cụ túi mỗi ngày, lý lo liệu mỗi cụ đồng dạng c c á hữu n h kinh vô hiểm vượt kia qua đêm thứ nhất cổ nộ hạ giờ nhìn thứ mười ba ngay tại phát sầu sau đó liền thấy không thể không đi tranh đoạt tại nguyên điểm ngoài hai cây số hai tên c ố n g trường kiếm thiếu niên cùng một tên mang theo quyền sáo trang phục thiếu nữ ngay tại do dự nếu có thể bay lên i tốt nhảy dù tất cả đều là chúng ta tôi đi muốn thật có thể nắm giữ quyền làm chủ trên không cái gọi là 39, đại đào sát 39, chín h là chuyện tiếu lâm mạn gỗ cụ vỗ vô, vô dạ cờ xạ b ả vai trên thực tế lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ hai thử cũng không cấm chỉ cánh trang giáp sử dụng nhưng là tại mênh mông biển các giới có rất nhiều có được bắt được tầng trời thấp phi hành loài chim năng lực trùng thú t ỷ như phun độc rắn đ u ô i trồng có thể chế tạo áp lực cường đại đem chống rông răng độc bên trong nọc độc như mũi tên nước bắn về phía không trung nếu là nhiễm đến con mắt miệm mũi chợ hậu quả mười phần nghiêm trọng dù là cùng làn cũng có thể sinh r a cực kỳ kịch liệt chúng độc phản ứng còn có kết lưới vật chi gai độc x a hạt x a mạc cong ký sinh chờ một chút đều không phải dễ c h ơ i ự về phần những cái kia to con hai đôi xạ số gì, đào đất hành quân kiến chờ một chút bên ngoài nguy hiểm ngược lại là tương đối dễ dàng tránh đi cũng không biết s u nạ gạ cụ cao tầng là từ đâu tìm đến nhiều như vậy bình thường khó gặp sinh vật nguy hiểm tầng trời thấp phi hành cực kỳ nguy hiểm không trung phi nhanh cũng không an toàn thứ hai thử bắt đầu trước đó quan chủ khảo xạ liền rất rõ ràng cao chi bộ phận khu vực bố trí có ẩn hình điều tra ca m ra quan sát thí sinh biểu hiện đồng thời tiếp thu khẩn cấp tín hiệu cầu viện còn có số ít phủ du quỷ lôi tồn tại phòng ngừa ngoại địch từ trên trời tiến vào ma chi sa mạc q n h i ề u khảo thí cái trước còn tốt đụt vào cũng liền thụ bị thương nếu như bị quỷ xét đánh bên trong cho dù có thể còn sống sót lần này nhìn khảo t h í đoán chừng cũng không đủa đương nhiên quy tắc cuộc thi chỉ là hạn chế năng lực phi hành mà không phải hoàn toàn không cho phép dùng nếu là phúc lớn mạng lớn thực lực mạnh mẽ những n à y nho nhỏ chứng lại cũng liền không đáng giá nhắc tới đi xem một chút cũng tốt cho dù không giành được vật tư cũng có tâm h tư hơi có khác biệt nhưng cũng không e ngại dạ cờ xạ cùng mảng gỗ cụ gật gật đầu luôn luôn cùng đồng sự lập bàn cũng có chút chán từ khi sở mủ tên kia đi ảnh về đội đã thật lâu không có để người nhiệt huyết sôi trào đỏ xước lòng tự tin đến từ lần lượt thắng lợi bên trong tạo dựng lên như thế nào để không chiến bộ đội thoát khỏi mặc vào cánh trang giáp là đầu rồng ước đạp thực địa là r u t trùng cứng nhắc c ấn tượng phải dựa vào mỗi người cố gắng mới được chương bảy trăm chín mươi ba lên phía bắc chương bảy trăm chín mươi ba lên phía bắc nhanh chóng đi nhanh thoát ly thiên k h ể n vòng co vào mang đến cảm giác g á p bách về sau cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ xịt、sì、hồ tìm tới một chỗ vứt bỏ dưới mặt đất chỗ tránh nạn phá hủy khôi lỗi thủ vệ về sau thanh lý ở trong đó xây tổ bệ kiến thu hoạch không ít nước ngọt cùng lưỡ khô nước coi như mát lạnh đồ ăn đã không mới mẻ. nhưng còn có thể ăn sơ bộ phán đoán tới tay vật tư tình trạng hạ d ù n ổ xa cụ già yên lòng nói cuối cùng không cần dựa vào những cái kia trùng thú chua sót huyết dịch giải khát uống nước d â y nói loại bỏ về sau đốt lên cơ bản không có vấn đề đồ ăn mục nát liền p h i ề n p h ư ớ c trên thực tế tuyệt đại bộ phận bánh bích quy thịt muối đồ hộp nhanh đông lạnh hải s ả n trở chỉ cần không phá hư b ị t kín bao bên ngoài trang hoặc là dính nước làm tan nó bảo đảm chất lượng kỳ viễn siêu người bình thường tưởng tượng cho dù là đặc chế mấy chục năm sau lại ăn đều không nhiều gắm vấn đề đóng gói bên trên ghi do dùng ăn kỳ hạn là ra ngoài tổng hợp cân nhắc sau đề nghị cũng không phải là nói vượt qua về sau ăn liền biết tiêu c h ạ y thậm chí t r ú n g độc có ăn ngon hay không chính là một chuyện khác đương nhiên giống sữa tươi đậu chế phẩm rau quả loại hình coi là chuyện khác cũng may x ú nạ gạ cụ còn không có hào phóng đến cầm loại này xa xỉ phẩm xem như chú n h n khảo thí tiếp tế trình độ lấy ư ớp hun hải sản mất nước rong biển cùng nhiệt lượng cao nước chẹ đồ hộp làm chủ hoặc là trực tiếp có thể ăn hoặc là thêm nước trưng nấu là được ba nữ h à i làm cái giản dị ló đất cũng một chút trừ độc dùng cồn cùng chiếu sáng dầu nhiên liệu tại tổn hại khôi lối đầu gỗ mảnh vụ bên trên sau khi đốt trên c ậ nổi sát ngồi vây quanh hưởng thụ khó được an nhàn vào ăn thời gian ta ở bên ngoài bày ra huyện thuật c ả bấy có lẽ không ai biết chú ý nơi này chúng ta còn có không ít thời gian có thể nghỉ ngơi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vừa ăn khó mà nuốt xuống nước nấu t h ị t muối một bên g ặ m lương khô lại ngậm một mụn nước mới có thể miễn cưỡng đem không biết hình dung như thế nào đồ ăn nuốt xuống tất cả đều là nữ nghị dạ tiểu đội quả nhiên vẫn là có thiếu hụt thể lực thế yếu có thể là chúng ta muốn đứng trước vấn đề lớn nhất hạ dù nộ xạ cụ dạ tinh thần có tốt chỉ là không có đầy đủ uống nước lại thêm phơi giói nắng sắc mặt tương đối u ám tịch lệ tóc hồng cũng nhiễm không ít vết、bẩn. thực lực tổng hợp hơi kém s i hồ nguyên bản lôi thôi lết thiết sinh hoạt thái độ khiến cho nó không thế nào tinh thần trải qua lặn lội đường xa về sau bây giờ càng lộ ra chật vật cũng may nó ý chí coi như k i ê n định dù làm mười phần mệt nhọc ánh mắt bên trong kiên nghị thái độ vẫn chưa tiêu giảm mảy may chính diện cường công không phải chúng ta năng t h i ế u với lại thứ hai thử ý nghĩa chính mặc dù là ba mươi chín đại đào sát ba mươi chín kỳ thật cũng không bắt buộc đánh bại bao nhiêu đ ị c h nhân mặt khác mặc dù có chút khó khăn chúng ta cũng có thể thử nghiệm cùng năng lực bổ sung tiểu đội liên hợp thể lực kém cỏi nhất cụ g i mạ g i cù mò bây giờ tình trạng cơ thể so trước kia tốt lên rất nhiều kỳ thật vẫn tại bình quân dây trở xuống cũng may trên thân vẫn có d ẹ t trắng phân thân bổ sung thể lực cùng trạ cơ giạ chi k ỳ tiểu cạ xì họa ti cũng thỉnh thoảng có thể làm dịu trên tinh thần mọi mệt dù vậy huyễn thuật bên ngoài sức chiến đấu cơ hồ là số không cụ ra mạ ra tộc đại tiểu thư y nguyên cảm thấy miệng đắng lơi khô t i ế t hầu đều nhanh b ư ớ c khói đi quá xa con đường chân cơ bắp run không ngừng nếu như không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi lúc nào cũng có thể rút gân có thể khiến người ta yên tâm còn có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp tiểu đội thực sự không nhiều tỉ như hỉ ụ gạn nế di d ố ly cùng mỗi ngày kia một tổ nhưng bọn hắn để ý chúng ta à. bổ sung một điểm đồ ăn cùng nước ngọt về sau cuối cùng làm dịu thân thể khó chịu cụ dạ mạ dạ cụ mỏ c ư ờ i nhạo nói thứ tám ban cùng thứ mười ban cũng có thể liên thủ có thể ba mươi chín ma chi sa mạc ba mươi chín như thế lớn đi đâu tìm bọn hắn muốn ta nói chúng ta nên thẳng đến ba mươi chín ma chi sa mạc ba mươi chín trung tâm mai phục tốt ôm cây lợi thỏ trở lấy những tiểu đội khác đến đây với lại có thể thành hay không cũng nói không chính xác trừ xì hô bên ngoài cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đều là cường địch khó đảm bảo bọn hắn sẽ không qua sông đoạn cầu c ò ngay k h ô n bằng động chủ x tại thủ, các cạnh tiểu n h đ t đội đấu trí đấu dũng thời điểm đại maz ngăn ở vũ quốc cổng phách lối khiêu khích hành vi đã tiếp tục nhanh một ngày đối diện vẫn không có phản ứng gì để đại maz cái nào đó mơ hồ suy đoán càng ngày càng tiếp cận thực tế nạ gạ tổ cùng cổ nạn không tại vũ quốc đi đâu rồi bây giờ có thể để cho bọn hắn tự mình xuất thủ tất nhiên là con nào đó vi thu hoặc là cái nào đó dị nụ dị kỳ nếu như không phải cường công ngũ đại nị dạ thôn một trong như vậy tất nhiên là đi bắt được cái nào đó l à đàn thẳng xuôi xẻo đi ngũ v i vẫn là lục vĩ một cái đã sớm phản bội chạy trốn đã lâu một cái lúc nào cũng có thể phản bội chạy trốn thấy thế nào đều không t h ế nào ổn thỏa phiến phức a su nạ gạ cũ bên này đãi mạt g n g không có khả năng thời gian dài rời đi lục vĩ dị nụ dị kỳ ủ tạ gạ vị trí không xác định nổ kỳ vì mặt mũi k h、si, đi, đi với lại mỗi cái địa phương khả năng xuất hiện cương địch đều không phải tùy tiện dùng khôi lỗi hình chiếu lực lượng liền đúng cần phải hơi chút cân nhắc về sau đại mạng hạ quyết tâm cơ trả cờ dạ cánh chim hướng phương bắc thảo quốc cùng thổ quốc biên cảnh mà đi đồng thời phân phó dồn chú ý cảnh giới phòng quốc biên cảnh lấy c ự không,、so là không, so、không, không, không đến t p nửa giờ lướt qua vũ quốc biên cảnh sắp tiến vào tổ quốc thời điểm trắng xóa hoàn toàn trang giấy đâm thành sâu hủ diệt kẹn hướng đại mạn cách sạn tới gần thời điểm trực tiếp nổ tung liên miên tiếng ầm ầm theo ánh lửa sương mù đem phi nhanh đại mạn bao phủ giữa không trung hơn trăm mét nóng bỏng khói đặc cầu không ngừng bành trướng tựa như giữ tận cự thú vài giây đồng hồ về sau toàn thân bọc lấy dậy đặc lục sắc đẳng m ạ n bóng người xông ra bạo tạc khu kịp thời dùng m ộ t đội phòng ngự lại dùng phong độn bắn ngược sóng xung kích đại mads cũng không nhận được tổn thương gì ở trên trời gặp được phục kích cái gì đại mads cũng có dự đoán qua chỉ là tránh thoát liên hoàn bạo tạc về sau lại bị mấy cái trang giấy cánh chim thiên sứ vây quanh cảm giác cũng không dễ chịu cùng lúc đó một con dữ t ậ n tám chỉ cự đ i ể u chở tóc cam thân ảnh chạy nhanh đến cô nan cùng xúc sinh đạo thật đúng là phiến thức có thể bay lý ra toàn thế giới cứ như vậy nhiều có thể đối đại mads tạo thành uy hiếp chương bảy trăm chín mươi b ố cường kích chương bảy trăm chín mươi b ố cường kích đơn đấu đại mads đối phó một cái đều có chút phí sức đương nhiên đại mads cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế tiên nhân hình thức cường đại chính là đầy đủ lực lượng còn có rõ ràng vượt qua một mảng lớn tốc độ phi hành đều không phải cộn nạn cùng xúc sinh đạo cùng những cái tia thông linh thú có thể đổi được ở đây chặt đường là phía trước thật sự có tình huống gì đi đại mads mạo hiểm đến đây dò xét cũng không phải vì ở đây c ù n g trang giấy người củng k h ô i lỗi thông linh thú luật bản một bên tăng mạnh cảm giác thu nạp chung quanh tự nhiên năng lượng vì thi triển tiên nhân hình thức làm chuẩn bị một bên g a tốc xoay quanh tìm kiếm lấy đối phương lỗ thủng r、so、dần dần phương xa bạo khởi trạ cớ dạ bắt đầu tiến vào cảm giác phạm vi một đạo sáng như bạc cột sáng từ trên trời xéo xuống xuống vào tới nhưng không có đưa đến hiệu quả gì ngay cả trong dữ liệu năng lượng bạo tặc đều không có kia là bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật xem ra bị ngã quỷ đạo phong thuật hốt tấn hóa giải phía dưới cũng không phải bị động bị đánh liên tiếp đạn hỏa tiễn cùng pháo la s e r đ á p lại hướng lên trời bên trên bóng người phản kích mà đi xem ra còn có tu la đạo tại c h i viện cách đại maz khá gần bên tay phải thiên đạo dùng thần la thiên trinh không chế lạc đàn hoàn toàn vị thu hóa ngũ vi cổ cụ ổ địa ngục đạo không thấy tăm hơi nhân gian đạo tay cầm hấp đồng không ngừng cắt gọt v ị thu trả cờ dạ khiến cho nó càng ngày càng yếu cũng vì tiếp xuống phong ấn làm chuẩn bị đây là đã bị đánh rồi đại maz hưu tâm vì ngũ vi gì nụ gì kỳ han giải dây bất quá cùng b ẹ lục đạo giao thủ vẫn có chút mạo hiểm đằng sau còn có theo đuổi không có thể cứu tâm n i ệ m cấp c h u y ể n đại mạt buông ra con dối thế thân mở ra tiên nhân hình thức về sau mong muốn lao xuống đi tập kích lại có chút chần chờ do dự một lát sau song tay kết tấn khống chế dẹt trắng phân thân thi triển nhất thuật một đ ộ t lực lượng nháy mắt giáng lâm từng mảnh từng mảnh màu xanh sấm thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên bước lui nhân gian đạo về sau đem tựa hồ đánh mất năng lực hành động ngũ vị dị nụ dị kỳ hàn bao k h o a n g ấ t đi rồi không đúng là trạ cờ dạ tiêu hao quả lớn thoát lực ngũ vị cụ ô củ là chín đại vi thu bên trong vật lý công kích cường đại nhất sôi đột ra chỉ q á i lực để nó nháy mắt xung kích lực phá hoại hết sức kinh người đáng tiếc. vốn có lực khống chế từ trường lực thiên đạo trước mặt cũng là bất lực xem ra hẳn là bị lực hút cùng sức đẩy thay nhau trà đạp cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân về sau bị chế phục xen vào việc của người khác ngu xuẩn r ồ i ra s o n g tay nhắm ngay đ á i mạng thiên đạo thi triển vạn tượng tiên dẫn một c ỗ hạo đáng lực hút đánh tới để đ á i mạng đều chịu không được thân hình xa như vậy đều có thể lan đến gần thật đúng là khoa trương đã rất chú ý khống chế khoảng cách đại mạng vẫn là đánh giá thấp dị nệ g à n uy lực dãy rủi lấy rời xa vạn tượng thiên dẫn tác dụng phạm vi về sau liền thấy mọi mệnh không chịu nổi nổ kỳ lạo đạo b ạ tới là ngươi uy l ã o già chết tiệt ngươi còn có thể đánh sao đại m ạ d ồ n định lại tâm thần có chút thất vọng hỏi bên kia cái kia có thể hấp thu t r ả cờ dạ dẫn đến nhận thuật vô hiệu hóa g i a hỏa giao cho ta bên này thao túng lực hút phách lối g i a hỏa ngươi bụi độn tương đối hữu hiệu ngươi cho rằng đang cùng ai nói chuyện không có lễ phép hậu bối tên trước mắt mặc dù nổ kỳ hận không thể sẽ thành mảnh nhỏ bất quá bây giờ vẫn là đến tại cùng một mảnh trong chiến hào chống cự c ư n g định nếu không phải bọn hắn nhiều người làm sao có thể là ta đối thủ tia liền quyết định như thế đại mạc ũ n g mặc kệ trước mặt lao đầu tử có phải là đang giáng chống đỡ ngũ vi không về xù nạ g nham nhẫn không liều mạng đại ma dự trượt đến so với ai khác đều nhanh các ngươi nham nhẫn làm sao liền để n g ư ơ i cái lao nhân này xông pha chiến đấu những người khác đâu con của ngươi kỳ sủ kỳ làm sao cũng không có trông thấy chuyện đột nhiên xảy ra không thể đ ổ i kịp hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có cơ hội đ ổ i kịp nếu là nổ kỳ ngăn không được hẹn ngũ vị gì nụ gì kỳ hàn giữ nhiều len ít được thôi đại ma dự bất đắc dị gật gật đầu xem ở kề vai chiến đấu phân thượng ta liền tôn sưng ngươi một tiếng tiền bối không muốn trông cậy vào ta cho các ngươi nham nhận ra lực lượng lớn nhất nhưng là ngăn trở những cái kia đồ quỹ sứ chán ghét vẫn là có thể có thể hay không cứu trở về ngũ vĩ còn phải dựa vào người chính mình đầy đủ nô kỳ lòng tin tràn đầy nói ngươi nếu là sớm một chút đến phía dưới tên ngu xuẩn kia cũng sẽ không bị bắt lại cái lao nhân này nếu là tính tình hơi tốt một chút ngũ vị dị nụ dị kỳ hàn cũng sẽ không cùng ý họa gạ cụ trở mặt càn g sẽ không cho b ẹ n cơ hội hạ thủ tại ngoài thôn đánh lén cùng cường công ý họa gạ cụ hoàn toàn là hai việc khác nhau đằng sau còn có cái thi triển giấy nhẫn thuật cao thủ ngươi cũng đừng chủ quan nói lại m a hướng về ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo phương hướng lao xuống vạch lên đường con h o à mỹ đang đến gần mặt đất về sau mượn nhờ hiệu ứng gia tốc trực tiếp đụng vào tay cầm hấp đồng tre ở trước n g ự c tu la đạo quản ngươi cái gì âm dương đ ộ t hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thuần túy tiên thuật cùng thể thuật lực lượng từ âm dương đ ộ t tạo nên hấp đồng xác thực có hạn chế trả cờ dạ tác dụng với lại cứng cỏi phi phạm nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào đánh tan tốc độ cực cao viễn siêu nị h dạ năng lực phản ứng bèn lục đạo đến cùng chỉ là khôi lỗi hoàn toàn theo không kịp đ á i mà giết tấu triệt để buộc phát tiên pháp bắt chị nữ thực tướng khác nháy mắt đem tu la đạo sẽ rách đến mình đầy thương tích phong nhận đủ mạ kỳ không ngừng cắt chém nó thân thể cường đại phong áp á p chế nó phản khẩy lực uy lực tuyệt cùng tiêu hỏa côn cũng không có gì khác biệt một bên thủ hộ ngạ quỷ đạo vội vàng thi triển phong thuật h ú t tấn lại không có thể đổi u theo đại maz buộc phát tốc độ còn không có c ẩ n t h ậ n mà không biểu tình tu la đạo liền biến thành rốt cuộc không còn cách nào đứng lên hải cốt đại maz cũng không lãng phí trực tiếp thao túng một bộ khối lỗi đem đã mất đi năng lực phản kháng tu la đạo nắm lên bay lên không trùng phòng ngừa bị ẩn nấp địa n g ụ c đạo thu hồi phục sinh đối mặt ý đồ áp chế đại maz ngạ quỷ đạo đại m a k h ỏ miệng lộ ra nghiền ngâm tiêu dung thỏa thích hút đi ta cũng rất tò mò bị bản nhân tiên thuật trả cỡ dạ ăn mòn về sau đến cùng lại biến thành cái dặng gì hấp thu quá lượng cóc tiên thuật trả cơ giả về sau sẽ bị h ò a đá mà đại mạo dự tiên thuật trả cơ giả nếu như không thể khống chế lại tựa hồ có để người sinh ra khuynh hướng tinh thần dị biến tệ nạn không để ý chút nào đại m ạ dự toàn lực thêm đại tiên thuật trả cơ giả chuyển vận từng đoàn từng đoàn phong nhận đ ủ dù mạ kỳ bị nạ quỷ đạo hấp thu t r ố n g không dĩ nghệ gan uy lực s á c thực không tầm t h ư ờ n g không đến một phút đại mạo dự đều cảm giác có chút phí sức suy nghĩ có phải là muôn cứ thế từ bỏ thời điểm đối diện n ạ quỷ đạo rốt cục có một chút khác biệt phản ứng chương bảy trăm chín mươi lăm kiên trì chương bảy trăm chín mươi lăm kiên trì cho dù bị nạ gà tổ toàn thân cắm đầy hấp đ ộ n g ngạ quỷ đạo y nguyên duy trì lấy hơi mập nị dạ bộ dáng hút vào quá lượng tiên thuật trả cờ dạ về sau một chút không tốt đặc tính bắt đầu ở nó trên thân hiện hiện làn da biến đen đầu có hai sừng mặt xanh nanh vàng ngay cả trong hai mắt di nệ gẳng đường vân cũng bắt đầu trở nên không ổn định không chỉ có như thế ngạ quỷ đạo thân thể không tự chủ được vặn vẹo lên càng ngày càng thoát ly hình người cường tráng thân thể t o á t ra tinh mịn h ấ t viêm thân thể cũng theo đó tăng ăn d ã tựa như kem bị nóng về sau thăng hoa cái này quá kinh dị đi đại m à kinh ngạc nhìn xem trước mặt đã rất khó hình thành u hiếp ngạ quỷ đạo đang chờ xem thật kỹ một chút tiếp xuống phát triển đột nhiên cảm thấy một cố mịt mở cảm giác nguy cơ đánh tới vội vàng nghiêng người tránh thoát lại hơi ăn một chút y nguyên bị một cây hắc đồng đâm vào vai trái một cái khác cái cánh tay cũng bị mở ra một đạo máu me đầm đ ị a n g ư ờ i lui lại đai mãs còn đến không kịp phản kích liền gặp bắn ra hắc đồng tập kích đai mãs đ ị a n g ụ c đạo một n g ụ m đem n g ạ quỷ đạo nuốt vào trong miệng sử dụng sau này thổ độn chìm vào trong đất biến mất nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương dí nệ càng thật đúng là toàn năng mong muốn lợi dụng sơ hở quá khó cho đây cũng là tuyệt đại bộ phận lý giả không cách nào tham dự lần thứ tư nhận giới đại chiến cuối cùng chi dịch nguyên nhân căn bản muốn làm chính nghĩa đồng bạn là có cánh cửa với lại không thấp một trận thao tác xuống tới đều phá không được đối diện phòng ngự lại cố gắng cũng là hưởng phí công phu n giờ này khắc này nộ kỳ thi triển thổ đ ộ t cương lệ thức chi thuật triệu hoán n h a g thạch khôi lỗi ngăn lại cổ nạn giấy sù d c y kèn tiến công ấp ủ sau một lát bụi đột nguyên giới bóc ra chi thuật huy quang đánh út về phía thiên đạo vị trí chỉ thấy mặt đất đột nhân dân lên một mảnh giày đặc thổ sơn bị kích phá sau hóa thành đầy trời đã vụn về ra đằng sau địch nhân đã sớm thừa cơ rời đi phạm vi công kích dạng này không được người hao tổn bất quá hắn đại maa hơi xử trí vết thương về sau hướng nộ kỳ tới gần mở miệng đề nghị nhìn dáng vẻ của ngươi công kích như vậy cũng kiên trì không được mấy lần ngươi nếu là đem vừa rồi cái kia hấp thu n h ẫ n thuật ra hỏa xử lý ta tự nhiên có thể đánh thắng mạnh miệng nộ kỳ cũng không phải nói mạnh miệng bụi độn đi lực cơ hồ là huyết kế thu nạp phía d ư ớ i mạnh nhất thiên đạo khống chế lực hút cùng sức đẩy là có hạn chế chỉ cần tìm đúng cơ hội cũng có thể một kích chế địch trên lý luận cơ hội thắng thực tế thao tác tính khả thi quá kém đại m a bất đắc dĩ lắc đầu không phải ta không tận lực có thể đánh tan một trong số đó đã rất khó người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy nổ kỳ thổi d â u ria không chịu thua nói ở trước mặt chi địch mặc dù rất mạnh nhưng so sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ uy hiếp kém nhiều sự thật cũng xác thực như thế nếu là có thể tìm tới nạ gạ tổ bản thể vị trí lấy nổ kỳ bùi lộn mạnh nói không chừng thật có biện pháp đánh thắng nhưng là hiện tại nổ ký lại không phải muốn cùng những này mạnh đến mức có chút không hợp t ố i thường ra hỏa dính chặt lấy mà là muốn phòng ngừa ngũ vĩ dị nụ dị kỳ han bị đối phương bắt đi a làm sao không thấy trước đây không lâu bị đại mặc cứu hơi chậm thở ra một hơi ngũ vĩ không thấy giải trừ vĩ thu hóa trên lưng cắm mấy cây kỳ quái hấp đ ộ n g cũng không biết han chết chưa về sau bị một con kỳ quái ẩn thân tự tích c u ố n vào trong miệng hiện tại chẳng biết đi đâu tia còn đánh cái gì nha sớm một chút từ bỏ đại ma thất vọng nói bị tức gấp bại hoại nổ kỳ hung hăng chừng mắt liếc còn chưa đi xa có lẽ còn có thể tìm trở về vẫn là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi ít nhất phải xử lý địch nhân trước mắt chứ điều khiển cánh chim màu trắng phi hành cô nạn còn có những cái k i a có được kỳ quái năng lực nghĩ ra t y ngươi ta tới phối hợp tác chiến chứ thế nào cái khác năm cái một đối một độ khó còn không bằng đối mặt cô nạn nhưng khi vẹn lục đạo liên hợp lại nhận giới trước mắt khả năng không có một cái nỉ dạ có thể thắng tổn thất một cái tu la đạo đối nạ gạ t ô tới nói vấn đề không phải rất đại những cái kia là gì nệ gầm đi ngươi thật giống như không thế nào kỳ quái dám vẻ hơi thở thở ra một hơi nổ kỳ đột nhiên hỏi ngươi nghĩ rằng chúng ta xa nhẫn cùng cỗ nổ hạ nghĩ dạ liên hợp lại đến cùng làm muốn đối phó người nào đại mã d giết miệng cười cười không phải loại trình độ này cương địch đáng giá cỗ nổ hạ cùng xù nạ gạ cụt như lâm đại địch tự đại đến mong muốn lấy một thôn tri lực cùng hạ cạt xù kỳ đối kháng không thể nghi ngờ là một đầu tử lộ đi qua nhận giới không phải là không có xuất hiện qua để các thôn đều không thể làm sao phản nhẫn nhưng là có thể công chúng cường đại cỡ nào cấp ép phản nhẫn chiêu mộ được giới trướng cũng chỉ có a katsuki nhiều năm trước tới nay sinh động tại tiểu quốc chiến trường bọn hắn thành công cho ngũ đại nị h dạ thôn đang cầm quyền người h ảo giác đến mức nghiêm trọng đánh giá thấp nó uy hiếp một cái đã từng tận sức tại thôi động hòa quốc phong quốc cùng thổ quốc ở trung hòa thuận chính nghĩa tổ chức cùng ý đồ phá vỡ nhận giới trật tự phía sau màn hấp thụ ở giữa vẫn là có tương đối lớn chênh lệch giờ này khác này, đã có chút thoát lực nổ kỳ đại khái cũng phát rất được ngũ v i gì nụ gì kỳ hàn đại khái là truy không trở lại còn lại cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện không có kết quả nếu là ấy đa d ạ n còn tại liên tốt chí ít không cần một cái xa nhận thay ta chia sẻ áp lực nhìn qua phía dưới bị thông linh thuật triệu hoán đi ra địa ngục đạo trong miệng nhấm nuốt mấy lần về sau phun ra hoàn hảo không chút tổn hại nạ quỷ đạo nguyên bản mười phần thương thế nghiêm trọng đã hoàn toàn không nhìn thấy nổ kỳ cũng ý thức được thắng lợi khả năng rất tiểu y họa gạ cụ ba mươi chín thạch chi ý chí ba mươi chín không cho phép ta ngồi nhìn hàn bị bắt đi chỉ cần còn có thể động liền sẽ không từ bỏ n g ũ ảnh bên trong niên kỷ lớn nhất một vị quật cường trình độ còn muốn vượt qua t chế rộ tính khí nóng này không kém cỏi dại cả quyết định sự t ì n h là rất khó để hắn hồi tâm chuyện ý đại mà có thể làm chính là để cái này không đông thạt sủ trí cả không muốn bị cổ nạn cùng nạ gạ tổ kết thúc ở vô danh hoa nguyên n g bao c ấ t dần lên ma chi sa mạc bên trong vẫn là có thí sinh tiểu đội thành lập được lỏng lẻo liên minh thứ hai thử bên trong năng lực thực chiến t r ê n lệch sẽ hiện hiện rõ ràng kém một đoạn áp dụng ngay cả yếu kháng cường s á c lược cũng không thể cỡ trách nhiều về phần kết quả cơ hồ không ai xem trọng loại này mỗi người đều có mục đích riêng hợp tác Chương 796. Tiến hành. 796, tiến hành. tại i ế n hành. t ngoại địch uy hiếp dưới còn có thể miễn cưỡng đồng tâm hiệp lực một khi vượt qua nan quan năm bẻ bảy mảng đều không đủ lấy hình dung cái gọi là liên hợp yếu ớt lẫn nhau phòng bị là đương nhiên không sử dụng bạo lực đã là rất khắt chế xa nạ duy trì lấy trả cờ d i chuyển vận lợi dụng phong độn cùng xa độn chế tạo một trận báo cát sẽ liên thủ thảo nhẫn cùng lang nhẫn tổng cộng lục người vây khốn đợi nó thể lực tiêu hao sạch sẽ về sau nhẹ nhóm đem bọn hắn đánh bại cướp đi trên thân hết thể vật tư xem ra thứ nhất t h ậ độ khó quá thấp để loại này thật giả lẫn lộn hàng người cũng có thể cùng chúng ta cùng trận thi đấu đem nằm vật xuống đầy đất giờ nhìn khảo thí đặt chung một chỗ ski dạ đem c h i ế n lợi phẩm chia làm ba phần trong đó hai phần giao cho tiêu hao không nhỏ xạ nạ đảm bảo về phần chuyện đương nhiên đặt vào ngoan t h o ạ i xạ ạ cho tới bây giờ liền không quan tâm những này n h ả m chán v i ệ c vặt màu tím nhà s o n g mã vĩ đại tiểu thư cách xa mấy mét quan sát một phen bại tướng dưới tay dáng vẻ yếu như vậy bão đoàn cầu sinh cũng chỉ có thể làm đến b ư ớ c này quả nhiên là tiểu ni dạ thôn gian lý dạ sẽ chỉ đùa n g ị c h tiểu t h ô n minh vừa dứt lời mặt đất hở ra to lớn đông cát một con ngực ó túi cự hình đào đất sinh vật như da cùng nó đồng hành ba tên thảo nhẫn bị ném trên m đeo kính đen người lùn thảo n h ẫ n có chút không dám tin tưởng ta thông linh thú vì cái gì làm như thế giá t h ú loại vật này đầu nao đơn giản rất dễ dàng bị k h ô n g chế như thế nông cạn thủ đoạn làm sao lừa qua bản tiểu thư mặc kệ là muốn trốn ở dưới mặt đất đánh lén vẫn là thừa cơ bỏ xuống lâm thời đồng đội đ a o tẩu tại xa đại tiểu thư tinh thần bí thuật trước mặt đều là vô dụng các ngươi coi như có chút n h ỉ dạ dáng vẻ so với cái kia trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng mạnh hơn chính là bộ dáng quá mức buồn nôn kính dâm thẳng lùn miệng đặc biệt độc vung vẩy cột cờ làm vũ khí bất lương kiểu tóc quá xấu toàn thân đều là sệt hương vị quá khó ngửi xạy ạ cùng xá nạ hai tỷ mội đều không muốn dựa vào gần cuối cùng vẫn là muốn x ạ dạ cố nén buồn nôn tiến lên đoạt lại chiến lợi phẩm quét dọn chiến trường về sau ba người lần nữa bước trên hướng ma chi sa mạc trung tâm mà đi đường xá thật sự là đáng tiếc nếu là hai năm trước q u y ể n trục tranh đoạt chiến chúng ta đã đào thải một phần tư thí sinh xà nạ có chút t i ế c nối phàn nàn còn có vừa rồi đi ngang qua cổ nộ hạ n g dạ chạy quá nhanh nếu là đánh bại bọn hắn chút cơn giận liền tốt năm đó ở thứ ba thử sớm trận toàn bộ bị cổ nộ hạ n g dạ đánh bại sâu đào thải sau、so、hai năm trước thành thục không ít hy ra rất nghiêm túc bình luận không thế nào phụ họa hai tên đồng đội nói chuyện phiếm xe đại tiểu thư đột nhiên nói có một đội lang nhận rất mạnh tốc độ rất nhanh nữ nghi ra fu hai cái đồng đội cũng không yếu nó bên trong ngu đần thất vĩ gì nụ dị kỳ vẫn là rất dễ thấy bề ngoài bình thường nhưng kỳ thật là chừng nhìn hai cái đồng đội cũng không đơn giản giờ này khắc này bị người nói đến lan g nhận tiểu đội đang cùng nghiêm túc hỉ h u gạn nệ gì, dốc l y cùng mỗi ngày ràng co mong muốn lôi kéo làm q u e n f u bị mỗi ngày x ụ t hù d kèn bước lui có chút thất vọng nói t h ậ t vất và gặp một đội trông thấy chúng ta không chạy xem ra cũng mười phần hiền lành dáng vẽ muốn hay không cùng ta kết giao bằng hữu như thế lô mãng bộ dáng để ba tên cổ n ổ hạn nghi dạ không khỏi nhữ mày nàng đây là xem thường chúng ta sao ngay cả chị đội dốc l y đều sinh lòng không nhanh phe mình trận địa sẵn sàng cho n khảo thí đối phương cư nhiên như thế lãnh đạo đánh xong rồi nói k í theo động ngày m thời chữ ậ gian trôi qua thiên kỳ vọng bên trong phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ còn thưa các thí sinh cho dù không nghị chiến đấu cũng khó tránh khỏi đụng phải cái khác người cạnh tranh đột nhiên xuất hiện tranh đấu cũng càng ngày càng tấp nập trường thi trung ương giám sát tháp cao thẳng thông qua không chúng ca mê ra quan sát đến các thí sinh biểu hiện xạ rót cho mình một ly nước lạnh uống một hớp nhỏ thấm r ọ n g một cái song song ngồi m ò gì nổ i y bị kỳ thì bưng lấy hơi lạnh trà sữa mười phần hào sàng uống n g ọ t độ vừa phải hương nồng chất lòng và o bụng còn lưu lại vận vị để nghiêm túc mặt theo đại hán khuôn mặt đều hơi lòng một điểm thời gian hơn phân nửa chậm rãi giai đoạn thứ nhất không sai biệt lắm phải kết thúc cuối cùng đã tới mọi người triển lộ bản lĩnh thật sự thời điểm ba ngày thời gian nói dài cũng không dài nhưng nối một trận cao độ chấn động chiến tranh c ụ bộ tới nói hoàn toàn đầy đủ nhẫn giới trong chiến tranh đại bộ phận người c h ế t trận đều là tại dạng này song phương đều không thể lui lại trong xung đột sinh ra đại binh đoàn tác chiến cũng không thích hợp l ỉ dạ cho dù là l ỉ dạ quân chính diện đối quyết tối đa cũng là lấy hai ba mươi người liên đội t ừ n g đôi c h é m g i ế t lực phá hoại kinh người nhưng phòng ngự cũng không hết sức xuất sắc l ỉ dạ rất dễ dàng bởi vì n g o ạ i ý muốn mà chiến tử thời gian khác tinh nhuệ tiểu đội đặc t r ù chiến trị an chiến càng khảo nghiệm các đại quốc cùng nhị dạ thôn hậu cần tiếp tế năng lực lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ hai thử đem hợp các điều kiện đơn giản hóa nhưng đối quá trình yêu cầu cực kỳ rộng rãi cùng thứ nhất thử không ngại phiền phức bàn giao hết t h ể tác phong hoàn toàn không giống nghiêm mật quy tắc kỳ thật cũng không thích hợp một ít thực lực đỉnh tiêm thí sinh phát huy bung ra hạn chế sáng tạo càng thêm dễ dàng biểu hiện sân khấu mới có thể để cho quan chủ kháo phát hiện ưu điểm của bọn hắn so mọi gì nội ý bị kỳ lớn tuổi xả mỉm cười gật gật đầu vẹn vẹn là khảo nghiệm năng lực thực chiến không có cần thiết cố ý chọn lựa 39, m a chi sa mạc ba m ư c h í dạng này trường thi thứ hai thử mục đích là vì sảng chọn ra có thể tại phức tạp hoàn cảnh bên trong hoàn thành nhiệm vụ ưu tú lý g i vẹn vẹn là có thể đánh còn chưa đủ dừng một chút về sau xa tiếp tục nói. đồng đội ở giữa tín nhiệm còn có thể dùng giáo dục phương pháp bồi dưỡng dựa vào thời gian tới rèn luyện nhưng là xử lý như thế nào cùng nó người khác quan hệ phán đoán chính xác thế cục đồng thời khai thác thích hợp nhất sách lược một mực là cái mười phần khó giải quyết nan đề. đề ở đâu? Cảm giác toàn. Mươi phần khẳng định đáp.、Nhỏ、đến giờ nhìn tiểu đội, lớn đến tiểu một một Cảm giác nước, cảm giác mươi một một mà khẳng giờ tăng triển an Sa an toàn. phần Nhỏ nhìn lớn thôn lên toàn kh vì ngay tại ma chi sa mạc bên trong cố gắng dơ nghìn thí sinh tiểu đội đại bộ phận đều sẽ gặp được dựa vào năng lực bản thân khó mà vượt qua năng quan nhu cầu hợp tác là rất bình thường lựa chọn bởi vì không có quyền trục tranh đoạt chiến quy tắc cho dù chiến bại cũng không có nghĩa là đào thải chỉ cần còn có thể bảo trì sức chiến đấu tìm tới đầy đủ sinh tồn vật tư kiên trì đến cuối cùng một dạng có thể tấn c ấ p tại ngoài sáng bên trên cạnh tranh khiêu chiến kết minh quanh có các loại thủ đoạn ở dưới còn ẩn giấu đi một cái không có nói rõ phương pháp lung lạc đồng thời thu hàng lấy ban tiểu đội vũ lực đổi lấy sinh tồn thậm chí là cơ hội lên t r ư ớ c cũng là có thể chọn thủ đoạn lá mặt lá trái cùng lôi kéo chờ xét lược tại tự thân cường đại lại không đủ h n thỏa yếu thế lại có tương đương thực lực tình hôn dưới vẫn là rất đáng được nếm thử tại đồng thời không có tuyệt đối không thể điều hòa mâu thuẫn tình hôn dưới như thế nào tránh thiếu khuyết lượn vòng chỗ trong chính diện c h é m g i ế t tiến hành theo như nhu cầu hợp tác thực tế là quá làm khó những n à y giờ nhìn mọi gì nội y b kì không khỏi cười khổ từ trước nhìn khảo thí thứ hai thử kiểu gì cũng sẽ an bài thiên tri quyền trục cùng địa tri quyền trục phân phát cho thí sinh cùng sử dụng quy tắc cưỡng chế an bài chiến đấu chính là vì đem mâu thuẫn đơn giản hóa như đã từng đ á i m à như thế dùng giả quyền trục đem khảo thí quay đến rối loạn tình huống là tuyệt vô cận hữu bởi vì đại bộ phận thí sinh đều không thể đột phá tư duy hạn chế đem g á m khảo cùng quy tắc cũng xem như tấn cấp c h ư n g ngại một trong lần này tại ma chi sa mạc tổ chức nhìn khảo thí thứ hai thử sẽ không thể điều hòa quyền trục tranh đoạt điểm này bỏ đi thí sinh lớn nhất uy hiếp không còn là cái khác thí sinh mà l à ác liệt hoàn cảnh cùng sớm bố trí cảm ấy dự thiết thêm điểm hạng đoán chừng là rất khó có thí sinh đã tới t như thế nào lấy tự thân lực lượng khiêu động cái khác thí sinh làm phe mình trợ lực thực lực cùng trí tuệ thiếu một thứ cũng không được khó mà nói a mọi dị n ổ i ý b ỉ kỳ nhìn một chút nạ dạ xì c ả mà d i t tiểu đội tình trạng cùng hạ du nổ xạ cụ dạ cụ dạ mạ dạ cụ mò cùng xì、si、hồ phương hướng luôn có một chút tương đối ba mươi chín trưởng thành sớm ba mươi chín thiên tài để người giật n à cả mình ta rất chờ mong sa mất tự nhiên gật gật đầu năm nay liên hợp nhìn khảo thí vẫn là xa n h ẫ n khiêu chiến cổ nộ hạ nghị dạ cách cục tiếp nối chính là hai năm trước cổ nộ hạ tuổi trẻ thiên tài phần lớn vẫn còn xa n h ẫ n người nổi bật đã tân cấp không tham dự nữa chứ nhìn khảo thí có thể được xem trọng cũng liền xảy ạ sa nạ cùng xì dạ tiểu đội còn có giả cờ xa m ạ n gô cụ cùng hướng phong lâm thời tổ hợp cái trước kinh nghiệm phong phú nhân thuật quỷ dị uy lực mạnh mẽ cái sau chính diện tác chiến năng lực cường đại chỉ cần thông qua thứ hai thử bọn hắn kia xuất sắc kiếm thuật cùng nghị dạ thể thuật liền có thể để người giật này cả mình giữa trưa qua đi một ngày lúc nóng nhất đi qua ẩn nút các thí sinh lại bắt đầu sinh động hướng về ma chi sa mạc xuất phát hoặc là truy đuổi nhảy dù săn bắt vật h i h ư u tư có chút mệnh n ọ c xạ trong ánh mắt cũng toát ra t ơ n máu thời gian dài quan sát cũng rất mệnh mọi người dựa vào nước trả nâng cao tinh thần cũng là có cực hạn không lâu sau đó phụ trách giám thị ma chi sa mạc thời tiết biến hóa kết giới ban nhị g dạ đến đây tiến hành thông lệ báo cáo hết thẻ bình thường mùa này là bao cắt phát thêm thời điểm phổ thông trình độ khí chơi ác liệt đối nhị dạ ảnh hưởng không lớn có thể loại kia che khuất bầu trời cắt bay đã chạy giống như tận thế cực lớn xa nở t o ò n kinh nghiệm phong phú xù nạ gạ cụ t r ú n h cũng không dám tùy ý xung loạn thân là thứ hai thử quan chủ khảo x a gánh vác không nhỏ trách nhiệm tự nhiên hy vọng bình an vô sự vượt qua hai ngày sau cùng lúc đó đồng dạng được đến tình báo gạ ạ dạ khẽ thở dài một cái hết lần này tới lần khác là lúc này quả nhiên vẫn là không cách nào bình an kết thúc phạm vi cực lớn giám thị kết giới người xây dựng fui ý chính là một cái trong số đó tại kết giới ban không biết bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối vì hắn hiệu lực che lấp một chút xạ nở tòm sắp đột kích tình báo dễ như chở bàn tay nếu không phải đái m à cùng gạ ạ giả có mặt khác tình báo nơi phát ra thật đúng là sẽ bị mơ mơ màng màng fui ý cùng giới t r ư ớ n g hắn người phản đối đến cùng vẫn là không có bỏ qua cơ hội cuối cùng trầm ngâm sau một lát hạ đạt tăng mạnh tuần sát cường độ lệnh giới nghiêm gạ ạ giả cầm trong tay tương đối khẩn yếu làm việc s o n g sôi về sau chuẩn bị xuất phát đi chủ trì thứ hai thử kết thúc về sau an bài thiếp thân cảnh vệ cản cụ dỗ có chút không hiểu lúc này có phải là có chút sớm đi an bài đi gạ ạ mười phần khẳng định vân phó nói những thôn khác tử những cái kia g á m khảo cùng lao sư cũng phải có chuẩn bị nếu như xảy ra chuyện phải kịp thời trấn an nhân giới bây giờ mặc dù coi như hòa thuận nhưng loại này mặt ngoài ổn định chịu không được bất luận cái gì khảo nghiệm lần này nhìn khảo thí vạn nhất bởi vì s ù nạ gạ cù vấn đề nội bộ mà bị hiểu lầm danh vọng bên trên tổn thất thật nhiều năm đều đền bù không được ta minh bạch c à n c u dỗ lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách lúc trước đại mà lại là đưa c ả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi lại là an bài ảnh vũ giả đoán chừng chính là vì ở thời điểm này phát huy được tác dụng mặt khác để chữa bệnh ban chuẩn bị sẵn sàng ảnh vệ đội cũng tùy thời chờ lệnh chuẩn bị xuất k í c h kia địch nhân là ai chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng không có địch nhân. gạ ạ ra m ộ ư ơ i phần nghiêm t ú c đáp thêm đại đối ba mươi chín ma chi sa mạc ba mươi chín thí sinh cứu hộ cường độ là được ngay từ đầu gạ ạ ra liền không có coi fui là làm đ ị c h nhân đi đến sử dụng bạo lực tình trạng cũng là không nguyện ý nhìn thấy thế nhưng là ảnh vệ đội chủ yếu chức trách là bảo vệ kz cứu hộ không phải am hiểu lĩnh vực ảnh vệ đội nhân thủ cũng không dư giả quá mức tâm có khả năng biết lưu lại phòng ngự lỗ thủng để bạ kỳ lao sư điều động nhân thủ chi viện còn có tề ạ gì cũng sẽ để cảnh bị bộ hiệp trợ đại mặt đâu có hắn cùng không chiến bộ đội tại có lẽ có thể chia sẻ không ít áp lực hắn có mặt khác nhiệm vụ gã ạ ra nhẹ nhàng lắc đầu ngoại địch giao cho đ ạ i mà xử trí gã ạ ra toàn lực a n bên trong là đã sớm thương lượng xong sách lược húng chi đại sa nở tòm sắp đ ộ c kích không chiến bộ đội cũng không cách nào tại như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong phát huy tác dụng vẫn là phải dựa vào bộ đội mặt đất để duy trì trật tự lần nữa nhìn xem bị phá hủy nhân gian đạo bị địa ngục đạo phục sinh nộ ký lập tức cảm thấy toàn thân bất lực phóng ra quá nhiều lần bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật t r ả cờ dạ cũng tiêu hao không ít cỡ ép đệ xuống khó chịu một mạch đánh tới để người nhịn không được sinh ra tuyệt vọng cảm giác còn muốn truy sao chiến đấu rất lâu tiêu hao không nhỏ đái mà cũng sẽ không tiếp tục duy trì tiên nhân hình thức trạng thái chỉ là dùng khôi lỗi cùng phong độn nhận thuật k i ể m chế đáng tiếc vi lực rất đại bí thuật cầu v ò n g thiên kiếm động tắc quá lớn tương đối dễ dàng bị né tránh c h ư ơ n g bảy trăm chín mươi tám chuẩn bị chương bảy trăm chín mươi tám chuẩy nếu là lúc còn trẻ nộ kỳ có lẽ sẽ còn sinh ra không đạt mục tiêu thể không bỏ qua hào hùng nhưng hôm nay tuổi già sức yếu trà cờ dạ cùng thể lực đều cơ hồ thấy đáy tình hôn g dưới cũng khó tránh khỏi có lùi bước chi ý tuyệt sử phùng sinh kia là vận mệnh c h i tử mới có thể hưởng thụ đ ã n ngộ đã sớm qua thời đỉnh cao nộ kỳ không cho rằng mình biết có loại kia may mắn bên người giúp đỡ vẫn là đại m ạ dạng này lòng d ạ khó lường xa nhẫn lùi đi không có hy vọng sự t ì n h cũng không cần cơ cầu ý họa gạ cụ thạch c h i ý chí, cũng không phải là không đụng nam tường không quay đầu lại lỗ mãng cầm được thì cũng bưng được đại khí đại mạt i ế t miệng cười, cười. n h ư n không được hướng về phía lao đầu đối diện từ vươn ngón tay cái d ì n ụ d ì kỳ bị bắt đi cũng có thể vân đạm phong khinh cười cười mà qua đứng nói chuyện không đau e o còn châm trọc khiêu khích để nô kỳ n h i ệ t huyết sông lên đầu hận không thể đem cười đ ù a miệng rộng xé cái n h a o nhuẹn đ á n g t i ế c hiện tại toàn thân bất lực động thủ không có nắm chắc nói chuyện càng là mất mặt cố nén quyết tâm bên trong lửa giận nô kỳ hư lạnh một tiếng còn không phải bãi ngươi ban tặng lần thứ nhất không có kinh nghiệm lần thứ hai liền thong d ò n h i ề u tứ vị dị nụ dị kỳ rổ si bị bắt đi bán đi k h ó n h ụ đã bị qua một lần không nghĩ tới hơn nửa năm qua đi ngũ vị dị nụ dị kỳ cũng không thể bảo l ã o nhân ra tâm bình khí hỏa mới có thể dài mệnh trăm tuổi mà nhìn xem các ngươi ý họa gạ c ủ những cái kia hậu bối người tài giỏi không có mấy cái lần này nhìn khảo thí biểu hiện cũng không như ý muốn à, khẩu hiệu kêu vang động trời có thể lên được mặt bàn không có mấy cái sau này còn phải dựa vào ngài nhiều hơn hao tâm tổ trí cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này khí xấu thân thể mượn ngươi các ngôn ta rất tốt lại sống ba mươi năm không thành vấn đề đã ngài không có việc gì vậy ta liền cáo tử thân là sa nhẫn lại xuất thủ hiệp trợ sủ chi cạ cả, luôn cảm giác có chút khó chịu đến hoảng thổi dâu rĩa mũi to láo đầu thực sự không phải cái có thể hào hào nói chuyện đối tượng nếu không phải s ủ chỉ cả đời thứ ba sau này chính là đối phó u trí hạ mạ đạ dạ chủ lực đại m a r đều chẳng muốn xuất thủ tương trợ tạm biệt không tiễn không có chút nào giữ lại chi ý cũng không có mở miệng cảm tạ nổ kỳ không khách khi nói đúng ngươi không phải bắt đến một người sao có phát hiện gì đến cho ý họa gạ cù một phần dù sao ta cũng là gia lực xuất khí cái này ngược lại là không sao cả chuẩn bị rời đi đại mars bay đầu nghiêm túc nói chúng ta xù nạ gạ cũ củng cộ nộ hạ tình báo cao độ cùng hưởng nếu như nham nhẫn muốn biết càng nhiều trực tiếp đi hỏi hộ cả tương đối tốt nô kỵ cười nhạo nói cái gọi là minh h i ế u liền chỉ là tình báo trao đổi đều không thể tự chủ rồi lão đầu tử ngài không cần kích ta châm gọi sù nạ gạ củ c ù n g cổ n ổ hạ quan hệ càng là không có cần thiết lại nói ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức nguy hiểm như vậy là toàn nhận giới công địch đương nhiên nên nhận giới minh chủ sông pha chiến đấu chúng ta làm gì vì mặt mũi liều chết đâu nhìn xem kết quả của các ngươi vết xe đổ nha ngoài ra còn có ta lại không phải kz có chút sự t ì n h nói cũng không tính nôn ngữ ép buộc ta không dùng nói xong đại m ạ hóa thành lưu quan biến mất ở phương xa chỉ để lại một chút t â m gối y họa g ạ cụ hiện tại một con v i thú cũng không trong ngắn hạn sẽ không bị ba mươi chín ạ các sủ kỳ ba mươi chín tổ chức nhằm vào có thể đem tới liền không nói được các người nếu là như vậy lùi bước cũng liền thôi nếu như muốn tìm ba mươi chín ạ các sủ kỳ ba mươi chín tổ chức báo t h ủ liền đi tìm cổ n ổ hạ hợp tắc đi dù sao cũng tốt hơn sủ chỉ cạ đại nhân một mình phân chiến thằng đến đại m ạ n thân ảnh biến mất tại cuối t ầ m mắt n ổ kỳ dáng chống đỡ lấy dáng người mới lộ ra vẻ mệt mỏi thật đúng là tên giảo ạ n một chút cũng không tuân theo lao ai ấu cái gọi là cường giả mặt mũi càng là không để ý chút nào vừa nghĩ đến đây Nô Kỳ thật s â u t nửa giờ khoan hai tới u trầm kỳ suki rốt cục cùng bạo phá bộ đội tinh nhuệ chạy tới đáng tiếc đã quá trễ ma chi sa mạc bên trong đột nhiên xuất hiện báo các đột kích không chỉ có thí sinh quá sợ hãi ngay cả quan chủ khảo xạ đều có chút trở tay không kịp đây cũng là các ngươi trong dự tính khảo thí trầm cảnh đứng ngoài quan sát mọi gì nội ý bị kỳ đều ý tứ đến tựa hồ có chút không đúng thời tiết như vậy thực tế là quá làm khó những cái kia giờ n h ì n thí sinh x a một bên tấp nập mệnh lệnh thủ hạ khai thác khẩn cấp biện pháp một bên á p dự tính khẳng định là có nhưng không phải giống như như bây giờ vốn nên nên sớm an bài cứu viện kia khảo thí muốn tiếp tục sao mọi gì nội ý bị kỳ sầu lo mà h ỏ i t h ă m đương nhiên muốn tiếp tục trước khi thi phát cho các tiểu đội trên bản đồ đã ghi rõ lâm thời chỗ tránh nạn chỉ cần đi vào trong đó chờ đợi bão cắt đi qua là được trước khi trời tối hưng thời nửa đêm liền đi qua thí sinh ngủ mở giấc thường đông lại là ánh nắng quá phận tươi đẹp một ngày biết rõ có người biết mượn nhờ mà chi sa mạc chỉ thảo thí cơ hội hành động đại mạc làm sao có thể không khai thác biện pháp đã như vậy ngài vì sao như thế lo nghĩ chẳng lẽ nói xa lắc đầu là chúng ta chính xa nhận vấn đề không cần lo lắng rất nhanh liền biết xử lý tốt ép vú ý cùng nó dưới t r ư ớ n g một ít người dự định cũng không phải cái gì tuyệt mật giống xạ dạng này chung l ậ phái p cũng không muốn làm to chuyện một mực tận sức tại ba phải để thời gian tới tiêu chử khác nhau đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thành công hy vọng như thế đi mặt theo nhị dạ ngầm hiểu su nạ gạ cụ nội bộ không hợp ảnh hưởng cho nghìn khảo thí an bài với lại tựa hồ là ngầm hiệu đỏ x ư c song phương đều có ăn ý chỉ là cầm ma chi sa mạc bên trong thí sinh làm công cụ mà không phải mong muốn đối bọn hắn làm chút gì nhưng vào lúc này một tên thuộc hạ vội vàng tiến lên cùng xạ thì thầm vài câu nhanh như vậy quan chủ khảo đại nhân lộ ra vẻ kinh ngạc vừa mới bắt đầu ảnh vệ đội liền đã chuẩn bị xuất động xem ra g ã ạ giả cũng là đã sớm chuẩn bị giờ này khắc này đối diện nhìn không thấy bóng người báo cắt bên trong xem thời cơ đến sớm thí sinh đã sớm tránh tốt chỉ có hai tổ phản ứng trị đội mê phương hướng thẳng xui xẹo còn tại tìm kiếm chỗ tránh nạn trên bầu trời giám thị ca mê ra đã mất đi tác dụng nguyên bản nghiêm mật phòng hộ cũng lộ ra lỗ thủng vừa vặn cho một ít ngao ngoe muốn động người cơ hội tới tương ứng còn thừa không nhiều ảnh vệ đội thành viên chia mấy cái tiểu đội cưới hơi hẹp h ỏ i khôi lỗi dò xét phòng ngừa địch nhân đối không có năng lực tự vệ thí sinh hạ thủ ở trong đó cùng gà ạ dạ ảnh vũ giả cùng nhau hành động cản cụ dầu khẩn trương nhất lấy gà ạ dạ làm mục tiêu kẻ ám sát lúc nào cũng có thể xuất hiện chương bảy c h u n g sống chương bảy c h u n g sống dựa vào phương hướng tây bắc cái nào đó chỗ tránh nạn bên trong xạ xa nạ cùng xì dạ ngồi vây quanh tại trước bàn ăn dù bận vẫn đúng dung bổ s u n g đồ ăn cùng uống nước cách đó không xa nơi hẻo lánh cổ nộ hạ giờ nhìn thứ m ư ờ i ban ngồi trên mặt đất thỉnh thoảng đem cảnh giới ánh mắt nhìn về phía bên này tỷ tỷ đại nhân tại sao phải đồng ý những cái kia cổ n ộ hạ nghị dạ tại cái này t r ì n h đốn xa nạ có chút tức giận bất bình mà hỏi thăm thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn thời điểm hoàn toàn có thể đem nó phá tan không phải hiện tại xẻ đại tiểu thư lòng tin m ư ờ i phân đáp quy tắc cuộc thi cũng không có nói chỗ tránh nạn là không thể chiến đấu ba mươi chín khu vực an toàn ba mươi chín trên lý luận khảo thí kết thúc trước đó chúng ta hết thể hoạt động đều là khảo thí một bộ phận nhưng là n g h e bên ngoài càng ngày càng tiếng gió bén nhọn một cái tay nâng cầm lên một cái tay vớt vớt người trong ngực ngâu xa đại tiểu thư h ư ỡ n g hờ nói làm thí sinh phải hiểu khảo thí ý đồ trên thực tế cái gọi là liên hợp nhìn khảo thí là chúng ta hương giám khảo biểu hiện ra năng lực chính mình sân khấu đánh bại đồng thời đào thải cái khác thí sinh chỉ có thể nói rõ những cái tia tạp ngư mười phần vô năng mong muốn chứng minh mình ưu tú chỉ dựa vào thiên vệ một bên chiến đấu sức thuyết phục còn chưa đủ hai tay ôm ngực xí ra tán đồng gật gật đầu Quan chủ khảo không chủ chỉ khảo m ộ t lần cường chiến bại cũng điệu, bại khác ô không n g đại biểu c h thăng nào tấn đội n thắng cũng không phát ả i vạn n h t báo các p cường có độ thực tế là quá lớn rõ ràng không phải trong cuộc thi phải có khâu ma chi sa mạc xác thực không có cấm chỉ lậu đấu khu vực an toàn thế nhưng không có nói không có thể tại khẩn cấp q u a n đầu dùng chung công trình phục vụ liên kết minh cùng lấy nhiều khi ít đều được cho phép chút chuyện nhỏ này thực sự không đáng giá n h ắ c tới hai tên đồng đội đều không đồng ý ý kiến của mình s á n nạ tốt tính thả l ò n g trong lòng hai năm trước t nhìn khảo thí hồ c ả đ ờ i thứ ba nói t nhìn khảo thí là hòa bình niên đại chiến tranh chúng ta xù nạ gạ cụ cao tầng tựa hồ cũng không làm sao đồng ý mà là đem cái gọi là t nhìn khảo thí xem như một lần biểu diễn ba mươi chín ma chi sa mạc ba mươi chín chính là tú trợ trình độ tàn khốc có khác biệt bản chất không sai bị lắm sẽ h đại tiểu thư miết h ư ớ n g chi bên ngoài thời tiết ác liệt như vậy xù nạ gạ cụ giờ n ỉ n còn có thể có nhất định sức chiến đấu khắc thôn thí sinh ngay cả cầu sinh cũng khó khăn như t h ế hiện không công bình so tài thắng cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo lâm thời chỗ tránh nạn tại khảo thí bên trong trên nguyên tắc là không mở ra khôi lỗi thủ vệ cường độ viễn siêu giờ n ỉ n có thể đối phó trình độ rõ ràng chính là không cho mọi người đầu cơ trục lợi cơ hội bởi vì tình huống khẩn cấp cho nên mới khứ trừ thủ vệ hạn chế để thí sinh có thể tiến vào tạm lánh đương nhiên nếu là thực lực cường đại đến n h i ê n ép ma chi sa mạc trình độ cái gọi là chướng ạ i tự nhiên cũng không đáng nhắc lên Sana, ngươi gần nhất càng ngày càng nặng không n h ẫ n nhịp với lại không thế nào động não trước kia ngươi cũng không phải như thế lười biếng nông cạn chi đồ nhẹ giọng tàn g â u xệ h đại tiểu thư đột nhiên hỏi suất liên tục chú ý bản sự đều thoái hóa không ít nhưng lộ sự t ì n h cũng phần lớn không có gì thành quả chứ khuất phục tại quyền thế cùng tiền tài bộ hạng xệ h đại tiểu thư có thể dựa là tâm phúc cũng liền mội mội của mình tiếp ứng đoàn bất lực để xệ h đại tiểu thư dần dần có chút bất mãn nhất là bây giờ sự t ì n h càng ngày càng nhiều ngay cả cái bày mưu tinh kê ba mươi chín cầu đầu quân sư ba mươi chín đều không có thực tế để người đau đầu cái này xa nạ mặt mũi tràn đầy bị khuất mình chỉ là cái giận nhìn chỉ muốn khi tỷ tỷ đại nhân chó săn đem những cái kia dụng ý khó dò ba mươi chín con rồi ba mươi chín trục chết liền thỏa mãn sự nghiệp gì lý tưởng trong thôn chính sách quan trọng gia tộc tiền đồ âm mưu quỷ kế nơi nào là mười lăm mười sáu tuổi tiểu nữ h à i nên nọc lòng còn muốn thỉnh thoảng vì vụng về đến để người lo lắng tỷ tỷ đại nhân tình yêu b à i y ê u g i ả i nạn rõ ràng không tình nguyện còn tránh không xong dạng này muội muội cũng quá không chịu nổi một bên nhìn mặt mà nói chuyện xì dạ bất động thanh sắc hướng nơi xa xê dịch cái mông vì rõ ràng rất thông minh n h â n tình thế sự lại nửa h i ể u nửa không hai tỷ mọi t h ở dài đồng dạng là đại tiểu thư trước mắt vị này thế y ế u quá lớn bình an vô sự chỗ tránh nạn bên trong xa nhẫn không có dầu đổ b ì m leo cổ n ổ hạ giờ nhìn tiểu đội tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình chỉ có hạ k ỳ mỹ triệu cổ dĩ đem còn xuất lại đồ ăn vật để vào miệng bên trong nhấm nuốt tâm thanh mọi mệnh nạ dạ xỉ c ả m à cùng dạ mạ nạ c ả ỷ nộ đều không có dư thừa khí lực dày v ò né qua giữa t r ư a sóng nhiệt sầm tối trước bắt đầu hành động cổ nộ hạ dợ nhìn thứ m ư i ba còn chưa đi bao lâu liền bị cuốn vào báo cắt bên trong gian nan bun ba gần hai giờ cuối cùng là tìm tới tránh gió địa phương. cho dù bên trong đã có người tới trước cũng đành phải kiên trì đi đến còn lại thể lực cùng c h ỉ có t h i ế t tế đã không thể trèo chống bọn hắn đến kế tiếp chỗ tránh nạn còn tốt cái kia một đội kỳ quái xa nhẫn đồng thời không có độc bá chỗ tránh nạn ý tứ nơi đây không gian coi như rộng rãi dù là lại đến hai đội người cũng dung hạ được dạ mã nạ ca y nổ hơi may mắn nói nạ giả xỉ c ả ma d chậm rãi đem lương không nghiền nát để vào trong miệng tinh tế nhai n mất lấy dù sao cũng là ngũ đại nhị dạ thôn một chồng không giống những cái kia tiểu nhị dạ thôn ra một cô không phăng k h o n g phải có độ lượng vẫn là có tiêm một đôi màu tím nhạt tóc dài tỉ m ộ i thế nhưng là phú gia t h i ê n kim tựa hồ không thế nào đem chúng ta để vào mắt a kim mi chia cổ gì mơ hồ không do nói hai năm trước chúng ta biểu hiện xác thực bất quá bây giờ chúng ta mạnh hơn rất nhiều có lẽ không thể so với bọn hằng kém lúc kia sana bại bởi ngụy trang gián điệp dạ cờ sĩ kabuto si dạ càng là thiết bại vào hyu ganeti biểu hiện kinh diễm sẽ ạ là bởi vì đối áp d i ẻ m gia tộc chủng sứ phương thức chiến đấu không quá quen mà bại bởi áp d i ẻ m xì nổ đã từng xa nhẫn tại n h ì n trong cuộc thi lấy thế yếu nhân số ép tới đại bộ phận cổ nổ hàn n h i dạ không thờ nổi dù là lúc trước cường địch phần lớn đã tấn thăng chỉ có gương mặt quen ý nguyên để người kiêng rẻ không thôi nghỉ ngơi trước khôi phục thể lực cùng trạ cơ dạ tại dạng này phong bế hoàn cảnh bên trong đối với chúng ta có lợi chỉ cần cẩn thận điểm nên vấn đề không lớn nạ dạ x ỉ c ả m à xem t r ư ừ n g thực lực của hai bên lấy à kì mì chia nạ dạ dạ m à nạ ca ăn ý phạm vi nhỏ chẳng chọc xê dịch ở giữa chiến đấu vẫn là có tương đương nắm chắc chờ b a o cắt đi qua thử một chút có thể hay không cùng đối phương liên hợp có cái quen thuộc bản địa hoàn cảnh xa nhẫn tại trong đội ngũ cũng có thể nhẹ nhõm không b t dạ ma nạ ca ý nổ đề nghị bất kể như thế nào đều muốn chuẩn bị đánh một trận cho dù là liên hợp cũng phải có ngang nhau thực lực nạ dạ si kama trầm giọng nói lăng sẽ không cùng dê liên minh sư tử cũng không có khả năng cùng s ì cạ làm bạn coi như muốn hợp tác cũng phải trước ước lượng một phen thực lực về sau bàn lại t r ư ơ n g tám trăm tập kích t r ư ơ n g tám trăm tập kích mặt trời còn không có xuống núi bị bao cắt bao phủ khu vực đã hoàn toàn không nhìn thấy sắt trời cắt bay đá chạy ở giữa hoàn toàn là một phái tận thế giáng lâm c h ẳ n g cảnh thân ở trong hoàn cảnh như vậy người bình thường đoán chừng muốn tuyệt vọng đến s ụ đổ thực lực không cường lý dạ cũng vô pháp thản nhiên c h ố chi bị cà dép đệ ngũ gà ạ dạ thu làm đệ tử mới mấy tháng nữ n ỉ giả mặt gì, cùng khuê mật dù cạ tạ cùng một tên khác đồng đội ngự dư trong lúc nguy cấp đào một chỗ địa h u y ệ t nằm n h ậ p trong đó đắp lên thông khí vải tre đem bốn góc cố định trừ lại nhất điểm không gian cam đoan có tối thiểu cung cấp hô hấp không khí mấy phút sau bão cắt liền đem ba người trôn ở dưới mặt đất trốn ở tương đối an ổn trong hạt cát là tránh né đột nhiên xuất hiện bão cắt phương pháp tốt thế nhưng đến thận trọng sơ ý một chút liền thực sự biến thành bị hạt cắt vùi lấp cây khô cũng may bão cắt nguy hiểm nhất cũng chính là vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó qua đi bão cắt tràn ngập năng lượng đã không có như vậy chờ thêm phương tiếng gió gào thét bắt đầu thu nhỏ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn ba tên trẻ tuổi dợn nhìn nhấc lên thông khí và i tre thở hồn hển mấy cái về sau nhìn xem bốn phía tối t ă m mở mịt không khí lúc này thiên khẳng định đã đen nhưng là có lẽ không tới nửa đêm thừa dịp cái khác thí sinh đều tại chỉnh đốn cơ hội chúng ta đi đường suốt đêm mau chóng đến ba mươi chín ma chi sa mạc ba mươi chín vùng đất trung ương sau đó tìm một chỗ kín đáo giấu đi đợi đến khảo thí thời gian kết thúc g i á n g người nhỏ g ầ y lòng dạ không nhỏ mặt di kích động cái gọi là nguy cơ đã là nguy hiểm cũng là cơ hội nếu như có thể bắt lấy bao cắt mánh liệt cơ hội nhất cử đột phá ác liệt hoàn cảnh trói buộc liền có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn dù c ả tạ có chút bất t h n nói phong mặc dù nhỏ một chút có thể thời tiết như vậy bên trong hành động y nguyên có chút phí sức nếu như gặp phải tập kích biết rất an t h i t h ò i nhìn thấy gần ngay trước mắt cơ hội thường thường sẽ bị che đậy hai mắt đến mức xem nhẹ như bóng với hình nguy hiểm tương đối ổn trọng ngự dư xem như xa n h ẫ n người trẻ tuổi bên trong ít có đầu nào phái suy tư sau một lát nói chúng ta là chỉ nhìn trong cuộc thi người mới thực lực không chiếm ưu thế mong muốn trổ hết tài năng không bắt được thoáng qua liền mất cơ hội là rất khó làm được. ta đồng ý mặc gì cách nhìn n ắ m chặt thời gian nhanh chóng đột tiến là không sai lựa chọn kia -ta. thôi ta hơi mơ hồ một điểm cũng không có gì chủ kiến d ủ c ả t a chỉ là hơi có chút lo lắng đã hai cái đồng đội đều quyết định mạo hiểm mình cũng chỉ đành đi theo cùng lúc đó năm cây số bên ngoài phía trước thì bà pháp s ư phẩy ngồi ngay ngắn ở nham thạch chủ đình hít mắt nhìn về phía xa mai chỗ sâu chờ đợi lấy sắp bóng người xuất hiện kể từ cùng đ á i ma d ư xung đột công kích đại ma d ư không thành bị pháp lực của mình phong ấn thuật phạt vệ hiểm tử hoàn sinh tuổi trẻ tăng lữ chữa khỏi vết thương về sau một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện trước mặt người khác một bên chăm chỉ tu hành một bên áp chế nội tâm đối đại mà p h ấ n hận lảng lặng chờ lấy trả thù cơ hội thẳng đến ngày đó fui y tự thân tới cửa cho dù đồng môn của mình trưởng bối cùng sư huynh đệ đều không thế nào đồng ý p h ẩ y dự định có thể khư khư cố chấp p h ẩ y đã không cách nào bỏ xuống trong lòng chấp h nhiệm khi cá nhân lậu án cùng cái gọi là đại nghĩa kết hợp với nhau đã không có lùi b ư ớ c lý do hôm nay chuyện sắp xảy ra liền trở thành tất nhiên trẻ tuổi ca z là họa không phải phúc chỉ có đức cao vọng trọng lãnh tụ mới có thể dẫn đầu xù nạ gà cụ đúc lại huy hoàng khi mang theo thành kiến nhìn vấn đề thời điểm lại b à y sự thật giảng đạo lý liền không có tất yếu lập trường quyết định thái độ phản đối g ã ạ d a chính là chân lý cũng là một ít người cùng tổ chức tồn tại ý nghĩa lợi dụng bao cắt tập kích để ma chi sa mạc các giám khảo không kịp phản ứng để ảnh vệ đội hiệp trợ cứu viện đồng thời dẫn xuất cả dẹp đ ệ ngũ g ã ạ d a triển khai ám sát chính là kế hoạch toàn bộ đơn giản trực tiếp hiệu quả cũng không tệ càng là phiền phức b ú a cục càng dễ dàng bị dần dần đứng vững góp chân gà ạ dạ phát giác được mạnh k h ỏ phía đông chân trời phát ra một tia huy quang tứ ngược nửa đêm bao cắt dần dần đi xa cũng mang đi ma chi sa mạc t í c h xúc không khí năng lượng. nguyên bản một khắc không ngừng phong lúc này cũng nhỏ đến cơ hồ không phát hiện được tương đối mát mẹ bình minh là trong một ngày thoải mái nhất thời điểm chỉ ở sau nửa đêm chỉnh đốn một lần mặt gì, dù cả tạ cùng ngự dư đã đi tại tất cả thí sinh phía trước dẫn đầu đi ra báo cắt bọn hắn dẫn trước nhiều lắm cũng là nhóm đầu tiên rơi vào phẩy trong mắt thí sinh nguyên lai、like、là hung thủ giết người nanh h vớt thật đúng là xảo mặc dù có lây lớn hiếp nhỏ chi ngại nhưng vì ba mươi chín đại nghĩa ba mươi chín cũng chỉ đành để các ngươi ăn chút đau khổ nhẹ nhàng linh hoạt dùng phát phiến kích động t ỷ bà dây đàn đang chờ xuất thủ t ỷ bà pháp sư đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác bị nhìn chằm chằm lóe lên trong đầu ai ở bên kia quay đầu lại phầy hoạt t ư ợ n đã nhìn thấy cách đó không x a thẳng nhìn xem bên này b ó người n g đầu đội cạ dẹt mũ dọc v à n h người mặc màu sáng áo khoác tiểu hồng sắc tóc thiếu niên sau người đi theo một loạt đầu đội vô diện nhân mặt nạ người mặc rộng lớn áo khoác hộ vệ g ã ạ ra làm sao có thể nhanh như vậy hành động vẫn chưa hoàn toàn triển khai mục tiêu ám sát liền tự mình đưa tới cửa chẳng lẽ kế hoạch đã bị tiết lộ rồi chúng ta nội bộ ra phản đồ vẫn là nói ta bị bán đứng rồi tất cả tham dự người bên trong trừ số ít che giấu hai mắt người thợ săn tiền thưởng cái khác đều là x a nhẫn chỉ có phải cái này tăng nhân tồn tại hết sức khó xử fui mặc dù thuyết phục hắn kỳ thật cũng không có cho ra cái gì căn đoan bị xấu hổ giận d ữ cùng lựa giận làm choáng váng đầu góc bản thân t ô i miên đây là một lần đối t á ác đại nhân vật tiến hành chính nghĩa trừng phạt tất thắng cử chỉ liền sung phong nhận việc tới ám sát kz bây giờ nghĩ lại tựa hồ quá mức lỗ mãng người tới trên mặt không có chút nào dị dạng biểu lộ thậm chí không có quá nhiều hàn huyên ý tứ phối hợp nói đỉnh lấy bộ dáng này đi tại ba mươi chín ma c i sa mạc ba mươi chín bên trong dù bắt không ít mong muốn đục nước béo cò ra hỏa hương đông đoán chừng ám sát cũng sẽ hành quân lặng lẽ liền coi ngươi là làm kết thúc đi phát giác được tự thân tình cảnh không ổn phẩy hòa thượng nhanh chóng triển khai pháp lực kết giới thiên thị trụ bảo hộ tự thân sau đó dùng pháp lực phong ấn thuật tiên trừ cách hút đem trên thân phủ văn hóa thành r ắ n trạng xiềng xích đem gà dạ quấn quanh trói buộc đồng thời cắm vào nó thể nội ý đồ đem vị thú trả cờ dạ đều hấp thu tự đại ra hỏa quá coi thường ta tự đại chính là ngươi không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng gà dạ đưa tay bắt lấy phong ấn xiềng xích bỗng nhiên trở về kéo một cái. đ e gì gì không, không, gì gì không thể p từ h c a y đứng vậy mấy tên trầm mặc hộ vệ tiến lên đem nó một mực khóa lại một cỗ có khác với ảnh vệ đội thành viên khí tức đập vào mặt đây là khôi lỗi chi giả còn có nhiều như vậy cánh tay rốt c ụ c ý thức được vấn đề tỷ bà pháp sư kinh ngạc nhìn về phía chậm rãi tới gần gạ ạ dạ kinh h ã i tê ầm lên đây là khôi lỗi thuật ngươi không phải gạ ạ dạ chẳng lẽ là đại ma dạy ma d... ạ y ma dạy bản nhân không tại cái này tạm thời do gạ ạ dạ cùng cạn cụ rỗ hủy nhiệm ta toàn quyền xử trí có chi khôn có thể tự chủ hành động khôi lỗi không đúng các ngươi xúc phạm cấm kỵ so sánh với mai phục không thành bị bắt sống gạ ạ dạ cùng đại ma g d... ạ y thế mà không có đem xù nạ gạ cụ truyền thống để ở trong lòng dường dưng sử dụng người sống khôi lỗi càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ nhìn được đến trước mắt c h i địa nông cạn hàng người ngươi lại có thể hiểu được cái gì nói rêu cận trên mặt nhưng không có lộ ra một tia khinh thường c h i tình gạ dạ đưa tay dắt lấy phẩy cổ áo nhắc tới trước mặt bị phẫn nộ cùng oán phẫn chi tâm ô nhiễm bản tính ghê tởm linh hồn không nhìn thấy thế giới này mỹ hảo sẽ chỉ hướng ô h ế chỗ sâu tác thủ n g u xuẩn chờ đón bị quản chế cát tại s á m hối bên trong chuộc tội đi làm sai chuyện liền muốn tiếp nhận trừng phạt đồng thời trả giá đắt fui là cái thời khắc không quên mình mục tiêu kiên nghị người thân là tăng lữ p h ẩ tiếp nhận bùn đủ cụ lực lượng nhưng không có kế thừa đắc đạo cao tăng trí tuệ cùng tu dưỡng、Ta. còn không muốn chết ý thức được mình tới thời khắc nguy cấp phẩy nhịn không được kêu to lên không ngừng dây rồi lấy mong muốn thoát khỏi khống chế ngươi mặc dù phản bội su nạ gạ cũ nhưng còn tội không đáng chết t i ê n tâm đi trừng phạt gặp lại ngươi việc c á c tướng xứng đôi gạ giả, nhẹ nói kỳ thật chúng ta đã sớm biết á m sát cả dẹp đệ ngũ kế hoạch fui cũng đoán được thành công khả năng rất nhỏ lại như cũ quên mình hành động ngươi cảm thấy là vì cái gì ta làm sao có thể biết các ngươi nghị dạ hoạt động gánh vắt hai đời người tội nghiệt gạ dạ chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ Cả có thể có chỗ bẩn, dù sao chẳng dẹp dù dẫn trên thân thể thể một bên dán hung thủ giết hiệu, một rán bên bên bẩn, hoàn nhưng không hung người nhãn hiệu, sao ai mỹ, đây là làm cái cục tới hại ta như vậy nhân người nghĩa sĩ có phải là ba mươi chín nhân người nghĩa sĩ ba mươi chín tạm thời không nói gạ ã dạ mỉm cười nói làm cục cái gì là không tồn tại đã dấy lên thẩm phán hỏa diễm đương nhiên phải đem hết thẻ ô h ế đều đốt cháy hầu như không còn dừng một chút về sau gạ ã dạ đem xác mặt giữ tợn phẩy bông xuống tiếp tục nói người đến cùng là tăng lữ mà không phải lý d i đối với chúng ta s a i nhận truyền thống lý giải đến cũng không phải là rất khắc sâu a làng n g dạ tập tục cùng thế tục thế giới đến cùng là có t r í n h lệ nhất n h là kiên trì truyền thống s u nạ gạ cụ bảo lưu lấy rất nhiều cùng loại đáy mà giữ tiếp trước loại kia xuân thu đại nghĩa người thân báo thủ giá trị quan chính ỉ cần là bởi vì cùng chủ có chi chi cho hoặc lầm phần từng người hận danh hành, thẩm phán, chi nghĩa, về phần kết quả, thì giao cho vận mệnh hoặc là thượng thiên tới quyết định. là lấy là mà bởi báo sai giao tới vì về thì dạ dạ xạ gạ ạ thù đã đeo đều thể thủ thẩm kết quyết khổ h quả, vì vậy gạ ạ dạ trên thân công cùng qua mới như thế khó mà lý thanh thân là một thôn c h i c ả không thể nhất bị tiếp nhận chính là đại nghĩa có thiếu nếu không chính là danh bất chính nôn bất thuận nói không chừng lúc nào liền biết đưa tới thái hoạn gánh vác huyết hải thâm cựu thiên mệnh thiếu niên nhận hết gặp chất trở học được một tiếng bản lĩnh rốt cục đại thù được báo cố sự từ xưa đến nay vẫn luôn mười phần rất được lòng người với lại gạ ạ dạ còn không thể lấy có lẽ có danh nghĩa tiên hạ thủ vi cường nếu không chính là hành chém tận giết tuyệt chi thực lòng dạ hẹp h ỏ i tâm oan thủ lạc tiểu nhân nhất định phải chính diện hóa giải nguy cơ lần này mới có thể triệt để vứt bỏ đi qua bà phụ chỉ có dạng này về sau lại có người lấy giả x ả cùng gạ ạ dạ đi qua tội danh phản đối mới sẽ không được đến thôn dân duy trì thiên mệnh sở quy bởi vì thẩm phán kết quả chứng minh gạ ạ dạ đã trả giá đ ạ i giới thượng t i ê n cũng tán thành đồng thời đặc xá kia đoạn cắt không đứt để ý còn loạn ân đoán gút mắc tất cả tội nhiệt các ngơi những này mượn gió bẻ măng tăng lữ hoàn toàn không có bùn bù củ đối xù nạ g c nhất m là ngươi rõ ràng đã đứng bên ngoài người lập trường làm việc còn muốn nhúng tay xù nạ gạ cụ nội bộ sự vụ ngươi không gặp xui hay không may -i -i. đã sớm quyết định để ta như vậy lòng mang bất mãn người tụ tập lại hoặc là thành công hoặc là bị một mẹ hốt gọn a phầy có chút không dám tin tưởng mình hết sức kính trọng tiền bối thế mà đã sớm mong muốn hố mình một thanh ngươi cứ nói đi chúng ta sai nhẫn nội bộ tranh đoạn ngươi chỉ là một cái bất nhập lưu tăng lữ dựa vào cái gì dám lấy hạt rẻ trong lò lửa nói g ã a ra móc ra một cái bao túi gắn vào phẩy trên đầu nguyên bản không có tất yếu giải thích nhiều như vậy đáng tiếc mỗi làm xong một sự kiện liền mang ý nghĩa tử kỳ của ta thêm gần một bước cho nên mới nhịn không được nhiều lời vài câu không có gần trong gang tấp tử vong từng bước ép s á t còn sống là tốt đẹp dường nào một sự kiện a ngươi vì cái gì liền trải nghiệm không đến đâu không đến hai tuần tuổi thọ chờ chú n h khảo thí thứ hai thử hoãn tất không sai biệt lắm liền nên đi đến phần cuối còn có rất nhiều mong muốn làm sự tình đã tới không kịp làm làm cái thứ nhất trưởng thành đến có được tài trí đồng thời hiểu rõ sinh mệnh cùng tử vong hàm nghĩa người nhân bản khôi lỗi đã là may mắn lại là lớn lao tiếc với phất phất tay để cho thủ hạ khôi lỗi đem phẩy mang đi gà ạ dạ nhìn một chút m ặ t gì dù c ả tạ cùng ngự dư phương hướng suy tư một lát sau hướng về một phương hướng nào đó tiến lên nơi đó còn có cái cuối cùng nhiệm vụ chờ đợi hoàn thành thuận lợi còn có hai ba ngày thời gian có thể dùng để làm điểm việc tư hướng chính đông t ắ m r ử a tại mặt trời mới mọc bên trong fui i nhìn xem phương xa dần dần khôi phục kết giới mặt tường biết gà ạ ra một phương đã không chế cục diện lưu cho thời gian của mình đã không nhiều chấm ngâm một lát song tay kết ấn đang muốn thông qua cảm giác kết giới hướng bộ hạ phát ra mệnh lệnh fuii đột nhiên trông thấy một con hạt cắt hóa thành ánh mắt đang theo dõi chính mình bị phát hiện a thật sự là tiết mới chốc lát gà ạ ra xuất hiện chậm dại đến gần cùng fuii nhìn nhau không nói gì cuối cùng vẫn là gà ạ ra mở miệng hỏi fuii tiền bối Nguyên bản chúng ó t ể để thể không không khó khó khoan không thời thương Chờ thẳng nhiên chính mình thời thời thương. h cần dạng này, gian san bằng vết thương đâu. Chờ người đến ta cái tuổi này liền dung. tiền dung mình bị thời gian lắng quên, lại cũng không lên thời đại người đáng gì gọi cái bước, cái được Cái có c lại lại lại đại là là mà vì vết Việt, đám lui tuổi biết. F.U.I.I. tiếu bối siêu lộ đâu. một một ta bị bị ra ta những người này chỉ còn lại vì làng phát triển lớn mạnh vì đồng bạn tranh thủ không gian sinh tồn một điểm hùng tâm cùng nó đang hối hận bên trong hối hận vẫn là làm điểm muốn làm sự tình đi. tất cả mọi người tại làm lấy chuyện chính xác lại có một số người không thể không sớm chết mất cho dù là lên làm cà dẹp đệ ngũ Cũng có thật nhiều bất lực nhiều nhờ trường thật bất tải Kết sự mỗi cái thời đại đều có khác biệt nhân vật chính fui、e. e. cùng hắn đám tiểu đồng bạn dẫn đầu xa nhận trên chiến trường vì đồng bạn phân chiến thời gian một đi không trở lại như thế nào phán đoán chính mình có phải hay không được hậu nhìn xem bọn hậu bối làm được như thế nào liền biết vì đó phấn đấu cả một đời đều không thể đạt thành mục tiêu tạ gà ạ dạ cùng đ á i ma cố gắng dưới hai năm ở giữa liền hoàn thành với lại so không thực tế mậu đẹp bên trong tràng cảnh còn muốn hài lòng dĩ v ã n g kiên trì vẫn là có ý nghĩa nhưng khi làng bây giờ đã không thế nào cần không giúp đỡ được cái gì ngược lại thỉnh thoảng ngột ngạt chính thời điểm loại kia dày vỏ thực tế để người khó chịu ta thua phụ thân của ngươi cùng quá khứ của ngươi từ nay về sau x ó a bỏ fui có chút cô đơn trên mặt hiện lộ ra một chút hết thể đều kết thúc về sau nhẹ nhõm xù nạ gạ c ú l ư ỡ i cho ngươi là ta phạm sai lầm năm ấy nếu là cường ngạnh lấy lâm thời c ả dẹp thợ vị cũng không có hôm nay ngươi kia lại là một cái khác cố sự gạ ra nhẹ nhàng lắc đầu hỏi g i bây giờ y nguyên còn có vãn hồi cơ hội nếu như ngài đồng ý ta cũng có thể thích đáng an bài không cần fui thoải mái mỉm cười nói không có trải qua máu tươi đổ và hòa bình chi hoa là không cách nào khỏe mạnh trưởng thành không có sinh mệnh vì đó trả giá đồng thời tỉnh táo hậu nhân đã từng chỗ phạm sai lầm khắc cốt minh tâm g i á o hấn cũng sẽ không bị người ghi nhớ những cái kia không quan trọng gì tiểu lâu la là, là không cách nào gánh chịu chính biến cùng ám sát cả d ẹ t đệ ngũ chịu tội cũng chỉ có thân là thủ lĩnh fui thân phận và địa vị vừa vặn chân mặc một hồi gạ ra hỏi còn có cái gì cần bàn giao sao không có fui không chút do dự áp xin cho ta nhìn nhìn lại mảnh này đã từng vì đó phấn đấu qua quốc gia màu vàng kim n h ạ t chiêu dương xuyên qua ngũ thải ánh bình minh vẩy vào mênh mông trong biển cát hòa lẫn trời cung đất chỗ g i a o hội đột khởi gió sớm lại nhấc lên một mảnh x ư ơ n g mù sa mai xuê bàn tay ra ngăn tại trên c h á n che khuất hơi có điểm trói mắt qua n huy nhìn về phương xa gạ ạ dạ còn muốn nói nữa chút gì chỉ nghe thấy vật nặng rơi xuống đất thân ảnh nguyên bản dáng người thẳng tóc fui đã ngã nhào xuống đất dây cột tóc, bị giải khai, thật dài tóc đen che lại thấm lấy máu tươi mặt đất uống thuốc độc lại hoặc là tự sát tại làm ra cuối cùng quyết định trước đó hành động thất bại hạ tràng FUE đã sớm nghĩ kỹ vẫn muốn tìm một cơ hội hào hào nói chuyện thật vất vả nói rất nhiều lời nói không nghĩ tới là một lần cuối cùng sau đó mấy tên ảnh vệ đội thành viên xuất hiện liệm FUE thi thể sau rời đi gạ ạ dạ thì ngừng chân thật lâu không biết đang suy nghĩ gì thẳng đến nhìn thấy đầy người phong trần cản cụ r ổ khoan thai tới chợ mới m hồi phục tinh thần lại kết thúc rồi tổng cộng năm mươi ba người tham dự phản loạn lục người đào thoát ngay tại đ u ổ i bắt bên trong nó trung quốc bên trong ba mươi bốn người lâm vào tuyệt cảnh sau tự sát bị bắt m ư ơ i ba người báo cáo kết quả cản cụ rỗ dừng một chút về sau nói có hai cái tự nhận là đánh vào phần tử phản loạn nội bộ chính người ngay tại xác minh còn không có kết quả người tham dự bên trong hơn phân nửa đều thà chết chứ không chịu khuất phục thật là khiến người ta kinh ngạc g ã ạ ra nhẹ nói lẫn nhau lý giải thật sự là một kiện tương đương khó khăn sự t ì n h ta còn làm được không tốt ta đây không phải lỗi của ngươi phần tử ngoan cố nơi nào đều có mặc kệ ngươi làm được cỡ nào h o à n mỹ luôn có người bất mãn coi như là như vậy đi một lần hoàn toàn trong dự liệu sự cố không có lật lên gọn xong đến cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh tiếp xuống đi hướng k h á c thôn lão sư cùng quan sát viên giải thích một chút liền chuẩn bị thứ hai thử tổng kết đánh giá Tốt. đồng ý cản cụ rổ quay người rời đi gã ạ dạ thì nhìn về phía hướng tây bắc nơi đó là đ á i mạc u ố i cùng chuyển đến tin tức phương hướng cũng không biết hiện tại như thế nào bao c á t hơi rừng từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra c h ú n g các thí sinh lại bước trên t i ế n vệ ma chi sa mạc trung tâm lữ đồ tránh không khỏi xung đột xạ đại tiểu thư xạ nạ cùng xí dạ cùng c ô nộ hạ giờ nhìn thứ mười ban ở giữa chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian cùng là tinh thông tinh thần bí thuật lý dạ dạ mạ nạ gã ý nổ cùng xạ hai người đối trọi gây gắt bỏ sức không có nhắc khói、lửa. sâu trong linh hồn so đấu hung hiểm nhất bất quá một cái sơ sẩy phe mình lực lượng liền biết bị đối thủ sử dụng nếu là hai năm trước xã đại tiểu thư dạ mạn nạ ca y nô vẫn có chút ưu thế nhưng hôm nay bởi vì đáy mạn n g u y n h â n bất chi bất giác đã so cố định vận mệnh bên trong cường quá nhiều nàng có thể cung cấp di chuyển lực lượng quá cường đại có lợi thế sân nhà tình hùng dưới ngay cả cụ dạ mạ dạ cụ mõ đều không thể đánh bại dễ dàng nàng còn chưa thành thục dạ mạn nạ ca y nô mong muốn tại tinh thần bí thuật lĩnh vực đánh bại xã đại tiểu thư thực tế là quá khó lực công kích cường đại ạ kỳ mì trịa cố di tại tốc độ viễn siêu mình si dạ đã k liền như là bị sư tử t r e o đùa hiệu cao cổ hoàn toàn theo không kịp tiết ấ u không thích học tại ma chi sa mạc bên trong phát huy cái bóng bí thuật tại nạ dạ xỉ cả ma chi phối d ư ớ i có thể kiềm chế lại sa nạ đồng thời thỉnh thoảng đội tiếp với i bạn đáng tiếc một cây chẳng c h ố n g vững nhà cũng vô pháp xoay chuyển bất lợi cục diện nhịn không được khét cắn trên tay chết ra nạ dạ xỉ cả m a giới lo lắng tự hỏi ngạnh thực lực không đủ tại không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống d ư ớ i cảnh ngộ như thế chiến phần thắng không lớn với lại đối diện tựa hồ đồng thời không có đem hết toàn lực át chủ bài ai cũng có thực sự đến sơn cùng thủy tận một khắc này dùng đến nếu là cũng không thể vãn hồi b liền thực sự vô kế khả thi cho dù là dễ đối phó nhất xa nạ nếu là không cho nàng đầy đủ áp lực có cơ hội thi triển phong độn cùng xa thuẫn phục hợp nhất thuật triệu hồi ra cục bộ vòi rồng xa n ợ tỏm phe mình liền thực sự muốn thua cái út sốc rút lui đi thừa dịp còn có dư lực nạ dạ si ca mà quyết định chủ ý đối diện hoàn toàn không có liên thủ với chúng ta ý tứ không cần lãng phí thời gian ánh mắt phương xa dù bị ạ k i ệ u gẳng quan sát đến nơi đây chiến đấu hì ụ ga nghệ gì hờ hưng nói những cái kế hậu đối chịu không được xa nhân thực lực không kém chúng ta muốn đi hỗ trợ sao mỗi ngày xoay tròn lấy sưu nhẹ kẽn tho hay là nói bỏ đa xuống giếng cho những cái kia hậu đối thể diện rời khỏi cơ hội không cần phải để ý đến bọn hắn k h i u g h a n e d i bình thản nói chúng ta muốn làm là khiêu chiến người thắng bây giờ không phải là thời điểm c ô nộ hạn nhị dạ không phải đánh không lại liền xa luân chiến vô lễ chi đồ chờ những cái kia xa nhận khôi phục trả cờ dạ cùng thể lực liền đi khiêu chiến cũng tốt làm như vậy chính hợp ý ta dốc ly kích động cùng những cái kia mạnh đến mức có chút không hiểu thấu lan g nhận chiến đấu bởi vì báo c ắ t đột nhiên tập kích mà vô tật mà chấm dứt chiến đấu muốn không có đạt được thỏa mãn lại gặp đã từng đối thủ cái kia thể thuật lý dạ giao cho ta tới đối phó không thích đối nữ nị dạ huy quyền dốc đi tự tác chủ trương để hai tên đồng đội đi đối phó kia một đôi xa nhẫn tỉ muội cũng coi là lựa chọn tốt chương 803. t r h ợ rút chương 803. t r h ợ rút cái nôi vườn hoa bên trong cùng hiện thực lối vào giao hội khu vực trời chiều chiếu xéo phòng vẽ tranh bên trong ngoài cửa sổ xanh đun g tươi tốt trên đồng cỏ đã chết đi ép ú y y thân ảnh đang cùng nhỏ nhắn xinh xắn ỉ gà ngồi đối diện uống trà nói c h u y ệ n phiếm nơi này chính là bị đại m ạ xem như truyền thừa tri địa bồi dưỡng địa phương a thật đúng là để người kinh ngạc vung xuống tất cả bao phục ngay cả sinh mệnh đều hiến tế sau khi rời khỏi đây cứng nhắc biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa không ít fui nhiều hứng thú đánh giá bốn phía nếu như không phải được cho biết ta còn tưởng rằng nơi này là để người an nghỉ tịnh thổ ngay từ đầu fui cùng ý gạ thông linh khế ư ớ c bên trong liền bao hàm tử vong về sau linh hồn tạm thời quy về ý gạ chi phối điều kiện có sát thân thành nhân giác nổ fui có thể tiếp nhận tử vong của mình trở thành làng trợ lực tự nhiên cũng không thế nào bài xích sau khi chết linh hồn tạm hoãn binh về a i mình có thể lấy cái này thị g i á nhìn xem mình sau khi chết làng tương lai cũng có khác một phen tư vị đúng ta còn dài bao nhiêu thời gian nhìn ngươi chấp n i ệ m có bao nhiêu hương ngày đi phỏng đoán cẩn thận chỉ ít hai năm bất quá sâu trong linh hồn huyền bí phụ thân đại nhân cũng biết không nhiều có lẽ tịch d i ệ t cách ngươi chỉ có cách xa một bước ý gạ đối trước mặt cái này lão tiền bối vẫn rất có hào cảm có thời gian rảnh cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói lên thật nhiều cố sự sinh ra thời gian cũng không dài ý gạ với cái thế giới này vẫn là tràn ngập trờ mong cho nên có chút không thể nào hiểu được khế ước của mình người đối với mình sinh mệnh q u i thường cách xa một bước thật đúng là tương đương mập mở hình dung bật cười ép vú ý, ý nhẹ nhàng lất đầu thời gian hai năm đầy đủ lâu dài mặc dù biết các ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến không có cái gì không tốt ý nghĩ nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ à. ta cái này còn chưa kịp đi tịnh thổ cô hồn giá quỷ đến cùng có thể giúp các ngươi cái gì đâu phụ thân đại nhân đã từng nói có đ ư ợ c độc lập năng lực suy tính sinh mệnh có trí tuệ đều là đáng ra t ô n kính xin đừng nên tự coi nhẹ mình nhìn xem nghiêm trang khuyên đủ ý gà fui cũng gật gật đầu ngươi nói có đạo lý mặc kệ là cái gì chỉ cần không làm trái nhân luân ta đều sẽ giúp ngươi một tay kỳ thật ta cũng biết đến không rõ ràng lắm ý gà có chút ngượng ngùng nói đại khái là ba mươi chín cha cờ dạ chuyển thế ba mươi chín đến cùng lại như thế nào vận hành loại hình nan đề đi cùng các tỷ tỷ so r a ta thực tế là quá đẩn t r a cờ dạ chuyển thế sống mấy chục năm fvui đối hai cái này từ đều không xa lạ gì có thể đem bọn hắn tổ hợp liền không thế nào hiểu rõ thật đúng là để người miên man bất định từ ngữ suy tư một lát fvui nói với y g ạ đồng dạng đánh giá cũng dâng tặng cho ngươi ta cảm thấy ngươi cũng là có chính mình mới có thể tương lai cũng có thể khiến người ta giật này cả mình hy vọng đi y ga lấy nhất quán yên tính thái độ nói bây giờ l i ề n có một việc cần ngươi trợ giúp ta một cái khác khế ước giả ngay tại tham gia c h ư ơ n t n h thảo thí ta lại hoàn toàn giúp không được gì cảm giác có chút khó giải quyết cái khác ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín cũng sinh động tại trường thi sao c ả sĩ họa t ỷ t ỷ t ỷ cũng tại nhưng là khế ước của nàng người hoàn toàn không cần hỗ trợ điểm xuất phát cao thiên phú cường ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín khế ước giả thực lực càng mạnh à. ta cũng hỏi qua phụ thân đại nhân nói là bởi vì ba mươi chín thuộc tính phù hợp ba mươi chín ta cũng không phải rất hiểu xa nạ tỉ tỉ cũng không giống là rất thông minh dáng vẻ nếu là có cái càng mạnh ba mươi chín cộng tác ba mươi chín có thể sẽ nhẹ nhõm một điểm đi khó nói bản tính không hợp cũng không có tương lai tựa hồ phát giác được ý gạ chân thực tâm ý fui quyết định thuận tay giúp một cái muốn ta làm thế nào mới có thể giúp đến ngươi đã ngươi không phản đối vậy thì bắt đầu đi nói ý gạ trên thân nổi lên một tia màu ngã sữa huy quang giống như không chút nào thu hút cây bầu nậm hoa nở rộ yếu đuối bên trong lại cho người ta không h i ể u cảm động cánh hoa đem fui linh hồn quân lên sau hóa thành một đoàn ngây n g trái cây thuật khế ước liên hệ đến dẫn dắt bên kia ngay tại hô hoán ý gạ san ạ vừa muốn hướng tỷ tỷ đại nhân phàn nàn vài câu đột nhiên phát giác được sâu trong linh hồn trà cờ dạ b a động đây là rốt cuộc cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ chuẩn bị giúp ta một tay liếc qua không thèm để ý chút nào sẽ đại tiểu thư một chút bất động thanh sắc q u a y lưng lại câu thông lấy thể nội ý chí khôi phục ý thức ép fvui cảm thụ được kia cố ở chúng quanh bồi hồi nóng bỏng ý chí chưa hề trải nghiệm qua cảm thụ mười phần mới mẹ cái này đại khái cũng là khảo thí cái gọi là trà cờ dạ c h u y ể n sinh một bộ phận đi linh hồn phương diện câu thông là mười phần nghiêm cẩn xà nạ đem thể nội di động xem như là ý gạ thái độ mềm hóa, không có gì lạ. để ngươi nhanh chóng mạnh lên phương pháp là không có nhưng ta có thể cho ngươi một điểm nhắc nhở chỉ cần hữu dụng là được sa n a mừng k h ắ p khởi nói chỉ cần có khởi đầu tốt về sau còn không phải nước chạy thành sông sự tỉnh cảm thụ một phen sa n a lực lượng trong cơ thể cấu thành fui liền đại khái minh bạch thực lực cấp độ phong độn cùng sa thuận thiên phú ưu tú hai loại độn thuật liên hợp sử dụng cùng chiến thuật phối hợp cũng còn không sai thể thuật tốt đẹp âm độn thiên phú cái k h á c liền không thế nào hành trình thể mà nói là cái thiên phú không tồi hậu b i làm từng bước trưởng thành có hy vọng tại ba mươi tuổi trước tấn thăng chín nhân tài như vậy vì ô l u ậ chính mình linh hồn lâm thời chỗ ở cân nhắc một phen về sau fui .E. vơ vét trong trí nhớ mình có trợ giúp nhận thuật cùng kinh nghiệm chọn lựa một phần nhỏ cho sa nạ để nó chậm rãi trải nghiệm tiểu ý ga hiểu được thật nhiều rõ ràng rất lợi hại vì cái gì đánh giá là tư chất thường thường cái khác ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín cứ như vậy lợi hại sao nắm chặt thời gian quen thuộc đi lập tức khả năng liền muốn phát huy được tác dụng hoàn toàn không hiểu được như thế nào thu liễm trả cờ giả cùng khí thế giốc y tại fui loại này cảm giác đạt nhân trước mặt tựa như trong đêm t ố i trăng tròn một dạng dễ thấy cho dù làm ư ợ n nhờ s ạ n nạ cũng không mời ư phần nhạy cảm thân thể cũng có thể biết được đại khái lại có tên gia hỏa có mắt không trỏng mong muốn tới thử thời vận có ta cùng tỷ tỷ đại nhân liên thủ người khác không đủ gây sợ lần này không giống là cái cọm dâm cứng cẩn thận một chút đừng thua có thể nâng lên s u nạ gạ c u đại kỳ liền hai ba đội rợn nhìn nếu là sẽ ạ sa nạ cùng xì ra bị đào thải rất khả năng tiến vào lần này liên hợp nhìn khảo thí thứ ba thử một cái đều không có k i a liền quá xấu hổ chương tám trăm lẻ bốn trước tiên chương tám trăm lẻ bốn trước tiên tới gần giữa trưa khoảng cách ma chi sa mạc còn có bảy tám cây số sa mạc trong hẻm núi thẳng tiến lên sa nạ sẽ ạ cùng xì ra bị hỉ ụ gạ nệ gì, mỗi ngày cùng dốc l i chặt đứng đều là gương mặt quen thật là khiến người ta hoài niệm nha cùng là hai năm trước nhìn khảo thí kẻ thất bại cũng liền hỉ ụ gạ nệ di đi được c à n xa đáng tiếc tại thứ ba thử trước mắt bao người thua cũng rất bị khuất cùng là cổ n ổ hạn đ d r trước mặt ba người cùng thứ mười ban ba người trình độ là không giống tiêu ngạo như x ẹ ạ đại tiểu thư cũng không nhịn được hơi n h í u lên lông mày tình nguyện quang minh chính đại khiêu chiến cũng không xuất thủ đánh lén t ắ c phong để người kính nghệ có thể đem phe mình xem như mục tiêu liền có chút không coi ai ra gì không che giấu chút nào vây quanh rõ ràng là phải thật tốt phân cái thắng bại bị coi là kẻ yếu cảm giác rất không vui phất tay từ chữ vật quyển chụp bên trong thả ra một nhóm lớn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn k h i lỗi bảo vệ tại bên người sẹ đại tiểu thư lạnh lùng nói đã đ ụ tới thử một chút mới nhận thuật cũng tốt một cỗ không hiểu hương vị thuận nóng bỏng lưu phong hướng bốn vương tám hướng phiêu tán trong lúc cấp thiết tưởng rằng phóng thích độc dược công kích h ỉ ụ gan nệ gì chỉ huy hai tên đồng bạn che lại miếng mũi hơi lui lại hai bước cảnh giới hai phút sau phát hiện không có chút nào gì trạng cổ nộ hạ c á p lý ra, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cười lạnh xa nhẫn làm sao không hề có động t í n h gì ngươi làm cái gì cổ nộ hạ d ơ nhìn đối độc dược nhận biết nông cạn đến đáng yêu thân là thâm niên phú gia thiên kim như thế nào hiện lộ rõ ràng uy thế thế nhưng là thuận b u m xuôi g xa nạ nhìn chung quanh may mắn đây chỉ là nhìn khảo thí, nếu là trên chiến trường. các người chết cũng không biết chết như thế nào vừa dứt lời một trận quỷ dị nhỏ vụn tiếng vang từ xa mà đến gần tựa như gió thu gợi lên lá dụng lộ ra phong quyển tàn vân đ i ề u hữu cảm giác ngay tại nghi hoặc thời điểm mở ra bị hạ i ể u gẳng h ỉ h u gan nế gì, đống nhiên liếc nhìn một vòng về sau sắc mặt đại biến đây là t r u n g h a i xa nhẫn thế mà cũng có trung sứ đồng thời dùng cái này bày ra mai phục cảm ấy đây cũng không phải là thao trung thuật mà là k h ô i lỗi thuật đừng sai lầm sẽ hạ đại tiểu thư cười cười không có bởi vì đối diện không hiểu rõ sự lợi hại của mình mà nổi giận bây giờ tính tính tốt rất nhiều nàng sẽ không lại vì người không liên hệ tùy tiện không k i ể m chế được nỗi lòng nhìn xem mảnh này mênh mông vô bờ biển cắt có vẻ như là sinh mệnh cầm khu kỳ thật tại tầng cắt phía dưới cũng là có sinh cơ bừng bừng đối xa nhận thậm chí khôi lỗi sư tới nói muốn khống chế đám côn trùng này cho mình dùng còn thật phiền thoái sẽ hạ đại, đại tiểu thư không giống có tinh thần bí thuật bản thân có thể chọn thủ đoạn cũng rất nhiều thao túng nhiều như vậy côn trùng độ khó không nhỏ có thể chỉ cần khống chế mấy cái trùng về sau vẫn là không khó ngay cả n h ĩ dạ đều có thể khống chế chỉ cần hơi thích thứ một phen khống chế không có cái gì trí tuệ côn trùng quả thực dễ như chở bàn、tay. loại này thô sơ giản lược t r ư ờ n g khống mong muốn như áp d è m gia tộc gửi phôi trùng cùng thần hạ gia tộc nhị dạ ong như thế điều khiển như cánh tay là không thể nào có thể dùng tin tức tố triệu hoán bẩy trùng một đường đầy vẫn là có thể làm được đột nhiên xuất hiện bê công kỳ ủ gạn nghệ gì cùng mỗi ngày không có e ngại chỉ có dốc ly phương thức công kích đối dạng này tập kích không có gì tốt biện pháp cùng côn trùng dây dưa không phải ta sở trường k i a liền trực tiếp công kích bản nhân đi bằng nhanh nhất tốc độ xông phá trùng màn trướng về sau dốc ly phóng tới xã đại tiểu thư phương hướng để cho ta tới hai tay giao nhau trước ngực v ư n g vào ngăn trở dốc ly đá nghiêm xí dạ đem đồng đội bảo hộ ở sau lưng có thể cùng dạng này hào thủ chiến đấu thật sự là cầu còn không được cái gọi là n g dạ vinh quang chiến đấu tinh thần cái gì thân l à khôi lỗi sư xã đại tiểu thư thực tế lý giải không đến không khỏi nhất miệng tùy ngươi nếu là đánh thua liền cho ta thành thật một chút về sau không muốn tự tác chủ trương so sánh với mày dẫm mắt to dốc đi khí c h ẳ n g càng đầy hì ụ gạn nệ di là cái càng mạnh đối thủ cơ một loạt nhất cụ đem từng cái to to nhỏ nhỏ côn trùng đánh giết mỗi ngày cùng trường phong lăng lệ liên miên trùng sương n g bị quét dọn hì ụ gạn nệ d t ự lưng vào nhau phòng ngự đồng thời ý đồ tới gần xạ cùng xạ nạ hai t ỷ m hội tóm lại trước tiêu hao đối thủ một đợt thể lực cùng t r ả cơ ra đi thì tì đại nhân dù bận vẫn vẫn đ u n g dung xạ nạ hỏi g i bắt đầu đi không muốn cho đối phương một tia cơ hội cùng áp d ẻ m gia tộc gửi phôi trùng cùng thần hạc gia tộc n h i dạ o khác biệt nơi này bởi chủng chỉ là lâm thời nhận tin tức tô k h ô n g chế phổ thông cô trùng trừ số ít độc tính m á n h liệt khả năng có chút uy hiếp bên ngoài tuyệt đại bộ phận chỉ có thể đưa đến quấy dối tác dụng mong muốn kiềm chế lại n h â n vẫn là đến đường đường chính chính nhân thuật mới được đã đầy đủ hiểu rõ đến hỷ u gạn n ệ dị cùng mỗi ngày khó đối phó xạ bắt đầu dườ thi triển xù nạ gạ cụ đặc sắc rõ ràng nhất thuật nhất pháp xa làm chi thuật dựa theo trong đầu y gạ nhắc nhở thêm đại xa độn tỷ trọng giảm xuống phong độ uy lực lấy tiêu hao trả cờ dạ làm mục đích mặc kệ là nhu quyền vẫn là nhẫn cụ đều đối dạng này bao trùm công k í c h không có biện pháp quá tốt mấy chục mét phạm vi bên trong tràn ngập phong sa bụi đem h ỉ ủ gạ nghệ dị cùng mỗi ngày bao phủ mong muốn lao ra lại bị từ dưới đất dâng lên con dối kiềm chế nhất pháp quyền rủa xa con dối chi thuật thông qua trạ cờ dạ cảm giác sẽ hạ đại tiểu thư triệu hoán xa con dối bị xả nạ thi triển xa y chi thuật bám vào một tầng dày đ mặc dù lực phòng ngự nghe nhìn lẫn lộn lại dư xài những cái kia ngay cả ngũ q u a n đều chẳng muốn tinh tế tạo hình đất các con dối trên cơ bản ngay cả một cái trọng quyền đều không phòng được thế nhưng là ngẫu nhiên cũng có khiến người ngoài ý kinh hỉ giống như vừa mới bị mỗi ngày xoay tròn lưu tinh truy đánh tan đất các con dối bên trong ẩn giấu một con chính thức ám sát khối lỗi tôi đọc sẽ bỏn tại đối phương không kịp phản ứng tình huống dưới khoảng cách gần tàn g ra chúng đích mỗi ngày bà bay một bên khác phòng n g đến dọn nước không lọt hỉ ủ gan n gì bị m n ta biết ê n n n g song phương không phải lần đầu tiên tao ngộ lạ lâm đối thủ có cái gì năng khiếu cùng nhược điểm đều cơ bản nắm chắc trước kiên trì một hồi nhìn xem dốc ly bên kia có thể hay không có đột phá cùng lúc đó y ga ngay tại tinh thần chỗ sâu phê bình xa nạ biểu hiện so sánh với bị hạ tiệu gẳng sức quan sát tại tiểu đội chiến đấu bên trong nhu quyền uy hiếp càng lớn chỉ cần bản thể bị cẩn thân sẽ rất khó có khắt chế biện pháp trừ lần trước nhìn trong cuộc thi đại mã thủ đoạn đối phó với hì ủ gạ hì nã tạ ngươi cũng có thể thử một chút đem trả cờ dạ bám vào xa con dối bên trên l ừ a gạt bị hạ tiệu gẳng quan sát đêm nay có chút việc trì hoãn liền c á c h một ngày mai chừng tám trăm linh năm hậu viện chừng tám trăm linh năm hậu viện bất luận cái gì huyết kế giới hạn đều không phải hoàn mỹ vô huyết mạn dệ kỷ ủ xạ d ị gẳng có bị khắc chế khả năng bị hạ tiệu gẳng tự nhiên cũng không ngoại lệ trong truyền thuyết đại mads cũng từng ý đ ồ đi đi tìm đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào ngay cả cụ rổ sủ kỳ giải g ạ cũng không thấy bằng dáng không ít trong trí nhớ có chút ấn tượng thần kỳ huyết mạch lực lượng tựa hồ cũng không tồn tại nhưng là bị hạ cựu gẳng trả cờ dạ quan sát năng lực đối một ít loại hình nghi dạ tới nói thật đúng là không tạo thành quá lớn uy hiếp tỉ như ảnh phân thân chi thuật khôi lỗi thuật chờ có thực thể phân thân sơ sẩy phía dưới rất dễ dàng bị nhìn lầm bị hạ cựu ẳ n g cùng nhu quyền kết hợp lại mới là cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật h í gà đơn độc sử dụng kỳ thật cũng không thể coi là sức mạnh hàng đầu truyền thừa dùng khôi lỗi mô phỏng tới nghe nhìn lẫn lộn không phải không được có thể trả cờ dạ tiêu hao có chút lớn sa nạ có chút chân trờ lúc trước cùng cỗ nộ hạ giờ nhìn thứ mười ban đáp chiến một trận mặc dù trải qua một đoạn thời gian t r ì n h đốn trả cờ dạ cùng thể lực khôi phục hơn phân nữa có thể trên tinh thần mọi mệt vẫn làm miễn không được nữ nị dạ thể lực trời sinh ở vào yếu thế dẫn đến trả cờ dạ lượng tổng thể là hít cùng xe đại tiểu thư liên thủ dùng phạm vi nhân thuật mượn nhờ địa lợi tạm thời kiềm chế hì h gà nệ dị cùng mỗi ngày đã có chút phi sức như thế p h i phức sa nạ thể nội y gà chấm ngâm một lát sau nói chiến ù n nổ g lúc trước cái kia một đội cổ một kia đội ạ ní sánh, n dạ so sánh, các g ư thực lực tổng hợp hơi h lực c i m ưu thế, có thể có c ù g hiện thuật ạ i đối t ủ so sánh, vẫn là hơi co thác vẫn không bằng, không hơi khai là x ấ bất t t kỳ ý chiến h u trí thắng, phần thắng không lớn. Chiến thuật. phần không Chiến lớn. đây chỉ là nhìn khảo thí mà thôi đồng đội ở giữa có thể phối hợp a n ý cũng không tệ đàm chiến thuật cái gì tựa hồ có chút đánh giá cao giờ nhìn chỉnh thể trình độ không cần lo lắng chớ nhìn bọn họ lao sư mà tổ gai thực lực rất mạnh kỳ thật cũng không am hiểu bồi dưỡng thuộc hạ tổng hợp năng lực đối diện ba người có thể miễn cưỡng bệnh thành một sợi dây thừng là bởi vì hì ụ gạn nệ gì là chân chính thiên tài không phải cái gì thổi phồng ra mất mặt xấu hổ tạm ngư mỗi cái thành thuộc ba người tiểu đội đều có một cái hạch tâm nếu không chính là năm b ẻ bảy mảng cũng tỷ như phe mình nếu là không có xã đại tiểu thư xà nạ cùng sĩ dạ trừ đối luyện ngay cả cơ bản giao lưu đều duy trì không được cái kia trên mặt có sẹo thể thuật lý dạ tư chất không thể so dốc ly kém hai người tiếp tục đánh xuống phe mình phần thắng không lớn không phải sĩ dạ không được mà là chuyển thừa so ra kém bắt môn độn giáp chi trợ đây chính là chuyển thừa so ra kém bắt m độn giáp chi trợ đây chính là chuyển thừa so ra kém bắt ô n độn g á p ba mươi chín cũng không tệ có thể đến cùng làm mới thành lập một tên giờ nghìn học khổ luyện tự hành ngộ ra thể thuật tu hành pháp đến cùng vẫn là không quá thành t h ủ c h o nên phần thắng tại ta cùng tỷ tỷ đại nhân trên thân đúng là như thế kiềm chế lại h ỉ ủ gạn n ệ gì, sau đó từ ngươi tới đánh tan cái kia sử dụng nhẫn cụ bao trùm công kích nữ nhĩ dạ sau đó vây công h ỉ ủ gạn n ệ gì hoặc là chi viện xí dạ h ó a ưu thế vì thắng thế ta nên làm như thế nào chờ một chút nghe ta chỉ huy tách ra hai người kia sau đó tập kích tốc chiến tốc thắng đối diện chiến thuật có thể nâng đỡ chỉ là dựa vào ưu tú năng lực cá nhân cường thế nghiên ép thực lực tổng hợp không đủ đối thủ bọn hắn nếu là có ba mươi chín Ả kỵ mỹ t r i a nạ dạ dạ mạ nạ cả ba mươi chín tổ hợp một nửa ăn ý các ngươi sớm đã bị phá tan có thể là thiên tài kiêu ngạo đi xa nạ có chút may mắn lại có chút không dám tin tưởng mình cùng tỷ tỷ đại nhân thực lực đã tăng lên nhiều như vậy thế mà không bị ý g ạ xem trọng không để ý đến xa nạ trêu trọc quan sát một lát sau ý g ạ tiếp tục nói cái k i a cổ nổ hạ nữ nị dạ là một cái rất ưu tú chiến trường tay hỏa lực đơn đà độc đấu năng lực cũng không so với bình thường t r u n mạnh ngươi dùng ba mươi chín sa y chi thuật ba mươi chín hỗn hợp xa thuận áo giáp công kích nhanh chóng tiếp cận dùng nị dạ thể thuật đem nó nó đánh bại Bình thường chủ nhìn. tận sức tại tu hành vô ấn n g h n thuật phát huy ra hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa ưu thế cùng thể thuật kết hợp bây giờ tại xù nạ gạ cụ vẫn tương đối lưu hành dĩ vãng loại kia thích sử dụng hình thù cổ quái kỳ hình binh khí phong trào theo đài ma thành công dần dần bắt đầu xuống dốc tùy theo mà tới chính là một đống xích chi cắt đụi cùng phong người phong cách chiến đấu mô phỏng theo đối nghĩ dạ tới nói thực sự không phải cái đại sự gì ngược lại là vui thấy kỳ thành ca tụ trong tiểu đội có suy giả cái này cao thủ thể thuật tự nhiên cũng tăng lên xạ cùng s ạ nạ n hai người thể thuật đối kháng năng lực đại mạng loại kia hình t h ù cổ quái chiêu số ta không học được có ta ở đây an tâm tùy thân tân thủ dẫn đường chỉ điểm sai lầm cũng coi như nếu là trực tiếp hạ chẳng có phải là quá tuyển đến rồi không tốt ta truyền trong cuộc thi dùng ngoại lực tính g a n lận quan chủ khảo như thế ba khiến nam thân ngươi còn không có cảm nhận được sao y gà chỉ tiếc rèn sắc không thành thép thở dài Nisa, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái quan tâm ba mươi chín gian lận ba mươi chín nghề nghiệp chỉ cần không bị phát hiện là được tôn trọng truyền thống nhưng không mê tín truyền thống đối quy tắc ôm lấy lòng tính sợ nhưng cũng phải có được khiêu chiến quy tắc dũng khí húng chi ta cũng không phải cho ngươi mượn lực lượng chỉ là để ngươi thể hội một chút như thế nào càng hiệu suất cao hơn sử dụng mình mỗi một phần lực lượng hiện tại fui i chỉ là cái mới chết không lâu chấp nghiệm tàn hồn nào có lực lượng cấp cho xạ nạ tại nhìn trong cuộc thi tiêu xài kia t ố a vung ra đối t ư thân không chế xạ nạ đã cảm thấy bị một cỗ kỳ quái lực lượng vây quanh có chút khó chịu nhưng là cảm giác chỉ cần phản kháng liền có thể lập tức thoát khỏi cho nên cũng không có quá khẩn trương không nhận mình không chê song tay kết tấn một đoàn h ạ n cắt bao trùm trên người mình chật trở nên trong suốt thuật này ta giống như gặp qua đây là ta một cái thuộc h ạ không đúng là một người quen căn cứ đ á i mà d i n h nhận thuật nguyên lý khai phát ra bí thuật nóng sang ngụy trang Y gạ không mất cơ hội cơ giải thích ta nói sao nhìn xem rất nhìn q u o n mắt đại mà dưới t r ư ớ n g cái kia gọi xỉ sổ cùng c ô gì ra hỏa giống như cũng sẽ xù nạ gạ cụ cứ như vậy lớn luôn có thể dính liễu quan hệ đi thuộc theo ý gạ không nghĩ trong vấn đề này dây dưa cùng c h u n g quanh s a mạc hòa làm một thể hoàn toàn ẩn hình về sau bất động thanh sắc đến gần mỗi ngày cho dù là hì hụ gạn nệ di bị ạ k ể u g ặ n g cũng không có phát giác nàng cùng những cái kia n ị trang xa khôi lỗi có cái gì khác biệt liếc mắt nhìn tự tác chủ trương mỗi mỗi xa nạ bóng lưng xe ạ đại tiểu thư cũng không có quá nhiều biểu thị chỉ là thêm đại q u á i dối cường độ tận lực vì xa nạ hành động sáng tạo điều kiện mấy phút sau t h ở hồng hộp mỗi ngày đạp nát một bộ khôi lỗi liền bị đột nhiên ra tốc người n g trang dùng hạt cắt cự quyền kích trung hậu xuống lưng nhân pháp xa như quyền cảm thấy được không ổn t hì ù gạn ệ gì vội vàng tới c h i viện lại bị một mặt so người còn cao dậy đặc t ấ m thuẫn ngăn trở xa trận chỉ vì xa lần nữa thi triển bí thuật bảo hộ bản thân x ạ nạ nhanh chóng lùi về phía sau biến mất tại tràn ngập cắt đùi trong gió lốc nóng đến không được sò、so、não đau xin lỗi cho ta lại mặn một người xưởng tám trăm linh sáu thiên tài t r ư ơ n g tám trăm linh sáu thiên tài tại không có lây sức một mình c ư ơ n g ép bài trừ hết thể trở ngại tình hồ dưới hoàn cảnh bất lợi thế yếu tương đương khó mà bị lật về tới hì ù gạn ệ gì trong lúc cấp thiết chỉ có thể đem bị trọng kích mỗi ngày bảo vệ truy kích xa nạ là làm không được chung quanh những cái kia không có xa khôi lỗi là không có gì uy hiếp thật là muốn không nhìn cũng sẽ thiệt t h i lớn bị thương mỗi ngày xem ra không có gì ngoại thương chỉ là tạm phủ nhận một điểm chấn động xương sống bị hung hăng đánh một quyền không chỉ có eo có chút không thẳng lên được ngay cả tứ chi đều có chút tê liệt dáng chống đỡ lấy chiến đấu cũng không phải không được có thể khó đảm bảo có hậu mắc giờ này k h ắ c này quả quyết rút lui đồng thời chỉnh đốn chữa thương mới là chính xác lựa chọn dốc l y cùng xì ra đánh cho thẳng khởi k ì n h nhất thời bán hội không trông cậy được vào bây giờ ở vào địch nhân dự thiết khung cảnh chiến đấu bên trong mong muốn thoát thân cũng không dễ dàng xin lỗi một khi vì đối thủ bắt lấy sơ hở tấn công mạnh mỗi ngày không thả thì ủ gạn nghệ dị cùng dốc ly cũng vô pháp buông tay buông chân thực lực không chiếm được hoàn toàn phát huy đây không phải lỗi của ngươi đối diện xa nhận chiếm cứ địa lợi chúng ta quang minh chính đại mà tiến lên khiêu chiến mà không có dự liệu được nguy hiểm đã cờ kém một chiều nghịch cảnh thời điểm không có khai thác cường thế tập kích thủ đoạn liền đã thất sách dốc ly không quan tâm xông ra trùng vây hành động ngược lại càng thêm hữu hiệu mặc kệ đối diện dùng thủ đoạn gì trực tiếp lấy thực lực ưu thế áp chế mà không phải lo trước lo sau thắt thắt lương cơ mới là lựa chọn chính xác chỉ là bây giờ nói những này cũng trễ xa n h ẫ n kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nếu như không thể đột phá phong tỏa có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận mỗi ngày có chút sầu lo nói bị h ỉ ủ gạ n g ệ gì con g lên đến linh hoạt né tránh xa khôi lỗ i công kích hai người không còn cùng những này rõ ràng là tiêu hao thể lực cùng trạ cờ dạ mội nhử phân cao thấp mà là hướng về càng phương xa hơn chạy tới muốn chạy sao trốn ở đất cắt khôi lỗi bên trong quan sát xà nạ vui vô cùng y gạ vội vàng nhắc nhở chớ k i n h thường đây là lấy lui làm t i ế n thăm dò nếu như lộ mãn g truy kích có khả năng bị hỉ hụ gạn nghệ dì tìm tới c h â n thân cái kia nữ nị ra mặc dù bị thương nhẹ nhưng cũng không có đánh mất sức chiến đấu k h ì gạ g i a tộc thiên tại c à n g là lông tóc không thương nhất thời ngăn trở cùng thế yếu cũng không thể cải biến cổ nộ hạn n h ị ra mạnh xa nhẫn lệch yếu sự thật đừng bị hỉ hụ gạn nghệ dì yếu thế cho lừa gạt nhu quyền không chỉ có cận chiến công thủ đều tốt cũng có công kích từ xa kỹ xảo nếu như hắn thật là hoàn toàn xứng đáng thiên tài rất khả năng cũng là biết chiêu kia ở quá khứ trên chiến trường sa nhẫn vô số lần cùng hỉ gạ gia tộc người đọ sức dù sao cũng phải tới nói sa nhẫn ăn thiệt t h i càng lớn trừ khôi lỗi sư tại cùng bị ạ ạ i ự u gẳng cùng nhu quyền đọ sức thời điểm có thể bằng vào rào q u y ệ n kỹ xảo cùng âm hiểm thi độc thuật hơi chiếm t ư ợ n g phong đại bộ phận thời điểm vẫn là bại nhiều t h ắ n g ít nhưng là bị ạ ạ i ự u gẳng so s ạ gì gẳng tương đối muốn tốt đối phó một điểm là thực sự cái gọi là nhẫn giới thứ nhất hào môn cũng chính là tại sẻn dù gia tộc tiêu tán ủ c h ị hạ gia tộc bị diệt về sau mới dám như thế nói khoác nếu như ngươi có thể để ngươi tỷ tỷ xạ cũng có thể, thể giút các ngươi đánh thắng mới bảy thành đ ố i cái này sát xuất thành công sa nạ còn có chút không hài lòng khác không biết đủ cái kia h ỉ ủ gan n g ì thực lực khả năng so một chút tân tấn truyền h còn mạnh hơn bậy thành n ă m chắc đã không sai đây là tỉ tỉ của ngươi sa có thể đứng vững đối diện cường công tình hữu dưới lý tưởng nhất dự đoán chín a sa nạ không có đ ố i tỉ tỉ đại nhân thực lực có hoài nghi chỉ là truyền h đánh giá vẫn là để người có chút để ý luôn cảm thấy có chút kỳ quái theo như lời ngươi nói nếu như không có ngươi trợ giút chúng ta phần thắng không lớn thế nhưng là ngươi không phải trễ nhất xuất sinh cũng bởi vì ngoại ý muốn tư chất bình thường ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín có thể chỉ điểm dơ nghìn thí sinh đánh bại có c h nghìn thực lực thành viên tiểu đội có phải là quá khoa c h ư g rồi dừng một chút về sau lại tiếp tục hỏi lấy người tốc độ phát triển đều có dạng này kiến thức kia sớm hơn xuất sinh tư chất tốt hơn ba người tỷ tỷ được thành dài đến cái tình trạng gì rồi cái này ngụy trang thành y ga fui giật mình chợ ý thức được mình biểu hiện quá mức tiết lộ tình báo quá nhiều trêu đến mình phụ thân tiểu cô nương bắt đầu hoài nghi cùng người khác giao lưu kết quả đi nhất là cái thứ nhất khế đó giả ờ từ fui tiền bối kia học gà không nghĩ tới xem ra không tốt ở chung cũng là nhận tâm người à khó được ngươi cũng có thể có nhiều như vậy thu hoạch tạm thời bỏ đi lo nghĩ xa nạ nhìn một chút không nhanh không chậm đi theo sau h ỉ ủ gản nệ gì xạ đại tiểu thư mong muốn tỷ tỷ đại nhân nghe ta đoán chừng có chút khó chỉ có ta phối hợp khả năng vậy thì có điểm khó làm không có tinh thần của nàng bí thuật rất nhiều ý nghĩ liền không có áp dụng cơ sở bị hạ cựu g ả n g trạ c ờ d i sức quan sát s á t thực kinh l g ờ i nhưng không có gì chủ động công kích cùng phòng ngự năng lực không có nhu quyền phối hợp lực sát thương có hạ với lại đối với n thuật kháng tính cũng rất bình thường nhưng cái này cũng không hề đại biểu hy gạ tộc nhân khắp tinh chính là huyết thuật bị hạ t i ể u g ặ n g không có bài trừ huyết thuật năng lực khả năng đủ nhìn thấy trả cờ dạ lưu động bản thân liền đại biểu nó nhìn xuyên huyết thuật năng lực khá mạnh chỉ cần hệ thống học tập huyết thuật lý luận cùng bài trừ huyết thuật thủ đoạn liền có thể không nhận huyết thuật quái nhiễu t h như hy ủ gạ hy nạ tạ cơ sở vững chắc lực khống chế ưu tú đại bộ phận huyết thuật đều cầm nàng không có cách nào trực tiếp giao phó năng lực nhưng là biến tướng đề cao nó tư chất để hy gạ tộc nhân rất dễ dàng nhìn xuyên nhận thuật bản chất đồng thời đem nó nắm giữ được càng kiên cố là như thế này à không đợi y g ạ trả lời sa nạ phối hợp tiếp tục nói bọn hắn có một đôi thiên tài con mắt nhưng có thể hay không trở thành thiên tài còn phải hậu tiên h học tập tỷ như nhu quyền cũng không phải tất cả hì g ạ tộc nhân đều có thể có thành tựu không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi fui i hơi có chút ngoài ý m u ố n vốn cho là phụ thân tiểu cô nương chỉ là cái mặc dù thông minh nhưng không thế nào yêu động đầu góc tỷ không phú ra thiên kim không nghĩ tới kiến thức cũng còn có thể tỷ tỷ ngươi tinh thần b ỹ thuật là thoát thai từ khôi lỗi thuật khống chế tinh thần chi nhánh diễn sinh khôi lỗi mô phỏng theo thuật có điểm giống là giả m ạ nạ cả gia tộc b í t r u y ề n nhưng là càng thêm bá đạo giống như đại khảm đao cùng dao giải p h ấ u khác nhau không thế nào am hiểu đọc tâm cùng tình báo đánh cắp nhưng l à áp chế linh hồn k h ô n g chế thân thể hiệu quả càng tốt cái sau là thuần phí âm nội mà cái trước là lộn xộn nguyền rủa bí thuật biến chủng hai người đang nói liền gặp sẽ đại tiểu thư dừng lại bộ pháp s o n g tay so cái quái dị ấn mắt t r á i mang theo nụ cười c h à o phúng nhìn về phía ý đồ kéo dài thời gian hì ụ gản n ệ dị cùng mỗi ngày chương tám trăm linh bảy săn đổi một cỗ hạo đáng t r cờ giả thuận tinh thần ba động khóa chặt mỗi ngày vị trí đang tìm tìm cơ hội tốt hì U gan nệ di đột nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp tới gần liền từ bị ạ cựu gặng quan sát bên trong nhìn thấy hậu phương xa nhẫn động tĩnh đây là muốn đối ta sử dụng khống chế tinh thần đối xả đại tiểu thư bí thuật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì hì U gan nệ di đã mười phần chú ý mình hành động đồng thời không có bị kia cổ quái khôi lỗi cắn đến thân thể c ù n g tóc làm sao có thể t r ú n g chiêu suy nghĩ ở giữa hì U gan nệ di động tác không trần c h ờ chút nào vội vàng tránh đi xả đại tiểu thư công kích nhưng không có ý thức được bị công kích đối tượng cũng không phải là hắn ngầm đầu lên mỗi ngày đang muốn hỏ đã nhìn thấy một đôi tràn ngập thác ý con mắt đập vào mi mắt đồng thời xâm nhập náo hải sau đó liền mất đi ý thức bị thương mỗi ngày cảnh giới tâm thấp năng lực phòng ngự cũng mười phần yếu đuối nguyên bản cột chắc viên thuốc đầu bị tứ ngược báo cắt quét dấu g i ế n phong nhận cắt dây c ủ a tóc phiêu tán sợi tóc bị tiêm ẩn tại đất cắt khôi lỗi bên trong nguyền rủa con dối cắn xuống một sợi tóc bị tiêm ẩn tại đất cắt khôi lỗi xông pha chặn đường hì ụ gạn đ gì tại cảnh giới xa nhận đồng thời dùng khoe mắt quét nhìn liếc qua giữ im lặng mỗi ngày đang muốn hỏi thăm nó thân thể là có phải có gì trạng liền gặp mỗi ngày hoàng hốt phía dưới một cỗ trạ cờ dạ ba động xoay tròn mà lên xoay chuyển trời đất lực lượng bảo vệ thân thể đem mỗi ngày ném đi tại cách đó không xa trên mặt đất phản ứng cũng không chậm nhưng gần như thế khoảng cách đánh lén vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh b ả vai bị mở ra một đường vết rách đỏ thắm máu tươi chảy ra không xong lúc trước lâm vào thế yếu đều không cảm thấy quá mức lo lắng hy ự gạo nệ gì giờ này khắp này cũng có một tia linh cảm không lành tinh thần bí thuật đến cùng là lạ lẫm lĩnh vực hoàn toàn không biết khắc chế biện pháp chỉ có thể thông qua nó thi thuật thủ đoạn tới dự phán đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tốt mắt thấy hai mắt mất đi linh động mỗi ngày liều mạng bên trên thương thế cưỡng ép đứng lên tay cầm một đống nhật cụ liền muốn tiếp tục công kích thì ủ gạn nệ dị đành phải bước nhanh về phía trước hạ quyết tâm nhu quyền thêm điểm huyệt triệt để phong tỏa nó kinh mạch cùng huyệt đạo cắt đứt trả cờ dạ lưu động lại một trưởng đập vào mỗi ngày chỗ cổ khiến cho nó tạm thời hôn mê đi sau rút ra một đầu c ứ n g c õ i đai trang bị đem nó trói lại gánh tại trên v a i liều lĩnh xông ra ngoài dốc đi không muốn dây dưa chúng ta rời đi mỗi ngày thụ thường cần mau chóng trị liệu、Tốt. mấy lần liên tục chân đá bước lui xí ra che chở lấy hì ủ gạn nệ dị cùng mỗi ngày vừa đánh vừa lui. mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng dốc ly cũng không phải chỉ biết chiến đấu mặc kệ thực tế khó khăn ngu xuẩn tiểu đội người chủ sự h ỉ ụ g ạ n nệ gì đã hạ lệnh vẫn là biết tô tử chuyện gì xảy ra hai người đó nữ xa nhẫn không giống như là có thể để ngươi cùng mỗi ngày chịu đau khổ dáng vẻ a chủ quan đối phương nhân thuật rất q u ỷ dị hoàn toàn nhìn xuyên chúng ta hư thực chiến thuật khắc chế một k í c h chúng đích chúng ta sơ sẩy được điểm dạng này sao quyền cước ở giữa đem cản đường xa khôi lỗi đều phá hủy định lấy cắt đùi mở đường dốc ly nói ngươi làm quyết định liền tốt mỗi ngày thương thế, thế nào đại thể không có vấn đề gì nhưng có thai hoảng ẩm h i u gan nghệ dị quay đầu liếc mắt nhìn xa nhận nhóm tựa hồ i truy kích đến cũng không vội vã chỉ là không nhanh không c h ậ m vẫn duy trì một khoảng cách nếu có cơ hội đem bọn hắn toàn bộ đánh bại bức bách nó giải khai tinh thần bí thuật cũng là có thể nhưng đối phương có thể sẽ không cho chúng ta cơ hội này tiếp tục chiến đấu cũng không phải không được có thể một bên bảo hộ mỗi ngày một bên đề phòng nó sau khi tỉnh dậy phản vệ còn muốn cùng xa nhận tranh phòng dù là lấy hì u gan nghệ dị mạnh cũng không dám như thế khinh thường húng chi còn có cái mười phần phiên phức thiên k i ể n p ò n g nơi này cách ngoài vòng tròn cũng không xa lắm một khi thời gian chiến đấu quá dài còn phải đối mặt ngoài vòng tròn những cái kia phô thiên cái địa độc trùng cùng sức chiến đấu phá trần tự hạn chế khối lỗi thử qua mấy lần tay về sau chắc hẳn đã không có thí sinh nguyện ý tốn công mà không có kết quả tại ngoài vòng tròn d à y vò đối diện không phải có thể tùy tiện đổi u tạm ngư hai năm trước n h ì n khảo thí liền kém chút tiến vào thứ ba thử chỉ là tại cuối cùng sớm thử bên trong không thể quá quan bây giờ hai năm qua đi phe mình thực lực đ ộ t phi manh tiến đối diện cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ ta hiện tại lo lắng chính là mỗi ngày thể nội tinh thần người l i n rủa sẽ hay không theo thời gian chuyển rời mà tiêu tán hoặc lần à cách thi thuật h giả k o cách thực không trước đi i h nếu hộ ư k h ô n tống thương đội đi hải c r i quốc nhiệm vụ ngươi còn nhớ rõ sao nơi đó có một loại kỷ quái cự tích hiệu gan nghệ di đột nhiên chủ đề để dốc ly sửng sốt một chút có chút kỳ quái nhưng không có mở miệng đánh gãy tốc độ kia không quá nhanh răng không quá sắp bén lực cắn cũng bình thường có độc nhưng có hiệu lực chậm chạp có vẻ như trình độ uy hiếp không cao có thể nó săn mồi cỡ lớn con mồi sát xuất thành công hết sức kinh người bọn chúng áp dụng phương pháp chính là tùy tiện cắn mấy ngụm sau chậm dai chờ đợi nó độc phát lại chậm dại theo sau ăn non nê、e. mỗi ngày chính là chúng ta tiểu đội bị độc hôn tập kích vết thương xa nhẫn liền như là chờ đợi chúng ta độc phát độc t h ẳ n lặn cho dù là hiện tại nếu như là chờ đợi chúng ta độc phát độc thẳng xa nạ cùng xì ra phần thắng y nguyên không nhỏ nhưng là hậu quả khó liệu lần này chúng nhìn khảo thí thứ hai thử cũng không phải là đoàn chiến thắng lợi liền có thể t ấ n cấp cần biết tất cả mọi người ký giấy sinh tử nếu như đem mỗi ngày đặc chế mặc kệ nếu như không thể tốc chiến tốc thắng thật là có bỏ mình khả năng cho dù cuối cùng đánh bại xa nhẫn liền thực sự có thể bức hiếp nó giải khai mỗi ngày trên thân tinh thần bí thuật đánh không lại có thể chạy a giống như hiện tại xa nhẫn nhìn như từng bước ép sát một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua trạng thái thật là muốn liều mạng một lần đối diện khả năng liền biết tạm thời lùi bước kia chúng ta làm sao suy tư một lúc sau khi uga n e d i bình tĩnh nói tìm tới hạ dù nổ xạ cụ dạ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng x ì hổ cái kia tiểu đội để các nàng giúp mỗi ngày trị liệu thương thế đồng thời giải trừ khôi lỗi nguyền r ù a thuật giữa chúng ta quan hệ tốt giống r ấ t hơn nữa còn là cạnh tranh đối thủ các nàng thực sự sẽ hỗ trợ thử một chút xem sao thực tế không được tìm vừa rồi đào tẩu thứ mười b a n cũng được liên b a n g vào chúng ta vũ lực vì c a m đoan hứa hẹn dẫn bọn hắn thông qua thứ hai thử đi nữ n h ị gia đội bên kia thực lực khá mạnh không nhất định cần chúng ta trợ giút ba mươi chín ạ kỳ mỹ chia nạ dạ mạ nạ cả ba mươi chín tiểu đội coi như không nhất、định. ma chi sa mạc cường thủ tụ tập ngay cả mình ba người đều gặp phải phiền thoái cái k h á c thực lực không đủ tiểu đội khó khăn gặp phải sẽ chỉ càng nhiều chương 808. cố nhân chương 808. cố nhân ma chi sa mạc trung ương t h a p cao gã ạ dạ đứng tại đỉnh cao nhất trên sân thượng nhìn xem phương xa sắp xuống núi trời chiều xế chiều ngày mai năm nay liên hợp nhìn khảo thí thứ hai thử sắp kết thúc theo thời gian trôi qua càng đến thời khắc mấu chốt quan chủ khảo cùng phụ trách giám thị thí sinh biểu hiện nhân viên công tác càng phát ra bận rộn giữa trưa sóng nhiệt dần dần tán đi bởi vì lên cao khí lưu mà kích thích bao cắt cũng hơi lắng lại một điểm hết hạn đến vừa rồi báo cáo người giám thị ghi chép ma chi sa mạc bên trong còn không có bị đào thải thí sinh tiểu đội chỉ có mười một tổ hơn phân nửa giờ nhìn đã bởi vì các loại nguyên nhân đánh mất khảo thí tư cách may mắn chính là những này không may kẻ thất bại bên trong không có người tử vong chỉ có bốn người thương thế khá nặng cần thời gian dài tính dinh dưỡng trong đó một nửa là bởi vì thực lực không đủ không cách nào chịu đựng chủng thai cự thú khí t r ờ i ác liệt khảo nghiệm một phần nhỏ bị ngoài vòng tròn tự hạn chế khôi lỗi cùng cái khác thí sinh đánh bại cực thiểu số tại tối hôm qua đột nhiên xuất hiện báo c ắ t tập kích dưới đánh mất lòng tin chủ động từ bỏ khảo thí đồng phát ra tín hiệu cầu cứu khiến người t i ế c nối u chính là một ít người bị đào thải thực lực cũng không yếu lại tại cùng cái khác thí sinh tiểu đội hô động giao lưu bên trong xử trí không thỏa đáng mà bị loại loại này hiện tượng bên trong lại lấy cùng thôn thí sinh kết minh sau bởi vì phản bội nội chiến bị hạ độc thủ lại chiếm rất thi đấu lệ chính thức thiên phú dị bẩm lý ra kỳ thật cũng không cần một lần nhìn khảo thí biểu hiện để chứng minh mình, nhưng đối một ít gia cảnh tư chất phổ thông rợn nhìn tới nói mỗi một lần cơ hội biểu hiện đều đầy đủ chân quý lần này nhìn khảo thí đánh giá rất khả năng quyết định mình tương lai nói là một kiểm tra định trung thân một chút cũng không khoa trương giống như đ ạ i m a nếu là không có tham gia hai năm trước nhìn khảo thí tiền đồ tương lai chính là một cái khác hoàn toàn khác biệt cố sự cái gọi là cùng thôn tình nghĩa tại hiện thực bức b á c h giới thực sự chịu không được khảo nghiệm sau đó hơn nửa ngày còn lại thí sinh sẽ tiến hành cuối cùng đ ọ sức giờ này khác này nguyên bản đối đông đảo thí sinh ảnh hưởng không phải rất đại thiên kiệt vọng đã đầy đủ tiểu Theo khảo thí t khảo i ế ngay trình tiếp tục đẩy tới, n c đẩy à ngày càng nhiều sinh không không gần thuẫn cũng tất nhiên biết buộc phát đối còn lại. Thí sinh tới nói, g xúc buộc thí thể phát thí tiểu đội tiếp ui, biết đối lại tới i đầu bắt tất mâu n nhất tiến đến. n hiểm thời khắc g a tại gà ạ dạ đang suy nghĩ cái gì thời điểm một cái trong suốt thân ảnh từ trên trời giang xuống sau hiện ra đại mạng dính dạng cuối cùng là trở về gà ạ dạ xoay người lại ta còn tưởng rằng ngươi gặp được tất cả cái gì ước định c ẩ n thận định kỳ tình báo giao lưu đã qua thời gian đại mạng nhưng không có tin tức để người không thể không lo lắng phát sinh một điểm chuyện không tốt đại m ạ k ẽ thở dài tạm thời cùng chúng ta xa n h ữ n quan hệ không lớn nhưng Tiện、tay i n t đem bị phá hủy tu la đạo vứt trên mặt đất thở dài nhẹ nhõm sau tiếp tục nói y họa gạ c ủ ngũ vĩ dị nụ dị kỳ bị bắt đi đoán chừng giữ nhiều len ít ta liên thủ với nổ kỳ đều v ã n hồi không được là ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức c ư n h i ê n như thế cường đại ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hàn cũng không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người tại nhận giới trong chiến tranh nhiều lần ra sân lập xuống chiến công h i ể n hách cho dù là gạ ạ dạ cũng không dám xem thường có thể thắng được qua hắn thú chi mấy tháng này bị đại ma cầm đào tháo thành táng khối nhiều lần không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất càng là không có năm chắc chính là như vậy cao thủ tại nổ kỷ cùng đ á i m a bảo hộ xuống đều không gánh nổi nổ kỳ thế nhưng là cơ h ộ i lấy sức một mình c h ố n g lên một cái đại nhận thôn nhân vật c h u y ể n kỳ bụi độn uy lực không cần nhiều l ờ i đại m a thông thường chiến lược hơi yếu có thể mở ra tiên nhân hình thức về sau cũng là để người kiềm kỵ cao thủ cho dù dạng này cũng lấy lạc bại kết thúc đối phương rất nhiều người đại maz lắc đầu chủ lực cũng chỉ có một một cái khác phụ trợ bất quá đối phương có thể thao túng uy lực mạnh mẽ khối lỗi năng lực quỷ dị còn có thể phối hợp với nhau đ ề bù nhược điểm quả nhiên là để người không thể làm gì từ khi tấn thăng t r u y ề đến nay đại m a còn không có gặp được dạng này để người bất lực đối thủ rõ ràng còn có dư lực chính là không sử dụng ra được không chỉ có là đánh không thắng dĩ nệ gắng người sở hữu loại kia âm dương đội lực lượng đối phổ thông đ ộ n thuật tác chế thực tế là quá khó giải quyết hai người thẳng nói chuyện h i ế m gã ạ g i ả đến gần nhìn một chút vết thương chồng chất tu la đạo cái kia quỷ dị dán vẻ dĩ nệ gắng quả như là đây chỉ là có được dị nệ gắng bộ phận lực lượng hóa thân khôi lỗi dù vậy mong muốn thắng cũng không dễ dàng nhìn thấy trên thân những cái kia kỳ quái hấp đồng sao kia là âm dương đội sản phẩm không gì không phá lại cứng rắn phi thường trừ tiên thuật cùng thể thuật hoàn toàn lấy nó、no、không có cách nào âm dương đột a g ã ạ dạ trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu lên n g ắ m nghĩa tu la đạo thân ảnh người này ta có chút ấn tượng hẳn là ở đ â u gặp q u a không có khả năng trùng hợp như vậy chứ đại ma giật mình bị d ĩ nệ gặng lực lượng cải tạo mà thành vẹn lục đạo thân thể nơi phát ra kỳ thật d â u rịa bọn hắn đều là đã chết mất người chỉ có thiên đạo thân thể khi còn sống là ạ cà sủ kỳ thủ l ĩ n h dạ hi cổ cái khác tựa hồ cũng không phải đại nhân vật gì nếu như ta không có đón sai cái này nhân sinh trước hẳn là khôi lỗi sư gà ạ dạ có chút khẳng định nói a thật đúng là như thế Du la đạo lực lượng, đạo sắc t h ự c c ù n g cùng khôi cùng một nhiệm lỗi nó một tờ,、Trên、bản chất ể ben thân khí khôi lục ỗ n thể thay đạo chỉ à n nhiều h rất là nạ gạ tổ bản thể không cách nào hoàn toàn tiếp nhận di nệ g ẳ n g lực lượng mà khai thác biến báo chi pháp hai chân tàn tật kém chút bị ngoại đạo ma tượng hút thành người khô nạ gà tổ căn bản là không có cách phát huy ra gì nệ gẳng toàn bộ lực lượng cùng đồng d ạ n g có được gì nệ gẳng n ụ trí hạ mã đạ dạ cùng n ụ trí hạ xạ xù kẻ cách biệt quá xa dù vậy có thể sử dụng dị nệ gẳng nào đó một phần lực lượng b ẹ n lục đạo nó mạnh mẽ y nguyên để tuyệt đại bộ phận nì dạ không cách nào với tới không nói khác bọn hắn tay cầm hấp đ ổ n g chính là lớn lao uy hiếp bất quá gà ả ra nói hắn nhận biết tu la đạo liền có chút quá xảo hợp đi đại ma nhớ mang máng tu la đạo bản thể đúng là một tên cùng dị dị gái dạ từng có gặp nhau l chương ó t ể c không tám trăm linh chín trình tự hồ ý thức được nói một cách đơn giản chính là cái xuất thân bần hàn xu nạ gạ cụ thôn dân, dân chịu qua đắc đạo cao tăng bùn bù cụ dạy bảo về sau k h gà ạ dạ lắc đầu hắn là một tên có thiên phú khôi lỗi sư đang tiến hành thí nghiệm quá trình bên trong tự hành lĩnh nộ không ít khôi lỗi thuật ký xảo lúc ấy thí nghiệm tiểu tổ hướng hắn phát ra mời đáng t i ế t bị tự tuyệt dạng này người về sau thế mà bị thả đi liền không có một điểm giữ bí mật ý thức lúc kia vùng phù bù cụ còn sống hắn ý nghĩ chúng ta cũng cần cố kỵ một chút đại ma sừng tỉnh đại ngộ Tại n g ũ một đôi gì nụ dị kỳ với lại nhất thời bán hội còn tìm không thấy người kế nhiệm chỉ cần không phải quá mức yêu cầu cơ bản đều có thể bị thỏa mãn muốn nói bi vọng lúc ấy bùn hụ c ủ khả năng so ra kém ca dẹp thế nhưng không thể so các vị cố vấn trưởng lao kém bảo vệ một cái có chút n một gốc cũng không có toát ra cái gì việc xấu vật thí nghiệm thật đúng là không phải vấn đề nan giải gì cho nên đã không phải xa nhẫn lại không phải tăng l ữ còn hiểu được không ít khôi lội thuật xù nạ g ạ cù thôn dân liền sinh ra lạc gà ạ dạ trên mặt lộ ra một chút vẽ tiết mới đã qua nhiều năm như vậy lúc ấy chúng ta đều không có xuất sinh tình huống cụ thể như thế nào cũng không thể mà biết. mà đại thể mà nói gia hỏa này là cái tư tưởng có chút vấn đề người có khá là nghiêm trọng quan niệm về số mệnh tình tiết tuyên dương lý niệm tương đương tiêu cực cũng không vì xa nhận chỗ vui mặc dù không có bị khu chủ, nhưng ở trong làng cũng không có nơi sống yên ổn về phần về sau hướng đi không được rõ lắm đến cũng nói t h ô n g được đại mà dữ hiểu rõ gật đầu hắn là ai ta không quan tâm gia hỏa này gánh chịu qua một bộ phận di nệ gạng lực lượng tương đương có giá trị nghiên cứu có lẽ ta có thể thử nghiệm hoạt hóa trong đó lưu lại trả cớ dạ chế tác trưởng thành khối lỗi có thể chứ gạ dạ xứng sở chết đi nhiều năm thân thể cũng có thể làm đến khó mà nói không được đổi lại những phương pháp khác thử một chút tu la đạo năng lực có thể xem là uy lực ra cường p h i ê n bản xù n a no xạ số di không chỉ có thể xung làm lực phá hoại kinh người pháo đài di động cũng có thể biến thân thành ba đầu sáu tay cường chiến hình thức hoàn toàn xứng đáng chiến trường cối say thịt nhân khôi lỗi bản chất là thân thể cải tạo sau giao phó trước khi chết trả cỡ dạ bẹn lục đạo lực lượng vật dẫn làm không nổi thật đúng là khó mà nói n g h e đ ạ i maz gạ dạ t r n trờ một chút vẫn lật đầu người trước nghiên cứu nếu có thành quả cũng cho ta trong lòng hiểu rõ nếu quả thật có thể chặn được bộ phận di nệ găng lực lượng tự nhiên là chuyện tốt cho dù không được cũng không có gì tổn thất cỗ thân thể này bản thân liền cực kỳ giá trị những cái kia âm dương độn tạo nên hấp đ ổ n g dù là có thể đem bên trong lực lượng lại xuất hiện mảy may đối xù nạ gạ cụ cũng là trợ giúp lớn lao biết gạ ạ dạ không phản đối về sau đại mans cũng yên tâm thu hồi tu la đạo thân thể về sau thoải mái mà hỏi c h u y í n khảo thí vẫn thuận lợi chứ có chút quanh co nhưng ảnh hưởng không lớn gạ ạ dạ đáp fui -E -E、chết rồi khá là đáng tiếc d ạ n à y a đại mans có lòng muốn muốn đem fui -E -E、trạng thái cáo chi gạ dạ sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ ép u ý bản nhân bỏ mình là vô cùng s á t thực không thể nghi ngờ linh hồn n g ư n g lại nhân d â n hắn đoán chừng cũng không nghĩ lại cùng gà ạ dạ dính l i ễ u quan hệ bây giờ cái này trạng thái nội bộ uy hiếp là không tồn tại nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất không nói khác ngay tại ma chi sa mạc bên trong vui sướng chơi đùa mong muốn kết giao bằng hữu thất vĩ gì nụ gì ký ép u chính là cái có khả năng sẽ bị dẫn bạo đại bom vũ quốc tới gián điệp đến cùng có phát hiện hay không lang nhẫn hư thực ai cũng khó mà nói đến đây bắt giữ ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đại mạc một khắc cũng không dám gông lỏng cảnh giác dưới tay tinh anh cơ hồ đều vùi đầu vào cảnh giới bên trong ý thức được đại m à c h ỉ gạ ạ dạ gật gật đầu ngũ v i đã bị ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cầm tới tay kế tiếp bị chọn làm mục tiêu chính là ai tốt nhất bắt giữ không thể nghi ngờ là kỳ gì gạ cụ lục v i dị nụ dị kỳ ụ tạ cả tạ. tên kiên là cái mười phần không có cảm giác cả a n toàn đồ đần bản sự khác chẳng ra sao cả che giấu tung tích đào vong bản sự coi như không tệ lâu như vậy vụ nhẫn còn không có đem hắn bắt về nhất thời bán hội nên vấn đề không lớn cho nên thoát ly lang nhận thôn bảo hộ thất vĩ dị nụ dị kỳ liền rất có thể là mục tiêu kế tiếp đi tự cho là ẩn nấp nguy trang kỳ thật không đáng giá nhất tới có thể truy tung vĩ thú trả cớ dạ đồng thời phân biệt ra dị nụ dị kỳ thân phận phương pháp cũng không nhiều nhưng cũng không có ít đến tuyệt vô cận hữu tình trạng lấy bắt toàn bộ vĩ thú làm nhiệm vụ của mình ạ c t xu kỳ chắc chắn sẽ không trong vấn đề này có thiếu hụt dị nụ dị kỳ cùng dị nụ dị kỳ ở giữa cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ gạ dạ liền rất thoải mái mà phát hiện ép vú trên thân dị th trải qua điều tra về sau sớm phát hiện nàng thất vĩ dị nụ dị kỳ thân phận dù vậy xú nạ gạ cụ cũng không có nghĩ qua đem ép vũ cùng nàng hai cái đồng đội khu chủ. dị nụ dị kỳ tham gia chứ nhìn khảo thí lại không phải lần thứ nhất hai năm trước gạ ạ dạ cùng ngũ du m à kỳ nạ rủ t ổ liền ra tay đánh nhau đã lang nhận không nói sa nhẫn cũng lười vạch trần đặt vào cái kia mơ hồ thất vĩ dị nụ dị kỳ chạy loạn khắp nơi cũng không phải chuyện tốt còn không tốt cưỡng ép hạn chế hành động đợi nàng thông qua ma c i sa mạc thứ hai thử về sau mang đến cổ nỗ hạ giao cho chịu trách nhiệm minh hữu kiêm nhận giới minh chủ đi xử lý cho xong dựa theo trước dễ sau khó trình tự đại nhân khái chính là thất vĩ dị nù dĩ kỳ ép thú về sau mục tiêu kế tiếp kỳ dị g ạ cũ cùng ý hỏa g ạ cũ trên tay đã không có vi thu cùng dị nù dĩ kỳ cổ nộ hạ cùng c ụ mò g ạ cù quá mạnh khó đối phó nhị vĩ dị nù dĩ kỳ cùng bắt vĩ dị nù dĩ kỳ không lạc đản cường công c ụ mò g ạ cù quá khó về phần cựu vĩ dị nù dĩ kỳ từ dị dạ dạ tự mình thiếp thân bảo hộ phải nạ g ạ tôi tự mình xuất thủ không thể nếu không căn bản không phải đối thủ tính đi tính lại ngược lại là một đôi dị nù dĩ kỳ gà dạ bắt giữ độ khó tương đối thấp cùng nhân tài đông đúc cổ nộ hạ so ra sú nạ g à cụ chỉ có đại m à c ù n g g à hạ dạ có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản cấp ép phản nhận công kích tuổi già sức yếu chĩa rộ tính nửa cái sơ bộ nắm giữ cả dẹt đời thứ ba nhân khôi lỗi cản cụ rồ trước mắt còn kém không ít chỉ cần có thể sáng tạo có lợi điều kiện đem đại bộ phận thực lực bình thường xa nhẫn ngăn cách đừng ảnh hưởng bắt giữ một đôi gì nụ dị kỳ ạ cắt sủ kỳ hoàn toàn có thể bằng vào đ ỉ n h tiêm cao thủ số lượng ưu thế cấm ép đem g à hạ dạ bắt đi người xem rất rõ r à n g nha cũng không hưởng công ta tân tân khổ khổ thiết hạ bảo mệnh chuẩy ở sau vì lẩn t r á chương n tám vong phong h i trăm một mươi nuddle vơ vét không ít bí thuật đại mạo dự... có rất nhiều loại phương pháp tại bản thể khó giữ được tình huống d ư ớ i thay cái thân thể trọng sinh họ r ồ xị mạn nắm giữ cấm thuật bất tử chuyển sinh đến cùng là như thế nào cướp đoạt người khác thân thể đại mạn còn không phải rất rõ ràng nhưng tại nắm giữ tiên nhân hình thức cùng b ấ t kỳ chi thuật đồng thời cải tiến thành thích hợp bản thân thời thích thuật hợp cải bí về sau mượn nhờ mình khôi lỗi thuật tạo nghệ tại chuyển sinh lĩnh vực này chưa chắc so họ r ồ xị mạn kém sở dĩ không có giống hắn điên cuồng như vậy cướp đoạt có được hết kế giới hạn k h u c xác cũng không có khai phát lấy vĩnh sinh bất tử làm mục đích cấm thuật nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ mình còn trẻ mới vừa tròn mười tám tuổi tròn chỉnh thể ở vào lên cao kỳ cách đỉnh phong tráng niên trí ít còn có hơn mười năm không đến cân nhắc tuổi thọ thời điểm Và lại, cấm tại bảo mệnh cái này lĩnh vực này đại mads vẫn có chút tâm đắc có chuẩn bị liên tốt vạn nhất xảy ra ngoài ý mớn ta cùng nguyện đều không thể phù hộ làng coi như hồng bét như thế nào bảo hộ phe mình không bị tiếp xuống gió nổi mây p h u n thời đại đánh chiến hậu còn có đầy đủ thực lực chia cắt chiến lược phẩm cũng phải cần trịnh trọng cân nhắc sự t ì n h gã ạ dạ căn dặn đại mạt ghi ở trong lòng tán đồng phụ hòa nói làng phát triển lớn mạnh trạng thái rất rõ ràng nhưng muốn đem nó chuyển hóa thành chiến lực còn cần một đoạn thời gian tích lũy không chiến bộ đội còn thay thế không được thông thường n h ị dạ quân khôi lỗi thuật bình cảnh bị đánh vỡ về sau như thế nào thành lập được đầy đủ rộng lớn ba mươi chín thành hào ba mươi chín bảo chi độc quyền ưu thế còn cần rất nhiều người cùng làng cùng một chỗ cố gắng loại này tiếp thu ý kiến quần chúng phát triển n h ĩ dạ lưu phái đến chỗ cao thâm về sau. một hai một thiên tài thôi động hiệu quả y nguyên rất rõ ràng nhưng đã không được tác dụng mang tính chất quyết định nhìn xem dần dần bắt đầu gào thét gió đêm thổi lên sa mai đại m ạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng đề nghị đối phó fui、e. e. cùng hắn dưới c h ư ớ n g những cái kia phần tử ngoan cố là buồn thôn nội vụ không thích hợp ngoại nhân đ ứ n g tay có thể ba mươi chín ạ cắt xụ kỳ ba mươi chín tổ chức cùng gì nụ gì kỳ phiến phước cũng có thể để những cái kia thực lực không tầm thường sư phụ mang đội cùng quan sát viên hỗ trợ a bây giờ Machi, ma chi sa mạc chung q a n h có bao quát xạ dù tô bị ạ su mạ ruộ khỉ cụ hệ này cùng mặt tổ gai ở bên trong hơn mười tên khác thôi nhìn Cùng h sa dù tô n trình nhìn, h trong k n nổi tiếng g thiếu bị n ngoài a ạ sủ mạ là cái mười phần toàn diện tinh thông phong độn cùng hòa đội cao thủ nếu như không phải là bởi vì tình báo không đủ bên trong hí đạn áo chiêu thật đúng là không nhất định sẽ thua chính t h vì vậy không thể theo đái mà giao ước cổ nộ hạ nhân tài đông đúc bị ấy đạ dạ cùng xù nạ nò xạ sổ gì hai người nhục nhã xù nạ gạ cụ thực lực tổng hợp thật đúng là kém đến có chút xa tại tự thân không đủ cường đại tình hùng giới tìm kiếm cổ n ổ hạ che chở cũng là không thể làm gì đại mà đề nghị cũng không phải bắn tên không đích bất quá gạ hạ dạ cân nhắc một lát sau vẫn là bác bỏ ý nghĩ này nếu như cổ nộ hạ biết lang nhận thôn giờ n h ì n thí sinh làm ộ t cái gì nụ gì kỳ thêm hai cái nhìn sẽ còn để bọn hắn tham gia trừ nghìn khảo thí thứ ba thử mười mấy năm trước bị cựu vĩ gì nụ gì kỳ mất khống chế đánh nguyên khí trọng thương hai năm trước xa nhẫn kém chút một lần nữa bây giờ cổ nộ hạ thế nhưng là phong ấn tam vĩ áp chế lại tứ vĩ gì nụ gì kỳ tại tới cái thất vĩ gì nụ gì kỳ một đuôi gì nụ gì kỳ g ạ ạ dạ rất có thể biết lấy cả dẹp để ngũ thân phận xem lễ như thế xem xét nơi nào là trừ n h ì n khảo thí rõ ràng là vi thu hòa nếu là có người không có ý tốt tới cái tập thể làm loạn toàn bộ cổ nộ tất cả không tại cổ nộ hạ trưởng không phía dưới vi thu cùng dì nù dì kỳ đều rất nguy hiểm cao ngạo vân nhẫn nắm giữ nhị vi cùng bắt vi là không có cách nào có thể nghĩ cái khác vi thu cùng dì nù dì kỳ an toàn vẫn là có thể hơi bận tâm một chút tại thích hợp thời điểm để thất vĩ dì nù dì kỳ thân phận bại lộ đồng thời lấy đại thế thôi động cổ nộ hạ gián tiếp tiếp nhận vi thu cùng dì nù dì kỳ phòng ngự là chúng ta đã sớm kế hoạch tốt dở dở hương ương ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cũng là bởi vì này mã thiết đồng thời cổ nộ hà nội bộ kẻ g i tâm rất có thể sẽ vui thấy kỳ thành đại m ạ hơi có chút tiếc gối lâm thời mượn dùng khác thôn lực lượng ý ngh còn có chút h k ô đại, đại mà h thái ụ c c độ để ga ạ dạ không khỏi cười khẽ một tiếng lời này của ngươi một cỗ chuẩn bị tính toán minh hữu ngữ khí nhưng là muốn không được ga đây cũng là có chút bất đắc dĩ giang tay ra đại mà không khỏi thở dài chúng ta cũng chỉ là thuận nước đầy thuyền hoàn toàn không có chuẩn bị chế rêu y tứ nếu là có cổ n ổ hạ thực lực xù nạ gạ cũ cũng có thể không sợ khiêu chiến chính diện trọi cứng 39, ạ cắt xù kỳ 39, tổ chức áp lực trầm mặc nửa ngày về sau gạ ạ dạ cũng không khỏi đến gật gật đầu năng lực càng mạnh trách nhiệm tự nhiên cũng sẽ càng lớn thân là minh hữu chúng ta cũng phải khi tốt 39, chín h n g h ĩ a đồng bạn 39, tất yếu chi viện vẫn là phải trả giá vây quét xù nạ no xạ sổ gì cùng ấy đã dạ xa nhận đã coi chiến quả tiếp xuống nhìn cổ n ổ hạ an bài cùng 39, ạ cắt xù kỳ 39, tổ chức hành động đi thất vĩ dị nụ dị kỳ đến cổ nộ hạ về sau liền muốn thôi động ba nhanh viện binh đội ba mươi chín mau chóng tìm tới lục vĩ d ì nù d ì kỳ ủ tạ cả tạ sau đó đặt vào bảo hộ phía dưới cách vận mệnh c h i tử chính thức đạp nhận giới đại võ đài còn có không đến thời gian một năm nhưng là giả dối quỷ quyệt tám chiến đã sớm bắt đầu a katsu kỳ bắt giữ vĩ thu cùng d ì nù d ì kỳ cũng không phải là từ sĩ đ è n bắt đầu đây chẳng qua là cuối cùng quyết chiến nhạc dạo vì nhân vật chính ra sân làm nền kịch bản khúc nhạc dạo liền phải cái khác vai phụ tới thôi đ ộ n ngay tại đáy maz cùng gạ dạ hai người nói chuyện phiếm thời điểm cuối cùng một sợi trời triệu biến mất tại liên miên chập trùng cồn cắt về sau Chuyển cái cuối cùng khảo thí thứ thử không quá an ổn bàn ráng đêm lần â m Trưng Tụ tập. Trưng 811. 811. Tụ tập. tập. l này ma chi sa mạc khảo thí sẽ tại ngày cuối cùng một giờ chiều trước đó kết thúc nguyên bản mười phân rộng lớn càng c o càng nhỏ lại thiên k h i ể n v ọ n g cuối cùng lại biến thành đường kính một cây số sấp xỉ hình tròn nó bao phủ địa vực là một mảnh chỉ có từng cây nham thạch trụ cung cấp thí sinh đứng gò đồi phía dưới là sâu không thấy đáy lưu xa biển trừ số ít sinh hoạt ở trong đó chủng loại có thể tự do lui tới cái khắc cỡ lớn sinh vật rơi vào trong đó liền biết bị thôn vệ đ ư n g nói rợ nhìn tuyệt đại bộ phật nhìn thậm chí là số ít n h ì n một cái sơ sẩy bị khống trụ đều không thể dựa vào chính mình lực lượng thoát thân chuyến khảo thí thí sinh rơi vào lưu xa biển nếu như không có đồng đội cứu cũng chỉ có thể tiếp nối rời khỏi khảo thí đương nhiên hiện tại các thí sinh còn không biết chờ lấy bọn hắn chính là ác liệt như vậy địa hình ban ngày bị x y ạ x a nạ c ù n g xì dạ tiểu đội quay dối đến quá sức hì u gạn nệ gì cùng d ố c ghi mang theo phần lớn thời gian đều tại hôn mê mỗi ngày cuối cùng là tìm cái tương đối an toàn cư chú chỗ nguyên bản chuẩn bị tìm tới cỗ nỗ hạ nữ ni ra đội hỗ trợ đáng tiếc một mực không có đ ư tới không chỉ có như thế ngay cả bị xem như, thứ mười ban đều chạy xa xa một chút cũng không có mong muốn lẫn vào ý tứ n g ệ dì thương thế của ngươi vẫn tốt chứ không sao thuốc trị thương cực kỳ hiệu b ă n g bó kỹ về sau liền không ảnh hưởng chiến đấu k h i u gạn nghệ dì trả lời để dốc ly hơi an tâm một điểm có thể phiền b á i nhất vấn đề vẫn không có giải quyết nửa đường ung dung tỉnh lại mỗi ngày một trận để đồng đội không sẵn sàng thời điểm đột nhiên xuất thủ lần nữa làm bị thương hì hù gạn nghệ dì cánh tay cũng may xem thời cơ đến sớm thương thế không nặng trông cậy vào thời gian truyền dời cách xả đại tiểu thư khoảng cách qua xa khôi lỗi mô phỏng theo thật u hiệu quả biết yếu bất thậm chí là biến mất hy vọng thất bại đối thủ thậm chí có thể điều khiển mỗi ngày giả vờ như thương thế chưa lành lệ vải bộ dáng thình lình đánh lén một phen như thế tình cảnh đừng nói an tâm đối địch phán đoán đồng đội có phải là đã khôi phục đề phòng đồng bạn cũng đã đầy đủ để người hao tổn tâm trí gần nửa ngày thời gian bên trong một khi mỗi ngày tỉnh lại kỳ ủ gạn n ệ gì c ũ n g dốc ly liền y l xuất thủ đem nó đánh ngất x ỉ u miễn cho nó tự tiện hành động để người phân tâm một tới hai đi hai tên đồng đội đều có chút không xuống tay được sợ lại giày vỏ x u n dưới thực sự đem mỗi ngày cho đánh gốc tiếp tục như vậy không phải biện pháp bổ s u n g đồ ăn cùng uống nước khôi phục thể lực về sau dốc ly đề nghị nếu không chúng ta chia ra hành động ngươi tới bảo hộ mỗi ngày ta đi tìm xạ cụ dạng hoặc là y nổ thuyết phục bọn hắn hỗ trợ có chút khó khi u gan ệ g ì có chút chăn trở lấy dốc ly khẩu tại cùng nhân duyên mong muốn để cạnh tranh đối thủ đồng ý cứu trợ mỗi ngày hy vọng thực tế là quá nhỏ lần này nhìn k h ả o thí cũng bại lộ tiểu đội chúng ta một cái không tính nghiêm trọng được điểm đó chính là tại đỉnh tiêm huyễn thuật nhì dạ cùng tinh thông tinh thần bí thuật âm độn cao thủ tập kích giới hoàn toàn không có phản chế thủ đoạn cùng nhân thuật cùng huyễn thuật biệt lập cùng dốc ly chưa kể tới khi u gan nghệ dị cùng mỗi ngày cũng không có biện pháp quá tốt phòng ngự nhằm vào tinh thần cùng linh hồn công kích cái này đừng nói giờ nhìn rất nhiều chút nhìn cũng thúc thủ vô xét đi tương lai sớm muộn muốn đối mặt khi u gan nghệ dị bình tĩnh nói lấy mình cùng hai tên đồng đội thực lực cùng tiên h phú tấn thăng chút nhìn là chuyện sớm hay muộn tương lai sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ đối thủ có quá mức rõ ràng đ ư ợ điểm tổng không phải chuyện tốt cái này kỳ thật cũng không phải ba người bọn họ sai mãi tổ gai bản thân liền đúng những n à y không thế nào am hiểu tự nhiên cũng giao không được bọn hắn quá nhiều chỉ dựa vào tiên phú cùng bản năng bị động đường đối đến cùng có mức cực hạ vẫn là đến có tương ứng c h i thức dự trữ cùng kinh nghiệm mới được đương nhiên bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì nhưng đối t ư ơ n g lai tràn ngập vô số khả năng tuổi trẻ giờ nhìn tới nói lĩnh ngộ đến không tính chế. giao lưu sau một lát khi ugane di bác bỏ dốc ly đề nghị thứ hai thử đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt thực lực không đủ thí sinh đã bị đào thải còn lại đều không phải hời hợt hàng người tiểu đội thành viên chia ra hành động quá nguy hiểm kia ngươi cảm thấy nên làm như thế nào phản kích khi ugane di chém đinh chặt sắt nói ban ngày bị xa nhận nắm mũi dẫn đi là chúng ta mất đi tiền cơ chờ chúng ta hai người khôi phục trạng thái thường đông về sau người tới bảo hộ mỗi ngày ta trực tiếp tập kích lấy một đ ị c h ba dùng thực lực tuyệt đối phá cục nhất lực phá vạn pháp cước ép lấy cá thể chiến lược ưu thế xoay chuyển bại cục dương trường tránh đoạn phát huy ra ưu thế mới được chúng ta không thể tại không am hiểu lĩnh vực cùng đối thủ dây dưa không rõ có phải là có chút mạo hiểm đối thủ không phải có thể tùy tiện đánh bại kẻ yếu ta minh mạch khi gạ ra tộc tiên tài h i ể u rõ gật đầu dốc đi chúng ta tham gia c h ư n khảo thí tấn cấp là mục tiêu một trong nhưng củng cường giả chiến đấu đến để cao mình càng trọng yếu hơn giờ này khắc này khốn cảnh chẳng phải là chúng ta hy vọng tràng diện sao nếu như không có bất luận cái gì khó khăn chắc t r ở thuận bồn u sôi gió tấn thăng c h ỉ n kia mới khiến cho người thất vọng nhận tình như lửa khiêu c h i ế n a đồng bạn một phen nói đến dốc ly nhiệt huyết sôi trào s á c thực lại không có so hiện tại càng thêm thích hợp chứng minh 39, thanh xuân 39, giá trị thời khắc mặc dù ta cũng muốn lấy sức một mình đánh bại đối thủ ngăn cơn sóng giữ thế nhưng là ta cũng minh bạch ngươi bây giờ mạnh hơn ta càng có hy vọng trợ giúp mỗi ngày thoát khỏi khống chế giao cho ta đi nhẫn giới thứ nhất hào môn vinh quang cũng không phải là chỉ là hư danh đầu tiên phải hào hào chỉnh đốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được thẳng như như lời ngươi nói những cái kia xa nhận khó đối phó đương nhiên hành động tiền đề là tìm không thấy nữ nhị ra đội hỗ trợ cũng vô pháp cùng thứ m ộ ư ơ i ban đạt thành trung nhận thức trung ương tháp cao phòng quan sát bên trong quan sát rất lâu m ọ gì nội y bị kỳ cũng không nhịn được ngáp một cái hơi hoạt động một phen có chút cứng nhắc cổ một bên thân là quan chủ khảo xạ đêm nay đã mấy chén trà đầm vào bụng hồi hộp g i á m thị trường thi động thái hắn áp lực không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhất là fvui cùng thuộc hạ của hắn bắt đầu hành động gã giả cùng ảnh vệ đội phản chế thời điểm càng là không dám kinh thường cũng may nguy hiểm nhất một ngày trôi qua nhắc lên tâm cũng hơi bông xuống không ít lần này nhìn khảo thí thứ nhất thử cùng thứ hai thử độ khó to lớn như thế tỷ lệ đào thải có lẽ vượt xa quá dị v ã ngơi đúng mọi gì nội ý bi k ỳ nói cuối cùng có thể còn lại mười cái thí sinh cũng không tệ không nghĩ tới cuối cùng một đêm còn có nhiều người như vậy thí sinh tố chất tương đối cao dù sao cũng là toàn n h ậ n giới có thiên phú nhất tuổi trẻ lý ra húng chi lần trước nhìn khảo thí bỏ d ở n ử ự a chừng rất nhiều vốn nên nên tấn thăng dợn nhìn đều tại lần này nhìn khảo thí tập kết nhất là sao n ì n khẽ cười nói hai năm trước một lần kia đã là ít có ba mươi chín tết ba mươi chín thiên tài dơ nhìn tầng tầng lớp lớp năm nay cũng hiện ra không ít nhân tài nếu không phải y họa gạ cụ cùng kỳ gì gạ cụ lâm vào nghiêm trọng thời kỳ giáp hạn thực tế không có gì tốt tay cụ bỏ gạ cụ qua loa cho xong có thể sẽ càng thêm khoa chương Chứng chuẩn Chứng chuẩn bị. Chứng 812, chuẩn bị. sự thật cũng xác thực như thế bây giờ còn tại ma chi sa mạc kiên trì không có bị đào thải thí sinh tấn thăng chút nghìn là không có vấn đề trong đó số ít trao tặng c h ú nghìn tư cách cũng hoàn toàn nói còn nghe được bất quá lý ra đến cùng vẫn là có chế độ ước thúc nghề nghiệp nhất là trước mắt bao người nói xong quy tắc vẫn là phải tuân thủ theo màn đêm rơi xuống trừ số ít thí sinh còn tại đi đường bên ngoài đại bộ phận đã tìm một chỗ yên tĩnh ẩ n nút chờ đợi hừng đông về sau tiến hành cuối cùng đọc sức quan sát đã hơn nửa ngày quan chủ khảo cùng cùng đi c ổ nộ hạ quan sát viên tiếp x u ố n g có thể hơi nhẹ nhõm một điểm những n à y thí sinh biểu hiện để ta liên tưởng đến mình tại cái tuổi này thời điểm dáng vẻ cảm giác có chút xấu hổ nha mọi gì nội bì kỳ hơi xúc động thở dài bây giờ hải tử càng ngày càng trưởng thành sớm cho dù là sinh ở chiến tranh niên đại sớm bị đẩy lên chiến trường nhìn quen sinh t ử thế hệ trước n g ĩ dạ cũng đối kinh tài tuyệt d i ễ m bọn hậu bồi tán thường không thôi thực lực là đủ rồi giác nộ còn kém một chút s a nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu lần trước n h ậ n giới chiến tranh cách hiện tại đã hơn mười năm dù là các n g ĩ dạ thôn ngày bình thường cũng có phát sinh xung đột càng giống như hơn c ố nộ hạ sụp đổ kế hoạch đánh lén như vậy có thể rời tiệp mạc ủ n h ậ n giới đại chiến vẫn là kém xa ngồi t r ị an chiến lâu dài đến xem dẫn đến cái chết nhân số cũng chưa chắc ít nhưng t i ê càng nhiều là ý chí so đấu cùng thực lực tổng hợp đọ sức t r á n vận mệnh đại hội chiến nó trình độ kịch liệt không có tham dự qua người không cách nào tưởng tượng thương vong quá lớn rút lui một lần nữa chỉnh biên sau lần nữa bị đẩy lên tiền tuyến là chuyện thường xảy ra cái cuối cùng cái công h â n bộ đội toàn quân bị diện phiên hiệu bị thủ tiêu bi kịch thân ở trong đó thời điểm sợ hãi bất đắc dĩ cùng chết lặng đủ để đem tâm trí không k i ê n mềm yếu chi đồ triệt để phá hủy không thể yêu cầu càng nhiều đem những này còn bảo lưu lấy một k i a khó được ngây thơ hải tử cử đi chiến trường đó mới là để người cảm thấy bi ai sự tình mặt theo đại hán hơi có điểm không đồng ý nhưng đây chỉ là nhỏ bé t r a lệch vẫn chưa tới lý niệm tranh luận trình độ c、so、ũ nếu g c như là c không có trả cờ ra loại này siêu phạm lực lượng tồn tại lấy tuổi tắc đến cho những hài tử này định tính là khẳng định có thể trên căn bản phán đoán một tên nghị giả có đáng giá hay không tôn trọng có được hoàn chỉnh hành vi năng lực đầy đủ thành thục tâm trí là cân nhắc tiêu chuẩn nhưng nó quá rộng rãi không quá trực quan thực lực liền tương đối liếc qua tới ngay tại nhân giới đến cùng vẫn có thể đánh cao thủ sức thuyết phục tương đối mạnh một điểm trên một điểm này chúng ta cổ n ổ hàn nghị dạ cùng các ngươi xa nhẫn vẫn là có chung nhận thức liền nhận thuật mới có thể tới nói truyền khảo thí yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu liền tốt tiếp xuống lại chọn lựa ý chí cùng tâm tính phù hợp yêu cầu để nó tấn thăng kia là đương nhiên xa cơ nhạt một tiếng chúng ta đây là đang tuyển chọn nhìn cũng không phải tại cử hành đại hội luận võ thực lực cường đại tự nhiên tốt nhất nhưng cũng không phải coi nhẹ cái khác tố chất lý do đương nhiên những cái kia cường đại đến không ai cản nổi thiên tài ngoại trừ hai người một bên nhìn xe máy giám thị một bên nói chuyện phiếm chờ đợi lấy dài rằng giặc ban đêm đi qua thời điểm thảo quốc cùng làng tri quốc biên cảnh tìm kiếm thất vĩ gì nụ gì kỳ tin tức không có kết quả c ả cụ rủ cùng hì đạn ngay tại vô kế khả thi thời điểm chuyển đến ạ ca sủ kỳ thủ lĩnh đã lâu mệnh lệ khó trách tìm không thấy nguyên lai、like、là đi tham gia cái gì chứ nhìn thảo thí ta đã nói rồi sớm một chút đem những cái kia làng n h ẫ n giết sạch liền không cần đến lãng phí thời gian ngâm miệng lại nhiều lời nói ta liền giết ngươi hoàn toàn không rõ hì đạn trong lời nói tiền căn hậu quả đến cùng là như thế nào dính liền cạ cụ dù dọc theo con đường này đã sớm chịu đủ hắn tấm kia miệ nếu không phải làm hắn không chết khả năng sớm đã đem cho cốt của hắn đều dương không nói thì không nói uy cả cụ rủ ngươi nói thủ lĩnh làm gì nhiều chuyện như vậy phong ấn vi thu cũng phải chúng ta hỗ trợ còn muốn tìm một nơi yên tĩnh ba ngày ba đêm không thể tùy ý hoạt động có phải là quá nhàm chán rồi chúng ta ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức tôn trị chính là bắt tất cả vi thú dùng tuyệt đối vũ lực chế bán h ậ n giới óc của ngươi đang suy nghĩ gì gia nhập thời điểm không phải đã sớm nói cho ngươi sao ai quản những cái kia nhàm chán đồ vật người biếng ngồi xếp bằng tại địa phương đem huyết tinh tam nguyệt liêm để ở một bên chuẩn bị hơi nghỉ một lát hỉ đạn có chút vô lễ nói ta gia nhập ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức là bởi vì nữ nhân kia hứa hẹn có thể để ta tuyên dương ba mươi chín tà thần ba mươi chín đại nhân giáo nghĩa cái khác đều không liên quan gì đến ta người xác định không biết bị hỉ đạn cái kia một câu chọc giận cả cũ dù âm chầm hai mắt nhìn về phía hỉ đạn phương hướng mặc dù r ấ t không chết ngươi nhưng để ngươi càng thêm tiếp cận tử vong ta vẫn là có thể làm đến có lẽ dạng này có thể để ngươi càng thêm tiếp cận đồng thời lý giải ba mươi chín tà thần ba mươi chín giáo nghĩa chân lý miễn đi tựa hồ phát giác được chân thật bất hư sắc ý thì đạn khoát tay h á o ta chính là chỉ đùa một chút tôi h ngươi sẽ không coi là thật đi cả cụ r ù đại ca lâm thời tại xưng ơ hô đằng sau tăng thêm kính ngữ cũng vô pháp che giấu ngươi vô lễ thì đạn ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nếu là dám phản bội tổ chức ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận biết có chút không kiên nhẫn thì đạn mất hứng thầm nói một điểm nho nhỏ trò đùa làm gì nghiêm túc như vậy ta cũng không cảm thấy ngươi là đang nói đùa thì đạn chịu t a để cả cụ dù từ bỏ động thủ giáo hấn cộng tác một trận ý nghĩ phối hợp tìm thoải mái dễ chịu địa phương ngồi xuống chờ lấy thủ lĩnh liên lạc đồng thời thi triển phim đèn chiếu thân chi thuật thứ trong tổ chức đều là chút nhàm chán ra hỏa hoàn toàn cảm nhận được không đến đối ba mươi chín tà thần ba mươi chín đại nhân kính ý còn có ngươi rõ ràng là cái chết muốn tiền thợ săn tiền thưởng vì cái gì đối ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức để ý như vậy không phải là muốn lấy đánh vào nội bộ thừa cơ cắt mọi người đầu đi dưới mặt đất tiền thưởng chỗ đổi tiền a không biết đánh lấy ý định gì hì đạn buồn bực ngán mầm nói ta nhớ được ta tiền thưởng cũng thật nhiều nếu không cả cụ du đại ca ngươi cầm đầu lâu của ta đi giao nhiệm vụ t i ề nhưng t ở c h vào lúc h này m một cỗ tinh thần ba động thuận đại biểu thân phận chức nhận chuyển vào não hải phát giác được động tính hai người cấp tốc kết tấn ý chí vượt qua mấy ngàn cây số xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng đầu ngón tay chương tám trăm một mươi ba ngẫu nhiên gặp t mười ba ngẫu nhiên gặp thâm u không gian dưới đất bên trong một bộ ngồi s ồ m ở dưới mặt đất thấy không rõ toàn cảnh quái vật khổng lồ chiếm cứ rất đại địa phương quái vật to lớn phía trước hôn mê bất tỉnh ngũ vị gì nụ gì kỳ hàn nằm xuống đất bên trên t r ả cờ dạ phản ứng mặc dù yếu ớt nhưng còn mười phần ổn định còn xa không có đến sắp chết tình trạng chứ đã chết xù nạ no xạ s ổ gì cùng bị họ rổ xì mạt bắt lấy ấy đã dạ tổng cộng có bảy cái bên ngoài thành viên ở đây bởi vì t ô bị cái này nó lót còn không có thu hoạch được đại biểu ạ cả xù kỳ thành viên chính thức ngọc nữ hoặc là thanh long chiếm nhẫn lần nữa chống chố một người. Cho nên, trên lý luật, đại biên mười tên thành viên chính thức đã vắng mặt ba cái xem ra tìm kiếm cao thủ bổ sung thành viên làm việc không quá thuận lợi a nhìn một chút chung quanh tràn diện không bao nhiêu c ố kỵ hộ x ĩ gạ kỵ kỵ s ả m đ ỉ n h đặt nói một chút cũng không có trước mặt mọi người bóc phe mình ngắn xấu hổ đầu tiên đến đem ba mươi chín ngọc n ữ ba mươi chín ba mươi chín thanh long ba mươi chín cùng ba mươi chín không trần ba mươi chín c h i ế nhận t ì m trở về a miệng rộng h í đạn cũng không chút lưu tình hỏi không phải nói cái kia gọi ba mươi chín tổ bị ba mươi chín người mới đuổi theo giết tỏ rỗ sĩ mà sao có vẻ như không có gì thành quả a đúng giống như một ít người đi s u nạ gạ c ủ khuấy gió nổi mưa bị đánh một trận s á m xịt chạy về tới cũng không biết có phải là đã chết rồi vẫn luôn không có xuất hiện mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thủ hạ không ngăn cản nói lời nói thật không chỉ có là cùng n g ũ trí hạ ô bị tổ c ộ n g tác z、yes, không phản bắt được triệu tập mọi người tới thủ lĩnh mặt mũi cũng có chút không n h ì n được nhiệm vụ hôm nay là đem ngũ vĩ thu về cái khác trước để ở một bên đại biểu nạ gạ tổ thiên đạo h ư ảnh đẻ xuống mọi người thảo luận trực tiếp thi triển n u y ễ n long chín phong tận khởi động lấy n g i đạo ma tượng phun ra một đoàn trà cờ dạ rồng đem ngũ vi dị nụ dị kỳ han ba khỏa một đoàn hòa với sinh mệnh lực vi thú t r ả cớ dạ không ngừng mà bị rút ra đang chờ nhiều năm như vậy về sau ạ c a t s ủ kỳ bắt giữ vi thú đại nghiệp rốt cục có cái thứ nhất thành quả ma chi sa mạc sáng sớm luôn có cắt đụi nương theo lấy dần dần sáng tỏ nắng sớm đánh tới đã là ngày cuối cùng đông bắc phương hướng thổi tới ẩn chứa hơi nước gió mát khó được bị quét đến ma chi sa mạc lạnh nóng g i a o hội phía dưới trên bầu trời mây đen cũng nặng nề không ít lúc tờ mờ sáng còn xuống một chút mưa nhỏ chỉ là đại bộ phận còn chưa rơi vào trên mặt đất liền bị bốc hơi rơi cũng may trận này đã lâu dị thường thời tiết không chỉ có cho bị thiêu đốt sa mạc trà đạp vài ngày các thí sinh một tia mát mẹ ă n u ổ i cũng làm cho trôi nổi cắt bụi hơi ít một chút sương mù mai nghiêm trọng trình độ kém xa hai ngày trước là cái thích hợp chiến đấu thời gian cảm khái dốc ly có mỗi ngày đang muốn đi đường thì ủ gã n g ệ dị che ở trước người nhìn xem đột nhiên gặp nhau cổ nộ hạ nữ nị dạ đội đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu tìm đã hơn nửa ngày đều không có đụng tới không có trông cậy vào thời điểm thình lình liền gặp nhau một p ư ơ n g trạng thái mỗi ngày còn không có tỉnh lại bó tay bó chân phía dưới thì ủ gã n g ệ dị liên thủ với dốc ly cũng không nhất định có thể thắng. hồ ca đệ ngũ đệ tử hạ dù nổ xả cú dạ lấy cẩn thận lấy xương tài nữ làm vật mọi si hồ không biết như thế nào hình dung huyên thuật quỷ dị thể lực nớ ngẩn cú dạ mạ gia tộc đại tiểu thư dạng này để người cảm thấy khó giải quyết tổ hợp dưới trạng thái toàn thịnh đều muốn cẩn thận đường đ ố i bây giờ có việc cầu người lại có khả năng buộc phát xung đột có phải là thật hay không có thể được thường mong muốn thì ủ gạn g h ệ gì cũng không nhiều lắm năm chắc thứ hai thử quan chủ khảo mặc dù không đối các tiểu đội làm cụ thể hạn chế nhưng cái nào đó thành viên đánh mất sức chiến đấu rõ ràng là muốn bị đào thải a xem ra các ngươi liền phải lên đường hội phủ có thể sớm một chút thoát khỏi cái này gian nan thời tiết trở lại trời trong gió nhẹ c ô n ổ hạ hương thụ thật sự là thật đáng mừng không biết nói cái gì hạ dù n ổ xạ cụ dạ cùng xì、si、hồ kỳ quái nhìn về phía cố làm ra vẻ nói cụ dạ mạ dạ cùng mò mặc dù chúng ta dạng này lâm thời tổ hợp không có đội trưởng vừa nói có thể ngươi dạng này mở miệng châm t r ọ c có phải là quá tùy ý rồi ta chính là dạng này ngay thẳng tiểu nữ tử từ tiểu người yếu nhiều bệnh không thế nào cùng người đã từng quen biết nói năng lô mãng thật đúng là không có ý tứ ngươi vẻ mặt này một chút cũng không giống không có ý tứ dáng vẻ mặc dù có chút t r ì đội nhưng bên ngoài thái độ vẫn là được chia ra dốc ly trực tiếp đâm thùng cụ dạ mạ dạ cù m ỏ hoang nôn ta chính là thích nói hơi lớn lời nói thật các ngươi cảm thấy không dễ chịu ta cũng không có cách nào không thể trách ta duy chỉ cùng h ỉ ủ gạn nệ dị cùng dốc ly khoảng cách an toàn cụ dạ mạ dạ cù m ỏ cười hếp i mắt nhìn đối diện ba người một chút nguyên bản còn nghĩ cùng các ngươi lợi hại như vậy tiền bối ngẫu nhiên gặp có thể hảo hảo đánh một trận hiện tại xem ra không cần phải vậy nha bỏ đá xuống giếng hành vi chúng ta là không làm k h thật nói đến cụ dạ mạ dạ cù mò hạ dù nộ xạ cụ cùng xì hổ trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào Ba nữ hài tử, tại, tử, mặc a sa ba da c mạc, có tóc h phơi phơi thô không ánh không i đợi gió giáp, n bốn ngày, nắng, làn da thô giáp, không có ánh sáng không nói, tóc chàn đầy bóng loáng, m đầy gương t tạm toàn đạm, hoàn không ó thiên bách mị tiểu bách hài kiểu nữ mị dù có hạ dù nổ xạ cụ giả cái này chữa bệnh n h â n thuật đạt nhân bảo vệ nhưng ba người trả cờ giả cùng thể lực đều tiêu hao không ít một đêm chỉnh đốn cũng không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất nhất là trên tinh thần mọi m ệ t thực sự không phải uống thuốc tề liền có thể bù lại bất quá nhìn đối diện dứt khoát thiếu mất một người dáng vẻ càng là ở thế yếu thực sự đánh lên thắng bại vẫn là phải khuynh ư ớ n g nữ nhị dạ đội bên này nhất là có chút cố kỵ hỉ ủ gạn nệ gì cùng dốc ly không có ngay lập tức đọc thủ cho cụ già mạ dạ cù mò đầy đủ thời gian chuẩn bị mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng là ai bảo các ngươi không may đâu vật khí cũng là thực lực một bộ phận nói cụ già mạ dạ cù mò thân hình bắt đầu trở nên hư hảo sau biến mất tại nguyên chỗ tới đồng liệt hạ dù n ổ xạ cụ dạ cùng xì hổ cũng không thấy bóng dáng cùng là c ô n ổ ha ni dạ liền giữ lại một điểm thể d i ệ n đi lưu tại nơi này chờ đợi thời gian kết thúc hoặc là bị thu nhỏ thiên khiển ngoài vòng tròn ba mươi chín quái vật ba mươi chín đánh bại nói ra cũng dễ nghe một điểm chuyện gì xảy ra không có ý định giao thủ a h u y ễ n thuật kháng tính thấp đến gần như không có dốc đi ngưng trọng hỏi các nàng đây là ý gì nhìn chung quanh tình trạng sắc mặt tái xanh hỉ ù gan nệ gì đáp h u y ễ n thuật không gian thật là đ á n g chết hoàn toàn không có nhìn thấy nàng có cái gì dư thừa động tác liền bày ra lợi hại như thế sát chiêu rất nguy hiểm không phải nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề hỉ ù gan nệ gì lo lắng chừng mắt bị ạ k i h u gẳng tìm kiếm h u y ễ n thuật không gian lỗ thủng cơ hồ không có n u y ễ n thuật tạo nghệ chúng ta nhất thời bán hội khẳng định là ra không được hoặc là kéo tới khảo thí kết thúc bị phán bị loại hoặc là bị ba mươi chín thiên khiển vòng ba mươi chín Quy t ắ c đào t h ả cả i Ngay n g ư ờ i kiểu bị ạ g ẳ n g cũng tám trăm một h mươi bốn phụ lên chương tám trăm một mươi bốn phụ lên đối không tinh thông huyễn thuật nhì dạ tới nói nhìn như lợi hại đến không gì làm không được huyễn thuật kỳ thật cũng không phải là như vậy thuận tiện so sánh với nhẫn thuật cùng thể thuật huyễn thuật cánh cửa cao hơn nhiều lắm lấy huyễn thuật tăng trưởng nhìn tương đối loại hình khác rõ ràng muốn ít rất nhiều nhập mức khó tinh thông càng khó đem huyễn thuật từ lượa biến tăng lên tới chất biến trình độ càng là phượng mao lân giác tư chất cùng thiên phú hạn chế là một mặt h u y ễ n thuật truyền thừa khan hiếm cũng là dẫn đến h u y ễ n thuật nhì dạ thưa thất nhân tố trọng yếu một trong giống như đại mạc trời sinh h u y ễ n thuật nhì dạ tại gặp được cụ gia mạ dạ cùng mỏ cùng sử dụng thiên phú đạo văn đến một điểm h u y ễ n thuật r a lông trước đó đại mạc đối h u y ễ n thuật lý giải cũng liền dừng lại tại như thế nào n h u loạn thể nội trả cờ dạ đồng thời giải trừ h u y ễ n thuật phương diện có được h u y ễ n thuật loại hình huyết kế giới hạn cụ g i mạ gia tộc tại cô nộ hạ bên trong rời nhà dụ hộ ạ cá sủ kỳ kém cách xa vạn dặm nhưng chủ lưu nhì dạ tộc vẫn là mười phần tán thành cái này sắp tiêu vong tiểu nhì dạ tộc từ chi vẫn có chút dọa người liên tục hai đệ tam người không có thức tình huyết kế giới hạn thậm chí ngay cả hợp cách nỉ dạ đều không có mấy cái cụ dạ mạ gia tộc nó huyết kế giới hạn uy lực để hy ủ gạ n g ệ dị quả thực kinh ngạc mùa thanh có được độc bộ nhận giới trả cờ dạ quan sát năng lực bị hạ tiệu gẳng là hy gạ gia tộc dựa vào thành danh nền tảng một trong bị hạ tiệu gẳng mất đi hiệu lực thậm chí là bị khắc chế án lệ mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra thế nhưng là từ ma n u y ễ n ngũ giáp khủng bố viễn cảnh cùng huyễn thuật thực sự sinh tam trọng lực lượng điện ra mà thành huyễn thuật không gian đã vượt qua trả cờ dạ quan sát có thể tìm tới sơ hở phạm chủ phán đoán vây khốn phe mình lực lượng là huyễn thuật không gian cũng không khó cần phải thoát khốn liền có chút vô kế khả thi cũng không phải là cái gì n h i u loạn não bộ trạ cờ dạ chế tạo ảo giác như thế nông cạn trình độ cố lực lượng này đã đến chiều sâu ảnh hưởng tinh thần đồng thời thao túng linh hồn phương diện không chỉ có như thế nó còn có rõ ràng từ hư hóa thực vết tích trong thời gian ngắn liền quan sát ra rất nhiều h ỉ ụ gan nghệ dị có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm đây là trong truyền thuyết triệt để nắm giữ âm độn về sau từ trong hư vô sáng tạo thực thể bị kỹ ta cũng chỉ là ở trong sách cổ gặp qua lẻ ghi chép coi là chỉ là nghe nhầm đồn bậy khuyết đại c h i tử nguyên lai、like、thật là có dạng này viễn thuật nghe đồng bạn hơi có chút không biết làm sao dốc l y đem mỗi ngày để dưới đất thu xếp tốt sau nghiêm mặt nói ngươi nói những này ta không hiểu nhiều ngươi nếu là tìm không thấy biện pháp tốt t h o á t khốn vậy liền để ta tới đi lấy tuyệt cường lực lượng bài trừ hết thể chứng lại ngươi muốn dùng lý liên hoa khi ugane di có chút không đồng ý không nói trước dựa vào thuần túy thể thuật có thể làm được hay không cho dù có thể thành thân thể của ngươi cũng không kiên trì nổi lại nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ đối ngươi tiếp xuống chút nhìn khảo thí bất lợi nếu là như lần trước như thế có cái sớm thêm thi đấu người rất khả năng đều đến không được thứ ba thử liền muốn bị đào thải thế nhưng là tổng tựa như ba người tại cái này bị vây chất cường rồi nói sau không thể biết địa phương nhiều lắm không có đủ tình báo mạo hiểm không thể làm phong hiểm c u n g n ích lợi hoàn toàn không cách nào xứng đôi nếu là ngay cả jokly cũng lâm thời đánh mất sức chiến đấu thì u gan hệ di một người mang theo hai cái vương hữu tấn cấp khả năng cũng không lớn có thực lực đủ tự tin là chuyện tốt có thể đem xem cái khác thí sinh như không cũng quá chuẩn khi u gan hệ di không đồng ý jokly cũng không tốt khư khư cố chấp nguyên bản hết thể thuận lợi cho nhìn thảo thí đột nhiên liền lâm vào như thế hiểm cảnh để dốc ly cũng có chút phập phồng không yên đáng ghét rõ ràng có cơ hội nếu là ta lại quả quyết một điểm cường đại một điểm kịp thời đem sai dạ đánh bại liền sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh thất thố mày dậm thiếu niên một quyền đập nện trên mặt đất xa bụi vầy ra, tản mát t ứ phương chờ một chút đột nhiên nhớ ra cái gì đó hì ụ gà nghệ gì nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê mỗi ngày có lẽ còn có hy vọng đột nhiên nghe tới tin tức tốt dốc ly liền vội vàng hỏi thực sự sao vậy chúng ta nên làm như thế nào mấu chốt ngay tại mỗi ngày trên thân n g u ồ n r ù a k h i u gan n g h sau khi suy nghĩ một chút đáp ta không rõ ràng cái k i a kỳ dị nữ xa nhẫn là thế nào khống chế mỗi ngày có thể đã cả hai có liên hệ vậy đã nói rõ cái này h u y ễ n thuật không gian cũng không phải là không có kẽ hở chí ít bí thuật khôi lỗi mô phỏng theo thuật lực lượng truyền lại t i ề n đến h u y ễ n thuật không gian cùng thế giới hiện thực là một người có hai bộ mặt tồn tại vội vàng sáng tạo giam giữ chúng ta lĩnh vực cũng tất nhiên có sơ hở nhu quyền đặc tính là đúng người thời điểm đặc biệt hữu hiệu nó nguyên nhân ngay tại ở phá hư trạ cờ dạ kết cấu cắt đức truyền lại trạ cờ dạ kinh mạch phong bế huyền đạo dựa vào trả cờ giả tồn tại, Như phận đều bị Nhu đại đều bộ bị Quyền khắc trong i ê n Nhu Quyền quyết thể t là, có ú n vấn đề ngay gạn nệ gì, tìm không g giờ gì đích đề mục cái này phá cục chốt. khi thấy phá Mà tìm mấu tiêu. tại t này bây ở, r ngoài ngăn cách phía dưới chỉ có mỗi ngày cùng xã đại tiểu thư còn duy trì trên tinh thần liên hệ chờ giây lát về sau lần nữa ung dung tỉnh lại mỗi ngày liền muốn đứng dậy trong lúc đó nó trên mặt biểu lộ cùng động tác bắt đầu quá dị tựa như là bị thao túng khôi lỗi m ộ ư ơ i phần không cân đối lộ ra hiểu rõ thần thái hỉ ụ gạn nệ di nhìn về phía nguyên bản biến mất không hiện hai loại âm độn trạ cơ dạ đang phát sinh xung đột tình hồn g dưới rốt cục hiện ra sơ hở nguyên bản hắc á m t ĩ n h mịch trong không gian xuất hiện một cỗ như sóng chiều sương mù màu đen trong đó một cây màu tím đen không ngừng rung động năng lượng sợi tơ như là trong hư không nô ra tơ nhện cắm vào mỗi ngày trong đầu lần thứ nhất nhìn thấy loại này hiện tượng kỳ quái dốc ly k i n h dị hỏi chính là thứ này tại thao túng mỗi ngày không có tùy tiện hành động chỉ là nhẹ nhàng đưa tay khoác lên quỷ dị tớ nhện bên trên nhắm mắt lại hơi cảm giác một phen về sau gật đầu đáp đường này cũng hẳn là sợi t r ả cờ dạ dây một loại chỉ là cùng vật lý phương diện khống chế khác biệt loại vật này càng có lợi hơn tại thao túng hư vô mở mịn tinh thần luôn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết dáng vẻ đem vô hình vô sắc thao túng tinh thần khôi lỗi sợi tơ phủ lên thành mắt thường khả biện tình tình mê mê dốc ly mặc dù nghe không hiểu nhưng là gật đầu vẫn là sẽ giả vờ giả vịt nghe sau khi b ừ n g tỉnh đại ngộ cái đồ chơi này cùng đại m a sử dụng độc môn bí thuật tinh thần khôi lỗi dây làm sao giống thế chương tám trăm m ư ơ i năm nghe đồn chương tám trăm m ư ơ i năm nghe đồn đại m a lúc đầu t i ê n phú bí kỹ tinh thần khôi lỗi dây rất ít ở trước mặt người ngoài sử dụng có thể từ khi nổi danh về sau quá khứ trận điển hình đều bị người lật ra tới nhiều lần nghiên cứu một chút không thế nào bí ẩn tình báo cũng lưu chuyển đến khá rộng có được u y ễ n thuật thiên phú lại bỏ bê tu hành cuối cùng không biết từ nơi nào học được một tay cao thâm tinh thần bí thuật có người suy đoán là nó tự hành khai phát cũng có người cho rằng là lấy lòng xạ đại tiểu thư về sau từ nàng nơi đó học được khắc thôn nỉ dạ khả năng biết được không nhiều xú nạ gạ cụ thôn dân thế nhưng là không chỉ một lần nghe nói qua đái mà cùng xạ đại tiểu thư sinh động như thật chuyện xấu cùng tệ ạ gì chưa kết hôn mà có con bí mật sinh con nghe đồn đều là về sau mới có xen lẫn tại một đống lớn chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn đại bên trong cũng không phải là rất dễ thấy nhưng là cùng xạ đại tiểu thư tại bắc cảnh pháo đài trấn thủ biên cương thời điểm bí mật hẹn hỏ chuyện xấu q về,、so、về phần k đại mads ộ t n lúc n đứng kia vì không chiến bộ đội thao nát tâm lên phía bắc cùng nham nhận xoa、so、chiêu xôi nam vì đồng bạn đánh cá loại do biển nào có thời gian dỗi quan tâm những này chính là bởi vì như thế đại mads cùng sẽ đại tiểu thư hợp mưu làm lớn sự tình thế mà không có cái gì đuôi mù ra hỏa phản đối cũng không ai cảm thấy kỳ quái nhìn xem đại mạc danh chấn nhận giới ngoại hiệu xích chi cát đùi liền biết đây là cái tinh thông phong độn cùng xa nhận thuật hảo thủ kết quả lại dựa vào khôi lỗi thuật tạo nghệ hồng biến toàn nhận giới muốn nói không có xã đại tiểu thư dịu d á t không rõ chân tướng của chúng phổ biến là không thể nào tin được may mắn xã là cái so cạn cụ dỗ còn muốn càng thêm nhà ở khôi lỗi sư đại tiểu thư nhân vật chính không có coi là chuyện đáng kể lưu truyền nói thanh thế cũng nhỏ đi rất nhiều bằng không còn không biết lại biến thành bộ rắn gì thường xuyên ý chí mạng lĩnh nhi nhà thiên kim chỗ tốt sau cùng đời t r ư ớ c cả dẹp nhà trường nữ quan hệ mật tiết còn cùng cái nào đó trong truyền thuyết cổ nộ hạ nữ nghĩ ra cũng không có gì chú ý độ chỗ làm việc nữ t ử thường thường truyền chuyện xấu vẫn để ý thẳng khí tráng cực kỳ cách cơm c h ù a miễn cưỡng ăn còn có đoạn khoảng cách có thể phong bình bị hại đãi mà sinh hoạt cá nhân xác thực vì s ù nạ gạ củ đầu đường các đại thẩm tăng thêm không ít để tài nói chuyện cho dù cùng sự thật cách xa nhau rất xa có thể đ á i mạt từ xã đại tiểu thư trên thân vất tới không ít bí thuật tài nguyên cùng nhân mạch t r ờ chỗ tốt giả tin tức y nguyên có không ít người tin tưởng không nghi ngờ nếu như đ á i mạt biết lại có người tìm tới chính mình học trộm xã đại tiểu thư sau đội tình bạc nghĩa chứng cứ đoán chừng tiện tay liền đem dốc ly cái miệng rộng này đá ra chưa nhìn khảo thí không chút nào biết mình chưa nhìn khảo thí từ cách kém chút chạy đi mày rậm đỡ lấy trên mặt lộ ra vẻ thống khổ tựa h ồ tại cùng thể nội lực lượng thần bí phân cao thấp mỗi ngày như thế nào mới có thể mượn cơ hội này cho chúng ta giải khốn lại có thể để mỗi ngày khôi phục hẳn là có thể giải trừ mỗi ngày k h ô n g chế có thể nghĩ muốn thoát khốn liền không thể như thế lỗ mãng từ nội bộ đánh vỡ h u y ễ n thuật không gian tương đối khó khăn có lẽ từ bên ngoài bắt đầu muốn nhẹ nhõm một điểm nhưng chúng ta không có bên ngoài giúp đỡ à? không nhất định phải là người một nhà khi uga nệ gì nói chỉ cần những cái tia sa nhẫn còn không nghĩ bỏ qua chúng ta tự nhiên sẽ thêm đại k h ô n g chế cường độ t r ứ n g mắt bị ạ k i ể u gẳng đánh giá một chút h u y ễ n thuật trong không gian trạ cờ dạ lưu động nghiêm mật phải làm cho người không có chỗ xuống tay mong muốn mau chóng xuất kích để tránh thác thất lương cơ lại có chút bận tâm chuẩn bị không đủ thất bại về sau triệt để đánh mất hy vọng tóm lại còn có thời gian chờ một chút nhìn nhưng vào lúc này một cái thanh lanh âm thanh truyền vào cảm giác của ta quả nhiên không có sai lại là cái này chán ghét ra hỏa chật xe hạ đại tiểu thư quen thuộc hừ lạnh rơi vào trong thai màu tím đen sợi tơ đột nhiên bắt đầu kéo căng nguyên bản trạng thái tinh thần bắt đầu nhẹ nhàng mỗi ngày s ắ p mặt lại bắt đầu v à n mẹo theo xe hạ đại tiểu thư trả cờ dạ không ngừng tràn vào rốt cục bắt đầu dung chuyển huyễn thuật không gian nền tảng nguyên bản chung quanh ổn định không gian bắt đầu xuất hiện một tia đen nhánh đường nét kia là bị thế giới hiện thực lực lượng áp bách mà sinh ra vết d ạ n chỉ cần lại thêm một thanh s khả năng liền muốn sụp đổ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ hì ủ gan lệ di cưỡng chế trong lòng kích động chờ một chút hiện tại nắm chắc còn chưa đủ lớn chờ càng thêm chưa vững chắc thời điểm xuất thủ nhất cổ tác khí đem nó đánh vỡ không cho cụ dạ mạ dạ cụ mỏ bất luận cái gì bổ cứu cơ hội quả nhiên cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng cái kia nữ x a nhẫn tựa hồ có cái gì â n đoán cá nhân dáng vẻ gặp mặt liền muốn ganh đua tranh giành hoàn toàn không có hòa bình ở chung ý nghĩ theo bí thuật khôi lỗi mô phỏng theo thuật lực lượng không ngừng tăng mạnh chung quanh xương mù càng phát ra khói động dốc ly lo â nhìn xem lúc nào cũng có thể bị lần n còn chưa tốt sao xin ổn tự nhiên không gì đáng trách có thể vạn vô nhất thất cơ hội không phải dễ dàng như vậy chờ đến đến x u ấ t kỳ bất y đánh một trở tay không kịp ta cảm thấy muốn càng thêm hữu hiệu có lẽ đem đồng bạn đề nghị ngay vào vận sức chờ phát động h ỉ ụ gà n ệ gì, nhanh chóng x u ề bàn tay ra chém vào tại khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng nhu quyền lực lượng nháy mắt sẽ cực kỳ vững chắc trả cờ dạ đánh tan khiến cho nguyên bản lúc gần lúc hiện vết nước không gian tồn tục thời gian càng ngày càng dài mở người cũng càng lúc càng lớn xuất thủ về sau liền không có dừng lại hì ụ gà nễ di thi triển nhu quyền lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh vào huyễn thuật không gian yếu kém nhất khu vực đem từng mảnh từng mảnh nguyên bản còn duy trì lấy huyễn thuật không gian cơ bản kết cấu bích trướng đánh nát bán phút về sau tựa hồ đến một cái điểm tới hạn lộn xộn lực lượng bốn phía va chạm khiến cho toàn bộ huyễn thuật không gian bắt đầu khỏi phải giải lại qua mười mấy giây đồng hồ hơi về thở ra một hơi hỉ ủ gạn nệ di trở lại đập nện tại xã đại tiểu thư không chế mỗi ngày âm thuộc tính sợi t r ả cờ dạ dây bên trên đem nó đánh gây đã thụ một đoạn thời gian rất dài khổ mỗi ngày trong đầu truyền đến một cỗ sâu tận xương tủy đầm nói sau lần nữa hôn mê trước đêm mỗi ngày sắp xếp cẩn thận sau đó nhìn h u y ê n thuật không gian sụp đổ chỉ chốc lát trước mắt liền hiện ra x ã đại tiểu thư mắt lom lom nhìn xem bên này dán g vẻ sa nạ cùng xì ra hộ vệ tại x ã đại tiểu thư tả hữu không chút nào vì chính mình bí thuật bị phá giải lo lắng x ã tiểu thư nhìn chung quanh về sau mở miệng hỏi quả nhiên là các ngươi cái kia làm cho người ta chán ghét ra hỏa ở đâu chương 816. p h á giải. m m ư n g 816. phá giải nữ hải tử ở giữa nhựa t tỉ ỷ m ộ i tỉnh tới không hiệu đấu đi đến cũng làm cho người sờ vớt không được đầu não đột nhiên xuất hiện thù hận càng là không biết từ nơi nào nói lên mấy ngày trước đó vẫn là chưa hề đã từng quen biết người xa lạ bởi vì một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lý do liền bắt đầu dính lên có lẽ là cùng là phú gia thiên kim không thiếu tiền nhị dạ tộc đại tiểu thư còn có được cùng loại lực lượng tinh thần thiên phú cho nên có đồng loại đẩy nhau cảm giác đi cho dù là đối mặt từ tiểu không hòa thuận tệ a di sẽ a đại tiểu thư đều không có giống như bây giờ có được mãnh liệt như thế mong muốn giáo hấn người nào đó một trận tâm tư về phần trước mắt mấy cái cổ nổ hạ nhì ra nếu không phải đối phương chủ động tìm tới cửa gây hấn sẽ a đại tiểu thư căn bản tia liền không nghĩ phản ứng bọn hắn khi u gan ệ g ì quan sát một phen hôn mê mỗi ngày khôi lỗi mô phỏng theo t h u ậ t bị sau khi giải trừ không chỉ tinh thần tiêu hao rất nhiều thân thể gánh vác cũng không nhỏ phải hào hào tìm một chỗ tính dưỡng một phen nên đón cuối cùng khảo nghiệm nếu như thứ hai thử kết thúc về sau còn lại thí sinh quá nhiều dựa theo lần trước nghìn khảo thí kinh nghiệm còn phải vì thứ ba thử sớm thi đấu làm chuẩn bị không có thời gian lãng phí nhưng là cứ như vậy lưới bước luôn cảm thấy không cam tâm rõ ràng thực lực c h i ế m mưu bởi vì một cái sơ sẩy bị đối thủ nắm mũi dẫn đi kém chút bị đào thải cứ như vậy bỏ qua cho dù ai suy nghĩ cũng sẽ không thông suốt làm sao không trả lời xem ra còn muốn tiếp tục đánh x e t hạ đại tiểu thư tiếng nói chưa rơi liền gặp xạ nạ bắt đầu kết tấn một mảnh cắt đùi tràn ngập bám vào tại phe mình ba người trên thân theo tia sáng bị lệnh biến mất tại h ỉ ủ gạn nệ gì cùng dốc ly trong tầm mắt biến hóa như thế để c o n lên mỗi ngày dốc ly khẩn trương cùng đồng đội dựa s á t vào p h ò n g bị mà h ỉ ủ gạn nệ gì thì mở ra bị hạ cựu gẳng nhìn chằm chằm xa nhận p h ư ơ n g vị cũng may đối phương mặc dù làm chuẩn bị nhưng còn không có công kích lý tứ các ngươi cũng không nghĩ lãng phí cứu trợ đồng đội thời gian a chúng ta cũng chỉ là mong muốn tìm cái tia gọi cụ dạ cụ mỏ nữ nĩ dạ nếu như ngươi có thể cáo chi các nàng hướng đi kia là không thể tốt hơn chuyến khảo t h í không phải hành động theo cảm tính địa phương cạnh tranh kịch liệt là khẳng định nhưng là vô vị chiến đấu cũng không phải nhất định phải tiến hành không thể khi u gan n ệ gì bản nhân nhưng thật ra là nghĩ hơi n h ư ợ n bộ đổi lấy thời gian nghỉ ngơi có thể hùng hổ dọa người xa nhẫn thái độ cũng không thân mật làm nhiều năm như vậy thiên tài cổ nộ hạ dợn nhìn cũng không cam lòng tùy tiện tiếp nhận đối phương điều kiện c h â n chờ một lát ngay tại chuẩn bị mở miệng từ chối nhã nhặn đánh lui đối phương lại đến cân nhắc thời điểm cách đó không xa đổi cắt nhỏ bên trên ba tên xa nhẫn cấp tốc chạy qua bên này đến tại năm ánh mắt á n h nhìn cùng bọn hắn sượt qua người về sau cũng không quay đầu lại hướng ma chi sa mạc trung ương chạy tới tiết là hướng phong ra cờ xạ cùng mạng gỗ cụ đi thực lực bọn hắn vẫn được ai có thể đem bọn hắn khiến cho chạy trối chết ngay tại mọi người còn đối một màn này không hiểu thấu thời điểm cách đó không xa một đạo kết giới màn tường lấy v ư a xa đi qua hai ngày tốc độ hướng bên này tới gần màn tường đằng sau lít nha lít nhít bảy trùng cao mười mấy mét cỡ lớn trùng thú cùng tại tầng trời thấp bồi hồi tự hạn chế khối lỗi mắt lom lom nhìn xem bên này liền đợi đến e m ra vòng dỡ nhìn thí sinh b a phủ còn đứng ngây đó làm gì chạy a theo suy giam một tiếng gầm rú dẫn đầu hướng đồng bạn rời đi phương hướng chạy như điên x ạ y h ạ cùng x ạ nạ cũng không lo được hình tượng cấp tốc đuổi theo ngốc vài giây đồng hồ hì ụ gan nghệ gì cùng dốc ly, cũng không đ o á i hoài tới so đo cái gì vấn đề mặt mũi nâng lên mỗi ngày đi theo xa nhẫn đằng sau mau chóng thoát ly thiên k h i ệ t vòng uy hiếp đại m d c tên kia làm được quá mức tối hậu q u n đầu thế mà đem độ khó để cao nhiều như vậy xem ra không định cho người ta lừa dối quá quan cơ hội giờ này khắc này bị người ta lừa dối quá quan cơ hội giờ này khắc này bị người ta lừa dối quá quan cơ hội hát đồng cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống ngay sau đó đem b á n khôi l ộ i hóa thân thể từng cái phá giải hai giờ về sau nguyên bản một người thân thể liền biến thành phủ kín gần phân nửa phòng thí nghiệm mặt đất linh kiện lớn nhỏ kỳ thật còn có thể chia tách đến cằn mảnh nhưng không có cần thiết chúng ta không phải chữa bệnh lý dạ mà là khôi l ộ i sư chỉ cần làm rõ ràng mỗi một cái công năng mổ đủ lệ tác dụng là được đại ma d ư lấy xuống găng tay nhìn xem đầy đất giải rác có chút hiểu được nói Tài l nếu như i còn sống, rút r đem nị dạ thân thể xem như một bộ điện thoại linh hồn là chủ máy nhân khôi lỗi chính là đá văng ra chủ máy làm cái vân tay mạng phá vỡ mật mã khóa từ đó thao túng điện thoại mà bẹn lục đạo thì tiến thêm một bước không chỉ có lấy trộm điện thoại còn ưu hóa hệ điều hành mở cửa sau đem nội trí chương trình cũng đổi một bộ phận nhân khôi lỗi lực lượng thượng hạn chính là thân thể nguyên chủ nhân thực lực mà vẹn lục đạo có thể đột phá cái này ràng buộc thậm chí vượt xa khỏi hộ vệ gà ạ dạ sau khi tới gặp thấy đại m a d mở d ư ơ n g t h á n máy được thêm kiến thức cản cụ r ổ ánh mắt tại đầy đất linh kiện bên trên chuyển mấy lần về sau hỏi ngươi có thể làm cùng loại khôi lỗi sao đại m a d lắc đầu đáp nguyên lý ta đã biết cùng loại thao tác ta cũng thử qua nhưng là mong muốn giống di nệ c ả n g dạng này cơ hồ không t ổ n hao gì đem mình lực lượng cự ly xa quán tâu đến khôi lỗi thể nội còn có thể thao túng tự nhiên liền tương đối khó khăn đại m a d ù n g cái kẹp kẹp lên không thế nào thu hút hút hút hấp đồng lúc ng thứ này chính là một cái cự ly xa máy nhận tín hiệu không c ó n ó cự ly xa tung ra lực lượng suy giảm hết sức kinh người ta bản nhân thi triển vượt qua năm trăm l i n cấp hai nhận thuật đi lực khôi lỗi dùng đến so cấp c nhận thuật cũng lớn hơn không được bao nhiêu cái này tính thực dụng quá kém dù là không hiểu nhiều lắm cơ bản so sánh vẫn là nhìn ra được chớ xem thường những này bề ngoài bình thường vẫn nhỏ đây chính là hàng thật giá thật âm dương độn sản phẩm dù là có thể nghiên cứu ra một điểm d a lông liền đầy đủ chống lên một cái không sai truyền thừa nhẫn thuật vậy ngươi có biện pháp lợi dụng cỗ này chiến lợi phẩm sao có chút khó dù là đại mà tu thành tiên nhân hình thức có đoạn thời gian cũng cầm tới âm dương đ ộ n lực lượng hàng mẫu thậm chí còn thỉnh thoảng chui và hữu trí hạ xạ s ủ kẻ sâu trong linh hồn quan sát ỉn giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ động tĩnh thu hoạch tí nguyên lắc đắc không có mấy nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nạ gà tô đ ố i bẹn lục đạo phương thức vật dụng cũng cho đại mà không ít dẫn dắt chương 817. hiệu suất chương 817. hiệu suất đại mà có được n h ẫ n thuật hệ thống tương đối hô t ạ n phần lớn đều không yếu nhưng rất khó dính liền trở thành một bộ hoàn chỉnh chiến thuật tỉ như thi triển khôi lỗi thuật thời điểm chiếu cố phong độn cùng tinh thần b xa nhận thuật cùng khôi lỗi thuật cũng không có quá nhiều đồng thời sử dụng trang cảnh nhưng nếu như đem nó chia tách thành từng cái mỗi người đều mang đặc sắc khôi lỗi tố thể giống ven lục đạo dạng này hình thành một bộ hợp kích chiến thuật không chỉ có thể triệt để phát huy ra thực lực bản thân ưu thế thậm chí có khả năng siêu việt lực lượng bản thân hạn mức cao nhất tại cùng cường g i ả đỏ sức bên trong đưa đến tác dụng khả năng tương đối nhỏ nhưng ở cùng ngang cấp nhị dạ giao thủ thời điểm ưu thế cũng quá lớn trừ cái đó ra tại tao nội chiến thuật biển người vây quét thời khắc nguy cơ cũng có thể có tác dụng lớn nếu quả thật có thể đạt tới trong dự đoán cao độ giống d ạ c c ả đời thứ ba như thế đắp lên bạn nham n h ỉ dạ vây công t r í t ử b ị kịch cơ bản không có khả năng phát sinh ở đ á i m à trên thân tại như thế nào hành hạ người mới phương diện này ta đoán chừng đã có thể làm được cực hạn vấn đề là như thế nào tại đối phó thập vĩ dị nụ dị kỳ dạng này có được nghiền ép cấp bậc thực lực cao thủ trên vẫn là tìm không thấy biện pháp quá tốt cho dù phá giải tu la đạo cũng minh bạch gì n ệ gẳng lực lượng đại khái là chuyện gì xảy ra nhưng như thế nào thực hiện mấu chốt vượt qua chính thức lĩnh ngộ âm dương độn huyền bí thật là có điểm phiền phức thu hoạch không bằng dự tính m ạ n mạn ngay tại suy nghĩ thời gian c ả n cụ rổ cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại một đống linh kiện bên trong thỉnh thoảng túi người đưa tay tìm kiếm lấy hình thái khác nhau công năng cũng không giống nhau sinh vật tổ chức cùng khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần linh kiện thứ này phương thức công kích tựa hồ là lấy năng lượng thuốc x ả kích cùng đạn hóa tiễn súng lựu i đạn cùng pháo cao tốc làm chủ chiếu cố biến hình kỹ xảo tăng mạnh khoảng cách gần chiến đấu y lực phức tạp như vậy công năng tập trung ở một bộ khôi lỗi bên trong quả nhiên rất cường đại người xem ra bị cặn cụ rổ đánh gãy suy nghĩ l ạ c mà kinh ngạc hỏi lộ ra nụ cười tự tin cậu em vợ khỏe miệm lôi ra một tia đ ta là không hiểu nhưng dùng đến nhiều cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra điểm môn đạo nếu có thể ở trong thôn khôi lỗi sư bên trong mở rộng loại kỹ thuật này có lẽ có thể để cho hiện hữu khôi lỗi lực công kích tăng lên một mảng lớn cho dù chỉ là thành quy mô giờ nhìn tập trung ở cùng một chỗ bao trùm xạ kích phía dưới lực sát thương cũng hết sức kinh người ý nghĩ là không sai nhưng đại maz cười lắc đầu quá mức lý tưởng hóa giá trị thực dụng không cao làm sao lại như vậy thật không cho có linh cảm đưa ra khôi lỗi chiến thuật bên ngoài đề nghị lại bị đại maz không chút do dự phủ định cặn cụ dâu có chút không vui lòng nếp miệm ta cảm thấy không nhiều làm vấn đề đi đệ tứ nhà thiếu gia không thế nào chịu qua nghèo khó khảo nghiệm cho nên có chút nghĩ đương nhiên đại m a cười nhạo nói số ít cấp cao khôi lỗi phối trí tay hỏa lực loại hình vẫn được một ít mấu chốt chiến thuật bên trong cần vòng này chỉ khi nào lên cao đến nỉ dạ quân phương diện trang bị đối làng tới nói cân nhắc yếu tố mấu chốt chỉ có hiệu suất cùng tính chất hiệu quả ý của ngươi là tiền tao mày cản cụ rộ trần t r ờ hỏi càng thêm cường đại khôi lỗi chẳng lẽ không phải chuyện tốt khôi lỗi chế tạo cùng bảo dưỡng là so sánh khá kinh người chi tiêu quá phiền phức ta chưa kể tới liền nói cái này nọ pháo khởi bạo phù chờ hao tài đi trên lý luận chỉ cần có đầy đủ khởi bạo phù cùng công thành nọ chúng ta xa nhẫn có thể chế b á toàn bộ nhận giới có thể sự thực là làm không được đại ma dưới bắt đầu cũng tỉ như trên tay ngươi cạ dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi trả giá cái dạng gì đại giới ta liền không nói cho dù là thao túng tự nhiên phát huy đầy đủ đưa ra uy lực đều không phải ai cũng có thể làm đến còn có cánh t r a n g giáp ta còn có thể tạo tính năng càng mạnh uy lực càng lớn loại hình nhưng là toàn bộ làng trừ ta cơ hồ không ai có thể sử dụng đây chính là hiện thực khôi lỗi là mấu chốt khôi lỗi sư cũng rất trọng yếu là ý tứ này a đại mazaka trương nhún núi nhu bay trừ hiện hưu tiêu chuẩn loại hình mỗi định chế một cái đặc trùng khoản bồi dưỡng phù hợp người thao túng đều phải tốn không ít nhân lực vật lực tựa như chúng ta sẽ không phải nhìn đi hoàn thành cấp thấp nhiệm vụ đồng dạng cao cấp n ỉ dạ theo cần định chế liệt trang khôi lỗi nhất định phải tuyển thích hợp thao túng tính chất hiệu quả cao loại hình đại mazaka trước trong lịch sử không biết xuất hiện qua ít nhiều khiến người nhìn m à than thở h á k hoa kỹ vũ khí nhưng chính thức thực dụng lại có thể đại quy mô phổ cập cũng không phải là rất nhiều tựa hộ bị đại m a thuyết phục cạn cụ rỗ hơi có sở ngộ cho nên nơi không chiến bộ đội tại ngũ khôi lỗi cánh trang giáp đều là một bên dùng. một bên thăng cấp cải tiến chỉ vì số ít cán bộ lượng thân định chế vũ trang đại mạc vô vô cản cụ r ồ bà vai đáp đây cũng là tất nhiên xu thế ngươi đừng nhìn hiện tại những khôi lỗi kia tương đối quý giá tương lai không lâu khôi lỗi sư giá trị muốn vượt xa qua khôi lỗi bản thân cho dù khôi lỗi sư sức chiến đấu mười phần ỷ lại ngoại lực nhưng khôi lỗi trung quy là công cụ khôi lỗi sư mới là làng quý giá nhất t à i phú xoay chuyển khôi lỗi so khôi lỗi sư được coi trọng truyền thống còn cần một đoạn thời gian rất dài cố gắng mới được mời đến mấy tên trợ thủ đem phá giải ghi chép chỉnh lý tốt về sau đại mạc lại hoa một chút thời gian đem tu la đạo một lần nữa lắp ráp đệ nhị khai phát khôi lỗi thuật cũng không phải vì để cho xa nhận khi khôi lỗi nô lệ mà là trở thành lực không chế lượng chủ nhân say mê tại khôi lỗi chiến thuật tôi luyện thuật giết người cũng không phải không được có thể thực lực bản thân mới là căn cơ khôi lỗi sư là thao túng khôi lỗi lý dạ nếu là không có khôi lỗi liền sẽ không chiến đấu kia liền quá buồn cười người nói đều đúng cản cu r ầ u khe khẽ thở dài không phải tất cả nghĩ dạ đều có thể giống như ngươi đem khôi lỗi sư xem như nghề phụ còn có thể ma luyện tự thân sức chiến đấu cũng nên có chút ngộng tưởng mà đại ma thu hồi tu la đạo dùng vải lụa đem hắc đ ồ n g cẩn thận từng ly từng tí bọc lại cất kỹ người bây giờ có c ả d é t đời thứ ba nhân khôi lỗi đợi một thời gian sức chiến đấu là không thiếu là thời điểm ngẫm lại về sau đường làm như thế nào đi cả đợi làm cái chơi khôi lỗi cho x i ế c cũng quá không có tiền đồ suy nghĩ c ả đường này lời nói này nói là cho ta nghe trong lòng hơi có điểm không cân bằng c ả n cụ rổ ầu mục nói người cho rằng đâu nếu không phải ta cậu em vợ nào có thời gian dỗi hàn huyền với người tiên nói đ ạ i m à d ứ k h o á t k h o á t tay về sau đi ra phòng thí nghiệm hướng về phòng quan sát đi đến mặc dù không phải lần này nhìn khảo thí quan chủ khảo chương ó t ể cung tám trăm mười tám dự định chương tám trăm mười tám dự định cùng quan chủ khảo xạ cùng cổ nộ hạn mỹ giả mọi dị nộ ý bị kỵ có thể trực quan nhìn thấy hình tượng màn hình khác biệt chọn bộ căn cứ vào nghệ thuật cùng kết giới phát triển hệ thống theo dõi chính thức hậu trường nhưng thật ra là một đống lớn bằng cánh tay cắp điện cùng bán mặt ba dê mặt nạ bộ dáng trả cờ dạ cảm giác thiết bị đầu cối chỉ có cảm giác nhạy cảm nhị dạ cùng nghệ thuật tinh thông cao thủ mới có thể chính thức thông qua nó nắm giữ toàn cục tựa hồ là phát giác được đại m à di tiến đến sen lấy xuống trên đầu mặt nạ xoa xoa mồ hôi chán tán loạn thái dương cũng bị kiềm chế bên thai khuyết đằng sau thế nào không có xảy ra chuyện gì chứ vẫn tốt chứ chính là cuối cùng độ khó đột nhiên thêm lớn dọa sợ không ít người vẫn là bộ kia không màng danh lợi tiêu dung quan sát đến toàn bộ, biến hóa nữ nghĩ ra khó nén quyện đái thái độ nhưng hai mắt sáng tỏ tinh thần vẫn được lại kiên trì mấy giờ liền kết thúc đại maz d tùy ý dùng thủ hạ đụng vào một phen thiết bị đầu cuối mối nối liên tiếp ghi chép thuận k h u ấ y động tinh thần lực tràn vào đại maz d n ã o hải hình tượng cảm giác mười phần tình báo để đại maz d cơ bản hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra gà ạ ra cản cụ rổ cùng tệ hạ gì như thế nào tại ảnh vệ đội cùng cảnh bị bộ thành viên trợ giúp dưới đem fui cùng hắn cấp tiến người ủng hộ đánh ngã quá trình chưa kể tới thứ hai thử phát triển quả thật làm cho người có chút ngoài ý mới thằng đến ngày cuối cùng rạng sáng còn có mười một mươi một tiểu đ hơn nữa lúc ấy đã liên tục m ộ ư ơ i hai giờ không có thí sinh bị đào thải rồi tựa hồ giới này thí sinh tố chất chi cao để đã có chỗ đoán trừng đài mà đều lấy làm kinh hãi cho dù là hiện tại cũng còn có chín tiểu đội ta đoán trừng còn có thể lại đào thải hai đến ba tổ chính là cực hạn sen hơi có chút buồn cười đáp dù sao cũng là toàn nhẫn giới t h ị n h hội cái khác tiểu nhị dạ thôn cũng coi như ngũ đại nhị dạ thôn cho dù có qua loa cho sóng cũng là đem ra được nhân tài kỳ thật hôm qua sẩm tối kia một ư ơ i một tiểu đội biểu hiện hoàn toàn đạt đến chín tư cách đáng tiếc thứ ba thử không cần nhiều người như vậy tốt tính lâm thời thêm đại nạn độ đem càng nhiều thí sinh đào thải đây cũng là ta tự tác chủ trương ngươi cảm thấy thế nào rất tốt đại maz không có cảm thấy có cái gì không đúng nếu là ta tự mình thao tác khả năng làm được khoa trương hơn liên hợp nhìn khảo thí dự tính ban đầu là tuyển chọn ra người nổi bật tấn thăng nhìn có thể thứ ba thử đến cùng là một trận trước mặt mọi người luận võ tú tuyên truyền cùng bánh lưới cũng phải cần cân nhắc một đống lớn danh hiệu không hiện giờ nhìn đánh tới đánh lui thực tế không có gì đáng xem chỉ có có thiên phú nhất tinh anh mới có tại một đống đại nhân vật trước mặt cơ hội biểu hiện hai năm trước rất nhiều người xem chính là hướng về phía ưu trí hạ gia tộc trẻ mồ côi cùng s u nạ gạ cụ thiên tài gạ hạ dạ đỏ sức mới đi nhìn n h ì n thảo thí năm nay trọng điểm kỳ thật không tại những n à y thí sinh trên thân s u nạ gạ cụ cùng c ô n ổ hạ mục đích là để c ạ dẹp đệ ngũ gạ hạ dạ ù n g h ồ c á đệ ngũ s u nạ chính thức tại nhận giới đại võ đài biểu diễn thừa cơ soát một đợt danh vọng nguyên bản kêu hòa bình niên đại chiến tranh cùng lực lượng dự bị so đấu người trong nghề cũng không thấy thế nào nặng tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân vẫn là lần trước biểu hiện tốt xa nhận thí sinh cơ bản đều không tham gia không có mánh lưới có thể lẫn lộn về phần bởi vì độ khó thêm đại mà bị đào cũng chỉ đ á n h tại đánh giá đơn báo cáo bên trong vì bọn họ nói tốt vài câu sau khi trở về có lẽ cũng có thể thu được tấn thăng hai mươi người trên dưới tấn thăng d a n h người ta vẫn là nhiều lắm xem ra thứ ba thử sớm tuyển chọn thi đấu đến bắt đầu chuẩn bị đem một đường đoạt mệnh chạy như điên trung thí sinh biểu hiện đặt vào tầm mắt về sau đại m à dữ h i ể u do gật đầu khảo thí giao đấu biểu dựa theo kế hoạch bố trí nhất định phải cam đoan trọng điểm chú ý mấy người kia đối đầu nếu như bọn hắn ra biên minh bạch xem trịnh trọng gật gật đầu cái gọi là chuẩn bị không hề nghi ngờ chính là rút tham gia lận bị nhằm vào mục tiêu chính là lấy chú nhìn ngụy trang thành giờ nhìn tham gia chú nhìn khảo thí lang nhẫn dùng tên giả vì hoa nghiêm n g tên thật là nhật kỳ cùng dùng tên giả là yêu lang tên thật gọi côn hai tên gia hỏa không phải xa nhẫn nhìn lang nhẫn không vừa mắt mà là bọn hắn trước không tuân theo quy củ vì đạt tới đem fu đưa đến cổ nổ hàm ụ c đích để bọn hắn thông qua thứ hai thử là nhất định phải nhưng là hai cái chú nhìn chiếm cứ cái khác thí sinh thứ ba thử danh lệch tia liền quá không công bằng lang nhẫn thôn nhìn khả năng thực lực so ngũ đại nghị dạ thôn phải kém có thể đó cũng là hàng thật giá thật nhìn mong muốn danh chính n ô n thuận đem bọn hắn đào thải còn không ảnh hưởng fu thứ ba thử tư cách. đại mad cũng chỉ đánh tại giao đấu trên dưới công phu có thể có khá lớn năm chắc đánh bại hai người bọn họ cũng chỉ có lôi đài chiến ưu thế cực đại hỷ ủ gạn nế gì cùng trước tiên trí thắng cụ già mạ dạ c ù mò cái khác thí sinh cho dù là dốc ly mở năm môn khả năng cũng còn kém chút t r u y ể n kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải giờ nhìn có thể so sánh nếu có ngoài ý muốn cũng có thể để xa đại tiểu thư thử một chút tình huống khẩn cấp dưới mượn dùng cái nôi vườn hoa lực lượng cũng ở đây không tiếc thương nghị đã định đại mad phân phó mấy tên trợ thủ tiếp nhận xem nhiệm vụ chuẩn bị đi bố trí lâm thời giác đấu trường đại mạ dư sẽ ả cùng cụ g i ả mạ giả cù mò không thế nào quen đi có vẻ giống như quan hệ rất không tốt dám vẻ nguyên nhân nha ta cũng không phải rất rõ ràng đại khái là cụ g i ả mạ giả cù mò tại vài ngày trước thừa dịp thứ nhất thử cơ hội mong muốn nhìn trộm ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín hư thực mạ phạm sẽ ả đại tiểu thư đi nữ hải tử ở giữa ấ n đoán đại mạ dư cũng lý giải không đến chỉ là ẩn ẩn hẹn trước phát giác được sẽ ả đại tiểu thư tựa hồ đem cái nôi vườn hoa xem như cùng hai người mình đất tự lưu nhân tạo tinh linh có thể cho người khác vận dụng dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi quan hệ có thể cái nôi vườn hoa h ạ c tâm tuyệt đối không cho phép người khác đ ú n g tràm đương nhiên cũng có thể là bốn cái tiểu gia hỏa thường ngày nói chuyện phiếm thời điểm lộ ra một chút bí ẩn tỉ như cụ dạ mạ dạ cụ họ là một cái duy nhất chủ động hướng đai mạ dạ cụ h à một ì n h n ữ h ả i bị cự tuyệt về sau còn không chân chu xéo đi không chỉ có như thế còn c ù n g đai mạ có rất nhiều hợp tác thường thường tìm lý do gặp mặt ngẫu đức tơ còn liền lui tới lâu như vậy còn không có t u y ệ n giao loại này hơi lô mãn g bộ dáng không lấy hơi bảo thủ xù nạ gạ cụ nữ hải tử thích cũng rất bình thường s ạ hạ tiểu thư ý nghĩ quả thật làm cho người nhìn không t ấ u xem nhịn không được che miệm cởi trộm ta còn tưởng rằng nàng cùng tệ ạ gì giận dỗi mười mấy năm một ngày nào đó muốn dẫn xuất thị phi không nghĩ tới khắt chế cực kỳ trừ nhiệm vụ bên trong giải quyết việc chung lui tới liền lại không có làm cái gì sự việc dư thừa đại ma gật đầu phụ hòa nói nàng là cái mặt lạnh tim nóng người không thích cho bằng hưu thêm phiền phức đại khái là cảm thấy cụ dạ mạ dạ cụ mọ là cổ nộ hạ n ý dạ biết cho ta cái này xa nhẫn mang đến ảnh hưởng không tốt gì đi bằng hưu a sen tự lẩm bẩm vài tiếng về sau trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái các ngươi còn có thể làm bằng hưu cũng là rất khó khăn đến hy vọng không phải ngươi mong muốn đơn phương đi chương tám trăm mười chín rời khỏi chương tám trăm mười chín rời khỏi liên miên thấp b é cồn c ắ t bên trong một mảnh hình thái khác nhau quái thạch trận điểm suýt y trong đó phía dưới là nguy hiểm dị thường lưu xa biển trừ tránh né bốc hơi sóng nhiệt ẩn thân trong đó sa mạc trùng thú không có sinh vật dám tùy tiện đặt chân đông đảo các thí sinh cũng chỉ có thể tại từng khối đứng vững cự thạch đỉnh đặt chân phương biên không đến một ngàn mét phạm vi bên trong hoàn toàn dung nạp được hai mươi mấy người nhưng là ni dạ hành động lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh tại mảnh này cơ hồ không có gì che lấp khu vực trống trải mong muốn ẩn tàng thân hình thực tế là quá khó Dựa hồn là l ú cách trước, Machi sa mạc, biến cố hủ đến không ít thí xót trả thể Machi mạc, cố cho còn cờ cùng lực. c sa hủ không sinh, khiến cho bọn hắn không nguyện ý lãng phí biến lại bọn đến nguyện lãng ý dạ cùng thể lực. Cách thứ hai thử kết thúc thời gian đã rất gần dựa theo hiện trường quan sát đến xem tất nhiên biết có thứ ba thử sớm thi đấu chuẩn bị nên đón phía dưới khiêu chiến mới là việc cấp bách cách xa nhau vài trăm mét nhìn cụ dạ mạ dạ cụ mỏ phương hướng x sẽ á đại tiểu thư kích động có thể cảm thấy được phủ cận nhiều như vậy không kém trả cờ dạ phản ứng cùng c ô nộ hạ nghị dạ dây dưa không rõ sẽ chỉ tiện nghi phe thứ ba tỷ đại nhân kế tiếp còn có cơ hội bây giờ không phải là thời điểm mọi mệnh đến để không nổi sức lực xà nạ nhỏ giọng quên y đủ cứ như vậy đi mặc dù trong lòng không cam l ò n g xe hạ đại tiểu thư cũng biết bây giờ không phải là khư khư cố chấp thời điểm tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí dàn xếp lại cách bọn họ không đến hai trăm mét chỗ giàn mì phụ giúp cùng phụ mì cổ ba tên trẻ tuổi x a nhẫn thất vọng cảm giác một phen động tính chung quanh về sau không chỗ ở lắc đầu xem ra chúng ta lần này nhìn thảo thí liền muốn đến đây vì thế xin lỗi là ta liên lụy các ngươi thân là đội trưởng giàn mì ngồi dựa vào trên vách đá tiếc nối đối hai tên đồng đội nói thứ hai thử bên trong là không có cứng nhắc thông quan quy định để ba tên xa nhận cảm giác tấn cấp thứ ba thử hy vọng không lớn nguyên nhân là ra lệnh dạn mỹ vô ý trúng độc với lại tương đối nghiêm trọng vô cùng có khả năng không cách nào đạt thành t i ể u đội ba tên thành viên đồng thời thông quan thẩm tra thứ nhất thử cùng thứ hai thử là lấy tiểu tổ làm đơn vị thi đấu chỉ cần không phải thuần người mới nên minh bạch khi tiến vào cái nhân tràng trước đó bất kỳ cái gì một tên thành viên bị loại liền mang ý nghĩa toàn đội bị đào thải đây không phải lỗi của ngươi cuối cùng hay là chúng ta thực lực tổng hợp không đủ lơ là sơ xuất phụ g ữ tâm bình khí hỏa cưới khoát k h o tay cả h ú n trang đều là bị nỉ dạ t thứ ả i kẻ hai thử bên trong ba người tao ngộ tổ bốn thí sinh chỉ có một lần cuối cùng trạng thái không tốt nhượng bộ lui binh ba lần trước đều vững vàng đánh thắng bởi vì thắng lợi liên tục cực đại cổ vũ tự tin Lại thêm bọn hắn thân là thâm niên không chiến lý dạ du đáng tại thiên kiệt h vòng biên giới tuyến bên trên vừa đi vừa về lặp đi lặp lại tại bên bờ nguy hiểm điền c u ồ n g thăm dò sau đó liền ngã hỏng bét bị phun độc rắn hổ mang đánh t r ú n g sau đó tao ngộ ong ký sinh đánh lén dối r e n phía dưới lại bị bầy trùng vây công thật vất vả xông ra trùng vây rất nhanh lại tao ngộ cái khác thi sinh một đường c h ạ y t r ố n cứu h chế ậ m c chữa thời gian không cần phải gấp t r ứ n g l n g cùng đấu trùng đã lấy ra mánh độc đã bị áp chế còn lại đều không có lửa xém lông mày hung hiểm lần này là chúng ta không có kinh nghiệm luôn muốn chui quy tắc cuộc thi chỗ trống không tự coi nhẹ mình cũng không thể quá phận đánh giá cao mình nói dễ sự đ á o lâm đầu liền toàn không hề đ ệ tâm thực sự hao ước h ư ớ n g phong mạng gỗ cụ cùng dạ cỡ x a bọn hắn có lẽ còn có thể tiếp tục đi tới so sánh thực lực nhìn lại dạng mì phụ g i ú cùng phụ mì cổ không thể nghi ngờ là có ưu thế đáng tiếc không bằng vững vàng đồng sự may mắn nửa giờ sau phát ra bỏ quyền tín hiệu tại cái khác thí sinh chú ý bên trong được cứu viện khôi l ố i đưa tiến ba tên sa nhẫn liền đi tới trung ương tháp cao phòng điều trị làm sao bị thương thành dạng này mới đưa tới nếu là chậm thêm điểm có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nhìn xem lâm vào trong hôn mê dạn mì ưu ám sắc mặt chữa bệnh ban tiền bối tia lửa nhịn không được quát lớn cùng trẻ tuổi phụ giữ cùng p h ụ mì cô trong làng p h ố i phát giải độc hoàn có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận độc tố nhưng nếu là không dùng được vậy sẽ phải phá lệ cẩn thận hết sức xin lỗi là chúng ta quá tham lam trong lòng còn có may mắn phụ giữ cúi đầu nhận sai thế nhưng là độc loại vật này có thể phát huy bao lớn tác dụng cũng phải nhìn cá nhân thể chất khác biệt ta dạn mì đội trưởng vẫn luôn rất thanh tình ngay tại lúc này mới bất tỉnh nhân sự các người a tia lửa chỉ tiết rèn sắc không thành thép dạy dỗ quá ngây thơ xem ra sau này nhị dạ trường học phải tăng cường dược lý chương trình học độ khó nói liên miên lại n h ả y nói một lúc sau kinh nghiệm phong phú tia lửa mới lên tiếng không muốn bị những cái kia nhìn như sáng sủa trôi chạy còn m ư ờ i phần có đạo lý cho lừa dối cái gì ba mươi chín dứt bỏ liều lượng cùng nồng độ đàm độc tính đều là đùa nghịch lưu manh ba mươi chín loại hình tại giới đại bộ phận tình huống vẫn có chút đạo lý nhân thể là cái rất tinh vi hệ thống chúng ta thường ngày tiếp xúc đến rất nhiều có hại vật chất dù la tiến vào thể nội đều có thể dần dần bị thay thế ra ngoài thân thể cũng không thể sinh ra rõ rệt nguy hại nhưng là có chút lại không được chẳng lẽ những lời kia nói đến không đúng nói chính xác không hoàn toàn đúng đại đa số có hại độc tố chỉ cần thời gian ngắn thu hút lượng tại cái nào đó tiêu chuẩn trở xuống liền sẽ không có vấn đề nhưng có chút là tuyệt đối không cho phép xuất hiện càng không thể bị ăn vào bụng bên trong cũng tỉ như dạn mì thể nội độc tố lấy thể chất của hắn nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục nguyên trang nhưng cực thiểu số lại không được nhất là những cái kia giàu tập lá gan độc tố cùng thận độc tố một khi tiến vào thể nội liền biết cắm dễ tại chỗ đau q u a n năm suốt tháng phá hư thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng như vậy các người đi xuống trước nghỉ ngơi đi ta muốn cho hắn ăn bài giải phẫu t h a n h lý t à ú mì cô đ ú gật r gật đầu cái gọi là thưởng thức tại chính thức người chuyên nghiệp trong mắt chị sợ cũng cứ như vậy chuyện dừng một chút về sau còn nói thêm ta quyết định sau khi trở về liền đi học điểm chữa bệnh nhân thuật nói không chừng lúc nào liền dùng tới Cũng tỉ như lần này nhìn khảo thí nếu là trong ba người có ai hiểu một điểm ý thuật g a lông cũng sẽ không bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà bị đào thải ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm một trận chói hai phong minh văn vọng thứ hai t h ử thời hạn cuối cùng đến chương 820. h i ệ n thực chương 820. h i ệ n thực ma chi sa mạc trung ương tháp cao khu một tầng hầm đại s ả n h bên trong t r ạ n g thái không tốt c h ú n g các thí sinh tất cả đều tập trung ở nơi đ â y chờ đợi lấy quan chủ khảo cuối cùng tuyên bố kết quả không có vượt quá đại mà g i ữ trước cuối cùng tổng cộng bảy tổ thí sinh từ thứ hai từ chỗ hết tài năng su nạ cả hai tổ xạ hạ cùng xạ nạ hai tỷ mỗi cùng xì dạ tạo thành tiểu đội thực lực hùng hậu đương nhiên chiếm cứ ba cái danh lệch dạ cơ xạ mặn g ồ cụ cùng hướng phong ba người tại không chiến bộ đội bên trong đều là tư lịch người mới tại có lợi thế sân nhà t ỉ n h hùng giới hữu kinh vô hiểm chống đến cuối cùng l a n g nhẫn tổ ba người hoa nghiêm cùng yêu l a n g cùng thất v i dị nụ dị kỳ ép vu cơ hồ không có gặp được cái gì khiêu chiến liền quả quan cổ nộ hạ tấn cấp mười hai người trừ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng xì hồ đều là hai năm trước n g h n khảo thí gương mặt quen thứ tám ban phát huy đầy đủ điều tra năng lực xuất sắc ưu thế cơ hồn xuất gia quái ở khu vực an toàn liền hợp cách thứ mười ban liền muốn chật vật nhiều ạ kỵ bỉ trịa nạ dạ dạ mạ nạ cả ưu thế tại mênh mông trong b i ể n cát cũng không phát huy ra mấy phần dựa vào nạ dạ xỉ cả mà phán đ o á n chuẩn s á t lực cũng hiểm lại c à n g hiểm quá quan thực lực mạnh nhất hỉ ủ gan để di mỗi ngày cùng dốc đi ngược lại dựa vào mấy phần vận khí mới có thể đi đến nơi này phàm là trên đường ra một điểm ngoài ý muốn khả năng liền vây chết tại huyện thuật kết giới bên trong cho dù là hiện tại bị vật lý thuật thôi miên khống chế gần nửa ngày mỗi ngày hiện tại y nguyên có chút ngơ ngác ngác cũng không biết tiếp xung có hay không thể đánh thăng thứ ba thử sấm trận về phần nhìn như yếu đuối kỳ thật giống như hành tẩu thiên thai cổ nộ hạ nữ nị ra đội trở n g ạ i bọn hắn tiến lên cho tới bây giờ đều không phải người cạnh tranh mà là hỏng bét sinh tồn hoàn cảnh tối hậu quân đầu thực tế là đi không được cụ ra mạ giả cùng mò là bị hạ dù nổ xạ cụ giả cùng xí hồ đỡ lấy mới miễn cưỡng không có đổ xuống khoan thai tới c h ầ m gạ hạ dạ cùng quan chủ khảo xạ cùng cổ nộ hạ nị g i mò gì nội ị bị kỳ một đạo xuất hiện cất bước tiến lên xạ h á g i ọ n g một cái sau tại mọi người chú mục bên trong cao giọng tuyên bố chúc mừng các vị thành công thông qua thứ hai thử hai ngày này tin tưởng mọi người cũng cảm nhận được xử lý như thế nào rắc rối phức tạp cạnh tranh quan hệ cũng không dễ dàng mỗi người đều có phương pháp của mình chúng ta cũng không yêu cầu xa vời thống nhất tiêu chuẩn chỉ cần thích hợp đồng thời hữu hiệu liền đủ cô lập bá đạo liên hợp lấy nhiều khi ít lợi dụng lẫn nhau lục đục với nhau thậm chí là qua sông đoạn cầu ngắn ngủi ba ngày thời gian quan chủ khảo liền kiến thức rất rất nhiều bất luận như thế nào có thể đi đến nơi này nói rõ bọn hắn biết mình năng lực cực hạn ở đâu đồng thời có thể phát huy đầy đủ da giải quyết vấn đề chính là thành công khảo thí là tuyển chọn cũng là một lần lịch luyện hy vọng tất cả mọi người có thể có thu hoạch cuối cùng ta lấy một cái tiền bối thân phận kể một ít mình c ả m n g ộ thực lực các ngươi cao có thật có đều có đặc sắc nhưng là như thế nào vận dụng rất nhiều người đều không thể làm được không chút phí sức vũ lực là mười phần có sức thuyết phục thủ đoạn nhưng cũng là cuối cùng thời điểm bất đắc dĩ mới dùng phương pháp nửa câu đầu mọi người làm được rất tốt như thế nào lĩnh ngộ nửa câu sau còn phải không ngừng cố gắng nói đến thế thôi chúc võ vận hương thịnh hậu phương bóng tối xó a xỉnh bên trong đại mặt hai tay ôm ngực nhìn xem xạ lui ra phía sau gà ạ dạ tiến lên nói gì đó mãi tổ gai nhìn xem chật vật phi thường nhưng tốt xấu quá quan học sinh không khỏi thở dài nhẹ nhõm dù thì cụ h ệ này liếc qua tựa hồ không có gì đáng ngại thứ tám ban ba cái học sinh cũng yên tâm ngay sau đó lại quan sát một phen sắc mặt trắng bệnh cụ già mạ dạ c ù mò, không có phát hiện cái vấn đề lớn gì về sau khe gật đầu nâng tụi t r ỏ một cái tay vớt cầm xạ rủ tô bị ạ xu mà nhìn một chút x a lại dùng khoe mắt quét nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m t h ờ ơ đại mạ dư hướng hờ nói các ngươi xa nhẫn cũng là không thế nào để sướng đấu v õ sao rất kỳ quái đại mạ dư khẽ cười nói lấy phong quốc điều kiện một lần đại bại khả năng liền muốn g a o động căn cơ mười mấy năm cũng khó khăn đến khôi phục không giống hòa quốc ba năm năm năm lại là một nhóm thiên tài đang nhận giới sân khấu cái này liền kỳ quái liền ba mươi chín h i ê u chiến ba mươi chín cái này đánh giá các ngươi xa n h ẫ n nhất định là gánh chịu nổi nói chuyện p h í a bên trong dâu quai nón cũng không có gì á ạ ý chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi nếu như còn có lựa chọn xa nhẫn cũng sẽ không nhắc lên chiến tranh hiện thực bức b á c h ra xung làm sứ giả lui tới phong quốc nhiều lần xạ rủ tổ bi a xù mạ cũng đại khái minh bạch xù nạ gạ cụ vấn đề cùng thực lực hùng hậu một lòng quyết trương muốn c ù n g cổ n ổ hạ tranh đoạt nhận giới ba chủ địa vị cụ mỏ gạ cụ khác biệt xa nhận nhóm đồng thời không có ý nghĩ a như vậy bước lên thất bại liền muốn nội bộ thế lực một lần nữa tẩy bài nguy cơ nhắc lên phần thắng không lớn nhận giới đại chiến nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có lựa chọn nào khác a su mạ tiền bối có thể hiểu được liền tốt đại mã mang trên mặt tấm áp m ị m cười chúng ta xa nhận tình cảnh quá mức c ác liệt những thôn khác t ử chiến bại khả năng ẩn nút mấy năm liền có thể khôi phục nguyên khí phong quốc không có điều kiện như vậy văn minh cùng dã man nhưng thật ra là có cách xa một bước đem lại văn minh trật tự bên trong sống không nổi thời điểm chỉ có thể tố chi dã man vũ lực dừng một chút về sau đại mã ngữ khí mang theo tiếc n ố i tiếp tục nói nếu như không có biến hóa phong quốc cũng chính là tại chiến tranh thất bại thanh tẩy h dựng lại mở rộng võ bị lần nữa chiến tranh tuần hoàn bên trong không ngừng c h ầ m luân nhẹ nhàng lời nói bên trong tiêm ẩn hiểm ác lộ rõ trên mặt phong quốc rộng rãi tài nguyên lại rất càn cối hòa bình nhiều nhất tiếp tục mười mấy năm liền nuôi không sống càng nhiều tân sinh nhân khẩu cho dù không nhắc lên chiến tranh cuối cùng cũng sẽ bị nạn đói kéo đổ còn không bằng phấn khởi đánh cược một lần thất bại cố nhiên đáng tiếc nhưng cũng có thể tạo được giảm đinh tác dụng có thể vạn nhất huyết trương thành công tia liền kiếm bột Khi người b một, một, một, một bên nghiêng thai lắng nghe rủa hì cụ hệ mẹ nghiêng đầu lại kỳ quái nhìn đài mà một chút trẻ tuổi như ngươi cân nhắc những vấn đề này thật đúng là khó được đại màn nghe r ă n g cười cười chúng ta thôn càng trẻ tuổi cạ rét đệ ngũ đại nhân ở phía trên cho ca ca tỷ tỷ nhóm phát biểu liệt nhang n h è o h à i tử sớm biết lo liệu việc nhà a t i ể u nói này thật đúng là cùng những thôn khác thủ lĩnh hoặc là tuổi già sức yếu hoặc là trẻ trung khỏe mạnh khác biệt xù nạ gạ cụ có thể làm chủ đều là chút mười mấy tuổi h à i tử chúng ta cổ n ổ hạ người trẻ tuổi cũng không kém t h â n ở nơi đây liền phản phất nhìn thấy một cái thời đại mới dâu quai non tán đồng gật gật đầu hy vọng về sau không có vô vị chiến tranh chương tám trăm hai mươi mốt giao đấu chương tám trăm hai mươi mốt giao đấu lứa tuổi tiền bối nhìn phong nhã hào hoa tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có đệ nhất người mới thay người cũ cảm khái hy vọng hòa bình thế giới nguyện vọng đại mads cũng chỉ là nghe một chút mà thôi không để trong lòng tàn khốc nhận r ơ i chiến tranh là ai đều không nghĩ có thể người và người chỉ cần còn có mâu thuẫn tồn tại liền không khả năng trừ khử tranh chấp lui một vạn bức giảng nếu là các đại quốc ở giữa thực sự hòa hợp em thấm nghĩ dạ cái nghề nghiệp này nên như thế nào tự xử không thể phủ nhận thuật lực lượng xác thực tương đương hữu dụng nghĩ cũng có thể khách mời kiến trúc sư bảo mẫu nông phù thủy thủ các loại thân dân nhân vật nhưng không thể chỉ làm những thứ này có được lực lượng cường đại trời sinh liền đứng tại tuyệt đại bộ phận bình dân mặt đối lập lại có đầy đủ năng lực giữ gìn tự thân địa vị dù là đem toàn nhẫn rơi tất cả mọi người t à i phú cùng địa vị thiết lập lại n h i dạ cũng có thể chuyện đương nhiên một lần nữa đứng tại tương đối vị trí có lợi lòng mang lưới dao sắt tâm từ lên không thể trông cậy vào tất cả n h i dạ đều là thiện nam tín nữ n h i dạ cùng thế tục lợi ích gút mắc đã rất phức tạp làng n h i dạ cùng làng n h i dạ ở giữa cảng l à n mâu thuẫn trung đ i ệ chiến tranh chỉ là tích lũy tới trình độ nhất định tổng bộ phát t i ể u ca ngươi tự hồ đối với ta nói không quá đồng ý dâu quay nón nhịn không được đốt một điếu thuốc thơm hút mạnh một miệng lớn về sau sảng khoái thở ra một hơi s a u s ắ c mặt phức tạp nói với đại mà chiến tranh cái gì ta nói cũng không tính bất quá đại mà nhún núi bay chỉ ít hiện tại mọi người hội tụ một đường tổ chức một lần t r u y nhìn khảo thí mời mọi người đến xem cũng rất tốt hòa bình niên đại cạnh tranh a sa dù t ổ bi ạ xù mạ lắc đầu loại này giao lưu không phải không dùng nhưng không có như kỳ vọng như thế hiệu quả mỗi một giới chưa nhìn khảo thí kết quả tất cả mọi người trông thấy cố nộ hạ mi ra một mực là hạc giữa bảy gà biểu hiện những thôn khác tử lý ra cũng n tỷ như lần thứ nhất n h ậ n giới chiến tranh bởi vì cù mỏ gạ cụ nội đoạn ám sát tiến đến gặp gỡ đồng thời ký tên hòa bình hiệp nghị hồ ca đệ nhị sẻn dù tô bị i ạ mạ dạng này buồn cười lý do hai thôn khai chiến không lâu liền đem toàn nhẫn giới đều c u â n bảo lần thứ ba n h ậ n giới chiến tranh dây dẫn nổ thì là sù nạ no xạ sổ gì ám sát cả dẹp đời thứ ba hai năm trước cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch càng làm cho người dở khóc dở cười mặc dù sù nạ gạ cụ làm tốt nhất lên đại chiến chuẩn bị kết quả bị họ rổ x i ma dựa gạt hai cái n ỉ dạ thôn đều bị một cái phản nhận cho đồ n ị c h lúc kia chỉ cần sù nạ gạ cụ m u ộ n đầu hàng một hai tháng có lẽ n g o ngoe muốn động ý họa gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ liền biết ngày ra tham chiến lần thứ tư nhận giới đại chiến phía sau màn hấp thủ khả năng không tới phiên ạ cả suki chỉ là hy vọng nị dạ có thể từ lần lượt trong chiến tranh hấp thủ giáo h ấ n chiến tranh là tương hưu hiểm cũng không phải duy nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn. điểm này cô n ộ hà nghĩ ra cảm xúc lương sâu nếu là vân nhẫn cũng có thể tán đồng liền tốt ngay tại hai người nói thời điểm trên đài gạ ạ i ả chậm rãi nói mấy câu về sau lâm thời ủy nhiệm phán định su n a gạ cụ chứng m n h s t h i ế t bắt đầu chủ trì thứ ba thử sớm trận r ú t thăm tổng cộng hai mươi mốt tên thí sinh được đến mình dạy số về sau giao đấu biểu lập tức được công bố lần này su n a gạ cụ không có làm bộ làm cái gì điện tử ngẫu nhiên ăn bài mà là trực tiếp để mọi người liều vận may về phần có phải là thật hay không, không có mờ ám đến một bước này chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại cũng không ai so đo số một giao đấu số hai mươi mốt số hai khiêu chiến số hai mươi cứ thế mà suy ra cuối cùng số m ộ ư ơ i một sẽ trở thành luân không may mắn trực tiếp tiến vào thứ ba thử không có áp dụng hai năm trước khiêu chiến quyền tự do giao đấu hai lần sau khi chiến bại đào thải quy tắc là bởi vì lần này thứ hai thử độ khó quá lớn cơ bản không có thí sinh có thể kiên trì hai trận cường độ cao chiến đấu như vậy đối cực cá biệt không lấy vui thí sinh m ộ ư ơ i phân bất lợi rất có thể sẽ bị nhằm vào lâm vào xa luân chiến bị đào thải vì thế còn không bằng hào phong cho cái luân không đồng thời trực tiếp tấn cấp danh lệ ngược lại mọi người thực lực cũng không tệ bất luận là ai chúng thường lớn cũng sẽ không có quá lớn tranh luận cuối cùng, số m ộ ư ơ i một cái này may mắn ký rơi xuống áp rẽm xì nổ trong tay đem che mặt tại mũ trùn cùng tính dâm đằng sau cổ nổ hạ trùng xứ tại từng đôi ánh mắt hâm mộ bên trong dù bận vẫn ung dung đi tới một bên c ù n g cương địch thống khoái lâm ly chiến đấu một trận để chứng minh mình thực lực nguyện vọng hôm nay xem ra là thực hiện không được tồn tại cảm giác mỏng manh thiếu niên vận khí vẫn luôn rất không sai lần này cũng không để người thất vọng trận đầu sẽ tại nghỉ ngơi m ộ ư ơ i năm phút sau bắt đầu miễn cưỡng cho thí sinh một điểm điều chỉnh thời gian đầu tiên đăng tràng, chính là bị cùng gà hạ trọng điểm chú ý lang nhẫn hoa nghiêm cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ hỉ ù gà n g ệ gì đọ sức bắt đầu chính là một trận long tranh hồ đấu thật đúng là để người chờ mong a giống như cười mà không phải cười đại mà dị, nhìn về phía hỷ u gan lệ gì phương hướng trừ thể lực tiêu hao có chút lớn sắc mặt có chút ưu ám bên ngoài không có gì trầm ổ n gì thường thiếu niên có lẽ có thể đánh thắng một tên làng nhận thôn chìm đi chờ đã lâu mải tổ gai dô thị cụ h ệ n à y cùng xạ d ụ t ổ bị ạ xù m à đã đi thực hiện lao sư trách nhiệm ngay tại cho các học sinh động viên không chiến bộ đội sáu tên tham gia khảo thí thành viên là không có sư phụ mang đội ở đây duy nhất cấp trên chính là đại mà dị、Gián、bị ba người bọn hắn bị đào thải ngược lại là các ngơi quá quan thực lực rất trọng yếu lâm c h à n g lựa chọn cùng vận khí cũng không thể coi thường a đại mãn nhìn xem có chút lo lắng bất an ba tên bộ h ạ bây giờ ta cũng không có gì có thể lấy chỉ điểm các ngươi phát huy ra thực lực liền tốt mười mấy phút thời gian mong muốn để bọn hắn thoát thai hoán cốt là không thể nào nhiều nhất chấn an một chút bọn hắn lòng khẩn c h ứ n g tự khác bởi vì không có kinh nghiệm mà thua quá mất ức mỗi cái quá quan tiểu đội đều chiếm cứ một cái khán đài nơi hẻo lánh điều chỉnh tâm tính bôi lên thuốc chị thường cột lên băng vải chỉnh lý nhẫn cụ túi đồng thời quan sát đến đối thủ chỉ chốc lát đại mạc trước dẫn độ i nhìn xác thiết khiến người khác tạm thời rời sân mời đến h ỉ hụ gạn nghệ dị cùng hoa nghiêm tiến lên so t à i không quy tắc hạn chế không được tại đối thủ đánh mất năng lực chống cự cùng ta gọi ngừng tình huống dưới tiếp tục xuất thủ người vi phạm lập tức bị loại rõ chưa không dị nghị như vậy bắt đầu vừa dứt lời k h i h gạn nghệ dị dậm chân tiến lên bày ra nhu q u y ề n thức mở đầu phát động đặc công kinh nghiệm phong phú hoa nghiêm phi thân l u i lại kéo dài khoảng cách về sau vung ra liên tiêu quấn quanh hì ụ gạn n ệ dị cánh tay hạn chế nó hành động am hiểu ám khí cùng nhẫn cụ nhị dạ、A. ta thấy nhiều chương tám trăm hai mươi hai kế hoạch t r ư ờ n g tám trăm hai mươi hai kế hoạch cùng mỗi ngày làm nhiều năm đồng b ạ n trong đội luận bản thời điểm loại tình huống này rất phổ biến ứng phó như thế nào sớm đã có kinh nghiệm phong phú t r a cờ giả tụ tập hai tay l a n g lệ nhu lực quyền lượng từ h u y ệ t đạo bên trong tuấn lân ra đột nhiên dùng sức liên tiêu tế nhuyễn dây các bị cường thế đứt đoạn nhẫn cụ chất lượng uy hiếp so mỗi ngày nhỏ một chút mặc dù không sợ lang nhẫn thủ đoạn nhưng là đối phương rõ ràng là gặp qua hỉ gạ gia tộc nhu quyền cao thủ lợi hại đồng thời không muốn lấy tốc chiến tốc thắng cũng không định cận thân chiến đấu một mực vững vàng tiếp tục không ngừng mà quấy dối tìm kiếm hỉ ủ gạn nghệ gì sơ hở lang nhẫn bên trong cũng có dạng này giờ nhìn ta thật đúng là khiến người ngoài ý hai người cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ tại thứ hai thử thời điểm liền tập qua chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà không giải quyết được gì lúc ấy không nhìn ra bao nhiêu lang nhẫn bản sự bây giờ mới phát hiện hoa nghiêm thật đúng là không kém thực lực cùng ý chí s o đấu xem ra phân g i a thắng bại còn phải một đoạn thời gian hiểu rõ đại m a nhìn về phía cụ ra mạ dạ cụ mỏ phương hướng bị đại m a ký thác kỳ vọng dùng để đào thải một cái khác lang nhẫn thôn nhìn cổ nộ hạ nữ lý dạ giờ này khác này một chút cũng không có lúc trước hăng hái dán vẻ bị an bài số m ộ ư ơ i hai cụ g i ả mạ giả cùng họ sẽ cái cuối cùng đ ă n g chẳng cũng coi là cho đủ thời gian nghỉ ngơi hy vọng nàng đừng để người thất vọng đi cùng m ấy tên bộ hạ lên tiếng chào về sau đại mads lần nữa đi tới hậu trường nghiêm mật giám thị phong quốc đông bắc phương hướng vài ngày rồn cũng tạm thời trở về trình đốn kể từ cùng ngàn phần mở chủ trì sự vụ về sau ba người tập hợp một chỗ thời gian cũng rất ít làm nhóm đầu tiên tiếp nhận đại mads tái sinh hoạch lực lượng xa nhẫn thực lực của hai người tốc độ tăng lên rõ ràng vượt qua phổ thông nghĩ dạ có đại m a cảm nộ cùng hạt giống sức mạnh đặt cơ sở đứng tại cao hơn phương diện rồn cùng sen tương đương với kế thừa một bộ phận đài maz thiên phú rất ít ở trước mặt người ngoài t r i ể n lộ thực lực sen đại maz tại suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp an bài nàng tấn thăng t r ì n h về phấn rộn u g phụ trợ năng lực tại su nạ gạ cụ số một nhất là mặc vào cánh trăng giáp bay ở trên trời chỉ huy không chiến nghị ra biên đội thời điểm càng l à hóa thân thành để người nghe tin đã sợ mất mật chỉ huy tại đài maz không tại tình h u ố n g dưới để nàng chủ trì không chiến bộ đội chiến đấu nhiệm vụ cũng đã sớm đưa vào danh sách quan trọng càng khó hơn chính là thân hình nhỏ nhắn sinh sẵn rộn tại chiến đấu lĩnh vực cũng không có lạc hậu tại cố gắng của mình dưới kết hợp trời sinh nhãn thuật năng lực khai phát ra một bộ cùng đáy mà có chút cùng loại nhưng càng phù hợp tự thân điều kiện hình thức chiến đấu nếu như nàng có thể vượt qua thỉnh thoảng sẽ không tự tin thậm chí hơi có vẻ xấu hổ khuyết điểm sẽ trở thành một tên tương đương khó được chiến trường lãnh tụ cái này có thể so sánh một hai cái thực lực cường đại nhìn muốn chân quý nhiều cường độ cao sử dụng nhãn thuật vài ngày dồn cũng có chút nhịn không được mang theo màu đen bị t mắt tựa ở xoa bóp trên đế mấy tên chữa bệnh n h ị giả một bên cho nàng kiểm tra sức khỏe một bên xoa bóp cổ và eo bụng vị trí làm dịu nó thân thể mệt nhọc vất vất tay tạm thời khiến người khác lui ra đáy mà dị... tại dồn đối diện ngồi、xuống. chắc hẳn ngươi cũng biết lần này chúng ta phán đoán sai lầm 39, ạ cắt sủ kỳ 39, tổ chức không đến s ù nạ gạ cụ đi đem bị họa gạ cụ ngũ v i gì n ụ gì kỳ bắt đi cười khổ đại mã thở dài một hơi định nhân cũng không phải đồ đần chúng ta bị bày một đạo cho dù biết có thể là giả thoáng một thương chúng ta liền có thể phớt lờ sao nên làm sự tình một dạng đều không thể thiếu đây không phải lỗi của ngươi đội trưởng hay là chúng ta xa nhận thực lực không đủ có thể một mình đảm đương một phía cao thủ có ít ngươi nói có đạo lý nhưng tóm lại là để người không vui sự tình kia hiện tại có thể thả lỏng rồi sao đại mạt gật gật đầu phong ấn một con v ĩ thú cần 39, m c h í ạ cà sủ kỳ 39, tổ chức thành viên chính thức toàn lực ứng phó hai ba ngày khoảng thời gian này bọn hắn có lẽ không sẽ chọc cho là sinh sự chúng ta cũng có thể thở một ngụm thảo quốc phương hướng dồn không chỉ một lần nhìn thấy qua cả cụ rủ cùng hì đạn hành t u n g còn thỉnh thoảng bày ra chuẩn bị tới phong quốc gây sóng gió bộ dáng kết quả chứng minh k i a hết t h ể đều là giả đội trưởng ta đang nghĩ cặp mắt của ta năng lực không sai biệt lắm cũng bại lộ trừ thấy xa có nhất định nhìn ban đêm năng lực không có cách nào giống bị ả tiểu gặm như thế khám phá trả cớ g i cho nên dễ dàng bị có nhằm vào che đậy như thế cái vấn đề đại m ạ r vất cảm như có điều suy nghĩ dồn hai mắt chiến lược giá trị không nhỏ trên chiến trường động tĩnh liếc qua thấy ngay nhưng là nhằm vào biệt cao thủ giám thị theo dõi liền có chút p h i s ứ c điều xì xô cô d ì cùng ở mẹ nọ trở về đi chờ nạ rủ tổ thôn đi đến quỹ đạo để hạp cũng tới chi viện có lẽ tương lai dồn hai mắt năng lực càng thêm cường đại sẽ có cải biến nhưng là hiện tại xác thực cần xì xổ cùng hạp dạng này cảm giác nhị dạ để đền bù không đủ kiến thiết cơ sở công trình hoàn thiện nội chính cũng phải tiến hành cùng lúc đợi hiện tại s a n h ữ n việc khẩn cấp trước mắt là cam đoan lần này liên hợp nhìn thảo thí từ su nạ gạ cụ thuận lợi giao qua cổ nỗ hạ chỉ cần cuối cùng có thể cam đoan mục tiêu ký định đ ạ thành t ở họa dị thôn cùng nạ dụ tổ thôn kiến thiết hơi chỉ hoán một chút cũng không sao h ạ p c ù n g xì xô bọn hắn a có thể đến giúp đỡ tốt nhất còn chỗ chống chiến nghỉ ra người mới c h ạ y huấn luyện bên kia cũng tốt nhất an bài mặt khác tổng huấn luyện viên đi về sau ta khả năng không cách nào chiếu cố bên kia làm việc cái này ta tới nghĩ biện pháp đại ma dưới t r ư ớ n g có hạn chiến l ự c không thể bị các loại việc vặt chậm trễ có lẽ các bộ hạ không bằng những cái kia nổi tiếng bên ngoài tuổi trẻ n h ĩ dạ có thiên phú nhưng cũng là bị cậy vào nhân tài chí ít đầy đầy đủ đáng tin, có thể bị phó thác trách nhiệm. ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian sau đi c ô nộ hạ chi viện xạ tịch nghìn chờ ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hàn gặp bất chắc tin tức chuyển đi về sau vụ nhận bên kia rất có thể sẽ thêm đại lục vĩ dị nụ dị kỳ ủ tạ cạ tạ tìm kiếm cường độ ngươi năng lực tương đối thích hợp nhiệm vụ như vậy đi bao lâu d ồ n hỏi chuyến khảo thí thứ ba thử kết thúc về sau cùng chúng ta thôn thí sinh cùng nhau trở về thân là minh h i ế u giúp đỡ cho nhau là có lẽ nhưng không thể chậm trễ chính mình sự tỉnh sáu tháng cuối năm ta biết khởi động hoạch định một đại kế đây là lần tiếp theo nhận giới trước khi đại chiến chuẩn bị cuối cùng quả nhiên dồn thở dài một hơi a n bài như thế cũng tốt hy vọng ta cũng có thể trở nên mạnh hơn một chút đi mặc dù nửa năm qua này cảm giác mình thực lực tăng lên không ít nhưng chung quanh liên hệ đều là chút quái vật à, để ta hoàn toàn không có lấy được tiến bộ thực cảm giác dồn bản nhân so hai năm trước cường đại thật nhiều lần nhưng cùng tệ à gì c ả n cụ r ồ gạ ạ giả cùng đái mà bọn người so sánh t r ê n lệch rõ ràng nghỉ ngơi một trận r ồ n lấy xuống hộ mắt bị mắt thích ứng sau một thời gian ngắn theo đại mà đến gần diễn võ đại sảnh đã nhìn thấy chiến đấu hỷ u gạ nghệ dị cùng hoa nghiêm đã đến thời khắc quan trọng nhất có được huyết kế giới hạn bị ạ cựu gẳng cùng nhẫn giới đ ẳ n g cấp cao nhất thể thuật nhu quyền hì gạ tộc nhân tại đối mặt nghi dạ thời điểm đến cùng lớn bao nhiêu ưu thế cuộc tỷ thí này liền có thể có biết một hai có thể trở thành nhìn kỳ c ò n thực lực tự nhiên không phải phổ thông giờ nhìn có thể đánh đồng dù là sinh ở lang nhất thôn chẳng có gì ghê gớm truyền thừa khả năng đủ ỉ lại vững chắc cơ sở cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú trở thành nhìn đồng thời bị cắt cử vì thất vĩ dị nù dị kỳ ép vũ hộ vệ tự nhiên có chỗ độc đáo của nó nó linh hoạt đa dạng chiến thuật nhìn ra nhược điểm hợp lý vận dụng thủy đội cùng thể thuật á p chế địch nhân ánh mắt ở trước mặt mọi người hiện ra đến vô cùng Nếu là đại người, mads cùng, cùng dồn xuất hiện lần nữa thời điểm chính là hì hữu gan nghệ dị từng bức ép sát trước mắt thật không hổ là cổ nộ hạ số một số hai thiên tài đại mads không mất cơ hội cơ su nịnh nói năm nay chú nhìn khảo thí là thuộc hắn mạnh nhất đi hơi khẩn trương nhìn xem đối cục mạch tổ gai nghe tới đại mads nghiêng đầu đến khắc khí nói nghệ dị là rất không tệ hai năm trước chủ quan thất bại cũng là chuyện tốt để hắn càng thêm trầm ổ n thực lực càng là đ ộ i phi manh t i ế n bất quá vẫn là không bằng n g ư ờ i cùng gà ạ dạ lợi hại dù sao ta lớn hơn hắn hai tuổi tại ở độ tuổi này thế nhưng là tương đối lớn ưu thế không thể cơ đua cả nắm đại maa gi k i ê m tốn khoát khoát tay theo thời gian chuyển rời thì ụ gà n g ệ gì ưu thế biết càng lúc càng lớn thủ thắng là chuyện sớm hay muộn bị ạ cựu g n g thêm nhu quyền tổ hợp quả nhiên lợi hại Ừm. Lên tiếng bằng bản năng cảm giác được có chút không đúng m à i tổ gai không hổ là khíu giác n h ạ y cảm thương l à m giả thú nếu như không nói ra mọi người cũng chỉ là cảm thấy kỳ gọn thực lực cao minh đến có chút quá mức tại làng nhận thôn dạng này thôn nhỏ có lẽ đã sớm tấn thăng đến cao hơn cấp bậc tiểu quốc nị i ả thôn nhưng không có ngũ đại nị i ả thôn lực lượng để ép nội bộ nhân tài không dành cho tương ứng địa vị cùng đ á h ngộ mộ. mỗi một cái cao cấp n l giả, đều là phi thường trọng yếu kình thiên t r i trụ đại khái cũng có tại nhìn trong cuộc thi một tiếng hót lên làm kinh người ý tứ đi đem bí mật bồi dưỡng nhân tài phóng xuất vì làng dưng danh cũng là có thể lý giải cách đó không xa dự tính xạ dụ tổ b i hạ xù mạ kỳ quá i m à hỏi thăm các ngươi xa nhẫn có phải hay không biết một chút cái gì hắc đại mà không rõ ràng cho lắm k h p cười một tiếng mặc kệ lan g nhẫn tính thế nào bị đào thải cũng liền không cần quá mức chú ý không phải sao cũng đúng ngược lại cũng không phải cái gì ghê gớm đ ạ i sự c ô nộ hạ đẻ ép một nhóm lớn ưu tú giờ nhìn không tấn thăng cũng chưa hẳn không có lần này nhìn trong cuộc thi diêu võ dương ai ý nghĩ lan g nhẫn thôn dù sao cũng là minh hữu một chồng bí mật tiểu động tác chỉ cần không phải quá mức mở một con mắt nhắm một con mắt giả vợ như không nhìn thấy cũng không phải không được chỉ có cổ nổ hạ dòng chống khua chiêng tạo thanh thế cái khác n h ỉ dạ thôn qua loa cho xong cũng không giống lời nói cũng may xa n h ẫ n cái này đáng tin minh hữu cũng coi như cho đủ mặt mũi có mấy cái giữ thể diện nhân vật không có để cổ nổ hạ n h ỉ dạ làm đơn độc nhảy ra mấy cái lang nhẫn làm dối nói không chừng cũng là chuyện tốt nếu là tại cổ nổ hạ tổ chức thứ ba thử tất cả đều là cổ nổ hạ n h ỉ dạ cố nhiên h i ể n lộ rõ ràng cổ nổ hạ cường đại nhưng đối với một lần mặt hướng toàn nhẫn giới thịnh hội tới nói cũng quá khó coi ngay tại mấy người lúc nói chuyện không ngừng biến đổi bước chân hỉ ụ gạn n gì cực kỳ nguy cấp thi triển nhu quyền bắt quái không trường đánh chúng né tránh không kịp kỳ gọn cánh tay phải nguyên bản linh hoạt thao túng nhẫn cụ tay lập tức xuất hiện sơ hở đại mad ngầm đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường cách so tài bắt đầu đã qua hai mươi mấy phút thật đúng là thế lực ngang nhau đ ỏ sức trong lòng ám địa tự g á c đại mad vì chính mình kéo dài thời gian kế sách t à n thưởng thứ mười cuộc tỷ thí chỉ ít là hai giờ về sau có được z trắng t p h ụ thể không ngừng bổ sung thể lực cùng trạ cờ dạ cụ dạ mạ dạ cụ mò khôi phục lại trạng thái toàn thịnh không dám hứa chắc duy trì địa vị cực kỳ cao thi đấu trình độ là không thành vấn đề chỉ cần tinh thần lực kéo căng có thể sử dụng huyết kế giới hạn lực lượng có thể đánh bại dùng tên giả là yêu lang lang nhận thôn chục n h ì n côn liền đủ lại qua năm sáu phút kỳ gọn bị thương mấy chỗ không nghiêm trọng lắm nhưng mười phần ảnh hưởng phát huy khiến cho phòng ngự của mình lỗ thủng càng lúc càng lớn nhìn một chút đối diện trên mặt còn lộ ra một tia ngây thơ hì ủ gan nghệ -E、dị hữu tâm bảo tồn thực lực lấy hộ vệ thất v i dị nụ dị kỳ ép đũ là yếu vụ kỳ gọn tại phần thắng không lớn tình huống dưới chủ động nhận thua cương đại vững vàng đây là tất cả người quan chiến đối hì ụ gan n ệ -E、dị ấn tượng chúng thi sinh càng là cho hắn dán lên không thể lại nh Tại mỗi ngày thực i điểm, hoa h p h ỉ n lực t r ư ờ tại tất cả thí sinh bên trong cũng không tính kém nhưng là thương thế nặng nhất thân là cổ nộ hạ nhẫn cụ chủ tiệm nữ nhi nàng bây giờ có thể phát huy ra tới thực lực chỉ sợ ngay cả bình thường ba thành cũng chưa tới tất cả thí sinh bên trong tốc độ nhất nhanh ấ t n h linh hoạt nhất f u căn bản cũng không sợ chỉ dựa vào một hơi giáng chống đỡ mỗi ngày chỉ bằng vào tốc độ liền có thể miễn cưỡng ăn không phải ta không cho ngươi khôi phục thời gian nhận giới cần ngươi dạng này công cụ nhân vì hòa bình đại nghiệp kính dâng bên sân cũng chỉ có dốc ly tại chúc mừng thắng được đồng đội hỷ hữu ga nệ gì về sau hô to gọi nhỏ cùng lão sư mà tổ gai là trời thiên góp phần trợ uy nhưng thắng thua không chỉ có riêng chỉ có khí thế liền đủ cũng không muốn xuất thủ quá nặng thậm chí đôi nhìn khảo thí đều không thế nào để bụng một mực suy nghĩ như thế nào kết giao bằng hữu eu Vân đại m Phong k n tránh nẻ h mad ỗ i n g cười ô n cải h t chính hai năm trước lang nhẫn biểu hiện cũng tương đương t h ó i mắt chỉ là vừa lúc cản gà ạ dạ nói bị tiện tay cho ép thành thịt nát cái thêm một tay phô thiên cái địa nhẫn pháp như vũ lộ thiên bản tại giờ nghìn phương diện quả nhiên là không kém đáng tiếc sinh không gặp thời Trưng 824, cầm. 824. Cầm. sau o song n Trưng g cầm. cầm. 824, s đó mấy trận so tài đại mans coi trọng trình độ hạ xuống không ít cái thứ nhất ra sân xa nhẫn xí dạ cùng c ố nộ hạ nghi dạ ạ kỳ mì triệu c ổ g ì tranh tài hoàn toàn là quyền quyền đến thịt ngạnh hàn đấu s ứ c sử dụng đội hóa thuật về sau lực lượng còn hơi chiếm thượng phong hạ kỳ mì triệu c ổ g ì tại tính linh hoạt phương diện thế yếu quá lớn tự thân ưu điểm không đủ để áp chế đối thủ ngược lại là nhược điểm lộ rõ khi thế hùng hồ mở màn mấy lần liên kích qua đi rõ ràng hậu kình không đủ đại mập m ạ n tại ski dạ đâu ra đấy quyền đấm cước đá dưới như cái trì đột biệm đắm hoàn toàn theo không kịp tiết tấu đương nhiên thực lực so hai năm trước tăng lên không ít h ạ kỳ mỹ t r ị a cổ gì, vẫn là có thể lấy chỗ bộ phận bội hóa thuật sử dụng tương đương thành thạo dù là không cách nào hữu hiệu ngăn cản ski dạ công kích cũng có thể lợi dụng dương đ ộ n đặc tính hóa giải công kích l ự c đạo lôi đài thật đúng là không thích hợp hạ kỳ mỹ t r ị a gia tộc chiến trường a không thể ba mươi chín hóa bấm ba mươi chín thỏa thích phát huy thực lực cũng liền dạng này đại maz tiếp nối lắc đầu mặt ngoài nhìn ski d cùng hạ kỳ mỹ t r i ệ cổ di t r a n lệch có chút rõ ràng nhưng cũng phải phân tràn thân ể t h u ậ là dẫn độ chịn xạ dù tổ bị ạ xù mạ có chút dầu dĩ không vui nôn mấy ngụm vòng khói bọn hắn liên thủ mới là để người nghe tin đã sợ mất mật tổ hợp bất quá thân là như dạ cũng vô pháp dùng lý do như vậy giải vây cổ gì thực lực vẫn là có bất đắc gì đối thủ cũng không yếu hơn nữa còn có điểm khắc chế hắn đại man mỉm cười hai tiếng dưới trận cùng hai năm trước thực lực thường thường chiến ý hoàn toàn không có tiểu mập mạp khác biệt hạ kỷ mỹ triệu cổ dĩ -Gi bây giờ cũng miễn cưỡng có một chút hoành tào thiên quân khí phách bội hóa thuật toàn lực phát động về sau phạm vi công kích có thể tác động đến gần phân nửa sân thi đấu chỉ dựa vào mượn lực khí nhắc lên khí lãng liền có thể để thực lực không đủ phổ thông giờ nhìn chân đứng không vững đón bị s o n g quyền nện đến vầy ra đá vụn ski dạ cũng không cam chịu yếu thế mở ra bảy ngày hô hấp pháp h o ạ t hóa thể nội tiềm năng lực lượng cùng tốc độ biên độ lớn tăng lên năng lực phản ứng cũng có nghiêng trời l ệ c h đất bay v ọ t lấy thẳng tắc quyền cước công kích làm chủ ski dạ từ bỏ đầu cơ trục lợi du đấu chiến thuật trực tiếp tấn công chính diện ạ kỳ mỹ trịa cố di lực lượng cùng tốc độ đỏ sức tương đợi quyền c ư c va chạm phát ra tiếng nổ đồng đoàn để bên sân quan chiến dốc ly không ngừng áo nếu là hai năm trước ta gặp được trường hợp như vậy cũng k h ó cầu một tháng người tuổi trẻ bây giờ à càng ngày càng đáng sợ đại ma dữ lao khí hoành thu nhà bán g một bên tập trung tinh thần d ồ n hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm xuất tận danh tiếng sĩ dạ hai năm trước sĩ dạ ngay cả nghĩ dạ đều không phải có thể có biểu hiện hôm nay cũng là chịu không ít khổ à có thể trở thành nghĩ dạ cái nào không có cố gắng chỉ là bao nhiêu vấn đề thiên phú của hắn cũng rất tốt thiếu chỉ là cơ hội đại ma d một cái tay vịn trước người lan can một cái tay ngăn tại trên trán đẩy ra quấn lên báo các khí lãng a ký mỹ trịa cộ gì cũng không tệ đáng tiếc hắn lần này nhìn khảo thí hành trình liền muốn đến đây là kết thúc biểu hiện như vậy bị mọi người nhìn ở trong mắt qua đi đánh giá sẽ không thấp chỉ cần hồ ca đệ ngũ xu nạ hào phóng điểm hơi nhắc nhấp tay một cái nhìn tư cách vẫn là gánh chịu nổi quả nhiên mười mấy phút sau thở hồng hộc x í ra rốt cục đánh bại ra sức đánh cược một lần ạ kỳ mỹ trịa c ổ gì lần này coi như không giống trước hai trận không có chút rung động nào toàn bộ sân thi đấu mặt đất đều bị đánh cho mất mô phán định sa thiết tuyên bố kết quả về sau nhân viên công tác vội vàng tiến lên bằng phẳng sân bãi vì trận tiếp theo làm chuẩn bị trước khi trời tối có lẽ có thể tỉ thi xong còn có thể theo kịp bữa tối đánh giá một chút thời gian đại mẹ mã n h ỏ giọng nói thầm mấy câu chỉ chốc lát chờ đã lâu hì ủ gạ h i nạ tạ cùng bề ngoài bình thường dạ cờ xạ chuẩn bị đánh mở ra bị hạ cựu gẳng bày ra nhu quyền thức mở đầu hì ủ gạ h i nạ tạ kinh ngạc nhìn xem từ phía sau lưng rút ra trường kiếm lại từ ống tay á o lấy ra một cây bằng kiếm một dài một ngắn dao thoa trước người dạ cờ xạ m ư ờ i phần có lễ phép hành lễ một cái xin cẩn thận ta thế nhưng là cường công hình xong kiếm lưu đang chuẩn bị vì đồng đội động viên hướng phong hòa mạng ỗ cụ than nhẹ một tiếng lại、tới. không biết còn tưởng rằng hắn nho nhã l ễ độ kỳ thật chính là cái thích kiếm như mạng v õ s i tại không chiến bộ đội bên trong lựa chọn lấy kiếm làm vũ khí nhì dạ còn có một chút nhưng sử dụng song kiếm lưu liền dạ cỡ xa độc nhất cái dài ngắn song kiếm nhìn như một công một thủ lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy trường kiếm đại khai đại hợp thế công như thủy triều đoạn kiếm âm hiểm độc ác giống như rán độc chỉ riêng thiên phu tới nói có thể đem song kiếm chơi đến c h u y ệ n đều không quá kém tiếp nối chính là sú nạ gạ cụ không có cái gì ra dáng kiếm thuật lưu phái đừng nói hạ tặc đao thuật loại hình ngay cả cổ nộ hạ lưu mây lưu dạng này dạ cải tiến Giả c ờ x ạ s o n g kiếm lưu hoàn toàn là đại lượng kinh nghiệm thực chiến chất đống cách thành thục còn cách một đoạn nhưng uy lực cũng không kém muốn bắt đầu theo s a thiết tuyên bố so tài bắt đầu trường kiếm dơ cao đoàn kiếm bỏ lại đằng sau giả c ờ xa nháy mắt ra tốc liền đến hỉ ụ gạ hỉ nạ tạo phía sau trường kiếm vun ra nuốt vào lấy phong nhận kiếm mang khí thế như hồng đoàn kiếm u ám không hiện tại người trước thời khắc chuẩn bị nhất kích tất sát phong độn cùng thổ đội đồng thời sử dụng ánh mắt sắc bén nhìn chính là không giống rất nhanh liền nhìn xuyên bám vào tại trên trường kiếm trạ cỡ dạ t h u tính thân là lao sư rủa hỉ cụ hê này nguyên bản đối mấy năm này thoát thai hoàn q u ố c học sinh tràn ngập lòng tin nhìn thấy loại tình huống này cũng có chút lo lắng bình thường tới nói trừ phi tu thành hai chủng loại tính trả cờ dạ dung hợp huyết kế giới hạn là không thể đồng thời vận dụng thuộc tính khác nhau n h â n thuật t h ì dù r è n xạ dù tô bị ngũ độn đại liên đạn chi thuật kia là thiên phú dị bẩm người mới có thể sử dụng phân hai lần thi triển sử dụng hỗn hợp độn thuật chính là phổ thông nghị dạ cực hạ n trừ phân tâm lưỡng dụng tương đối khó khăn bên ngoài còn có chính là không có huyết kế giới hạn trèo trống thuộc tính khác nhau tính chất biến hóa trả cờ dạ biết ở trong kinh mạch xung đột một cái sơ xẩy liền biết làm bị thương mình thậ dạ cờ xạ tựa hồ không giống như là có được hết kế giới hạn thiên tài nếu không cũng sẽ không ngay cả nhị dạ trường học tốt nghiệp thử một cửa hải kia đều qua không được là kia hai thanh kiếm trợ giúp hắn làm đến bước này sao t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm biến cố t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm biến cố đón rủa hì cụ hê lại nghi vấn đại ma thản nhiên gật gật đầu có quan hệ trực tiếp nhưng không hoàn toàn là hai thanh kiếm công lao đây là một lần thí nghiệm thành quả còn không biết nếm thử có thể hay không thành công một dài một ngắn hai thanh kiếm nghiêm ngặt tới nói chỉ là hình kiếm khôi lỗi mà bọn hắn lại là trọn vẹn khôi lỗi phương án một bộ phận cùng truyền thống khôi lỗi sư sở trường tại chế tạo uy lực mạnh mẽ khôi lỗi tôi luyện thao túng khôi lỗi kỹ thuật có chỗ khác biệt đại m a d đối với khôi lỗi thuật nghiên cứu càng nhiều tập trung ở như thế nào dùng khôi lỗi thuật tăng lên khôi lỗi sư bản thể thực lực sớm tại hai năm trước nhìn khảo thí trước đó đại maz liền lợi dụng khôi lỗi thuật mô phỏng r a thô thiện bên ngoài cơ thể trả cờ ra mạch kín tại một đám cổ nổ hạ giờ nhìn trong đuổi rết toàn thân trở ra loại này tiểu kỹ xảo không thể bỏ qua công lao mà đây chỉ là một cũng không mười phần thu hút tiểu ứng dụng ở phía sau tới khôi lỗi thuật khai phát bên trong như thế nào đảo đảo bình thường người không có đại màa tinh thần thiên phú cũng sẽ không bí thuật tinh thần khôi lỗi dây khôi lỗi thuật nắm giữ trình độ cũng k é m xa không cách nào đem khôi lỗi thực lực hoàn mỹ điệt ra đến bản thể trên thân đã không cách nào đem khôi lỗi hoàn chỉnh chiến lược phát huy đến cực hạn đem thân thể người cải tạo trưởng thành khôi lỗi cũng là không vì nhị dạ dung thân n h ẫ n cấm thuật đại màa không thể không mở ra lối riêng áp dụng biến báo thủ đoạn vòng qua cái này một nạn đề tại giữ lại nhân thể đại khái hoàn chỉnh không để nhị dạ phát sinh chủng loại biến hóa lại không vi phạm xù nạ gạ cụ công tự lương tục tình huống giới như thế nào đem khôi lỗi s ư cùng khôi lỗi hòa làm một thể phát huy đầy đủ ra thực lực phương án nghiên cứu rất lâu sau đó đại maz cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch thì như trước mắt dạ cờ xạ chính là một cái có săn ví dụ trên bản chất cái này vẹn vẹn đối lỵ dạ tiến hành rất nhỏ điều chỉnh đem nó làm công năng càng thêm cường đại khôi lỗi một bộ phận sau đó tăng thêm đồng thời hoàn thiện các loại công năng dạ cờ xạ trên thân có đại maz lúc trước dùng qua bên ngoài trà cờ ra mạch kín nhưng là càng thêm phức tạp công năng cũng càng thêm hoàn thiện có thể cùng tay cầm hai cố hình kiếm khôi lỗi phát sinh cộng minh đồng thời nối liền cùng một chỗ muốn nói cái này có bao nhiêu phức tạp cũng là chưa chắc chia rô cải tạo một cánh tay lấy thuận tiện thi triển mấy loại bí thuật mà dạ cờ xạ cải tạo vẹn vẹn là bên ngoài thân nhiều một tầng không thấy được hình xăm có thể để nó tại thời khắc mấu chốt cải biến trạ cờ dạ hướng chạy cùng thuộc tính lẩn tránh đồng thời sử dụng hai chủng loại tính trạ cờ dạ phong hiểm phương án tựa hồ rất đơn giản nhưng thực tế ứng dụng vẫn có một ít vấn đề dạ cờ xạ thiên phú tại đại ma dưới chướng phát triển nhân tài bên trong cũng chỉ là trung thượng tiêu chuẩn nhưng nó tâm tính quả thật không tệ tố chất thân thể ảnh hưởng nghiêm trọng nó tiền đồ đại ma dạy được kỳ đồng ý về sau đối với hắn thân thể tiến hành không có ý nghĩa điều chỉnh đồng thời đo thân m à làm hai thanh kiếm cùng một bộ tăng cường trạ cờ dạ chuyển v ậ n lượng cùng tính ổn định nội giáp tại cái này vì trở nên càng mạnh lấy thân thể linh kiện không thế nào coi là chuyện đáng kể nhận d ư ớ i đại ma sở tác sở vi thực sự đã tương đương nhân tử Dạ cờ xạ cũng không phụ đại ma d ơ vả có thể tại cạnh tranh kịch liệt không chiến bộ đội trổ hết tài năng cũng không phải không còn gì khác theo một tiếng xé vải giòn vang cường thế mở ra h ỉ ụ gạ h ỉ nạ tạ bên ngoài thân phòng ngự n u q u y n trạ cờ dạ trường kiếm gọt sạch một đoạn ống tay á o trên cánh tay mở ra một đạo không quá sâu người dòng máu đỏ sấm bắt đầu chảy ra ngoài phong độn không hổ là lực công kích mạnh nhất thuộc tính cho dù là cứng cỏi nhu quyền cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản trường kiếm lăng lệ đoạn kiếm hùng hậu thế đại lực chấm đánh lén càng làm cho người p h ò n g vô ý p h ò n g với mở trận cùng là hỉ gạ tộc nhân tông g i a đại tiểu thư hoàn toàn không có hỉ h u gạ nghệ gì chầm ổn liên tục sai lầm l ú i lại luôn cuống tay chân đều không đủ lấy hình dung nó chật vật một trận có hiện tượng hoàn sinh chi quấn bách cũng may tự khoe là nhẫn d i ớ i thứ nhất hào môn hỉ gạ gia tộc tộc nhân bồi dưỡng vẫn là tận hết sức lực chống nổi khó chịu kỳ về sau tại kỳ bạ y nụ rủ cạ cố lên âm thanh bên trong than trên song t r ư ở n g xuống tung bay màu lam nhạt trạ cờ dạ tụ tập lòng bàn tay giống như lượn vòng đông đóm nhìn như yếu đuối lại cứng cõi phi thường một lần lại một lần ngăn trở đâm hướng yếu hại t r ư n g kiếm đây là nhu bước s o n g sư quyền tựa hồ còn không có thành hình dáng vẻ cùng hì hủ gạn nệ gì nhu quyền khác biệt còn cường điệu hơn lực k h ô n g chế đồng thời mở rộng đà kích phạm vi a loại này thoát thai từ truyền thống nhu quyền hai lần khai phát một khi mất k h ô n g chế rất có thể sẽ phản vệ tự thân quả nhiên thực chiến mới là nhất nhanh tăng lên thủ đoạn nhất là đối thiên tài tới nói những này chính nghĩa đồng bạn có thể tại lần lượt cùng cường địch đọ sức bên trong không ngừng hấp thụ kinh nghiệm tổng kết giáo huấn đồng thời cấp tốc đề cao không đề cập tới lực khắc lang nhận thôn t r <cười> u y ề nhìn hỉ ù g a nế gì coi như lạc bại ạ kỳ mì triệu c ổ gì cùng mỗi ngày biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm khi u g a hy nạ ta loại này tự mang quan h o à n nhân vật chính mê muội càng là sẽ không bị tùy tiện xuất hiện diễn viên của chúng cho đánh bại thế cục tựa hồ đang dần dần lịch chuyển A. đại mạc nhiều hứng thú lục lọi c á i cảm dạ cờ xạ biểu hiện đã rất không sai đáng tiếp đối thủ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được m ạ n lên dù là dạ cờ xạ còn chiếm theo ưu như thế nhưng không thể đem nó chuyển hóa thành thang thế đồng thời đem ta h ờ i đ không có xem thường hỉ gạ ý tứ chỉ là nàng biểu hiện bây giờ so trước đó tốt quá nhiều để người có lau mắt mà nhìn cảm giác ta càng hiếu kỳ chính là nó tâm tính cùng ý chí biến hóa hết sức kinh người lấy hỉ gạ gia tộc nội tình cái gọi là chuyển thừa cùng vật tư tích lũy tự nhiên không là vấn đề thiên phú hơi kém cũng không phải không thể vượt qua t r ư n g ngại mấu chốt là kia cố tiến bộ d u n g m á n h l ò n g c ứ n g dạ mười phần khó được đã từng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ từ bỏ trưởng nữ ngược lại chờ mong hỉ ủ gạ hạ nạ bi không hề chỉ là bởi vì m ộ i m ộ i thiên phú càng tốt hơn sớm một ngày m u ộ n một ngày mạnh lên vấn đề không phải rất lớn mà một tính cách nhu nhược người thừa kế là sẽ không được đến tán thành cho dù bởi vì ủ dù m à kỳ nạ dù tổ mà có biến hóa nhưng cái kia cũng không phải văn năng hai năm trước bởi vì đáy ma d ư ỡ n nhập tại chín trong c u thi đồng thời không có phát sinh hì ủ gạ hì nạ tạ cùng hì ủ gạ nghệ dị huynh mội quyết đấu để hì gạ tông ra đại tiểu thư dục hỏa trung sinh vận mệnh c h i chiến đồng thời không có phát sinh c h ú t ít này nhỏ biến cố nhìn như không đang chú ý đối một cái ngay tại trưởng thành bên trong tuổi trẻ nữ h à i ảnh hưởng là mười phần to lớn cho dù bị đáy mạt đánh gây rất nhiều người trưởng thành cơ duyên những này bị vận mệnh chiếu cố r a hỏa như c ũ tại đáy mạt không biết nơi hẻo l á n h lấy được kinh người trưởng thành ngay tại đáy m ạ nghĩ đến thời điểm hì ủ gạ hì nạ tạ lòng bàn tay trạ cỡ dạ đoàn dần dần lan tràn bao trùm toàn bộ cánh tay dung nhập trạ cỡ dạ hình thái bi có mấy trăm năm đang phát triển nhu quyền diễn biến thật nhiều chi nhánh tuyệt đại bộ phận đối trả cờ dạ tính chất biến hóa yêu cầu cũng không cao nhưng đối hình thái biến hóa yêu cầu vẫn là không thấp cơ hội thực chất hóa nhu quyền thật đúng là phiền phức nếu như đem phổ thông nhu quyền cho rằng lâm độc xe bọn nhu bước song sư quyền liền giống như súng bắn tịa công phá trên bản chất nhu quyền là một loại phối hợp bị ả cựu g à n g ám sát quyền pháp chỉ là diễn biến thành bây giờ công p h ò n g nhất thể bộ dáng thì ủ gạ hy nạ tạ mới chiêu số càng thêm lớn mở đại hợp với lại nhìn hy gạ tông ra đại tiểu thư sử dụng phương thức càng thiên hướng về bảo thủ chặn đường tiến công mà không phải khí thế như hồng c ô n g thành n ổ i trại ngay cả rùa hy c ủ hệ này cũng có chút ngoài ý mớn kinh ngạc quan sát sau khi nói trước kia không gặp hy nạ tạ dùng qua tính cách nội liễm nàng có thể sáng chế dạng này chiêu số thật là có điểm kỳ quái một người tính cách quyết định các mặt lựa chọn xúc động kỳ bạ ỷ nụ rủ cả liền không có cái k i a kiên nhẫn suy nghĩ tinh tế nhân thuật thiên tài như hỉ u gạ nế gì càng thích hợp đi đường đường chính chính tiền đồ tươi sáng truy cầu hiệu suất nạ dạ xỉ cả m à cũng sẽ không hữu hái không thế nào dù n g ít sức phạm vi lớn công kích nhân thuật theo thời gian trôi qua tâm tính có biến hóa đi đại m ạ d ư ỡ n g hở trả lời cô nộp hạ mấy tên dẫn đội chung nhìn bên trong là thuộc xạ rủ tô bị ả sủ mạ cùng rỗ hỉ cụ hệ nảy hai người thoải mái nhất lục cái học sinh đều là gia tộc tử đệ có chọn bộ gia truyền nhân thuật không cần lao sưu vào tổng hợp tố tổ chất tăng lên liền đủ rất rõ ràng dâu quay nón miễn cưỡng coi như hợp cách chí ít có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nạ dạ xì ca mã dạ ạ kỵ mì triệu c ô gì cùng dạ mạ nạ c ạ ý nổ ba người vấn đề xa so với thứ tám ban còn nghiêm trọng hơn có thể bày tỏ hiện lại càng trói mắt tương phản ruột h ì cụ h ệ mẹ đối học sinh tác dụng liền không có rõ ràng như vậy nhất là cần nhất quan tâm hì ủ gạ hì nạ tạ cả người tâm tính phát sinh to lớn bị lệnh thân là lao sư ruột hì cụ hễ mẹ lại không phát giác được có chút thất trách ra cho dù là am hiểu nhìn rõ lòng người viễn thuật mỹ dạ trước kia không thể cứu vãn lâm v à khốn cảnh cụ dạ dạ cụ mò hiện tại cũng không có tận cùng truyền đạo học nghề trách nhiệm cái này lao sư làm có chút h ư u danh vô thực cũng may cái này không có gì trói sáng biểu hiện cổ nỗ hạ nứt nhìn tâm tính ngược lại không kém các học sinh đều tin cậy cái này tư lịch nông cạn lao sư ngay cả cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng đối với nàng tràn ngập cảm kích làm việc kém một chút làm người vẫn được ngay tại đáy mặt trong lòng âm thầm đoán thầm thời điểm phía dưới so tài đã tiến vào giai đoạn kết thúc có được kiếm bên ngoài hình khối lỗi nội bộ khắc họa không ít tinh mịn trả cờ ra mạch kín trên bản chất là tương đương tinh vi tạo vật bình thường mà nói ngoại bộ kim loại s á c đủ để ngăn chặn các loại lực lượng xâm nhập nhưng phạm vi nhỏ công kích nhu bước xong sư quyền vừa lúc có thể quay dày dạ cờ xạ k h ô n g chế nếu có thể ở mở màn thời điểm liền nhất cổ tác khi đem đối thủ đánh bại liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy kết quả cuối cùng cũng không ngoài sở liệu thì ủ gạ hy nạ tạ hữu kinh vô hiểm thu hoạch được thắng lợi điều này cũng làm cho đại m ặ t đối những cái kia nhận vận mệnh chiếu cố đám giá hỏa có nhận thức sâu hơn đây vẫn chỉ là vận mệnh c h i tử tiểu đồng bọn nhân vật chính thích ứ n g năng lực nên khủng bố đến mức nào a kém một hơi liền có thể đem nó đánh bại nhưng chính là thắng không được đối mặt bọn hắn luôn có một loại mình là nhân vật chính. thăng cấp trên đường đã đặt chân ký thị cảm thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu vì học sinh lo lắng rủa hỉ cụ hệ lại thấy kết quả hết thể đều kết thúc không khỏi bông xuống nhấc lên tâm khi nạ ta biểu hiện có chút ở ngoài dự liệu nhưng là xa nhận tùy tiện toát ra một cái trước kia chưa từng nghe nói hạ người vô danh đều có thể đem hỉ gạ tông ra đại tiểu thư làm cho t r ậ t vật không chịu nổi thật đúng là để người kinh ngạc đặt tại những năm qua lấy giả cờ xạ thực lực tại thứ ba thử đại hội trận đều có thể thắng được không uống ít màu dạng này người trẻ tuổi hai năm trước thế mà là cái bị n h ị dạ trường học đảo thải thi rất sinh biến hóa như thế cũng quá kinh người dạng này người cũng không phải khắp nơi đều là đại mads cười lắc đầu nhóm đầu tiên bị hai lần tuyển chọn chương trình nhảy ra người nổi bật t hưởng thụ người mở đường chính sách tiền lãi về sau liền không có những ngày cơ hội tốt theo huy giờ n h ì người n càng nhiều đại mads không có khả năng không rõ chi tiết quan tâm đến mỗi người càng sẽ không giống giả cỡ xạ dạng này đo thân mà là một bộ thích hợp năng lực khôi lỗi năm nay thông qua đặc thù thông đạo tấn t h ă n g học tập đại m a đã không có cách nào ghi nhớ tất cả mọi người hình dạng cùng danh tự theo bộ môn ngày càng thành t h ụ quyền lực không ngừng chuyển xuống cá nhân đặc sắc rõ rằng người chị dần dần bị chế độ thay thế sau đó thừa dịp quét dọn sân bãi cơ hội đại mars đi nhìn một chút giả cờ xạ trạng thái thương thế đến không có gì nghỉ ngơi một hồi liền tốt trên thân nội giáp cùng bên ngoài trạ cờ dạ mạch kín cũng có tổn hại dấu hiệu hai thanh kiếm cũng cần một lần nữa điều chỉnh nhu quyền cái đồ chơi này thật đúng là lực phá hoại kinh người loại này có thể đem trạ cờ dạ thẩm thấu đến nội bộ phương pháp vận dụng đại mạn cũng mười phần trong m à t h è m đáng tiếc nếm thử mấy lần đều không có cơ hội thấy được huyền bí trong đó mong muốn tại hỉ gạ tộc nhân trên thân làm tay chân thật phiền thoái dù là ngoại bộ không có dị dạng nội bộ trả cờ dạ biến động cũng có thể bị b ì ạ k i ự u gạng phát giác rất dễ dàng liền có thể t h à n h trừ đại mạn trôn xuống chuẩn bị ở sau nghị kéo lông dê cũng khó khăn nhân bản b ì ạ k i ự u gạng kế hoạch tiến triển cũng chậm kinh người không có đặc thù biến cố trong vòng mấy năm đoán chừng là không nhìn thấy hy vọng thống lĩnh đại nhân để ngài thất vọng lặp b ạ dạ cờ xạ vẫn là có tự mình hiểu lấy cơ hội chiến thắng là có bất đ b ạ có có mười phút sau nằm thật chặt trên cánh tay giàn mang hạ dù nổ xạ cú dạ nhìn về phía yêu vợt trường kiếm rất có nếp sưa võ sĩ cảm giác xa nhẫn mạn gỗ cù dĩ vang chút nhìn khảo thí cũng đều là xa nhẫn củng cổ nổ hạn mì dạ tranh phòng trước mắt quyết ra thắng bại hai trận song phương các thắng một trận cân sức ngang tài trận thứ ba đ ọ sức thân là hồ ca đệ ngũ xù n ã đệ tử hạ dù nổ xạ cũ dạ không thể nghi ngờ bị người xem trọng mà mảng gỗ c ụ là cái hạng người vô danh cùng vừa mới lạc bại dạ cỡ xạ đồng dạng trừ cơ bản giới thiệu văn tát hoàn toàn chưa từng có quá khứ chiến tích có thể giới thiệu bất quá lúc trước nó đồng đội dạ cỡ xạ biểu hiện để không ít người đối mạn gỗ c ụ cũng có mấy phần chờ mong Trường Trường Dũng Độc dùng độc đem hộ chán xem như dây cổ tóc chói chặt tóc không để phiêu tán thai dương che khuất ánh mắt ảnh hưởng chiến đấu hạ dù nổ xạ cũ dạ trận địa sẵn sàng mà nhìn xem chậm rãi rút ra trường kiếm tay phải n ắ m cầm tay trái đặt ở bên hông nhẫn cụ túi trước đó tùy thời chuẩn bị móc ra s u hữu d kẹt ném bắn mạn gỗ cụ lại là kiếm thuật năng khiếu n ỉ dạ có được vũ khí đến cùng là so tay không tất sắt có ưu thế đương nhiên chính hạ dù nổ xạ cụ dạ quyền sáo cũng không phải phà m vật bình thường lưỡi dao căn bản là cắt không ra s、so、a đâu thực lực tổng hợp có được hồ cạ chuyển thừa từ r a n h tài bắt đầu v sèn a u m dù nhất tộc khai phát đồng thời hoàn thiện quái lực phương pháp vận dụng đối trả cờ ra năng lực khống chế ưu tú hạ dù nổ n xạ cụ dạ tới nói lại thích hợp cực kỳ nhất là thể chất trời sinh kém một bậc nữ lý dạ càng cần hơn loại này có thể tăng mạnh thể thuật năng lực kỹ xảo sinh ở cô nội hạ ưu thế quá rõ ràng tuyệt đại bộ phận n ă n g khiếu đều có thể tìm tới thích hợp truyền thừa phát huy nó ưu thế x ú nạ gạ cụ ở phương diện này liền kém xa nhẫn dối ba chủ nội tình đến cùng không phải nói đùa mấy lần thăm dò về sau mạng gộ cụ mở ra phong độn phương pháp vận dụng phiên bản đơn giản hóa bản ánh sáng phân cực sát trận chi thuật khiến cho từng cái cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân huyễn tượng xuất hiện ở trong sân lấy cổ quái trận hình hướng đối thủ vây quân tới lại là một chiêu này hai năm trước đại mà treo đùa dốc ly cùng hì ụ gạ hy nạ tạ chiêu số Hạ dù nổ xạ cụ dạ thế nhưng là nhìn ở trong mắt đại mát bộ hạ biết cái này một tay thật cũng không khiến người ngoài ý đem trả cờ dạ tụ tập ở lòng bàn tay tiểu vượt m à lên sau đó vọt mạnh m à xuống căn cứ q u á i lực cải tiến xạ cụ dạ phí đột nhiên đụng vào mặt đất kích thích một mảnh đá vụn hướng bốn phương tám hướng v ẩ y ra mặt gô cụ bản thể cùng h ấn tượng tại lúc này bị dễ như chở bàn tay phân rõ ngay sau đó móc ra một mảnh cột khởi bạo phù phi tiêu lấy một loại kỳ quái quy luật ném bắn tại bốn phía trên mặt đất để mặt gô cụ không dám tùy ý hoạt động để tránh đạp chúng ta bẫy sau chập ngón tay lại như dao b A. A thuật thuật hữu tâm tránh địch phong mang mạng gỗ cụ đem phong độ lực lượng hội tụ để cho mình nhận hình đối thủ biến mất ở trước mắt hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không chút nào cảm thấy bối rối cùng nữa là nữ lý giả n hướng phong vì đồng đội cố lên lại vì hạ dù nổ xạ cụ dạ biểu hiện âm thầm tán thưởng tới gần thứ bác thử ở đây thi sinh là toàn nhận giới ưu tú nhất một nhóm không có đầu cơ trục lợi hàng người mỗi người đều có sở trường của mình đại mars có chút tiếp nối lắc đầu mạn gộ cụ thực lực cũng không so giả cờ xạ kém quá nhiều nhưng lại bị hạ dù nổ xạ cụ dạ áp chế chỉ có thể nói do đối thủ chuẩn bị càng đầy đủ một chút tiểu hoa chiêu đ ố i nàng là vô dụng ngay tại bên ngoài sân người xem chờ đợi s ư ơ n g mù tán đi thời điểm giữa sân đột nhiên chuyển đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh chờ đã lâu hạ dù nổ xạ cụ dạ trực tiếp lần theo phương hướng của thanh âm tìm tới mạn ngô cụ mấy lần trọng quyền nện ở nó n g ự a bụng sau thủ đao chém vào nó chỗ cổ đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u bên thắng hạ dù nổ xạ cụ dạ sa thiết không mất cơ hội cơ tuyên bố kết quả làm sao lại như vậy đại m ạ dưới trướng duy nhất còn không có ra sân bộ hạ hướng phòng kinh ngạc nói đại m ạ thở g i i nói hạ dù nổ xạ cụ dạ là nhẫn giới cao minh nhất chữa bệnh n g h da đệ tử nó chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ khẳng định không kém am hiểu trị liệu giải độc nàng nhất định là cái dùng độc cao thủ bác sĩ tố khởi ác lai、like, liền không người xấu chuyện gì biết điều phối thuốc giải độc hạ dù nổ xạ cụ dạ như thế nào ẩn nấp để đối thủ bên trong độc thật đúng là không phải việc khó t h như vừa rồi bong khói liền cực kỳ khả nghi không có d ự liệu được hạ dù nổ xạ cụ dạ thủ đoạn mạng g ộ cụ còn gây n ố c chờ lấy kế tiếp hiệp liền đã bị độc ngã trận này là nhất nhanh một lần vừa mới m ư ơ i phút ra mặt liền kết thúc có thể rất rõ ràng nhìn ra mặt g ồ cụ cũng không phải không có thực lực cán nạm nhưng hạ dù nổ xạ cụ ra biểu hiện mười phần kinh diễm ngay từ đầu liền vững vàng đem thắng lợi n ắ m ở lòng bàn tay thứ sáu cuộc tỉ thí tại kỳ bạ y nụ rủ c ả cùng hướng phong c h i ở giữa triển khai liên tục trận thứ tư xa nhẫn cùng cổ nổ hạ nghi ra quyết đấu liền muốn bắt đầu mang theo nị ra khuyển hùng hổ dọa người kỳ bạ y nụ rủ c ả cùng thân hình hơi có vẻ yếu đuối khuỷu tay chỗ mang theo bao cổ tay một thân màu làm n h ạ t tu thân bảo phục nhà bên thiếu nữ bộ giá hương phong tựa hồ không phải một cái cấp bậc đối thủ để chờ mong đồng bạn lật về một ván xa nhẫn người quan chiến có chút dùng kẹp tóc đem sóng vai tóc ngắn đâm vào sau đầu mười phần thận trọng đeo lên đ ặ t chế quyền sáo tiểu n ữ hải theo sa thiết tuyên bố tranh tài bắt đầu khí chất vì đó một bên tay trái đặt ở sau lưng chân phải hơi con hướng về phía trước cánh tay kia đặt ở châu ngực bụng chờ đợi lấy kỳ bạ y nụ dù cả trước công không phát động đoạt công sao vậy ta liền không k h á c h khí hai năm trước bởi vì khiếu rác bén nhẹ mà bị đáy m a giữa đồng đội sen bày một đạo tiếc lối bị loại kỳ bạ y nụ dù cả đã sớm chờ lấy một ngày này đáng tiếc sen đã tấn thăng chỉnh không có để cho mình vãn hồi danh vọng cơ hội đánh bại đáy mà bộ hạ cũng coi là một điểm nhỏ nhỏ c ấ p tốc đem trả cờ dạ tụ tập tại tứ chi mở ra bốn chân chi thuật lại liên thủ với ả cả mà sử dụng thú nhân phân thân về sau chia binh hai đường hướng hướng phong s ú n g kích nhà thông nha k ỳ bạ ý nụ rủ cả một chút cũng không có thăm dò ý tứ đồng đội abjem xì nổ trực tiếp tấn cấp thì ủ gạ hy nạ tạ khổ chiến thắng được mà mình gặp được đối thủ cũng không giống là quá mạnh dáng vẻ không có lý do chỉ có chính mình ở đây thua trận Thổ đ ngay trả cờ i biến ả tính chất biến hóa bao â sau a liền m ố đó các thế o a qua mà đ hướng phong bước nhanh về phía trước thủ đoạn lắc lư đầu ngón tay xẹt qua ạ ca mã giữ người hoàn điện thường phục chương tám trăm hai mươi tám lòng tin t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám lòng tin cùng lạc bại mạn gỗ c ủ cùng dạ cỡ xạ nói vài câu đại mạc trở lại khán đài thời điểm vừa v ậ n hướng phong trái ngược yếu đối thái độ mười phần cường thế đem kỳ bạ y nụ rủ cả đánh lui cũng đem ạ cả m a n đả thường xinh đẹp bộ lông màu trắng cũng bị phong nhận cắt tới một khối lớn lại là phong độ năng t h i ế u thân là kỳ bạ y nụ rủ cả sư phụ mang đội rỗ hỉ c ủ hệ m ẻ còn không có cái gì biểu thị dâu quay nón x ả rủ tổ bị ạ xù mà nhịn không được phun ra một ngụm t r ọ khí nhìn xem có chút hai năm trước đại m ạ ký thị cảm đang nói ta đại mạc hứng hở đáp lại có tại h ể bằng nì vào d thể thuật tô cung nạ dù dù mạ ạ kỳ đ chiến h i mấy trăm ệ phong ư ớ n g p h cũng không phải dễ dàng như phải dễ vậy bị phong. Phong độ nhị dạ thể thuật lĩnh vực này đi đầu một bước không có nghĩa là tư chất tốt nhất đại m a d có tự mình hiểu lấy trừ tại tinh thần lĩnh vực mình còn có điểm thiên phú cái khác cũng chỉ là trung thượng tiêu chuẩn sở dĩ có thể giống như bây giờ mạnh bằng vào chính là vượt mức quy định ánh mắt dựng thực lực tổng hợp đơn độc đem cái nào đó lĩnh vực sách ra chưa chắc so chân chính thiên tài mạnh hơn hướng phong không phải đái m à gặp qua có thiên phú nhất tương phản cũng rất nhiều đái m à chỉ đ i ể m qua bộ hạ so ra tiểu nữ h à i này thậm chí còn có chút ngu dốt để đái m à t h ư ở n g thức chính là nàng mượi phần có tự mình hiểu lấy đồng thời không có giống người khác như thế không bỏ qua một tia để cao cơ hội cũng không chân trong chân ngoài truy đuổi điểm nóng cùng được hoan nghênh lĩnh vực tập trung tinh thần nghiên cứu cần kiên trì mới có thể có thu hoạch n h ỉ dạ thể thuật giống như đái m à sở liệu tuyệt đại bộ phận n h ỉ dạ cũng chưa tới so đấu thiên phú trình độ cố gắng cùng chuyên chú liền có thể quyết định to lớn bộ phận cao độ tố chất thân thể bên trên một chút khác biệt hoàn toàn có thể bằng vào cố g tại tự biết lĩnh vực này hướng phong đã làm được thật tốt nàng bây giờ cần chính là đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ biết người để chuẩn xác cho mình thực lực làm định vị tại đài maz chú ý bên trong đem hạ ca maz kích thương về sau hướng phong lập tức thay đổi phương hướng phong độn trả cờ ra bao khỏa bản thân lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xuất hiện tại kỳ bạ y nụ rủ cả trước người bắt lấy nó ngực cổ áo d ơ lên về sau k é ngã trên đất câu tay như chảo đệ lại nó cổ phong nhận thuận thủ đoạn bay thẳng mà xuống liền muốn mở ra đối thủ cái cổ nhẫn pháp chân cầm nguyệt trảo nha trong lúc nguy cấp một trận trạ cờ d i ả sương mù dâng lên kỳ b ạ y nụ rủ cả biến thành một đoạn gỗ m ụ bị phong độn cắt thành từng mảnh từng mảnh xuất hiện tại cách đó không xa kinh hoàng thiếu niên cũng không có hoàn toàn tránh thoát nơi b ả vai chảy r a đỏ t h ắ m màu tươi mặc dù chật vật nhưng đến cùng tránh thoát hướng phong tập kích dưới sự khinh thường kém chút bị phản xác để kỳ b ạ y nụ rủ cả cũng thu hồi lòng cầu gặp may vội vàng cùng hạ cả màu tụ hợp sau cảnh giác nhìn xem chậm rãi du tàu hướng phong chậm rãi tới gần còn có a camar chịu đựng thương binh châu đau đớn phấn khởi kêu la kém một chút bị làm thành lầu thịt t h y còn bị cạo sạch toàn thân lông hỏng bét kinh lịch cho dù là một con chó cũng đem đoán phấn ghi ở trong lòng ta cùng thống lĩnh đại nhân không thể so sánh nhưng nhất định sẽ cố gắng đánh bại ngươi vu đến vừa đúng hướng phong cũng không phải là đồ đần xa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ ở giữa ân đoán cũng không phải một hai năm minh hữu liền có thể giải khai thực lực trên lệch không sao đụng phải cổ nộ hạ nghỉ dạ tuyệt đối không thể lùi bước mở màn nhanh như điện chấp kịch đấu không thể phân ra thắng bại tiếp xuống sẽ là một đoạn bình ổn kỳ thăm dò b ê、so、chúng ta xa nhẫn cũng liền điểm này ưu thế dù vậy không có quá tốt phong độn truyền thừa cũng không cách nào hảo hảo lợi dụng đại mạc dân đạm phòng khinh đáp lại nói chúng ta đều đang hâm mộ mình không có người khác có đồ vật trong đó ấm l ạ n h cũng chỉ có chính mình mới biết phong độ n là rất lợi hại nhưng tu hành độ khó lớn bồi dưỡng chi tiêu cũng không nhỏ nhất là tu hành chi sơ bởi vì phong t h u ộ c tính tính chất biến hóa t r ả cờ dạ quá mức nguy hiểm một cái sơ xẩy liền biết tạo thành m ộ u thương tiêu hao thuốc chữa thương là so sánh không nhỏ chi tiêu với lại cũng sẽ đả kích trẻ tuổi nhị dạ tu hành tính tích cực cho nên phong độ nhị dạ phi thường cần lao sư dạy bảo dựa vào chính mình tìm tòi độ khó quá lớn liền xem như lạy mã biết phong độn trạ cờ dạ tính chất biến hóa tu hành y nguyên dùng nhiều năm mới thành công giống như nhìn như có thể đem kỳ bạ ị nụ dù cả đà thương hương phong nếu như không có đại mà thưởng thức đừng nói phát huy phong độn năng khiếu ưu thế ngay cả nhị dạ đều làm không được phải nói không hổ là chấp hành tinh anh hóa giáo dục su nạ gạ cù người nổi bật có thể hôn suất đầu đều là có có chút tài năng kỳ b ạ y nụ dù c ả chính là dưới sự khinh thường ăn một chút thiệt thòi nhỏ thực lực không kém nhiều tình huống dưới một chút ưu thế cuối cùng liền biết trở thành quyết định thắng bại mấu chốt lộ mang kỳ b ạ y nụ dù c ả có khả năng lại bởi vì lần này gặp khó mà hối hận sơ bộ thăm dò hai tay hương phong giờ này khắc này cũng yên tâm bên trong một chút t h ấ thỏng hai tên đồng đội liên tiếp chiến bại hồi hồi hộp cả Mình đối tại h ủ kỳ b nụ muốn tương cả tựa hồ ố đ đối dễ đối phạm t vi chí nhỏ nhì chiến đấu bên trong kỳ b ạ ý nụ rủ cả gia tộc bí thuật thật đúng là không tốt phát huy uy lực tính linh hoạt quá kém uy lực cũng không tệ lắm nhưng đánh không chúng người cũng chỉ là phí công tiêu hao thể lực cùng t r ả cơ dạ. nhìn mấy lần đại m ạ d ứ liền minh m ạ c h hướng phong phần thắng tương đối đ ạ i có một chút ta tương đối nghi hoặc mấy phút sau đại mạc chủ động hướng cổ n ổ hạ nhìn các tiền bối đáp lời các người cổ n ổ hạ giờ nhìn tựa hồ càng có khuynh hướng phát huy năng khiếu sau đó lấy tiểu đội hỗ trợ phương thức đền bù riêng phần mình thiếu hụt mà không phải dựa vào tự thân lực lượng bổ đủ lỗ thủng tại thứ tám ban cùng thứ mười ba giờ n h n trên thân biểu hiện được rất rõ ràng bản thân liền là thành thục tổ hợp ạ kỷ ùy chia nạ dạ, dạ mạng nạ cạ cũng coi như n ế d ẻ m s i n o c ù n g kỳ bà ý nụ rủ cả chỗ thiếu s ó t quá tốt nhằm vào thể thuật hơi kém áp d ẻ m s i n o không am hiểu đối phó cận chiến cao thủ thể thuật kỳ bà ý nụ rủ cả càng giống là một thanh thế đại lực c h ẩ m công thành truy đối mặt tiểu nhanh linh hướng phong hữu lực cũng làm không lên ư nếu g ngáy Trưng ngáy n mắt. mắt. như đem áp d ẻ m s i n o kỳ bà ý nụ rủ cả cùng hì Hi ủ gạ hy nạ tạ tổ hợp cùng mạng n ô cụ ra cờ xạ cùng mù cắt k ệ tới một trận ba đối ba đọ x ư c cái trước phần thắng cực lớn có thể một đối một đần đấu liền không có quá nhiều ưu thế so sánh lưới sa nhẫn càng thêm chú trọng cá nhân thực lực bồi dưỡng gắn đặt tới đ ể cao mỗi cái n ỉ dạ tổng hợp năng lực tại đồng đội thay đổi tấp nập xù nạ gạ cụ không thể nghi ngờ càng thêm c ó ưu thế đối mặt đại mà duy hoặc dâu quai nón cũng không có tàn g tư trực tiếp nơi đó đáp giờ nhìn vẫn chưa tới gánh chịu quá nhiều trách nhiệm thời điểm đợi đến nhìn lại đến cha để loại bổ sung cũng không m u ộ n thì ra là thế đại mà dữ hiểu rõ gật đầu nói cho cùng vẫn là hai thôn trẻ tuổi n ỉ dạ tình cảnh khác biệt dẫn đến cô n ộ hạ giờ nhìn có thể hưởng thụ tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên có đầy đủ thời gian tới bồi dưỡng năng khiếu vì sinh kế mà buôn ba sa nhẫn sinh tồn cũng thành vấn đề. làm sao có thời giờ làm trường xa cân nhắc cho dù là giờ nhìn cũng phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm kinh lịch từng vòng đào thải mới có thể trổ hết tài năng giống như đại m a không phải cũng là hiểm tử hoàn sinh mới bắt lấy nhìn khảo thí cơ hội nhất phi trùng thiên sao mà loại này trinh lệch cũng là dẫn đến s a nhận giai đoạn trước mười phần cường thế nhưng hậu kình rõ ràng không bằng cổ n ổ hạn nghị dạ đủ nguyên nhân chỗ đương nhiên sự tình không phải tuyệt đối tổng thể khuyên hướng không có nghĩa là cực tiểu số thiên tài đứng đầu phát triển kỵ b ạ ý nụ rủ c á biểu hiện để đại m a không khỏi nghĩ đến cổ nộ hạn n h ị dạ tộc ở giữa thực lực khả năng cũng không phải như vậy cân bằng khi gạ là đình cấp hàm ô n áp rèm cũng là gia đại nghiệp đại thế gia mà ý nụt s ụ cả thanh thế khả năng liền muốn kém không ít nhân khẩu không đủ phồn thịnh truyền thừa cùng nội t ì n h cũng có vẻ không bằng phản ứng tại tộc nhân bồi dưỡng bên trên ý nụt s ụ cả tựa hồ không bằng cái khác hiển hách gia tộc như vậy có kinh nghiệm nơi nào đều có ẩn tính chia cao thấp nhưng là cổ nộ hạ bồi dưỡng bình dân nghị dạ cùng hạ t ầ nghị gia tộc cân bằng thế lực khắp nơi cử động đối xù nạ gạ cụ cũng có tham khảo ý nghĩa nếu như đáy ma tồn tại chỉ là để xù nạ gạ cụ thêm một cái thực lực cường đại phái p i ệ t đầu sỏ đánh nhau phá cố hữu các h cục để trên dưới cảng có sức sống lưu động bên trên không được tích cực tác dụng như vậy mặc kệ tương lai làm cái gì chỗ tốt lớn nhất đều bị số ít người vớt đi rõ ràng làm trái dự tính ban đầu những phiền t h á i này sự t ì n h là lúc sau cần mặc lòng trước mắt so tài đại mặt trong lòng hiểu rõ cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ giao thủ được đến thu hoạch vẫn là rất đại mù cặp kệ thực lực so mấy tháng trước rõ ràng nâng cao một bước nhất là tại khống chế tiết tấu phương diện lộ ra càng thêm không chút phí x ư c so sánh dưới mạnh mẽ đâm tới kỳ bạ ỵ nụ dù cả biểu hiện liền có chút để người một lời khó nói hết thực lực không bằng còn nhìn không ra vấn đề trong đó chỗ đại mads cùng một năm nhìn vẫn là minh bạch lộ mãng phí công cử chỉ rõ ràng không có đưa đến quá tốt hiệu quả nhìn như chiếm thượng p h o n g lại có bị lịch chuyển phong hiểm tiểu cô n ư ơ n g này cũng là các ngươi từ không được tuyển học sinh bên trong đề b ả n ngón tay kẹp lấy thuốc lá đã đốt hết không có ý thức được dâu quen nón còn không có vứt bỏ đã tắt tàn thuốc nhìn nửa ngày về sau có chút cảm khái hỏi nhân tài như vậy tại chúng ta cổ nổ hạ dù là không phải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng nhất định sẽ không bỏ b ê dạy bảo tại các ngươi xù nạ gạc c thế mà lại không thông qua n h ỉ dạ trường học tốt nghiệp thử đại m a từ chối cho ý kiến áp sự thật cũng không có gì tốt che giấu chỉ là mỗi người đều có nó năng khiếu nhưng chính thức có thể bị khai quật chỉ chiếm cực ít tỷ lệ so sánh càng nhiều không có tiếng tăm gì người mù cắt kệ chỉ là càng thêm may mắn một điểm bắt lấy cơ hội chỉ thế thôi giống như m à t ổ gai cùng học sinh của hắn dốc ly trở nên nổi bật cùng chẳng khác người thường chỉ có cách xa một bước tại học được ảnh phân thân chi t h u ậ t trước ai có thể ngờ tới ủ dù m à kỳ nạ dù tổ cũng là có tài năng lý ra dưới trận công lâu không có kết quả kỳ bạ ỉ n ủ dù cả cũng có chút gấp cao tốc xoay tròn mang theo gió lốc vừa đi vừa về va chạm đem mặt đất quay đến một mảnh hỗn độn mũ c ắ t hẹ thì giống như s o n g cả bên trong một chiếc thuyền con theo dõi nhảy múa luôn có thể cực kỳ nguy cấp tránh thoát công kích còn thỉnh thoảng phản kích tại kỳ bạ y nụ rủ cả cùng ạ cả mà trên thân tăng thêm một hai đạo vết thương thân là nữ n g dạ ra mũ c ắ t hẹ rõ ràng về mặt sức mạnh kém một đoạn nhưng n g dạ ở giữa đọ sức cũng không phải là đại lực sĩ phân cao thấp hữu tâm lấy nhỏ nhất khí lực tiêu hao đối thủ đối nhiều trả cỡ dạ mũ cắp hẹ một mực chờ đợi cơ hội t i ế đến gần hai mươi phút rằng co về sau càng ngày càng phập phồng không yên kỳ bạ ỉ nụ đột nhiên nhìn thấy trước mắt t r ả cờ da bộc u phát q u a n huy không tự chủ được đem hai tay ngăn tại trước người nhưng không có đợi đến công kích ngược lại là cách đó không xa ạ cả mà d bị nắm chặt cái cổ phong độn chân bắt chị nữ sưng bù từ trên thân m ũ c ặ t k ẹ nháy mắt buộc phát phong độn t r ả cờ da biến thành đem không khí chung quanh đều phong bế xương xích để dãy r dụ ạ cả mà dư không chỗ có thể trốn ngay sau đó s o n g đầu ngón tay như rung động lợi c h ả o không ngừng ở trên người mở ra thật sâu vết thương cái cuối cùng không t r ù nghĩa đến rơi đem nó hung hang đập xuống đất cung đáy mù cặp tẹ thi triển t ă rất rõ ràng kỳ bạ ý nụ rủ cạ là cái dễ dàng xúc động người tại tức giận tình huống dưới lại càng dễ lộ ra sơ hở tiêu tốn rất nhiều trạc cớ dạ cũng phải đem ạ cảm giác trọng thương chính là vì chờ đợi lúc này đem toàn thân đấm máu ạ cảm giác nhét vào sau lưng mụ cắt tệ có chút khúc thân tụ lực toàn bộ lực lượng tập trung ở eo sau đó t ử h ư u quyền bạo liệt phát ra bí thuật phi yến liệt khổng bao hàm cực hạn phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa lực lượng nằm đấm trực tiếp chúng đích loạn trận cấp kỳ bạo y nụ dù cả tiếp theo đằng không mà lên thuận thế đ ậ p nện tại kỳ bạo y nụ dù cả trên tầm đem nó đánh bay không thể nó rơi xuống đất lần nữa tiến lên liên tục nằm cái tiếp thân thăng long quyền đem đối thủ đánh c á i chính cuối cùng lấy hai phát giả chi phong phần cuối một chuỗi liên chiêu xuống tới trực tiếp đem kỳ bạo ý nụ dù cả đánh n ấ t xỉu thực sự là tiếp nối nha thân là lão sư dỗ hỉ cụ hệ nảy thấy mình học sinh lập bại không khỏi muốn nói kỳ bạ ỷ nụ dù ca biểu hiện có bao nhiêu kém cũng không đến nỗi chỉ là bắt đầu khinh địch cùng tiếp xuống thấp thỏm khí nóng n ả y cho đối thủ cơ hội tuyệt hảo giờ nhìn ở giữa đ ọ sức có qua có lại rất bình thường đáng tiếc đối diện nữ xa nhận ý thức chiến đấu quá mức nhạy cảm một khi nắm lấy cơ hội cũng không chút nào chần chờ một k í c h chế địch hoàn toàn không cho kỳ bạ ỷ nụ dù ca đền bù cơ hội mặt khác mù c ặ t kệ trừ vừa mới bắt đầu ra chiêu h u n g mãnh vẫn luôn lấy không nóng không lạnh tư thái tránh né lừa dối kỳ bạ ỷ nụ dù ca cho là nàng mong muốn hao hết phe mình trạ cờ dạ sau thủ thắng liệu địch không rõ sơ ý chủ quan là kỳ bạ y nụ rủ c ả lạc bại nguyên nhân chính bất quá mù c ắ t kẽ biểu hiện cũng làm cho người lau mắt mà nhìn dù làm ộ t lần nữa chỉ sợ phần thắng cũng không nhỏ chương 830. chi nhánh chương 830. chi nhánh vì sa nhân lật về một ván mù c ắ t kẽ thở hồng hộc nhìn xem ngã xuống đất kỳ bạ y nụ rủ c ả cùng ạ c ả má bị can g cứu thương kim đi, sa thiết tuyên bố thắng lợi kết quả về sau không tự chủ được giơ lên nằm đấm mỏi mệt trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung phong độn lý dạ thể thuật mười phần thích hợp tại đơn đấu bên trong phát huy bia cùng là am hiệu phong độn xạ dù t ổ bị hạ s ù mạ rốt cục lấy lại tinh thần đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dùng sức bước lên để ta không tự chủ được nhớ tới khi con bé hạ tặc cạ ca xì đại maa kiêm tốn khoát khoát tay cũng không dám cùng nổi tiếng bên ngoài con tin nhị dạ so sánh ta không phải nói thực lực mà là loại kia hết thẻ trưởng không tùy tâm cảm giác c á c bách dâu q u a y nón hồi ức một phen c h u y ệ n cũ về sau càng khái nói tại không có t h ấ y ghép ô bị tổ xạ gì gẳng trước đó cạc ca xì phong cách chiến đấu càng thiên hướng về nó phụ thân cổ nổ hạ nênh trắng đối địch với hắn thời điểm dù là hắn liền đứng ở c h â đó ngươi đều phải thời khắc cảnh giác chung quanh nếu không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng loại k i a như có gai ở sau lưng cảm giác bây giờ đều để người ký ức vẫn còn mới mẻ cổ nộ hạ nanh tràng a đại mạc dữ hiểu rõ gật đầu hạ t ạ c gia tộc truyền thừa nghiêm trình mà nói là lôi đột thể thuật cùng đao thuật kết hợp hoàn mỹ nhất là trên chiến trường giống như u linh đem từng cái khôi lỗi sư chèm giết dạng này ra hỏa hơi có chút kiến thức xa nhẫn cũng không thể không biết mù cặp kệ cùng bọn hắn phong cách không giống nhưng nhận thuật phương pháp vận dụng là không sai biệt lắm lấy chiến đấu lưu phái tới phân chia kỳ thật không có gì khác biệt một cái dùng lôi đột dùng đ Một cái d ù nhưng g p bọn hắn đối với chiến đấu lực tăng phúc chính là mạnh tại nhân thủ thích hợp bên trong so cấp s cấm thuật còn có tác dụng cùng rất nhiều nhị dạ truy cầu càng nhiều càng mạnh nhận thuật khác biệt hạ tạc xạ cù mò đi là đại đạo đơn giản nhất đường nói như vậy từ bỏ cái khác lĩnh vực chuyên trú tại phong độn nhị dạ thể thuật bên trên thâm canh ngủ các kẻ có lẽ ở trên con đường này biết so đại mà đi được càng xa đều có các cơ duyên đi ta cũng chỉ là người dẫn đường các bộ hạ tương lai như thế nào ta cũng không nói được ngươi mặc dù không có làm lão sư nhưng cũng có truyền đạo tụ h nghiệp tâm tư với lại làm được so rất nhiều người đều tốt s a dù tổ bị hạ sủ mạ hơi có điểm kỳ quái mà hỏi thăm ở phương diện này ngươi không giống như là sa nhẫn thậm chí so với chúng ta cổ n ổ hạn nghị dạ còn muốn khai sáng không t h ế nào hạn chế mình bí thuật hướng ngoại truyền bá không phải không hạn chế là không bắt buộc có d ạ y liền nhìn có phải là hợp ý sự thật cũng là như thế đừng nói tại tương đối bảo thủ xù nạ gạ cụ cho dù là chuyển thừa đông đạo cổ nỗ hạ tuyệt chiêu cũng là chỉ dạy cho truyền thừa y b á t đệ tử sen du gia tộc đại bộ phận bí thuật chỉ ở hồ cả nhất hệ bên trong truyền thừa dị dạy dạ tiên pháp cũng chỉ có nhìn v ừ a y học sinh mười giáo trước độn vạ cụ dạ huyết k ế giới hạn trực tiếp thất truyền trừ nàng chết sớm cũng chưa hẳn không có của mình mình quý sư đổ truyền thừa quá nghiêm khắc hà khắc bảo thủ nguyên nhân sinh ở su nạ gạ cụ đ ạ i mã rất nhiều tác phong khác hẳn với x a nhẫn cánh trang giáp loại này lại sát khí từ làng tới thôi động thành quy mô sau mới có thể phát huy ra uy lực cũng coi như giống bí thuật thiên quan sát trận cùng phong độn n h i dạ thể thuật không nói truyền đi khắp nơi đều là chí ít rất nhiều cái xuất sắc bộ hạ đều học được mấy tay. tại xù nạ g à c ú đợi qua một đoạn thời gian cổ n ổ hạ t r ù nhóm đều hiểu rõ đến không chiến bộ đội có định kỳ nội bộ huấn luyện khóa bình thường đều là từ mấy tên cán bộ chủ trì có thời gian ăn rảnh đại m à n g cũng đi lộ mấy tay đương nhiên bị xem như phúc lợi nội bộ huấn luyện cũng không phải ai cũng có thể đi ít nhất phải chứng minh tối thiểu trung thành cùng ổn định sẽ không học bản sự sau liền đi ăn măng khác cơ bản hạn chế vẫn là có nhưng cùng nghiêm túc sư đổi truyền thừa so ra điều kiện rộng rãi quá khoa trương ngươi liền không lo lắng một thân bản sự nhờ và không phải người sao truyền thừa không quan trọng thiệt ác tất cả người bản tính học bản lãnh của ta là vì thiện vẫn là làm ác. là người lựa người thật n gánh chịu khoát khoát vô vô h liền có, có, có, có kiếm m ra trò chơi bộ hạ đến lúc đó là gieo xuống tái sinh hạch hay là dùng nhân tạo tinh linh ký khế ướp kéo lông dê tóm lại là thịt ngăn ở trong nồi không có tiện nghi ngoại nhân người tuổi trẻ bây giờ a dâu quay nón thở dài một hơi ý nghĩ chính là khó mà hiểu rõ thế giới biến hoa quá nhanh mấy năm sau là dặn gì ai cũng không biết bắt lấy tức thì liền tốt bộ hạ một cái duy nhất tấn cấp thứ ba thử thí sinh không nghĩ tới là cái không đáng chú ý tiểu nữ hải thực lực mạnh hơn nàng có kinh nghiệm hơn đều bị đào thải tham gia chút nhìn khảo thí trừ thực lực muốn quá quan vận khí cũng rất trọng yếu nhất là năm nay một đám cùng chút nhìn so đều không kém quá nhiều quái vật vì chỉ là t nhìn tư cách đà sinh đà tử quả thực không cho người bình thường được sống bị chữa bệnh nị dạ gọi về phía sau đài xử lý thương thế mù cắp kẹ tại hai tên đồng đội hộ tống dưới rời đi sân thi đấu sau đó trận thứ bảy tranh đấu liền không kịp chờ đợi triển khai chờ đã lâu sẽ ạ đại tiểu thư dù b ậ n vẫn ung dung mà nhìn xem vẻ mặt xanh sao đầu tóc rối bời tràn đầy bóng loáng xì hổ đã từng nhà ở đại tiểu thư giao đấu thần bí làm phật nữ từ tư liệu cơ bản đến xem sẽ ạ rõ ràng càng mạnh dù sao xì hổ chỉ là cái hướng kỹ thuật lĩnh vực phát triển kỹ thuật nị dạ không thuộc về một tuyến nhân viên chiến đấu nhưng nàng dù sao cũng là chính thức nị dạ sức chiến đấu như thế nào không có đánh qua cũng không tốt chuẩn xác dự đoán. ta nghe nói qua ngươi so tài chính thức bắt đầu x ẽ hạ đại tiểu thư đột nhiên mở miệng nói ra tinh thông ám hiệu giải mã trí tuệ đáng tiếc không phải ta đối thủ nếu là cụ già mạ giả c ú n g mò ta còn có chút hứng thú thật đúng là để người không nhanh sắc mặt không thay đổi xi hồ u n g dung cầm trong tay một khắc chưa từng b u ô n g xuống bản bút ký lần ra một mực bàn tay để lại trước mắt giao diện trả cờ dạ quán c h ú trong đó chỉ chốc lát mấy cái từ từng đầu ký tự dây xích tổ hợp mà thành đen nhánh quái vật từ đó vật lên a đây là bên sân b ạ c m á kinh ngạc nhìn xem nhỏ yếu xi hồ đột nhiên dùng da nhân thuật chương tám trăm ba mươi một loại đặc khôi thuật. 831, giảng cứu chương n h tám trăm u ba giống n mươi u m ộ n giảng cứu thông thường trên ý nghĩa khôi lỗi tự nhiên chỉ là sai nhẫn loại này dùng vật liệu gỗ kim loại sinh thể vật liệu chờ chế tắc mà thành chiến đấu khôi lỗi nhưng là từ nói theo nghĩa rộng bị n g ư dù chỉ cả đời thứ ba nổ kỳ kỳ xù kỳ cùng hạ cà sù chia bọn người sử dụng mới vừa lệ thức chi thuật triệu hoán đi ra đất khôi lỗi nghiêm chỉnh mà nói tình huống cũng kém không nhiều bất quá thuật kia đồng thời không có phân loại làm khôi lỗi thuật mà là thổ độn chỉ có xa nhẫn khôi lỗi sư thủ đoạn áp dụng phạm vi phổ biến nhất bao hàm lĩnh vực nhất toàn diện cũng nhất có đại biểu tính trước h như xã đại tiểu thư cùng đái mà đều sẽ dùng nguyện thư xã đại đái đều tiểu giữ mà sẽ ù a xa con dối chi thuật. Thuật cũng độn, n dối thuật, thật thổ h kỳ là n dùng này bản nên cũng bị tính g bởi bị hiểu khôi lỗi khôi lỗi vì am làm thuật cho thuật. đều t là cơ sư, ư r đây không lâu bị đại mà phá giải tu la đạo rất rõ ràng cũng là khôi lỗi thuật một loại không chỉ có là gì nệ gẳng kẻn s ợ i gẳng cũng có được thao túng không chết khôi lỗi năng lực chiến đấu nó khống chế người sống thủ đoạn cũng khá cao minh lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái khôi lỗi xã đại tiểu thư cũng thu hồi lòng khinh thị thả ra mấy cố khôi lỗi thử thăm dò công kích mấy lần lại phát hiện loại này phủ văn dây xích tạo thành khôi lỗi đối tổn thương mười phần trị độn áp khí công kích hoặc l à xuyên thấu nó hoặc l à cắm vào trong đó sau bị chậm rãi bài trừ không nghiêm trọng lắm tổn hại cũng có thể rất nhanh trở về hình dáng ban đầu nó biểu hiện tựa như là có được bất tử c h i thân biến hình quái vật lý công kích hiệu quả cực kém có chút ý tứ nhìn xem như là khiên thịt ngăn tại xỉ hồ trước người kỳ quái khôi lỗi sẽ a đại tiểu thư không có đối mạo phạm mình đối thủ thẹn q u á hóa giận mà là thu hồi không tầm thường tác dụng cỡ nhỏ khôi lỗi sau đó gọi lên một nhóm xa khôi lỗi đem nó bao bọc vây quanh. mong muốn cẩn thận khảo thí nó thuộc tính sau mấy hiệp tổn thất một chút trà cờ dạ miễn cưỡng có một chút thu hoạch xạ đại tiểu thư nhiều hứng thú nói nhìn xem dọn người thực lực rất năng lực phản ứng cùng tốc độ phổ thông lực lượng vẫn được nhưng chẳng có gì ghê gớm chiến thuật có lẽ là bị không am hiểu chiến đấu chủ nhân lôi mệt mỏi dựa vào thế đại lực trầm phạm v ì quét ngang công kích phía trước có khả năng mang độc thậm chí kịch liệt bạo tạc đồng thời đồng quy vô tận năng lực biết nội tình về sau dần dần tới gần xã đại tiểu thư không ngừng biến đổi p h ư ơ n vị tìm kiếm nó phòng ngự lỗ thủng thổ đội lôi đội cùng t h ủ đội đối phó h ẳ n là sẽ hữu h Với nói, ta mà nói, không cuối ầ n như phiên Nói thiết t phước. h i ế vậy nữ công gần đánh tan về sau, liền thuận thế nổ tung, hóa thành một đám đất cát, tại xì hồ chung quanh càng trồng lên, hình thành trồng nhỏ. tóc tím, thêm tới thế một đất cát, tại chất hóa kích lực lục c mỗi đám khôi khi hồ đại độ, đất lỗi xa sau, gó bị về xì cùng con ẩn chứa xã đại tiểu thư t r ả cỡ dạ đống đất đột nhiên thay đổi hình dạng lục cái vượt qua cao ba mét đất cát tự n h â n giống như lục cái huyễn thuật không gian nền tảng kết thành ngăn cách trong ngoài cường đại kết giới sau cạnh khoan hình ngã út màn trướng đem xì hổ vây được gắt cao sân thi đấu không phải ngư ờ i dạng này kỹ thuật hình nhị dạn g nên tới địa phương vẫn là thành thành thật thật đợi tại phòng thí nghiệm nghiên cứu học vấn đi. thấy không ổn xì、si、hồ cũng không lo được lưu thủ vội vàng khống chế thủ vệ khôi lỗi hướng về phía trước đột kích tại kết giới biên giới bị ngăn trở ngay sau đó kịch liệt nổ t u n g đem màn trướng chấn động đến một trận lắc lư nhưng cũng chỉ thế thôi có được cực hạn lợi thế sân nhà khôi lỗi sư là như thế nào chiến đấu không sợ sinh tử khôi lỗi vây công còn không tính cái gì chung quanh từng đợt tinh thần lực kích thích vận sóng thời khắc chuẩn bị thừa dịp xì、si、hồ không sẵn s à n g cơ hội đem nó đánh ngã còn có càng ngày càng đ cũng không biết trong đó đến cùng hiếm thấy đến mức nào máu phong hầu mánh động dưới sự bất đắc dĩ đem hộ vệ khôi lội hóa thành một mảnh lưu động chất lòng bao khỏa tự thân nhờ vào đó ngăn trở những cái kia kỳ kỳ quái quái công kích mặc dù nhất thời bán hội còn không có là bại nhưng ở chỉ có thể bị động bị đánh hoàn toàn bất lực hoàn g thủ tình huống dưới cơ bản không nhìn thấy chiến thắng khả năng thua trận so tài cũng chỉ là vấn đề thời gian thay cái cạnh tranh không kịch liệt như vậy niên kỳ cảnh biểu hiện có thể sẽ tốt hơn nhiều năm nay nha cũng chỉ có thể ở đây dừng bước thân là đầu não phái nị ra xì、sì、hồ cũng không phải là loại kia trong lúc nguy cấp có thể kích phát tiềm năng c ư ờ n g thế l ị c h chuyển bại cục nhiệt huyết thiếu niên t ạ i ý thức đến vô lực hồi tiên trên người mình chúng độc phản ứng càng ngày càng rõ ràng thời điểm bất đắc dĩ nhất tay nhận thua có lẽ xì、sì、hồ còn có một chút thủ đoạn lợi hại chưa hề dùng tới đến nhưng xã đại tiểu thư hoàn toàn không có cho đối phương cơ hội tình báo điều tra cái bảy tam phần liền trực tiếp thả ra thắng bại tay c ô nộ t hàn g h i y ra chiến đấu tâm tính mười phần đại khí a đại m à cảm khái nói so sánh dưới sa nhẫn cũng quá không giảm cứu hoàn toàn không có hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai ý nghĩ mặc kệ đối thủ như thế nào đánh trước thắng lại nói tài nghệ không bằng người cũng trách không được đối thủ dâu quay nón xạ dù tô bị ạ xù m à mười phần nhìn thoáng được mới tổ hợp nữ nghị ra đội lúc đầu thực lực liền cao thấp không đều trừ hạ dù nổ xạ cụ dạ tương đối toàn diện bên ngoài cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng xì h ồ nhược điểm thực tế là quá rõ ràng trước hai trận tiểu đội cạnh tranh thời điểm còn không rõ hiển người thi đấu bên trong liền biết lộ ra suy yếu bản chất cùng cái khác cổ nổ hạ gộp so sánh x i h ồ là cái góp đủ số hạ dù nổ xạ cụ dạ là được phái tới gia tăng l ị c duyệt về phần cụ dạ mạ dạ cụ mỏ ai cũng không biết cái này rời rạc tại cổ nổ hạ n h ị ra hệ thống bên ngoài huyễn thuật đến cùng cái kia g ầ n không đúng xa xôi tới s ù nạ gạ c ụ chịu khổ lúc trước hướng cụ dạ mạ gia tộc phát ra mời đoán chừng cũng chỉ là s ù nạ uống nhiều tùy tiện ký mệnh lệnh thư không nghĩ tới cụ dạ mạ dạ c ụ mò thế mà đáp ứng ba đàn bà thành cái chợ ba cái tuổi dậy thì nữ hài tập hợp một chỗ nếu là ngay cả cơ bản nhựa tỷ m ộ i tình đều không có ngay cả tối thiểu lực ngưng t ụ cũng sẽ không có d t hễ ì lại nhìn một chút sắc mặt tái nhựa cụ dạ mạ dạ cù mò ngáp một cái coi thường lâm thời đồng đội xí hô bị đào thải một điểm biểu thị đều không có còn tốt khéo hiểu lòng người hạ dù nộ xạ cụ dạ an ủi vài câu một điểm đo Tùy t ý chương ợ p lâm thời tiểu đội q tám trăm ba mươi hai trào、so、lưu chương tám trăm ba mươi hai trào lưu kết quả rút tham gia thời điểm xa rủ tổ bị ạ xù mạ cũng thở dài một hơi lần trước nhìn khảo thí ba tên học sinh một cái đều không có tiến vào thứ ba thử quả thực để thân là sư phụ mang đội dâu quai nón mặt mũi không ánh sáng để cử giờ nhìn người mới tham gia nhìn khảo thí là cái rất nghiêm túc sự tình rất dễ dàng bị cho rằng là nhìn ở giữa tại ganh đua tranh giành cùng thời kỳ mấy cái sư phụ mang đội đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi kiêm bạn học cùng lớp hết lòng học sinh biểu hiện không tốt mặc dù không có gì tính thực chất ảnh hưởng vẫn là sẽ ảnh hưởng danh dự cũng may hai năm trước nhìn khảo thí bởi vì cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch mà không giải quyết được gì tử vòng xâm lâm bên trong quáy vật hoành hành nhiều năm chưa từng xuất hiện thứ ba thử sớm giữa sân ẩn nút gián độc cùng liệu mạng cao thủ thực tế là nhiều lắm thực lực không đủ người mới gặp khó cũng còn có thể thông cảm được bây giờ hai năm qua đi nếu là lại toàn bộ không thể đi vào nhập thứ ba thử chỉ sợ thế hệ trước ạ kỳ m ị c h i a nạ dạ dạ mạ nạ cả cũng phải tìm tới c ử a tới nói chuyện tâm tình tuy nói đối học sinh thực lực có lòng tin nhưng nhìn nhìn cái khác thí sinh liền không có một cái dễ đối phó đồng bạn ở giữa quyết đấu mặc dù thiếu đồng thời tấn cấp khả năng chí ít giữ gốc tư cách là có nạ giả sĩ c ả m a cùng giả mã nạ c ả y n ộ so tài quá trình coi như kịch liệt mặt ngoài cũng nhìn không ra ai có nhường hiểm nghi hung mạnh đối công bộ dáng cũng không giống là có ăn ý giả thi đấu so sánh với nạ giả gia tộc cái bóng bí thuật lực bộc phát không đủ nhược điểm giả mã nạ cả gia tộc tâm linh bí thuật không thiện chính diện chiến đấu thiếu hụt càng thêm rõ ràng chỉ cần thực lực t r ê n lệch không quá lớn nạ giả sĩ c ả m a thắng lợi khả năng không thể nghi ngờ m u ố n lớn hơn kết quả cũng xác thực như sở liệu xưa đ â u bằng nay nạ dạ sĩ ca m a cao hơn một bậc dạ mã nạ ca y nô biểu hiện cũng rất tương ngạnh không có bôi nhọ danh tiếng của gia tộc cái bóng triệu h o à n thuật ảnh c h i xúc thủ cùng tụ ảnh c h i thuật cơ bản đều là điều k h i ể n loại bóng tối bí thuật cùng ảnh thủ phược c ảnh thuật ảnh p h ù n g cùng cái bóng mô phỏng theo sư hút i k ẹ n là khác biệt phong cách chiến đấu nạ dạ xỉ c ả maz cuối cùng tiện cái trước ca không phải nói phong cách chiến đấu không thể c h i ế u cố chỉ là tại thực lực không quá cường thời điểm cũng nên có chỗ thiên v u ệ để tránh mất đi đặc sắc mà lộ ra bình thường dâu quay nón nhìn nghi hoặc đài m à một chút tức giận nói n a m ấy ủ trí hạ hoành hành nhận giới tất cả hỏa đội lý g i đều lấy học được bọn hắn đặc thù hỏa đội ma đắc t í đây cũng là bây giờ ba mươi chín hào h chi lưu truyền đi khắp nơi đều là nguyên nhân c ố nộ hạ nành trắng tung hoành xa trường học đ a o thuật tuổi trẻ nhị dạ số lượng nên đón một đợt bộc phát dù nạ đại nhân dùng chữa bệnh nhận thuật cứu vãn vô số đồng bạn xếp hàng đi bệnh viện thực tập tốt nghiệp nối liền không dứt minh tinh nhị dạ mang đến phong trào a đại mạc hiểu rõ gật đầu gần nhất ngươi khả năng bật quá không có thời gian tiếp địa khí thuấn thân xì xì, uchi ha itia có tin nhị dạ đã là lao tiền bối lấy không đến mười bảy tuổi đánh lui sủ chỉ cả đời thứ ba nộ k ỷ cùng k ỹ sủ k ỷ xuất lĩnh tập kích bộ đội lại đơn đấu bắt đi tại nhận giới trong chiến tranh lập xuống chiến công h i ể n hách thứ vĩ dị nụ dị kỳ dô si ngươi đ ế n ý thức đến ngươi mới là bây giờ nhận giới chiến tích nhất trói loại nhân tài mới nổi ngay cả cả dẹp đ ệ ngũ gà ạ dạ thanh thế đều kém một chút cho nên đều hoặc nhiều hoặc ít đều đang bắt t r ư ớ c phong cách chiến đấu của ta a khó trách cái bóng triệu hoán thuật cùng ảnh chi xuất thủ coi như bỏ qua ảnh tụ chi thuật cơ hồ chính là âm độn phiên bản sợi trả cơ g i đại m a có loại cảm giác đã từng quen biết cũng là chuyện đương nhiên đã được chứng minh hữ hữ Ni ra lại không phải chấp nhất tại lưu phái mà cổ hủ cứng nhắc võ sĩ nếu là phong độ ní nì ra t h ể thuật tại một tháng sau thứ ba thử bên trong rực rỡ hào quang khẳng định cũng có một nhóm trẻ tuổi ní ra ngao nghe m u ố n động truyền thừa không phải lúc nào cũng có cho dù là tại cổ nô hạ cũng không ít chỉ học đến ní ra trường học giáo sư gia long đến tiếp sau toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi g i á lộ có sẵn thành công án lệ cũng sẽ không chép còn làm cái gì ní ra cho nên ta cũng coi là rất bao nhiêu tuổi người thần tử rồi đại m á cười hết mắt hỏi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ngươi tại bình dân nỉ dạ bên trong s á t thực cực kỳ n h â n k h í xuất thân bần hàn lại dựa vào cố gắng thành công lịch tập điển hình cho dù là c ổ nộ hạ cũng có người đến nay nhớ ngươi đã từng sở tác sở vi chỉ là hiện tại rõ ràng không phải đối thủ về sau nói không chừng muốn tìm ngươi báo thủ oan gia nên n giải không nên c á t nhà đều qua lâu như vậy còn nói nó làm gì đại m ạ bất đắc d i g i a n g tay ra muốn nói ân đoán cũng làm như sơ tại c ổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong thoát đi c ổ nộ hạ thời điểm xác thực đối một chút giờ nhìn cùng con nào đó nỉ dạ khuyển làm một chút xíu không thế nào lễ phép cử động có thể đến nay còn nhớ mãi không quên ra hỏa cũng quá cẩn thận mắt đi người trẻ tuổi hỏa khí nặng bất quá có n g ư ờ i cái này để người nghiến răng nghiến lợi mong muốn đánh ngã mục tiêu không ít cỗ nổ hạ giờ nhìn nhiệt tình đều càng đầy cũng coi là chuyện tốt đi có nhiệt tình người trẻ tuổi đánh thua mao lấy một cỗ sức lực mong muốn thắng trở về tinh thần đáng khen nhưng mục tiêu là mình liền có chút chẳng phải để người hài lòng gian xuống thầm nghĩ oán giận hơn vài câu tâm tư đại m ạ n h ì n xem bị cái bóng xúc tu siết hôn mê dạ mạ nạ cả y nỗ bị k h i ê n đi nạ dạ xì ca ma dứ nắm thật chặt trên cánh tay băng vải kéo cuối cùng một trận cổ n ổ hạ nghỉ dạ cùng xa nhận ở giữa quyết đấu tại xa nạ cùng dốc ly ở giữa triển khai thực lực tuyệt đối bên trên mở ra bắt môn đồn giáp chi trận dốc ly chiếm cư ưu thế nhưng có thể hay không thuận lợi phát huy ra khó mà nói giống như hiện tại đối mặt thân kiểu thể yếu nữ nghĩ dạ không bao nhiêu cùng lạ l ắ m khác phái liên hệ kinh nghiệm dốc ly quyền cước cũng không khỏi tự chủ mềm mấy phần xa nạ cánh tay trái chống đỡ dày đặc xa thuẫn tay phải vung vẩy nặng n ề xạ d ị u quyền xem xét liền không giống như là bộ dáng hàng bị đánh trúng cũng không phải lừa dỡn lúc trước chủ quan mỗi ngày chính là bị một chiêu này đánh lén đất thủ từng có dao h ấ n j o c ly tự nhiên cũng sẽ không đối cái này mặt mày có chút hung á c thanh tú nữ hải phớt l ở chỉ là từ thổ độn trả cờ giả ngưng tụ xa thổ thất bại lực phòng ngự thật là kinh người không có khắt chế lôi đột mong muốn bằng vào man lực đem nó đánh tan thực tế là có chút khó hết khí lực có bảy phần hiệu quả cũng không tệ còn muốn tiếp nhận nặng nề thổ độn phản c h ấ n tổn thương mấy phút tham dò về sau song quyền đau đến phát run j o c ly đem có chút giếm máu băng vải giải khai có chút đau đầu mà nhìn xem không chút phí sức giờ xa thuẫn hộ vệ tự thân sàn ạ công cùng thủ đỏ sơ ca xem ra còn phải có một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại bất quá đã nhìn mấy trận đặc sắc quyết đấu gạ a dạ nhìn về phía đài ma dự phương hướng hoài nghi có phải là hắn hay không lại dở trò gì sa nạ có mạnh như vậy sao sa nạ sa cùng xì dạ dẫn đội chú nhìn sates còn tại cụ nộ hạ đi công tác không có thời gian trở về coi t r ư ừ n g bộ hạ chú nhìn khảo thí tất cả á n bài đều là sẽ đại tiểu thư bản n h â n làm chương 833, b ị lệnh chương 833, b ị lệnh liên sẽ đại tiểu thư cái dạng kia trí thông minh rất cao ek ở lúc cao lúc thấp không rõ rõ con đường tình huống đoán chừng rất khó có tâm tư quan tâm mọi mọi xả nạ tu hành sa nạ hiện tại dùng chiêu số mặc kệ là x a trận vẫn là xạ d ị u quyền có rất sâu xạ t e t n h ì n vết tích cùng xị sổ cùng cổ dị phong cách cực kỳ tương tự xạ t e t mới khai phá x a trận nhất pháp chính là tham khảo đại mạng phong độn bí thuật tiên quan sát trận sáng tạo xạ nạ bản nhân cùng xạ t e t cùng hắn ba cái học sinh kéo không lên quan hệ hiện tại dùng chiêu số rõ ràng không giống như là học trộm hoặc là bán thành phẩm chiến thuật s á o lộ thập phần thành t h ủ c ũ n g sẽ không là tự sáng tạo khả năng duy nhất chính là thông qua xạ đại tiểu thư quan hệ từ đại mạng kia làm ra chốt ố t xạ nạ xuất thân bất phàm không thiếu truyền thừa có ra giáo vì đó cha để l o t bổ sung cơ sở là không kém nhưng lợi hại chuyển thừa cùng danh sư trì điểm cũng không phải tùy tiện liền có lấy tố chất thân thể tuyệt đối thế yếu tại tốc độ cùng lực lượng bị toàn diện áp chế tình h ù g dưới cùng dốc ly đánh cho có qua có lại thậm chí tại đối phương mở ra biểu liên hoa tình h ù g dưới y nguyên không rơi vào thế hạ phóng đây cũng không phải là phổ thông giờ nhìn có thể làm được giờ này khắc này tại ngụy trang thành nhân tạo tinh linh y ga fui tàn hồn phụ trợ dưới xà nạ không ngừng điều chỉnh đối địch sách lược duy trì ổn định công thủ hệ thống là cơ sở nhưng mong muốn chiến thắng dựa vào vật lý công kích khả năng tương đối khó nếu như ngươi có thể sử dụng huyễn thuật hoặc là quan g ảnh ma thuật chúng đích hắn khả năng hiệu quả càng tốt nhưng thứ này ta đều dùng đến không thế nào tốt xa nạ có chút xấu hổ đây là khiêm tốn lý do thoái thác kỳ thật chính là sẽ không tỉ tỉ sẽ hạ tinh thần thiên phú rất tốt rất thích hợp học tập khôi lỗi mô p h ò n g theo thuật m ộ i m ộ i xa nạ thiên phú đối những cái kia lại n h ả i tinh thần bí thuật cũng không thế nào để bụng cái này liền cùng nạ dạ tộc nhân quyết tâm muốn đi học chữa bệnh nhân thuật ạ kỳ mỹ trịa tộc nhân muốn làm huyễn thuật cao thủ đ ồ n dạng hoàn toàn không có kế thừa gia truyền nhận thuật ý tứ tự nhiên tại cái này thẳng cần thời điểm cũng không có gì đem ra được huyễn thu ngươi cũng sẽ không sao lúc trước tại ma chi sa mạc chỉ điểm để s a nạ quả thực tại t ỷ t ỷ trước mặt mở mày mở mặt một thanh còn được đến vài câu đã lâu khích lệ để s a nạ đối nghe nói tư chất thường thường ị gạ tràn ngập lòng tin ta có thể phát huy ra tới tất cả đều là lực lượng của ngươi chỉ là hiệu suất cao hơn rất nhiều ngươi nếu là không lấy ra được ta cũng không có cách chỉ có thể căn cứ thân thể tố chất của ngươi ưu hóa nhưng cũng không thể chống rông để ngươi mạnh lên dạng này a s a nạ trong lòng thất vọng ngươi liền không thể xin giúp đỡ một chút ngươi ba người tỉ tỉ nhất là cạ si hoa ti là huyện thuật cao thủ ấy l o n g tham không đủ cẩn thận về sau thiệt thòi lớn Y gà kiên nhẫn với nhủ không có ký kết khế ước liền nghị không làm mà hưởng mất chỗ tốt là không thể nào kia vừa cùng trong đầu tùy t h ầ n nhân tạo tinh linh giao lưu một bên cực kỳ nguy cấp ngăn trở dốc ly liên kích về sau xa nạ hỏi giỏ có thể hay không cho ta mượn điểm trả c ơ dạ sử dụng cảm giác đối diện ra hỏa nghị lực kinh người a như thế tiêu hao sổ g ư ớ i đánh tới nửa đêm đều phân không ra thắng bại không ngươi xem nhẹ cái kia mày g i m thiếu niên giác n ộ ý gà nói mặc dù rất không nghĩ hướng nữ hải tử xuống nặng tay nhưng càng không nguyện ý ở đây thua trận mất đi cùng đội theo mục tiêu hì ụ gạn nệ gì cùng đài thi đấu cơ hội dốc ly tại một trận tốn công vô ích đoạt công về sau lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách mở ra lý liên hoa chuẩn bị muốn tới đột nhiên bạo liệt trả cờ dạ hòa với khí thế một đi không trở lại để không khí chung quanh đều tùy theo khói động tuyệt đối lực lượng bài trừ hết thể trở l ạ i ngươi nhất định phải phòng ngừa mình bản thể bị đánh trúng nếu không tất thua không thể nghi ngờ sẽ không khôi lỗi t h u ậ ngươi không cách nào tại toàn thân gãy xương tình huống dưới tiếp tục chiến đấu vài giây đồng hồ thời gian liền t sau thăng đó n môn trình t h chỉ trước i u dốc d ly, sử đất, ra mấy đất thể tổn sau đó, nghe thấy phong xẹt qua âm thanh mấy cái đất phân thân cùng c á i dối dùng đất cắt khôi lỗi liền bị k í t phá thấy mình trước mắt mở năm môn trạng thái kiên trì không được thời gian quá dài dốc đi liếc nhìn sân thi đấu không có phát hiện đối thủ thân ảnh về sau trực tiếp một q u y ề n đánh vào trên mặt đất ném ra một cái hố to vẩy ra đá vụn quét ngang toàn trường không có phát hiện dậy đặc cắt đ u ổ i bên trong dị dạng mày dậm thiếu niên ngầm đầu cũng không có phát hiện s ạ nạ phi không dấu hiệu mà lôi đài so tài là có sân bãi hạn chế rất rõ ràng dưới đất tần nô a lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang hai tay chống dốc ly thế mà trực tiếp từ dưới đất rút ra một mặt tường đất sau đó t h u ậ t lộ ra hố sâu phương hướng một đường đầy đem nguyên bản vững chắc mặt đất quay đến giống mặt nước một dạng nổi lên g ậ n sóng ngay cả bốn phía vách tường đều bị truyền đi qua lực lượng c h ấ n khai từng đầu vết dạng y ga bất đắc dĩ để sa nạ từ dưới đất chui ra ngoài nếu là lại trần c h ờ một hồi liền muốn bị liên miên sóng địa c h ấ n ép thành bánh thịt đây chính là ta nói với ngươi chỉ cần đầy đủ mạnh cao minh đến đâu kỹ xảo cũng mất đi ý nghĩa tại chính thức cường giả trước mặt cái gọi là thông minh tài trí cùng mưu tính đều là không dùng ta hiểu đại mạc dân dạy bộ hạ thời điểm cũng đã nói, nhất lực phá vạn pháp ba mươi chín không có đủ cơ sở lực lượng cái khác đều là căn cơ bất ổn không chung lâu các chỉ là không nghĩ tới ta sẽ trở thành mặt trái điển hình vừa dứt lời một cái sông quyền đ ạ tại sa thuấn bên trên vô song lực lượng chuyển đến sa thuấn không có vỡ xa nạ cả người bị đánh cho bay ngược mà quay về đem sau lưng vách tường va sụt ném ra một cái động lớn dãy ruổi lấy đ ẩ y r a đá vụn xa nạ mới vừa đứng lên còn không có bày r a phòng ngự tư thế liền bị ảnh vũ diệp tiếp một diệp toàn phong đá bay quét dọn bầu trời sau đó là một trận mắt thường đều nhìn không thấy liên kích nguyên bản nên gạ dạ tại hai năm trước hưởng thụ lý liên hoa trong ừ lúc nguy cấp tốt tính lâm thời tiếp nhận quyền khống chế thân thể y gà khởi động d i ữ đưa bí thuật nóng sang nguy trang cùng sử dụng mù sa mạc trận quấy nhiều dốc ly ánh mắt để cuối cùng một quyền hơi bị lệ không có chúng vào chỗ yếu ta còn có thể làm chính là để ngươi thụ thương nhẹ một chút thiếu điểm đau đớn chương tám trăm ba mươi bốn huyễn thuật tâm thanh ánh sáng hiệu quả rõ ràng đại uy lực nhận thuật sắt thực cực kỳ thường t h ứ c tính có thể khẩn thiết đến cùng thể thuật mang đến rung động cũng là không gì s á n kịp cực hạn tốc độ không thể ngăn cản lực lượng xa so với hai năm trước càng thêm vững vàng phát huy để quan sát dốc ly biểu hiện chúng nhị dạ cũng than thở không thôi nhất là có khả năng trở thành t r ú nhị khảo thí thứ ba thử bên trong đối thủ thí sinh càng là không c h ấ p mắt nhìn chằm chằm giữa sân t i ê u cơ hồ thấy không rõ vết tích mau lẹ thân ảnh đối mặt dạng này dốc l i có thể kiên trì đến bây giờ sa n a đã rất để người lau mắt mà nhìn cho dù là thân là thân tỷ tỷ x a đại tiểu thư đều đổi mới đ ố i quan tâm không đủ mọi mọi nhận biết chỉ có không dùng lý dạ không có không dùng n h ấ n thuật nhìn xem sa n a trùng điệp mới ngã xuống đất bị bổ sung một cái rậm ngay cả nguyên bản mặt đất bằng thẳng đều không có mấy khối hoàn hảo về sau đại mads cũng không cho rằng cái tia miệm đặc biệt độc tiểu cô nương còn có thể chịu đựng nếu là thay cái thể yêu tiểu nữ hải khả năng còn có đánh thổ độn nhân thuật cố thủ phản kích năng lực xác thực không tầm thường không có lôi độn phá địch đỉnh lấy s ắ c rùa đen thổ độn mỹ dạ thực tế là quá khó đánh bại nếu như lại nhiều mấy cái đồng loại hình mỹ dạ thi triển liên hợp thổ độn nhân thuật v ư ơ n g như thành đồng phòng ngự quả thực chính là địch nhân ác ngộ nham nhẫn đã không chỉ một lần trên chiến trường chứng minh điểm này đem s a nạ đánh về sau bị thổ độn phản chấn lực đạo tổn thương tay chân nhanh đau đến mất đi chi giác dốc đi cố nén cơ bắp sắp rút gân đau đớn quật cương đứng vững phán định xa thiết thấy bị đá vụn vùi lấp một nửa xa nạ không có động tính thế là rất nhanh tuyên bố còn có sức chiến đấu dốc ly lấy được thắng lợi sau trận sa nhẫn cùng cổ n ổ hạ ni dạ quyết đấu song phương lấy thắng ba thua ba kết quả tạm thời bất phân thắng bại cân nhắc đến sa nhẫn coi trọng trình độ không đủ đồng thời không có phái da mạnh nhất tuổi trẻ ni dạ thăm ra kết quả này s ú nạ gạ cụ trên dưới vẫn là rất hài lòng cổ n ổ hạ ni dạ m ộ t phương biểu hiện cũng không t í n h kém lại thêm ở vào tha hương nơi đất khách sân khách thiên thời địa lợi đều không tại phe mình trở về cũng có thể hướng cổ nộ hạ dân có cái bàn giao cuối cùng một trận chính là cụ da mạ dạ cụ mỏ cùng lang nhẫn mạ ca mi ở giữa chiến đấu lúc trước ra sân hai tên lan g nhẫn đều biểu hiện ra không tầm thường thực lực còn không có được chứng kiến cụ giả mạ gia tộc huyết thế giới hạn lợi hại kháng g i ả phần lớn không thế nào xem trọng sắc mặt tái n h ậ n như là bệnh nặng chưa lành cụ giả mạ giả cù mò nhìn trong đó khi không đủ bước chân đều có chút phù phiếm bộ g á n g cũng không biết là bị thương vẫn là thân thể ban đầu liền không tốt ngay cả đứng tại đối diện dùng tên giả vì mạ cả mì lang nhẫn côn cũng n h ị n không được nhìn nhiều mấy lần thân thể khó chịu liền sớm một chút nhận thua miễn cho chịu đau khổ đa tạ đại thúc ta không sao xem ở đại thúc khá lịch sự phân thượng đợi chút nữa cho người thua vừa v Người cẩn thận mạ ca mỹ lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách về sau hai tay nắm phi tiêu cảnh giác nhìn xem tựa hồ lòng tin mười phần cụ già mạ dạ cù mò để phòng bị đối thủ bí thuật làm bị thương mặc dù không biết là cái gì cho ngươi tự tin nhưng ta là sẽ không lơ là sơ xuất mặt khác ta còn không có giả mua đến được gọi là đại thúc trình độ t、so、lúc nói chuyện cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trên mặt mang xem ra nụ cười ngọt ngào bất chi bất giác phía sau dỗi ra một đôi giường cánh tiếp cận chiều cao cánh chim đừng nhìn ta yếu đuối dáng vẻ thế nhưng là rất lợi hại ở cùng tuyệt đại bộ phận chịu đựng khác biệt cụ dạ mạ dạ tổng huyết kế giới hạn sắp thực đối thân thể có rất lớn gánh vác nhưng ở thi triển thời điểm đối thể lực cùng trạ cờ dạ yêu cầu cũng không cao chỉ cần tinh thần lực còn dồi dào liền có thể phát huy ra h uy lực của nó đại mars g i đem cụ dạ mạ dạ cụ mò an bài đến cái cuối cùng ra sân cũng không phải là muốn để nàng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lấy nàng tố chất thân thể trong thời gian ngắn cũng rất khó làm được trừ lại đầy đủ thời gian chủ yếu là vì để cho nó khôi phục tinh thần đây là trong truyền thuyết cánh trang giáp nguyên lai、like、là cái dạng này không không không đại thúc ngươi là bình thường học tập có thể kiếm không đến dạng này hàng cao cấp đây chính là hoa giá tiền rất lớn định chế khoản một bộ liền có thể định một tiểu đội mặc kệ cao minh bao nhiêu cánh t r a g i á p cũng phải nó người sử dụng có thể phát huy ra uy lực lấy tình huống thân thể của ngươi cụ dạ mạ dạ cụ mò đưa tay từ phía sau lưng cánh chim bên trong rút ra hai thanh năng lượng vũ trạng dao găm thử thăm dò vung vẩy mấy lần kiếm quang lưu chuyển như chóc rượu phổn tinh điểm điểm ánh sáng chói lọi phiêu tán lấy ta thể lực cùng trạ n g cơ dạ kỳ thật cũng không thể bay quá lâu không phát huy ra phi hành lý dạ ưu thế cho nên ta dùng cánh trăng giáp cũng không phải vì phát huy không chiến nỉ dạ ưu thế tốc độ ở mặt khác cẩn thận là cái không sai bản tính nhưng đối ta cũng quá mức cẩn thận t a ơn đại thúc cho ta thời gian chuẩn bị thoại âm rơi xuống liền gặp một cố năng lượng màu tím đen từ cụ da mạ dạ cù mỏ thể nội tuân ra cùng phía sau cánh chim kết hợp với nhau hóa thành vượt qua cao ba mét mặt xanh lanh vàng nửa người quỷ ảnh đem cụ dạ mạ dạ cù mỏ bao khỏa ở trong đó nửa người l ư n g vũ quỷ ảnh song tay như cụ dạ mạ dạ cù mỏ cánh tay mở ra nam cầm đập kiếm đây là cái gì không chỉ là mạ ca mỹ kinh ngạc bên sân người xem cũng bị biến cố như vậy kinh ngạc đến ngây người đây là h u y ễ n t h u ậ t sao t ừ trong h ư vô cụ hiện chiến đấu khôi lỗi dâu quai nón xạ rủ tổ b i ạ sủ mạ hướng về cách đó không xa r ù a hỉ cụ hệ này hỏi cụ dạ mạ gia tộc lúc nào có năng lực như vậy rồi cái này có thể là dạ cụ mò thiên phú dị bẩm đi càng là cường đại huyết kế giới hạn càng không có khả năng chống r ô n g sinh ra luôn có một cái lực lượng đầu g ư ờ n cụ dạ mạ gia tộc sớm đã x u n g dốc chính mình cũng mau đem gia tộc nguồn gốc quyên sạch thân là ngoại nhân rủa hỉ cụ hệ này làm sao có thể biết ngược lại là đại mạ nhìn chăm chú sau một lát từ đó phát hiện một chút cấm thuật bất kỳ chi thuật vết tích cái gọi là chấp h nhiệm là linh hồn chỗ sâu đặc thù mỗi người cũng sẽ không hoàn toàn tương tự có thể gần huyết mạch cũng sẽ quay lại một cái đầu n mờn tỉ như mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cố hữu bí thuật sở sản đủ khả năng cụ dạ mạ gia tộc cũng có cái không tầm thường tổ tiên đi chương tám trăm ba mươi lăm loạn thế chương tám trăm ba mươi lăm loạn thế mượn nhờ đặc chế cánh trang giáp lực lượng chỉ là vì giảm xuống tiêu hao càng có lợi hơn tại phát huy ra h uy lực của nó trên thực tế vẫn là cụ dạ mạ dạ cụ mọ tu hành không tới nơi tới trốn cần ngoại lực hiệp trợ nguyên nhân nhưng là cụ dạ mạ dạ cụ mọ hiện tại cái này tư thế chiến đấu người quen biết thật đúng là không có mấy cái bất kỳ chi thuật là ẩn mà không hiện cấm thuật u trị hạ mạ đa dạ thời đại đã sớm đi qua u trị hạ cả ghệ m ì chết sớm c ố nô hạ xì m ù dạ đan d cùng nó dưới trướng rút gặp qua u trị hạ xì xì thi triển sở s ạ nủ bộ dáng trừ cái đó ra chỉ sợ lại không người có thể phân biệt ra được lực lượng tinh thần cụ hiện chiến đấu hóa thân lúc này xuất hiện g i ữ t ậ n quỷ ảnh cùng nguyên bản cụ dạ mạ dạ cụ mọ huyết k ế giới hạn mất khống chế thời điểm sinh ra ý đồ còn có chút khác biệt đầu lâu hơi chạnh ư ớ n g nhắm người mà p h ác quỷ bộ dáng cánh chim tung bay tư thái càng giống thiên chó nếu như cụ già mạ gia tộc h u y ễ n thuật hệ huyết k ế giới hạn chỉ là biểu tượng nó hạch tâm lực lượng có khác đầu mờn cũng không phải nói không thông cụ già mạ gia cụ mỏ đối huyết k ế giới hạn khai phát đã đem trong tộc có ghi chép cao thủ xa xa để qua đằng sau là tiếp cận nhất đầu mờn người phản tổ không nhất định c à n g mạnh nhưng nhất định có thể chuẩn xác hơn nhìn trộm đến hạch tâm áo nghĩa thần thoại lực lượng lại xuất hiện n h ậ n giới lại không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình tam đại thông linh t h ú thánh địa bản thân liền đã rất thần bí sắp hiện thế gì nệ gẳng lục đạo tiên nhân cùng báo chi nữ thần càng là cùng thần chi lực ngăn ngừa từ thần Ta thần một đám cụ h h thể không í n t rõ ồ đại nó lực ảnh hưởng lực m ộ t mực trí nhớ n kiếp trước bên trong thiên chó mũi dài mặt đỏ có cánh biết bay yêu quái khác biệt nó bộ mặt đặc thù càng giống là sen vào tử thần cùng ý đồ ở giữa khoa trường có thể mặt có không rõ ràng ưng nhuận mỏ chỉnh thể thân hình trừ màu sắc càng thâm thúy hơn tựa như là sơn trại bản b ả n sợ sàn đủ không sai đại maz trông thấy cụ dạ mạ dạ cụ mò tư thế chiến đấu cái đầu tiên liền liên tưởng đến mạn dễ kỷ ủ xạ dìn g ặ n g độc hữu bí thuật sợ sàn đủ sợ sàn đủ danh tự cùng lực lượng tương tự sợ sàn đồ nhưng b ề n g o à i hình thật đúng là một bộ thiên chó võ sĩ bộ dáng nghĩ không để đại maz sinh ra liên tưởng cũng khó khăn về phần có phải là có càng thêm cấp độ sâu mê n ý do còn phải cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò hào hào nghiên cứu một phen mới biết được kể trên hai loại cùng họ rồ si maz b ắ kỳ đại xạ đại m a c h í n thủ cổ rắm chim đồng dạng đều là bản thân tinh thần chấp n i ệ m hóa thân có mà ạ n h y ế cái k h c này o c mới là dấu ở huyết kế giới hạn phía dưới càng thêm cấp độ sâu chuyển thừa chi lực không có như lục đạo tiên nhân ạt dạ cùng ỉn dơ dạ như thế thần cấp tổ tiên có cái mạnh như yêu quái thiên tài cũng không tệ à như cụ dã mạ thiên chó vừa nghĩ đến đây đại mạc nghĩ đến mình trên thân đủ cồn tự mang huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật cùng đông đảo cùng ngũ hành đ ộ n thuật d u n g hợp mà thành băng đ ộ n trước đ ộ n x ô i đ ộ n d u n g đ ộ n thậm chí bụi đ ộ n chờ không phải một cái loại hình huyết mạch tiên phú có phải là cũng có cùng loại hiện tượng chí ít cụ dạ mạ dạ cụ mò huyết kế giới hạn có vẻ như rất mạnh thức tỉnh về sau ma huyện ngũ giác khủng bố h u y ễ n cảnh cùng h u y ế n thuật thực sự sinh ba loại năng lực đã tương đương lợi hại đào móc đến cụ dạ mạ dạ cụ mò tình trạng này thậm chí có thể hoàn toàn đền bù thể thuật không tốt được điểm dựa theo hiện hữu tình báo đến xem cụ dạ mạ g a t ổ huyết kế giới hạn, khả năng cũng không phải là thuần túy huyễn thuật thân thể yêu đến chỉ có thể sở trường huyễn thuật là hậu nhân tư chất kém không chịu nổi huyết mạch lực lượng một khi có thể đột phá nó chính thức nội tình khả năng càng để cho người kinh ngạc giống như hiện tại cụ g i ả mạ giả cụm ò s o n g vũ kiếm g i a o nhau đỉnh đầu sau đó đột nhiên vung vẫy quét ngang tại đại ma cảm giác bên trong hiện ra tinh thần lực gợn sóng kiếm mang đem mạ ca mị làm cho vội vàng vọt lên tranh né thân kiếm cùng không khí ma sát về sau rung động phát ra không quá to nhưng lực xuyên tấu cực mạnh chuyến bá phạm vi rất quảng phong minh rơi vào trên thân người dù là không có thông qua lỗ thai chuyển vào não hải nguyên bản thực lực cường đại mạ ca mì còn không có biểu hiện ra quá nhiều thực lực liền bị kỳ kỳ quái quái công kích ghép tới c h ậ n vật không chịu nổi tranh tài nửa đường tựa hồ nhớ ra cái gì đó mà tổ gai đột nhiên hỏi vật kia giống hay không khí còn bé cho chúng ta kể chuyện xưa láo ra ra láo mãi mãi trong miệng yêu quái nhà thiên cầu Trực giác người h thể thuật ạ y cảm cơ toàn nị bắp chính là không tầm t n g Cú mạ giả củ mỏ chấp nghiệm hóa tiểu h thực â n cùng nó xác rất g ố n Người g i nói này thì phản ứng dâu quay nón trầm ngâm một lát quay đầu hướng đại mặt hỏi người thấy thế nào đại mars biết miệng cụ dạ mạ dạ c ủ mọ là cổ n ổ hạ n lý dạ cùng ta cái này rụt thẳng miêu hồng s a nhận có quan hệ gì ta làm sao có thể biết các người cổ n ổ hạ dân gian cố sự nếu là hỏi phong quốc ngu mội hoàng thần sùng bái đem một ít côn trùng đảo nát thoa có thể giải trừ độc rắn bọ c ạ độc trờ đại m a còn có thể trò chuyện chút thiên chó cái gì ngoại quốc yêu quái không quá quen không một không đúng không đúng mãi tổ gai cấp phủ nhận nói rõ ràng là rụ rỗ tiểu hải sau bắt về xào huyện tan hết yêu ma không phải vật gì tốt muốn đắc đạo cao tăng tự mình xuất thủ mới có thể chấn áp hai người các ngươi nói ít vài ba câu mình đã từng ra giáo học sinh còn đang vì chút nghìn khảo thí cố gắng hai cái đại nam nhân thế mà đang vì đó đến cùng là tốt là xấu tranh luận không ớt ruột t h ì cụ hệ mẹ nhịn không được mở miệng ngăn cản đây chẳng qua là một loại huyễn thuật cụ hiện thực thể mà thôi lại không phải thực sự yêu quái thiên chó chúng ta là lý dạ, không phải đem gạt người mê t i n c ố sự coi là thật tiểu h ả i tử đừng để ngoại nhân chế dê ước không có ý tứ dâu quay nón t r ộ t dạ quay đầu chỗ khác m ạ i tổ gai cũng có chút không có ý tứ không nói thêm lời đại ma càng là lười nhác chen và nói chỉ là hạ quyết tâm về sau phải nhiều hơn quan tâm một chút nhận giới phá thành mảnh nhỏ thần thoại hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu trả lại t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu trả lại lang nhẫn mạ c ạ m ỉ dù sao cũng là truyền n ộ i tình bất đắc dĩ đối thủ cụ già mạ dạ cụ mỏ thật không phải là có thể dùng lẽ thường độ chi ní ra cho dù là đại mads dưới sự khinh thường trung chiêu cũng không dám nói có thể chuyển bại thành thắng mạ c ạ mỹ càng là không có bản sự này bình thường ní d i khả năng càng để ý khủng bố viễn cảnh cùng huyễn thuật thực sự sinh hai loại có được trực tiếp năng lực công kích bí thuật đại m a cao thủ như vậy kỳ thật càng kiên kỵ nhìn như không đáng chú ý ma n u y ễ n ngũ giác bởi vì ngươi không biết lúc nào liền biết bị lừa dối mà lâm vào h u y ễ n thuật bên trong bị hố đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra hai người đánh lấy đánh lấy bên sân người xem đột nhiên liền phát hiện mạ cạm mỹ giống như là uống say loạn trà loạn trọn g mà đứng không vững ánh mắt hoảng hốt không phân biệt đồ vật giá vẻ mắt nhìn thấy liền muốn xong đời vừa vặn mười phút đại mạ nhìn đồng hồ một giây không kém rất rõ ràng nhìn như có qua có lại đọ xước từ cụ g i ả mạ giả cụ mọ phát lực bắt đầu vẫn luôn tại khống chế phía dưới chỉ cần không chủ động đường mạ cạm m một tia cơ hội chiến thắng cũng không có cuối cùng bị một cây kiềm c h ế tinh thần lực kim trâm đâm vào não hải mạ c Chịt để không thể động bị t r ầ m rãi tới gần c ủ già mạ dạ c ủ mò nhẹ nhàng đấy liền thẳng tấp ngã trên mặt đất tốn không ít khí lực m ệ t chết c ủ già mạ dạ c ủ mò vớt một cái mồ hôi c h á n cũng không biết ngươi là điểm kia đắc tội đại mạ g ư muốn để ta đến đem ngươi đào thải rõ ràng là cái cực kỳ thực lực hảo thủ đáng tiếc tiểu quốc ni ra thôn bị khi phụ cũng không ai cho các ngươi chỗ dựa truyền khảo thí sau khi bắt đầu liền cùng đại mạ dư không có trực tiếp liên hệ c ủ già mạ dạ cù mò nhìn xem mạ ca mi biểu hiện liền không sai biệt lắm minh bạch đại mạ mong muốn tự mình làm cái gì lúc đầu đối chỉ là nghị bán h ổ ca đệ ngũ một cái nhân tình thuận tiện cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ lôi kéo làm quen nhìn có thể hay không vớt điểm chỗ tốt đi cổ nổ hạ bí tảng thư viện kiểm số tư liệu thôi tiện tay giúp chút ít bận bịu cũng không phải không được qua đi còn có thể mượn cơ hội này đề điểm không có ý nghĩa tiểu yêu cầu cớ sao mà không làm đâu tiếng thở dài bên trong xa thiết thấy mạ ca mỹ đánh mất năng lực chống cự tiến lên tra xét một phen về sau tuyên bố cụ dạ mạ dạ cụ m ò đạt được thắng lợi đoạt được cái cuối cùng thứ ba thử danh l ệ từ đó từ xù nạ gạ cụ tổ chức năm nay liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất thử cùng thứ hai thử kết thúc bí mười một tên tấn cấp thí sinh hội tụ một đường tại cổ nộ hạ đại biểu mò d ì nội y bị kỳ chủ chỉ dưới hiện trường tiến hành rút thăm kết quả cũng không có quá nhiều khiến người ngoài ý cũng liền hai năm trước giao thủ qua xì dạ lần nữa cùng hì ủ gạ nghệ d ì giao đấu hơi có chút mạnh lưới chỉ là xì dạ tên tuổi không đủ vằn g dội hì ủ gạ nghệ d ì thì nổi danh nhiều năm nay t r ú n h n khảo thí hì ủ gạ nghệ d ì thực lực s á c thực cao hơn đưa ra nó thí sinh một m ả n g lớn không giống quá trước còn có ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng gạ ạ dạ hai cái thanh thế không hề yếu đối thủ năm nay mong muốn hấp dẫn càng nhiều các quý nhân tiến đến cổ nộ hạ quan sát thứ ba thử khả năng đến tại tuyên truyền thủ đoạn bên trên suy nghĩ chút biện pháp thần bí lang nhận f u cùng dốc ly cường cường đối thoại cũng là xem chút một trong nhanh như điện chấp dốc ly cùng thứ nhất thần tốc thất vĩ gì nụ gì kỳ f u đến cùng ai nhanh hơn đại mads cũng muốn biết đáp án không may nạ dạ s ỉ cả mads sẽ cùng đồng dạng vận khí không còn áp d i m xỉ nổ đánh trước một trận sau đó lại cùng xa đại tiểu thư tranh đoạt tấn cấp trước năm tư cách cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ phân cùng một chỗ hai tên cùng tổ cộ nổ hạ nữ nỉ dạ đem ngõ hẹp gặp nhau cuối cùng xa nhẫn mù cặp kẽ đem đối chiến hữ gạ hi nạ Nhi dạ thể thuật nhân tài mới nổi cùng hì gạ tông ra đại tiểu thư đến cùng cái nào lợi hại hơn sẽ thấy rõ ràng nói tóm lại xa nhẫn t h í sinh phân tổ trừ xa đại tiểu thư chiếm cứ dĩ giật đái lao ưu thế cẳng có hy vọng đào thải nhiều thi đấu một trận áp dẹm xì nổ cùng nạ dạ xì cả mặt à giữa người thắng bên ngoài vô luận là mù cặt kệ hay là xì dạ đối mặt hì gạ ra tộc đường huynh m u ộ i khiêu chiến tựa hồ đánh thắng hy vọng cũng không lớn xẻ đại tiểu thư diễn chính mù cặt kệ có hy vọng xì ra nha bại bởi hì ủ ga n g ệ dĩ khả năng rất lớn nhưng thua bởi hắn cũng không tính mất mặt hết sức liền tốt đương nhiên có l tỉ như người nào đó uống quá thời hạn sữa b ò kéo một đêm bụng toàn thân không còn chút sức lực nào không phát huy ra thực lực chính là một chuyện khác đem giao đấu biểu công bố về sau đều mang tâm tư tấn cấp các thí sinh tạm thời không đề cập tới nơi này là ma chi sa mạc trung tâm cách xu nạ gạ cụ còn có chút khoảng cách sa nhẫn cũng không có bạc đ á i vất v à một trận đông đảo thí sinh cùng giám khảo trực tiếp dùng không trung vận chuyển thôi l ô i đem bọn hắn đưa đến xu nạ gạ cụ chuẩn bị chỉnh đốn hai ngày sau đó lại đem tấn cấp thí sinh trực tiếp đưa đến cổ nộ hạ an trí những người khác ngay tại chỗ giải tán là tạm thời ngưng lại xu nạ gạ cụ vẫn là trực tiếp về nhà đều từ mình quyết định đối bị đào thải thí sinh tới nói sú nạ gạ cũ cũng không phải là cái có thể mang đến mỹ hảo hồi ức địa phương phần lớn trực tiếp bước trên đường về nhà đồ đi theo sư phụ mang đội các thôn quan sát viên cũng không có để lại lý do nị dạ cũng không phải như vậy thanh nhàn n g ư ờ i nghiệp mà bị điều động tới các giám khảo còn cần cẩn thận thẩm tra mỗi một vị thí sinh biểu hiện thông qua hiệp t h ư ờ n g vì bọn họ làm tốt kỹ càng đánh giá báo cáo đi sau về r i ê n g phần mình sợ thuộc làng nị dạ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tổng cộng hơn hai trăm vị thí sinh hoa gần một ngày r ư i mới hoàn thành về sau từ sú nạ gạ cũ phái ra phi hành cơ đội đại ma dự tự mình hộ tống đến cổ nộ hạ tại xuyên qua thảo quốc cùng vũ quốc biên cảnh thời điểm đại ma dự cũng âm thầm lau một vệ mồ hôi giờ này khác này ngũ v i cũng đã bị phong ấn ạ c á t sủ kỳ đã dành tay hoàn toàn có thực lực lần nữa phát động tập kích nếu là tại lúc này bị đánh trở tay không kịp vậy coi như hỏng bét chính là bởi vì có lo lắng như vậy đại ma d ự đặc biệt đem cổ nộ hạ phái ra ba tên t r ụ c n h ì n xạ dù t ổ bị ạ sủ mạ cùng mái tổ gai ruột h ỉ cụ hệ lại một đạo mang hộ bên trên t i ệ n đường danh nghĩa cho dù t u t dùng cực kỳ có mấy tên đắc lực giúp đỡ cho dù bị nạ gà tổ cản đường cũng không đến nỗi tứ cố vô thân. Cũng may, lần này rất thuận lợi sầm tối xuất phát sáng ngày thứ hai liền đạt tới cổ nỗ hạ bắt chút gấp còn có thể đổi kịp cơm chưa thời gian đại m a đem tất yếu c h i viện nhân viên lưu tại cổ nỗ hạ về sau lập tức chạy về su nạ gạ cụ nơi đó còn có một ít chuyện chờ lấy đại m a đi làm quyết đoán cùng lúc đó tại su nạ gạ cụ bên trong ngưng lại non nửa năm cà dìn xuôi n ă m ở họa dì thôn thưởng thức một phen tân hải tiểu thành trấn phong quang về sau lại theo thương đội đi nạ rủ tổ thôn kiến thức một phen khiến đại m a ngoại ý muốn chính là tiểu nữ hài này thế mà không có nhân cơ hội này rời đi cũng không có đi tìm ụ trí hạ xạ xù kẹ lấy nàng bí thuật c ả gũ dạ xỉn gắng năng lực không có khả năng tìm không thấy họ rổ x ì mà dần n ú t địa điểm khi biết được c ả g ì n lại trở lại s u nạ gạ cụ tựa hồ có cái gì mong muốn thương lượng một phen thời điểm đại mads cũng thực có chút kinh ngạc lấy c ả g ì n thực lực hôm nay chỉ cần không t r e o chọc không phải là điệu thấp một điểm vẫn có thể tìm được nơi sống yên ổn Trưng Trưng thôn dân, kỳ thật thấy không hơn này. không hơn này. nạ bản dân, cũng không thấy đến phong gì gì gạ 837, 837, kỳ thích h cái cái củ quốc cái là Sù địa uống một ngụm không có mùi vị khắc thường sạch sẽ nước cũng khó khăn địa phương đối với phần lớn cư dân tới nói thực sự không phải cái gì đáng đến lưu luyến địa phương chỉ là di cư chỗ hắn độ khó so với bốn tại hương thổ chi địa sinh hoạt độ khó còn mưa lớn người bình thường thực tế không có bản sự k i a khi quốc tế cư dân cho dù là nghỉ dạ đi ra quốc cảnh đều muốn đối mặt cái khắc làng nghỉ dạ xa lánh ca dìn sẽ còn chủ động về s ụ nạ gạ cụ đại m à d cũng là không nghĩ tới đối mặt đại mã d i vấn ca dìn đã sớm chuẩn bị hồi đáp nhẫn giới rất lớn nhưng có thể dung thân địa phương không nhiều ta cái này một đầu dễ thấy tóc đỏ liền chú định không có khả năng điệu thấp làm việc không có có thể được xưng là ba mươi chín nhà ba mươi chín chỗ đặt chân a sinh ở thảo nhẫn thôn cà dìn khi còn bé trưởng thành kinh lịch cũng không thế nào vui sướng thảo quốc cái kia tràn ngập bi thương chuyện cũ địa phương đoán chừng cà dìn là không nghĩ lại trở về khi hình người máu bao cố hương qua quốc đã sớm phá diện tộc nhân tư tán chưa từng thấy làng xoáy nước cùng mẫu thân bên ngoài tộc nhân cà dìn đôi cái gọi là ủ dù m à kỳ gia tộc không có chút nào ấn tượng tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì lòng cảm b i ế n tại họ rồ x ì mặt dưới trướng đợi hơn một năm đổi mấy cái chỗ ẩn thân trừ ủ trị hạ xạ xú kẹ liền rốt cuộc tìm không thấy đáng giá quan tâm người và sự việc về sau bị đại m a bắt đi ẩn thân xù nạ gạ cù non nửa năm mặc dù rất vất vả có thể thu hoạch cũng không nhỏ chí ít thực lực tăng lên rất nhiều mò được chỗ tốt cũng đáng càng quan trọng chính là tại xù nạ gạ cũ bên trong mặc dù hành động nhận hạn chế chí ít an nhàn cực kỳ không có tùy thời từ trên trời giáng xuống nguy hiểm bởi vì huyết mạch thiên phú cả cụ dạ xỉn gẳng tồn tại cả dìn đối thân ở hoàn cảnh an toàn hay không có tương đương trực g i á c bén nhạy ta nghĩ lại lưu một đoạn thời gian đại m a lúc lắc từ chịa gây mất cả dìn cời hỏi đang thương lượng chính sự trước đó ta rất muốn biết ngươi vì cái gì không đi tìm n ụ chỉ hạ xạ xạ kẹ mặc dù họ rổ xỉ m à cùng dạ cờ xỉ c ả bụ tổ rất nguy hiểm nhưng ngươi vẫn là cực kỳ dùng sẽ không có quá lớn nguy hiểm c ả dìn lắc đầu liền xem như ba mươi chín hữu dụng ba mươi chín cũng phải có cái hạ độ trước kia ta lớn nhất bản sự là khẩn cấp trị liệu thương thế phụ trợ xạ xủ kẻ tu hành mà bây giờ có thể làm nhiều lắm quá ba mươi chín hữu dụng ba mươi chín tạ họ rổ xỉ m à dưới trướng cũng không phải cái gì chuyện tốt gây nên dạ cờ xỉ c ả bụ tổ chú ý cũng không tốt lắm như c ả dìn dạng này một thân là bảo còn không có quá mạnh năng lực tự vệ tình huống dưới lộ ra quá có giá trị đối tác phong làm việc không có chút nào d a n h giới cuối cùng họ rổ xì mạt cùng dạ c ỡ xì cạ bù tổ tới nói kết cục tốt nhất chính là thí nghiệm đài đây là trực giác của ngươi tại cho n g ư ờ i cảnh báo không hoàn toàn là cũng có ta trong mấy ngày qua cẩn thận suy nghĩ sau đạt được kết luận trong huyết mạch xô lợi tránh hại bản năng chỉ làm cho cho nhắc nhở làm thế nào còn phải c ả dìn mình làm ra lựa chọn bị đại mạt xem như cái đinh mai phục tại họ rổ xì mạt bên người hơn m ấ y tháng thể nội còn có bị cự ly xa chi phối thai hoàng ẩm bây giờ càng bị đại mạt bắt đi rất lâu còn không biết dợ cho gì nếu như cạ dìn cứ như vậy d ư n g dưng trở về h rồ sĩ m à cùng dạ cờ sĩ c ả bụ tổ còn không biết sẽ đem nàng thế nào trước kia liền không thể nào tin mặc cho bây giờ càng là phòng bị quá sâu trở về chính là dê vào miệng cọp đ ố i ủ c h í hạ x ả s ủ k ẹ luyến mộ c h i tình cũng không đủ áp chế ngươi đối nguy hiểm sợ h ạ i a xem ra ngươi cái gọi là tín nhiệm cũng bất quá như thế chế n h o chê cười mạ m à nhịn không được mở miệng m i ệ m ai mới không phải c ả d ì n đỏ lên mặt có chút không phục phản bác phân biệt chỉ là vì tốt hơn địa tướng gặp chỉ cần ta luyện thật bản lãnh đối xạ xủ k ẹ không thể thay thế kiểu gì cũng sẽ bị một lần nữa tiếp nhận còn có một chút để người lo lắng bất an lý do chính là c ả dìn cảm thấy ự trị hạ xạ sủ kẻ không có khả năng một mực đợi tại ò rồ x i m a t bên người bị báo thủ chi tâm sông váng đầu nào thiếu niên sớm muộn gặp lại ò rồ x i m a t mỗi người đi một n g ả đến lúc đó cơ hội liền tới về phần hai người phát sinh xung đột ò rồ x i m a t bị ự trị hạ xạ sủ kẻ phản vệ khả năng không biết chân thực nội tình nhận giới thổ dân dù là lại tâm tư sinh động cũng không có cân nhắc qua loại này ý nghĩ hao huyền kết cục mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên giết chết thành danh mấy chục năm tuyệt đỉnh cao thủ loại này tiểu thuyết cũng không dám biết tính tiết từ n h ĩ dạ chi thần sen du hạt hy ra mạ thời đại trôi qua đã rất nhiều năm không có tại nhận giới phát sinh cái gọi là ba mươi chín lâu dài cân nhắc ba mươi chín a đại ma dmỉm cười một tiếng không có hai năm trước n h ì n khảo thí lúc tử vong xâm lâm bên trong anh hùng cứu mỹ nhân cùng ủ t r ì hạ xạ xủ kệ ở chung thời gian cũng không quá dài trong trí nhớ cả dìn đối ủ t r ì hạ xạ xủ kệ sống chết có nhau kiên t r ì n h không đổi c h i t ì n h bây giờ xem ra còn xa không có đến trình độ kia có thể xuyên xuyên nham thạch nữ tử tín niệm một khi có cân nhắc lợi hại ý nghĩ liền biết tự nhiên mà vậy vì lùi bước mà kiếm cớ yêu đương tri tỉnh vốn cũng không phải là một loại lý tính tình cảm nhất là c h i mộ thiếu ngại tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ xen lẫn quá nhiều nhìn như có đạo lý tính toán bản thân liền không đủ thuần túy có cái gì không đúng a vì đại m ạ g ngữ khi cùng thái độ qua loa mà hơi có chút không nhanh cả g ì nghỉ hoặc mà hỏi thăm không có không có ta bản thân cũng không thể so ngươi hơn mấy tuổi tình tình yêu yêu về v ậ t khả năng còn không có ngươi lý giải đến t ấ u triệt không có gì có thể dạy ngươi chỉ cần ngươi cảm thấy có thể là được đại m ạ g thu liễm l ô mãng tiếu dung giải thích nói việc riêng tư của cá nhân ta liền không hỏi trở lại yêu cầu của ngươi đi lên mong muốn ngưng lại xu nạ gà cụ cũng không phải không được một cái ăn không ngồi rồi tiểu cô nương vẫn là n u ô i nổi bất quá hơi suy nghĩ một chút về sau đại mà tiếp tục nói một cái không có chút nào cân cước ba mươi chín trước thảo nhận ba mươi chín là rất khó ở trong thôn đặt chân trên người ngươi h d ù mạ kỳ huyết mạch cùng xa n h ậ n cũng không có quan hệ gì không bằng nói về sau còn có thể cho chúng ta mang đến phiền thức cùng có khả năng được đến chỗ tốt tới nói thấy được sờ được ba mươi chín không tiện ba mươi chín mới là hiện thực vấn đề gà dạ cùng ta đều đối ngươi không có ý kiến gì nhưng khó đảm bảo người khác biết có dị nghị to lớn làng luôn có thanh âm không hài hòa thực lực của ta không tệ chữa bệnh n h â n thuật coi như tình thông có lẽ có thể g i ú p một tay không cần giải thích quá nhiều ta minh bạch đại ma cười lắc đầu n g ư y i một thân bản sự rất nhiều vẫn là tà giáo những này nhìn không thấy sở không được chỗ tốt là không có sức thuyết phục kia ta không thể lưu lại a c ả dìn sắc mặt có chút t ạ m đạm không có trải nghiệm qua không nhà để về phản phất hoàng cảm giác là lý giải không được bị cự tuyệt sự thất vọng trực tiếp tiếp nhận một cái thân phận định vị đều hết sức khó xử ngoại nhân khẳng định không dễ dàng nhưng có thể khai thác q u n h co biện pháp tại cạ dìn chờ mong ánh mắt bên trong đại mạc như như ngươi ngươi cho, cho tới bây giờ liền không cho rằng cạ dịn là nhìn chúng xa nhẫn hoặc là xù nạ gạ cụ thôn dân thân phận giống cụ da mạ dạ cụ mọ như thế vì ni g dạ thân phận thậm chí nguyện ý viện giá tha hương đến cùng là số ít cho dù đại mạc mong muốn để hữu dù mạ kỳ gia tộc huyết mạch có thể ngụ lại xù nạ gạ cụ bây giờ cũng không cần đến quá mức vội vàng Cái chốt là tán đồng cảm giác cùng lòng cảm Tình cảm cũng có có, cái cụ, tại phong quốc buộc chốt. Chứng 838. Điều Chứng 838. Điều cụ,、phong、quốc, có cái khác cả cùng cao thức, có này nghi vẫn cũng tán gọi biến. phải nói thời gian mới mỗi tại tại giấu lại, Điều Điều biệt biết thiếu hiểu giới đồng lòng không lắng động, gạ phong gắn ràng động. động. gạ phong gì Ngay không không tầng phương nghi là là là là là lưu là hành này thân thứ Tình tốt nhất một vết ta? trận rất phận mình doanh nhận bình thường. nạ nạ nữ, đến vẫn vận vấn đều đều đều yếu, mấu mấu sù bò Sù do 838. 838. nói như vậy phong quốc đại danh là cái cực kỳ lý tưởng quốc quân mặc dù thường xuyên từng có tại lý tưởng hóa ngu xuẩn chính kiến người vẫn là rất ôn hòa tương đối tốt ở chúng phong quốc trên d ư ớ i vẫn tương đối tán đồng làm người mà xù nạ gạ cụ liền khác biệt dù sao cũng là cái nắm giữ một nước vũ lực quân sự hóa tập đoàn tổ chức cơ cấu không thể nghi ngờ muốn nghiêm mật nhiều t r ư ớ c từ đại danh bên kia bắt đầu là một cái quá độ thân phận đối c ả dìn đối xù nạ gạ cụ đều là chuyện tốt thế nhưng là đại danh ấy là dễ nói chuyện như vậy sao bình thường người khả năng tương đối khó xử lý có thể từ làng thôi động liền đơn giản nhiều kỳ thật cũng không phải vì n g ư ờ i tận lực căn bài mà là sớm đã có chế độ sau đó đại mạc vì t ỉ n h t ỉ n h mê mê t i ể u nữ giải thích một phen vận hành phương thức tại nhân giới đại danh cùng làng nghị dạ ở giữa mâu thuẫn không chỉ là hỏa quốc có quốc gia khác cũng không ngoại lệ như c ổ nộ hạ cùng hỏa quốc thủ hộ nghị dạ mười hai sĩ như thế sử dụng bạo lực cũng không phải là một cái hai cái tương đối dễ thấy ngũ đại quốc có tốt những cái kia tại tiểu quốc ở giữa lưu thoán nghị dạ tổ chức có không ít chính là bị đại danh chấn áp bản thổ tiểu n h ị dạ thôn hoặc là mất không chế hiệu chung đại danh hộ vệ đội những này nó được cũng đột nhiên chỗ này nó vong cũng chợt chỗ này tổ chức lẫn nhau ở giữa công phạt không ớt a kasuki ngay tại trong đó mọi việc đều thuận lợi khi thì bước lên chiến tranh khi thì ám sát đại danh ngẫu nhiên cũng hợp nhất bộ phận đ ổ i thành a kasuki tổ chức bên ngoài phong quốc đại danh giới trướng cũng có một chi lâu dài duy trì tại mười mấy người n ì ra hộ vệ đội nó nguồn gốc hết sức phức tạp gần một nửa là quý tộc con thứ cùng danh vọng rất cao bản địa võ sĩ h i ệ t l à đại danh tự mình mời chào nước ngoài kỳ nhân còn lại đều là su nạ gạ cụ điều động chuyên môn bảo hộ đại danh cùng nó ra quyến xa nhẫn tạo thành, tạo thành hiện tượng này nguyên do Vẫn là phong là quốc tại ì n canh hồng h thực tế là bét, là đ biểu đại d a ngũ h phủ quan n c ù nắm giữ v lực lực Cụ, chiều tác có quốc vận chuyển Xu sâu duy Nạ không không nỗ phong vận không Gạ thể hợp thể trì mới mà đại i sai. công tác t ngũ đại quốc bên trong phong quốc là đặc thù nhất đại danh ghét bỏ xa nhẫn quá mức thô lỗ xa nhẫn cũng cảm thấy quá mức cổ hủ đại danh kéo phong quốc chân sau cho dù dạng này đại danh cùng xa nhẫn quan hệ trong đó cũng coi như hòa thuận dù sao ai cũng không thể rời đi a i su nạ gà cụ gánh chịu một bộ phận hộ vệ đại danh trách nhiệm loại sự tình này cái khác bốn cái đại quốc có thể có chút không thể lý giải tại phong quốc thật đúng là rất bình thường không chỉ có đại danh cần ủy thác xa nhận thay bồi dưỡng cận vệ thậm chí còn có hạ n độ tham gia s ù nạ gạ cụ sự vụ vì cái gì đời trước cả dẹp quyền uy không rõ nội bộ phái phiệt san sát gạ ạ giả kế vị về sau cũng có chút bó tay bó chân cũng bởi vì s ù nạ gạ cụ cùng phong quốc đại danh khóa lại có chút sâu lợi ích xen lẫn không tốt ly thanh s ù nạ gạ cụ khôi lỗi thuật chủ yếu đặt nền móng người một trong môn tả vệ môn truyền kỳ khôi lỗi vũ trang cận tùng thập nhân chúng người sáng tạo là xuất thân từ phong quốc đại danh giới trướng võ sĩ tại xù nạ gạ cụ thành lập chi sơ thụ mệnh tại đương đại đ trở thành xa nhẫn một viên vì lúc đầu xù nạ gạ cụ lập xuống công lao h ắ n mã cho đến ngày nay đã có rất ít người biết trừ c ả dẹp đệ nhị bên ngoài nổi danh nhất xa nhẫn khôi l ộ i sư thế mà là gắn bó đại danh cùng xù nạ gạ cụ nhân vật mấu chốt lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến về sau đại danh đại biểu quan phủ thế lực đã không trực tiếp tham gia xù nạ gạ cụ nội chính chỉ là giữ lại một chút hai thế lực lớn giao lưu con đường t ỷ như đại danh biết để cử đáng tin tâm phúc tiến vào xù nạ gạ cụ học tập giao lưu hoặc là cùng phái phiệt thủ lĩnh tiến hành thông ra đã từng làm cho xã đại tiểu thư vì đó bận rầu thậm chí không thể không rời nhà biệt thự ra mắt nan để, chính là loại này. tới đối đầu s ú nạ gạ cụ gánh chịu vì đại danh huấn luyện hộ vệ đồng thời đảm nhiệm cận vệ cố vấn chức vụ thậm chí trực tiếp điều động cao thủ gia nhập đại danh hộ vệ đội điều động nhân thủ trên cơ bản đều là xa nhẫn đương nhiên cũng có ngoại lệ thỉnh thoảng sẽ có cũng không phải là xa n h ẫ n người bị tuyển nhập điều động đội ngũ ở trong đó đặc biệt sư thừa đắc đạo cao tăng người nhậm chức đầu tiên một đôi gì nụ gì k ỳ bùn đủ bù cụ tăng l ư nhiều nhất những cái k i a giả vờ giả vị tăng nhân ở thế tục bên trong vẫn là rất người d ò người đại danh cùng rất nhiều quý nhân cũng ăn bọn hắn kia một bộ đại ma dự định chính là thông qua điều động con đường đem gạ dìn xếp vào ở trong đó cứ như vậy Đã cho ó t ể gắn g bó cạ ì dù là đại danh hộ vệ đội cũng không hoàn toàn là thời k h ắ t lợi tại đại danh tả hữu lấy thân phận của ngươi cùng tuổi tác có thể là làm bạn đại danh tuổi nhỏ rồng rõi cho dù xảy ra vấn đề cũng không cần hoảng sau lưng ngươi đứng toàn bộ su nạ gà cụ có lý không thang người không để ý tới cũng phải giảm một chút m g biện đây chính là các ngươi s a nhẫn t ắ c phong làm việc thật đúng là bá đạo k h á c lấy ngươi kia gà m ở thảo nhẫn cùng họ rổ x ì mạt ba mươi chín ấm sát thuốc ba mươi chín thân phận để cân nhắc ngũ đại n g ị dạ thôn sở tác sở vi có hậu đài lực lượng là không có hậu trường lý dạ hoàn toàn không tưởng tượng ra được c ù n g cố n ộ hạng n dạ còn có chút chính lệnh xa nhẫn trên thân đại quốc ý thức vẫn là có cùng t i ể u quốc quả dân xuất thân cạ d ì n có rõ ràng khác biệt hai người lại trò chuyện một hồi cạ d ì n thời gian dần qua bị thuyết phục kỳ thật hơi sớm thời điểm cả d ị l i ề n có khuynh ê ư ớ n g tiếp nhận đái mà đề nghị chỉ là quá mức lạ lẫm lĩnh vực thực tế không dám tùy ý tiến vào cho nên không khỏi hỏi thêm mấy câu nếu như ta tiếp nhận đi đại danh phủ để làm hộ vệ cần trả giá cái gì rốt cuộc thương lượng bắt đầu dính đến tính thực chất vấn đề liền cá nhân ta tới nói kỳ thật đã không chút nào để ý như thế nào tại trên người ngươi v ấ t chỗ tốt chỉ có ủ rủ mạ kỳ gia tộc bí thuật cùng huyết mạch lực lượng hữu dụng ta đã đem tới tay còn lại cũng không có quá mạnh nhu cầu nếu như về sau muốn ngươi hỗ trợ lại lấy giao dịch hình thức hoàn thành đi suy tư sau một lát đại mạng thản như nói ngươi có lẽ đi tìm gà ạ dạ thương lượng dù sao hắn mới là ca p cần làm thế nào mới có thể ngăn chặn người khắc miệng để làng đề cử ngươi kia lại là một cái vấn đề khác gà ạ dạ so sánh với đại m a d ạ gà ạ dạ kỳ thật còn tốt nói chuyện chỉ là nó kiệm lời ít nói tác phong cùng bản tính hơi n h ả y thoát thiếu nữ c à dìn vẫn còn có chút không đáp ta có thể trực tiếp cùng hắn đàm cảm giác một ngày trăm công ngàn việc gà dẹp đệ ngũ đại nhân có lẽ không dành quan tâm ta cái này được nữ từ a đó chính là ngươi vấn đề ta nhiều nhất cho ngươi dẫn tiến một chút đúng rồi đang nói đại m a đột nhiên lời nói xoay chuyện làm sao thuyết phục làng tiếp nhận ngươi cái này đột nhiên xuất hiện người đảm nhiệm đại danh hộ vệ ngươi có thể thử từ xạ nạ vào tay